q một chương ba trăm hai mươi chương ba trăm hai mươi xuất phát tiến về trước lâm gia tinh hệ chương ba trăm hai mươi xuất phát tiến về trước lâm gia tinh hệ lâm đảo nấu bữa sáng cũng không nhiều chỉ đủ chứa ba cái chén đây là hắn ăn lấy bình thường bữa sáng lượng đến nấu cũng may lâm đảo ăn quá gen cường hóa dự t h bình thường lượng cơm ăn lớn hơn chén của hắn với cổ lôi đại sư l ư u tuyết bánh hai người chén bất đồng cơ hồ là bọn họ gấp năm lần lượng tại lâm lão gia tử n ế m qua một chén sau hắn còn có thể lại đồng đều xuất một chén đến bốn người ăn sáng xong dương quan chủ không phải với các ngươi cùng nhau ư như thế nào không gặp người đột nhiên lâm lão gia tử hỏi lời này hỏi đột nhiên dương diên tông đám người một mực ở bên cạnh cái k h á c gian phòng bất quá lâm đ à o vẫn là trở về lời của hắn sư phó bọn hắn tại cái k h á c gian phòng dừng một chút sau lâm đ à o lại là trước mắt cổ quái ánh mắt hỏi lại một tiếng người muốn thấy bọn họ lâm lão gia tử ha ha cười cười nụ cười mang theo ân cần nhẹ gật đầu ừ cũng nên gặp mặt một lần dương gia tại t i n h tế liên bang cổ võ giới trung cũng là xa bên ngoài nổi tiếng tại chúng ta lâm g i a hạt hạ nhiều năm như vậy ta thế nhưng là liền một mặt cũng còn chưa thấy qua đâu dối trá chứng kiến lâm lão gia tử trên mặt cười thành cây hoa cúc giống như nụ cười không nói một mực không quen nhìn lâm gia lưu tuyết h oánh mà ngay cả cổ lôi đại sư đáy lòng cũng không khỏi mắng một câu gia đặc tinh tử khi tại tinh tế liên bang trình báo chi tế một mực thuộc sở hữu lâm ra nếu quả thật muốn gặp bên trên dương diên tông một mặt lúc nào đều là có thể thấy thiên lại cái lúc này đến bên trên một câu quả thực giống như hoang ngày phía dưới sai lớn nếu không có thân phận của đối phương cổ lôi đại sư rất muốn mắng bên trên một tiếng vô s ỉ lâm đ à o không nói gì trải qua đời sau sự tích loại này lao luyện dối trá hắng ặ p qua không ít cũng việc không đáng lo đông nhiên đáy lòng của h ắ n nhất động trong mắt ánh mắt trợt hiện chuyển vài cái đều là xa xôi tinh cầu gia đặc tinh khai mở phát xa thấp hơn minh v i ê n tinh nếu như không phải viên tinh cầu này đã tại tinh tế liên bang chú sách gần mấy trăm năm lâm đào đều tưởng đây là một viên vừa mới khai mở phát mấy thập niên tinh cầu hẳn là gia đặc tinh khai mở phát là bị lâm gia cố ý đ ể ép xuống lâm đào đáy lòng trầm âm bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai c n g lâm gia cùng dương thị võ quán đều là đời sau tinh tế liên bang bát đại cổ võ gia tộc một trong mặc dù nói giữ lại dương thị võ quán có thể bang lâm gia huấn luyện con em gia tộc thế nhưng là tô ra cuộc thời nhưng là cho tất cả hào môn thế lực gõ một cái cảnh báo tô ra đồng dạng cũng là cổ võ gia tộc bọn hắn ẩn thế nhiều năm âm thầm phát triển thế lực đợi đến lúc đã có được thực lực cường đại với tư cách dựa vào sau một lần hành động cấp lấy tinh cầu mạnh mẽ đã trở thành hào môn thế lực hơn nữa tô g i a dùng bọn hắn ngàn năm thế gia nội tình một mực tọa lạc tại đại hào môn đứng đầu không người dám phản đối Hiện nhiên,、Dương、Thị võ Quán nhận nhiên cho họ phát thế tinh hành chân triển đối viên tiến rệt đệ Dương Thị võ Quán tuyển bọn cũng muốn này do tử, tất một bị Võ rõ cầu ra đó lâm là lực, ép, Già đặc trong i tiến gia khai tiến n muốn chính h thức phát đều lâm mở t vào ì n còn phải đợi đến lúc dương thị võ quán h phải thị h lúc đợi t võ e già i đặc t h thể. biến mới n mất t có r o một chốc mắt lâm đào đã hiểu với tư cách nhân ở tinh cầu già đặc tinh vì s a o mấy trăm năm qua vẫn vẫn chỉ là ở vào hơi thấp khai mở phát tốc độ lâm g i a người sao lâm đào có chút h i ế p híp mắt ánh mắt xéo qua bất động thanh sắc tại lâm láo gia tử trên người nhìn lướt qua nhưng là không nói gì nghe được lâm láo gia tử mà nói lâm chi hạo phản ứng nhanh chóng nhất bất đồng phân phó đã bước g i i khai mở đi tới dương diên tông đám người chỗ cửa gian phòng vừa xong lâm chi hạo dỗi tay ra muốn gó cửa có thể ngẩn người sau tuy nhiên hắn dơ l phía sau màn cũng có được lâm ra cao tầng trợ giúp nhưng với tư cách tự tay phá hủy dương thị võ quán lâm chi hạo đã bị toàn bộ dương thị võ quán người coi là cái đinh trong mắt không t h ừ không được võ quán mọi người đều là đồng dạo ý tưởng xoát xoát xoát xoát lập tức liền có năm đạo đều muốn xé người giống như ánh mắt như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén rơi vào thân thượng lâm c h i hạo thần sắc như thường nhưng là không nhúc nhích chút nào hai tay của hắn ô quyền ấp một cái võ g i ả lễ chúng ta lâm g i a già chủ muốn gặp các ngươi một mặt hắn ngữ khí bình thường nhưng có một loại giới cao nhìn xuống nhìn xuống chúng nhân cảm giác điều này làm cho dương thị võ quán mọi người càng là đằng điệu b ớ c lên hừng hực l ử a giận trình bình hào hai mắt phóng hỏa tay phải chặt xiết thành nắm chỉ kém tại chỗ ra tay trong phòng sáu người dương diên tông với tư cách một quán tri chủ tuy nhiên đồng dạng trên mặt vẻ giận g ữ còn bảo trí chấn định tâm tính hắn đi ra phía trước thỏ tay ngăn lại ở trình bình hảo trầm giọng hỏi lâm ra gia chủ cũng t ớ i ư đúng vậy gia chủ đang tại lâm đào đường huynh gian phòng lâm chi hạo gật đầu dương diên tông không có lại nói tiếp hắn dẫn đầu cất bước đi về hướng lâm đào gian phòng trình bình hảo với bên trên đang cùng lâm chi hạo sai thân chi tế còn cố ý hừ lạnh một tiếng dùng bả vai hung hang đụng phải một cái khiến cho lâm chi hạo đạp đạp lui lại mấy bước gặp dương diên tông xuất hiện lâm láo ra t ử vội vàng đón tiến lên dương quán chủ t i u ngưỡng đại danh thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt dương diên tông sắc mặt trầm xuống thíp lại hai mắt bất vi sở động lâm lão gia tử cũng không xấu hổ hắn ha ha cười cười dương q u o n chủ trong khoảng thời gian này phiền thoái ngươi giúp chúng ta chiếu cố nhà của chúng ta lâm đ ả o lâm đ ả o hắn là các ngươi lâm g i a người sao dương diên tông hử lạnh một tiếng lâm lão gia tử sắc mặt rồi đột nhiên biến hóa cũng may hắn cũng là kinh nghiệm lõi lời người trong chốc lát lại là khôi phục nụ cười ha ha n ở nụ cười vài tiếng sau đó liền quay đầu lâm đ ả o ngươi ý định lúc nào theo chúng ta trở về đi đâu lâm đ ả o biết mà c ò n hỏi lâm gia gia chủ xuất hiện ở này mục đích chỉ có một cái t i ê chính là đem lâm đào mang về lâm gia lâm đ à o giả bộ không biết làm cho bầu không khí có chút xấu hổ bất quá hắn vẫn là xem thường lâm lão gia tử ra mặt quả thực giống như tường thành bình thường độ dày lâm lão gia tử mỉm cười lâm đ à o n h a ngươi thế nhưng là chúng ta lâm g i a đệ tử tuy nhiên ta đây cái làm ra ra một mực chưa từng gặp qua ngươi nhưng trên người của ngươi lưu thế nhưng là chúng ta lâm g i a huyết đôi câu vài lời gian lâm lão gia tử liền hóa đi xấu hổ bầu không khí còn kéo gần lại cùng lâm đ à o khoảng cách điều này làm cho cổ lôi đại sư cũng không khỏi không đội phục đổi lại là hắn tuyệt đối nói không nên lời loại những lời này bởi vì hắn vẫn là rất muốn mặt n ư ờ i lâm lão gia tử nói xong cũng không đợi lâm đào đáp ứng cùng hay không lúc này phân phó một bên lão q u a n h à n g ra lập tức liên lạc một chút tinh không c ự h ạ n g chúng ta hôm nay liền xuất phát lâm đào nhịu nhữ mày cổ lôi đại sư sắc mặt cũng không thế nào tốt xem lưu tuyết bánh x n h mặt một câu không phát lâm đào đúng lúc này dương diên tông mở miệng dương thị võ quán những đệ tử bình thường kia đã sớm tại thẩm lập văn dưới sự dẫn dắt đã đi ra giả tinh hiện tại hắn duy nhất không yên lòng chính là trình bình hào đám người nếu như ngay cả bọn hắn cũng cùng nhau ly khai có lẽ hiện tại cũng không cần cố kỵ cái gì trực tiếp hướng lâm lão ra từ xuất thủ đáng tiếc cơ hội dương d i ê n tông đáy lòng rất là rất là tiếc lúc này nghe được lâm lão gia tử lại nhưng mặc kệ lâm đào ý kiến tự hành an bài hết thảy không khỏi sắc mặt đột biến lớn tiếng quát hỏi lâm đào ngươi thật muốn đi lâm ra tinh hệ lời này vừa ra nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào lâm đào trên người lâm lão gia tử không nói gì có thể trong mắt của hắn ánh mắt mơ hồ có một tia lo lắng bởi vì đều muốn thuận lợi để cho lâm đào trở về lâm ra không thể chọn dùng cưỡng chế thủ đoạn nếu không sẽ biến khéo thành vụn g song p ư ơ n g trở mặt thành thù chỗ dùng không đến cuối cùng trước mắt lâm lão gia tử cũng không định dùng loại phương pháp này chỉ cần để cho lâm đào thiệt t ỉ n h trở về lâm gia mới có thể phát huy suất hắn lớn nhất mới có thể đem lâm gia mang lên cái khác độ cao hắn nhìn xem lâm đào thân sắc chính là muốn biết lâm đào đáy lòng ý tưởng nếu quả thật đến bất đắc dĩ tình trạng có lẽ hắn cũng không khỏi không chọn dùng cuối cùng thủ đoạn nếu như lâm gia ra chủ để cho chúng ta đi chúng ta đây hay đi đi lâm đào mỉm cười nhún v a i nhưng là đáp ứng xuống lâm đào ngươi lưu tuyết b á n bông nhiên biến sắc đều sợ hãi dương diên tông sắc mặt cũng không thế nào tốt xem bởi vì bọn họ cũng biết lâm gia tinh hệ thế nhưng là lâm gia đại bản g doanh tiến vào dễ dàng muốn rời khỏi lại khó như lên trời tốt tốt r ấ theo tốt. t lâm đào chấn t ĩ n h thân sắc tuy nhiên không phát hiện được lâm đào tâm tính nhưng lúc này gặp lâm đào chính miệng đáp ứng lâm lão gia tử nhất thời đầy cõi lòng cười to hắn vung tay lên tại chỗ để cho lão quản gia tiến đến an bài hết thể đến tiếp sau ngươi là lưu gia người a phát giác được lưu tuyết bánh không phối hợp lâm lão gia tử ngưng cười lại là cười tủm tỉm nhìn quan à n g ừ tình huống của ngươi ta cũng biết một ít vất quá ngươi yên tâm đi đến chúng ta lâm ra lưu ra đều muốn lại đối phó người còn phải cân nhắc thoáng một phát thực lực bản thân mới được cổ lôi đại sư cùng lưu tuyết oánh bị lưu ra chỗ chế cuối cùng càng là trong thâm tâm rời đi sự tỉnh hầu như toàn bộ tinh tế liên bang cơ giáp giới mọi người có nghe thấy nói đến đây lâm lão gia tử sợ kinh hư mất lưu tuyết oánh lại là chỉ hoan đã qua n g ư ỡ khí nhẹ dọn cười ta sẽ cho các ngươi an bài một cái chuyên môn nghiên cứu cơ giáp nghiên cứu trung tâm đợi thật lâu các ngươi tính tâm nghiên cứu mới cơ giáp kỹ thuật đối với nghiên cứu gia đến mới kỹ thuật nếu như các ngươi cố tình đều muốn chuyển bán cho chúng ta chúng ta lâm ra tuyệt đối cho các ngươi một cái hài lòng giá vị trí. ha ha đương nhiên nếu như các ngươi muốn phát biểu đến tinh tế liên bang chúng ta cũng sẽ không cản trở dù sao tốt cơ giáp kỹ thuật thế nhưng là có thể cho toàn bộ tinh tế liên bang cơ giáp mang đến một hồi mới cách tân tựu i như cùng lâm đ ả o tại minh v i ệ n tinh chỗ khai mở vọng lại cơ giáp giống nhau lời này lâm lão gia tử cũng không có nói ra miệng đối mặt lâm lão gia tử khai ra đến điều kiện lưu tuyết đánh sắc mặt tái nhận không nói một câu cổ lôi đại sư đồng dạng không nói gì trong nội tâm một hồi xem thường nói thật ra lời nói nếu như bọn hắn thật sự nghiên cứu ra mới cơ giáp kỹ thuật đâu chỉ lâm ra chỉ cần tinh tế liên bang cùng với các đại hà môn phải đoạt bể đầu ô đến lâm ra địa bàn như vậy bọn hắn sẽ bị càng tay cuối cùng kết quả như thế nào ai cũng không dám cam đoan đến lâm ra tinh hệ ư đ ô n g dưng cổ lôi đại sư đáy lòng khẽ giật mình nhưng là nghĩ tới lâm đào lúc trước căn bài nếu như lâm đào đơn t h u ầ n mà nghĩ muốn tới lâm ra tinh hệ có lẽ hắn cũng sẽ cùng dương diên tông đám người giống nhau tâm tình hiện tại cổ lôi đại sư khỏe miệng d ư ơ n g lên nhưng là lộ ra cổ quái vui vẻ xem ra chuyến này lâm ra tinh hệ hành trình có lẽ sẽ trở nên thú vị nghĩ tới đây cổ lôi đại sư đáy lòng nhất thời nhiều hơn một tia kỳ vọng t r ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt tinh tế liên bang phản ứng tiểu tuyết o á n h ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ một mực không có đi qua lâm gia tinh hệ mượn cơ hội này đi đi thăm đi thăm cũng tốt cổ lôi đại sư ha ha cười nói ha ha cổ lôi đại sư quả nhiên là cái người sảng khoái lâm lão ra từ hai mắt tỏa sáng không chút nào tiếp rẻ tán dương nữ điệu lưu tuyết o á n h đại cao mày đối với l â n vào đến h ả o môn trong thế lực nàng rất là phản cảm lưu ra sớm làm cho nàng thấy rõ h ả o môn sau l ư n g sâu xa bất quá nếu như cổ lôi đại sư đã, đã mở miệng nàng cũng không nên cự tuyệt với tư cách đạo sư cổ lôi đại sư cho nàng không ít trợ giúp cuối cùng lưu tuyết oánh thở dài chỉ có thể đồng ý trinh bình hào đám người một mực c â m miệng không nói võ quán tại lâm ra trong tay người bị hủy bọn họ là không nguyện ý nhất tiến về trước lâm ra tinh hệ người lâm lão ra t ử ánh mắt trợ hiện chuyển vài cái nhất thời một hồi cười ha h a dương quán chủ ngươi yên tâm đi hủy người của võ quán các ngươi trở trở lại lâm ra tinh hệ sau ta nhất định sẽ làm cho hắn chuyên cho các ngươi xin lỗi ừ lâm ra thủ phủ tinh bây giờ còn có không ít đất trống như vậy đi ta để cho bọn họ thành một mảnh đất đi ra chuyên môn cho các ngươi giữ lại t ố t chờ các ngươi đến đó ở bên trong tự lần nữa tân xây dựng một cái tân võ quán lâm lão ra tử mặt mũi tràn đầy thật có lôi tình cảnh chỉ có điều ngựa khí của hắn chung nhưng là không có chút nào bất luận cái gì ấ y n ấ y dương diên tông nghe được tức giận đến trước mắt nắm chặt lao dương ngươi c h ợ t nghe lâm đạo chúng ta cùng nhau đi lâm ra tinh hệ à về phần võ quán không võ quán cụ không mất đi mới sẽ không đến đi cổ lôi đại sư thấy tình thế vội vàng đụng lên tiền đến âm thầm lôi kéo một thanh dương diên tông tay nháy mắt ra dấu trêu ghẹo nói dương diên tông lúc này mới kịp phản ứng. cùng lâm đảo tiếp xúc qua một thời gian ngắn hắn rõ ràng xem lâm đảo là không thể nào dung hợp tiến lâm ra nếu như lâm đảo sớm có an bài thẩm lập văn đám người ly khai vô cùng có khả năng lần này tiến vào lâm gia tinh hệ cũng là có chuẩn bị ở sau nghĩ tới đây dương diên tông lúc này mới chậm rãi nổ một b à i nước miếng t r ọ khí tuy là như thế thế nhưng một mực x a n h mặt các ngươi đã đều đi cái tiêu ta ở tại chỗ này cũng không có ý gì vậy nghe lâm đảo à. nói xong hắn lại là quay đầu lạnh lùng nhìn qua lâm láo gia tử lâm ra gia chủ về võ quán một chuyện cũng không nhọc đến phiền ngươi rồi dương thị võ quán hiện tại đã phân phát các đệ tử hiện tại chỉ còn lại như vậy mấy、cái. hy vọng lâm gia gia chủ còn có thể cho chúng ta võ quán lưu lại chút ít nền tảng không muốn toàn bộ diệt sạch dương thị võ quán đệ tử cũng đã bị phân phát lâm lão gia tử ngạc nhiên hắn bất động thanh sắc quét trình bình hào đám người liếc dùng hắn cổ võ tu vị tự nhiên có thể nhìn ra trình bình hào đám người nội tình không kém đáng tiếc điểm ấy nội tình tại theo chân bọn họ lâm g i a so sánh với vẫn là kém rất nhiều không nói xa chính là lâm chi hạo tại hai chân không phế lúc trước đã ở trên của hắn bất quá dương thị võ quán đệ tử thật sự bị phân phát ư lâm lão gia tử có chút mắt hí đáy lòng một hồi trầm âm tuy nhiên một mực cũng không đến già đại tình nhưng đối với dương thị võ quán tình huống cũng l à như lòng bàn tay cũng thế nếu như dương diên tông nói là phân phát võ quán cái kia xem tại lâm đảo mặt bên trên coi như bọn hắn thực phân phát à, dù sao như vậy chút thực lực không t h ấ y người xa xa không phải là bọn hắn lâm g i a đối thủ đương nhiên dù là dương thị võ quán còn không có phân phát lâm lão gia t ử đồng dạng không đem bọn hắn để vào mắt dương quán chủ lời này đã qua các ngươi yên tâm chờ trở, trở lại lâm g i a tinh hệ ta nhất định phải làm cho hủy võ quán người tự mình đến thăm xin lỗi lâm lão gia từ nói chi chuẩn sắc cam đoan dương diên tông nấy lòng hư lệnh nếu như thật có lòng xin lỗi cũng không cần chờ trở, trở lại lâm ra dù sao lâm chi hạo ngay tại một bên hơn nữa lâm lão gia tử tuy nhiên n à y nay tràn đấy nhưng trong giọng nói lại thủy trung mang theo trên hướng cao nhìn xuống chi ý hiển nhiên sẽ không để trong lòng sự tính đã quyết lâm đào một nhóm cũng đáp ứng cùng nhau đi tới lâm gia tinh hệ lâm lão gia tử để tránh phức tạp lập tức để cho lão quản gia an bài tốt hết thảy lúc chạm vào tối tại đã ăn rồi một trận bữa tiệc lớn sau lâm đào một nhóm tại lâm lão gia tử an bài phía dưới đi qua thiên không phi thuyền tiến vào đến tinh không cự hạng liền trên đường đi lâm gia tinh hệ tinh tế liên bang thủ đô tinh bộ câu quảng trường l ã o giả mỗi ngày đều tại đặc biệt thời khắc đi tới nơi này cái bù câu quảng trường nuôi nấng bù câu quần tụ tại nơi này quảng trường bù câu môn cũng đã đem người này l ã o giả nhớ đến trong óc mỗi lần sự xuất hiện của hắn sẽ có một đoàn bù câu bay đến bên cạnh của hắn cùng đợi quang ăn l ã o giả có loại hoài cựu tư tưởng mỗi lần tới đến bù câu quảng trường đều ngồi ở đồng nhất t r ư ơ n g ghế dài cùng một cái vị trí dùng cùng một loại phương thức tiến hành quang ăn bất quá hôm nay đối bù câu quang ăn tựa hồ đã xảy ra chút ít biến cố ngay tại lao giả ngồi xuống không lâu chi một tiếng một cỗ xe bay ở trước mặt hắm ngừng lại cực lớn động tĩ lão giả cũng là những mảy cửa xe mở ra xe bay bên trong đi ra một gã kiện khang lão giả cái này kiện khang lão giả vừa xuống xe liền cười chỉ vào này bồ câu lão giả ha ha nợ nụ cười quả nhiên chỉ có nơi đây mới có thể tìm được ngươi cái này đầu lão hổ ta là lão hổ ngươi chính là cá sấu được xưng là lão hổ lão giả đồng dạng cười phản bác hai người đều là một hồi cười to ngưng cười lão hổ lão giả nghiêm mặt nhạc hành ngươi không tại thiên vong ở lại đó như thế nào tìm tan ơ i đây đã đến trở lại chuyện chính tên tiêu kiện khang lão giả cũng là thu hồi nụ cười thần xác trở nên trịnh trọng lâm nào đến lâm ra địa bàn nghe nói hiện tại đang theo lâm hạo không cùng nhau đi tới lâm gia tinh hệ lão hổ láo giả tay run lên cầm trong tay bánh mì khang thiếu chút nữa chấn động rất xuống trên mặt đất có thể thấy được đáy lòng chấn kinh hắn trợn quay đầu nhìn chăm chăm nhạc hành trầm giọng hỏi chuyện gì xảy ra theo địa cầu thời kỳ giao qua t i n h tế liên bang nhân loại nhiều quốc gia s á p nhập khiến cho bọn hắn chọn dùng liên bang chế độ mười tên cao nhất chủ tịch quốc hội ba trăm tên nghị viên cái này chính là t i n h tế liên bang cao nhất tầng quản lý lão hổ láo giả chính là mười tên cao nhất chủ tịch quốc hội trung đệ nhất nghị trưởng trần hổ viễn bởi vì sơ kỳ làm việc mang theo ma túy cho nên một mực bị quen biết người s ừ n g chi vì lá hổ v ề phần cái kia nhạc hành chính là thiên vong cao tầng một trong là cổ lôi lén ở bên trong truyền tới tin tức nhạc hành ngồi xuống trần hổ viễn bên người giảm thấp xuống thanh â m cổ lôi việc này tại sao lại nhấc lên hắn với tư cách tinh tế liên bang đệ nhất nghị trưởng trần hổ viễn tự nhiên xem cổ lôi người này lời nói mới ra miệng thần s á t hắn lại là khẽ giật mình ánh mắt trở nên cổ quái cổ lôi không chỉ có là cơ giáp giới duy tu đại sư hơn nữa cũng là lâm đảo chỉ tên ân sư mười ngày trước ta chỗ này nhận được một cái đi qua lối đi bí mật gợi tới tin tức ký tên vì cổ lôi trong tin tức cho vì lâm đạo tại gia đặc tinh gặp phiền thoái ngươi cũng biết lối đi bí mật bình thường chỉ có cực nhỏ người xem bất quá đối với mỗi một ngày tin tức chúng ta đều tiến hành phán đoán sau đó mới có thể thông chi các ngươi cái này chút ít chủ tịch quốc hội bởi vì trong tin tức cho so sánh đặc thù hơn nữa lại liên quan đến minh viết tinh chỗ dùng chúng ta càng lớn hơn lực loại bỏ nói đến đây nhạc h à n h sắc mặt trầm xuống ngay tại vừa rồi ta lại nhận được đến từ cổ lôi tin tức nội dung vì lâm đạo đã bị lâm ra lâm hạo không mạnh mẽ mời đến lâm ra tinh hệ bởi vì tình huống đặc thù chúng ta bất đồng loại bỏ hết liền lập tức đến thông chi ngươi rồi nhạc、hành. mặc dù là thiên vong cao tầng có thể hắn cũng là ba trăm n g h ị viên chung một người hơn nữa lại đứng ở trần hổ viễn một hàng bực này tin tức tự nhiên trước tiên đến đây thông chi không rõ ràng trần hổ viễn sau khi nghe xong lắc đầu liên tục một bộ đấm ngực dậm chân thần thái ngươi mười ngày trước nhận được tin tức nên cho ta biết gia đặc tinh tuy nhiên xa xôi tinh vực có thể tinh tế liên bang tại đó cũng đồng d ạ n g có an bài nếu như sớm thông trì hắn mười ngày thời gian hắn vẫn có thể đủ an bài lâm đào thông dòng lý khai hiện tại hết thể đều đã chậm lâm hạo không tự mình đi qua n g h đón nghĩ đến cái kia tất nhiên chính là lâm đạo không thể nghi ngờ tiểu tự này như thế nào chạy đến lâm ra đ i ị u bàn trần hổ viễn đại cao mày theo tin cậy tin tức lâm đào giống như tại gia đặc tinh đã bái dương thị võ quán dương diên tông vị sư chuyên môn tu tập c ổ võ nhạc h u n h nói lâm đào tu tập c ổ võ hắn một cái cơ giáp nhà thiết kế không lý do đi tu tập cái gì c ổ võ tựa hồ rối loạn tâm tình trần hổ viễn có chút mất trật tự may mà hắn là tình t ế liên bang đệ nhất nghị trường rất nhanh liền hồi phục xong lâm đào bản thân cũng là một gã cơ giáp sư bất quá dùng thực lực của hắn ứng với nên không cần tận lực đi tu tập c ủ võ ừ trong lúc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trần hổ viễn cao mày lúc này quảng trường bồ câu cũng rốt cục yên tĩnh trở lại bắt đầu rơi trên mặt đất dùng hai chân đi đi lại lại phương hướng thử thăm dò hướng phương hướng của hắn đến t ố ấ t chờ trần hổ viễn tiếp tục quăng ăn đáng tiếc lúc này trần hổ viễn đã không có quăng ăn bồ câu tâm tình có thể hay không với cơ giáp thiết kế có quan hệ nhạc hoành nhắc nhở cơ giáp thiết kế trần hổ viễn khẽ giật mình sau đó ánh mắt của hắn trợt hiện chuyển vài cái rất có khả năng này căn cứ lâm đ ả o thiết lập kế đi ra cơ giáp tiểu tử này mỗi lần thiết kế cũng không đi bình thường lộ tuyến ngươi hiểu rõ rối hắn chuyên đi bại dương diên tông vị sư vô cùng có khả năng là vì tần cơ giáp, giáp thiết k tuy nhiên trần hổ viễn không rõ ràng lắm cổ võ cùng cơ giáp đến cùng có cái gì liên quan nhưng hắn xem lâm đào làm việc cũng không phải là bắn tên không đích chi nhân lâm ra tinh hệ đây chính là một cái có đi không về địa phương việc này có chút phiền phức trần hổ viễn một hồi trầm ngâm sau lập tức nâng lên tay phải tại đồng hồ phía trên một chút mở một cái thông tin ưu c ầ u cơ u c ầ u vài tiếng vang sau thông tin chuyển được sư phó t ì m ta có chuyện gì tình thông tin bên kia xuất hiện đúng là tên kia vì phi hàng nam tử thanh âm lúc này thanh âm của hắn có chút lời biếng tựa hồ đang tại hưởng thụ lấy khó được nghỉ ngơi lập tức điều động một chi tinh không cự hạm liên hợp hạm đội do ngươi tự mình dẫn đội tiến về trước lâm gia tinh hệ trần hổ v i ệ n ngữ khí nghiêm túc được kêu là phi hàng nam tử nghe xong nhất thời trở nên ngẩn ngơ sư phó làm sao vậy ngươi muốn ta đi đánh lâm gia tinh hệ ư tinh không cự hạm liên hợp hạm đội số lượng ít nhất hơn một ngàn gần đây còn là muốn đi đánh một hồi trận đánh ác liệt sư sư phó chúng ta chúng ta sẽ đối những cái k i ề hào môn đ ạ o thủ đột ngột người này gọi phi hàng nam tử lời nói có chút nói năng lộn xộn cái này cũng có trách lâm gia tinh hệ thế nhưng là lâm gia đại bản doanh một khi động đó liền tương đương với trực tiếp với lâm gia khiêu chiến t i n h tế liên bang tuy nhiên vẫn muốn dọn dẹp tất cả đại hào môn thế lực nhưng này sự t ì n h một mực ở thương nghị bên trong còn chưa tới thực hành một khắc hơn nữa một khi thực hành nên đi qua trùng trùng điệp điệp bố trí nhưng hiện tại người này gọi phi hàng nam tử chưa từng đã nghe qua t i n h tế liên bang sẽ đối hào môn thế lực động thủ thi tước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì gọi phi hàng nam tử đấy lòng một hồi rung động Quy một Lâm tham tử chương chương Gia Láo đem lâm đào theo lâm ra dưới sự khống chế cứu ra thứ hai hết mọi khả năng đem lâm đào nhận được chúng ta thủ đô tinh chân hổ viễn trầm giọng nói cái gì lâm đào đến lâm ra tinh hệ phi hàng nam tử c h ấ n kinh ừ kêu lên vãn hình một cùng đi qua đi nàng làm việc so sánh thận trọng phi hàng ngươi phải nhớ kỹ tinh tế liên bang bây giờ còn không có năng lực với hào môn thế lực khiêu chiến tình trạng hết thể dùng cứu ra lâm đào làm chủ n g ư n g lại một chút sau chân hổ viễn liên tục dặn dò nếu như tình thế nguy cấp các ngươi cũng không nên vận động có thể dùng lẹn vào phương thức tận lực dẹp loạn sự kiện lần này ảnh hưởng ta hiểu được sư phó người cứ yên tâm đi đối với hào môn thế lực một chuyện ta sẽ dùng tình tế liên bang lợi ích vì cao nhất chuẩn tác lúc này phi hàng nam tử cũng tỉnh táo lại hắn trầm giọng đáp lại rất tốt ta hy vọng đến lúc đó năng lực nghe được tin tức tốt của các ngươi trân hồ viễn gật gật đầu sư phó người cứ yên tâm đi có ta với sư mội một cùng nhất định sẽ có tin tức tốt trở về phi hàng nam tử không che giấu chút nào ý nghĩ trong lòng thông tin chấm dứt hai gã lao giả một hồi không nói gì thật lâu ngụy phi hàng tâm tính vẫn là kém một ít đột nột, nhạc hành trì hoan âm thanh mẩm i ệ n g ừ tâm tính của hắn là trích lệnh bất quá Vô l u ậ n như thế nào trinh lệnh, hắn vẫn n thế là d ù g c h ú n tinh tế liên bang g ta tế lợi ích v ì cao nhất lợi ích. cái nhất Trân Viễn n Hổ lợi đối với à y tỏ vẻ đ ồ nhạc g ý. n hoành k h ô ngậm có l p t ngược lại hắn bố câu quảng trường cảm giác được hai người lâm vào trơ mặc bố câu môn cũng bắt đầu chậm dại hướng lấy hai người phương hướng đã đi tới lạng lạng chờ cho ăn lúc này trần hổ viễn vô ý thức bắt một thanh diện s ắ t chấu vứt ra đi qua cô cô cô cô bồ câu môn vui mừng kêu tranh đoạn lão hổ tuy nhiên ta cảm giác phi hàng cùng hồng tín hai người tâm tình đều so sánh ổn định nhưng ta đối với tế bào bồi dưỡng ra được nhân tài vẫn là giữ lại hoài nghi thái độ đông dưng nhạc hành thấp giọng nói ra ta với người giống nhau hai người này chẳng qua là một hồi t h ử nghiệm vô luận được hay không được bọn hắn cuối cùng kết cục chỉ có một trần hổ viễn mặt không biểu tình mặt mo như là vỏ cây giống nhau sừng sững bất động chỉ có tay phải thỉnh thoảng g i lên bánh mì khang hướng bồ câu môn c o ăn lâm vãn hình tình huống điều tra được như thế nào trần hổ viễn đ ố n g nhiên lại là hỏi một tiếng đã điều tra rất nhiều lần kết quả vẫn là giống nhau căn cứ gen loại bỏ nàng là một gã bình thường nhân loại nhạc hoành t h ấ p giọng nói nhiều hơn nữa điều tra mấy lần ta còn là không quá yên tâm trần hổ viễn nhữ mày không thể không nói đối với tên kia vì lâm vãn hình nữ tử hắn vẫn tương đối coi trọng nhưng là ngụy phi hàng không phải người bình thường hắn vẫn là không quá yên tâm dù sao ngụy phi hàng thế nhưng là bọn hắn tinh tế liên bang hết mọi công nghệ cao mới sinh ra tế bào nhân tài tự nhiên không để cho xem nhẹ hết thẻ chi tiết ta trở về lập tức sẽ an bài Nhạc hoành gật đầu. Bố câu quảng trường, bố câu môn n h a o n h a o tranh g i à n h ăn, nhưng là hai gã lao nhân ánh mắt đã nhìn phía phương xa. Bầu trời, trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng. Hoàn cảnh nơi này cùng nhân loại cái nôi địa cầu hầu như nhất trí, nhưng là hai vị lao nhân cũng biết đây bất quá là lợi dụng quá nhảy dù ả n h chỗ p h ó n g đi ra hoàn cảnh. Thủ đô tinh bên ngoài, thế nhưng là có mười khoa mặt trời. Nơi đây là trong vũ trụ cực kỳ hiếm thấy mười mặt trời tinh hệ. Bên kia, m ê n h ngông trong tinh không một chiếc tinh không cự hạ b ê n tĩnh trong tinh không vận chuyển. một đạo chùm tia sáng đột ngột không hề triệu tập tại tinh không cự hạm hạm đầu lừng lánh xuất hiện toàn bộ quá trình im ăng thăng có tiếng đây chính là thứ thời không thông đạo đặc biệt điện ly tử hào quang thứ thời không thông đạo tại nhân loại tinh tế liên bang lúc đầu lại xưng là vượt qua thời không thông đạo cho đến ảnh tiềm năng bị đời sau tinh tế liên bang khai mở phát sau mới bắt đầu đổi tên thông đạo mở ra tinh không cự hạm n g ả y lên mà vào thời gian trôi mau cũng không biết t r ư ớ c này tinh không cự hạm tại vượt qua thời không trong thông đạo vận chuyển bao lâu lại một lần nữa xuất hiện chi tế đã xuất hiện ở tính cách triệu quang phân bên ngoài mỗi lần tiến vào vượt qua thời không thông đạo đều phải cần một khoảng thời gian đình trệ nếu không không tiết chế địa sử dụng cuối cùng sẽ rơi vào thứ thời không trong thông đạo trở thành trong đó một vòng bụi bẩm xuất hiện lần nữa tại tinh không lúc tinh không cự hạm hướng phía mục tiêu bảo trì tàu tuần tra tốc độ lâm l ạ o ra tử quy tâm vội vàng hận không thể lập tức trở về đến lâm gia tinh hệ sau đó đem lâm đ ả o vây k h ố n khóa tại đó một mực đợi đến lúc hắn thiệt tỉnh chân ý thuộc sở hữu lâm gia mới thôi giờ phút này tại tinh không cự hạm bên trên hắn chẳng những không dám hỏi lâm đạo về cơ giáp sự tỉnh mà ngay cả cổ võ bên trên sự tỉnh cũng không dám hỏi nhiều một câu mỗi lần ly khai vượt qua thời không thông đạo mới có thể phái người tiễn đưa chút ít đồ ăn nước uống đi qua đương nhiên hắn lại bất đồng tại cái kia già đặc tinh tinh cầu t r ư n g quan tại tinh không cự hạo nhưng hắn là có thể toàn bộ hành trình giám sát và điều khiển lâm đảo một nhóm có lẽ lâm đảo đám người đối với cái này cũng có chỗ phát giác bình thường nói chuyện vô cùng có giữ lại đến đi đi đều là một ít về cổ võ bên trên sự tình hay là về bình thường nói chuyện t i ế m điều này làm cho lâm láo gia tử cực không kiên nhẫn hắn rất muốn theo lâm đảo trong m i ệ n g biết được vì cái gì lâm đảo sẽ đến đến già đặc tinh thì tại sao hội bái dương diên tông vì lượng hơn nữa minh viễn tinh p ư ơ n g diện đến tột cùng lại có bao nhiêu kiểu mới cơ giáp đ lâm toàn i lời ế c những h không thái ế p hỏi lối ra độ ế n cung tiểu kính h i người bây giờ đến đâu lâm lão gia tử không hề cớ hỏi một câu lâm lão gia tử theo lâm gia tinh hệ xuất phát Đến đặc tinh cũng ra lâm i ề n chừng ngày, đ ế t lão ầ n m ộ gia tử tuy nhiên trong lòng hiểu rõ nhưng lại nhịn không được mỗi lần gặp mặt đều được hỏi trước đó lần thứ nhất đáy lòng của hắn xem để muốn đem lâm đạo khích lệ quay về lâm ra lâm toàn đ t không thể thiếu bởi vì lâm toàn thế nhưng là lâm đạo thân sinh trí phụ còn có năm hai ngày lâm toàn đối với thời gian nhưng cũng không d á m c ó sai mấy ngày liền tính đều tính toán đến đáy lòng năm hai ngày ư lâm lão gia tử hít một tiếng đáng tiếc hắn cũng không cách nào khống chế tinh không cự hạ vượt qua thời không thông đạo nếu không hắn hận không thể lâm toàn giờ phút này liền xuất hiện ở trước mắt hắn b ồ i theo hắn một cùng khuyên bảo lâm đào trở về lâm g i a lâm toàn không có t i ế p lời thông tin rơi vào trờ mặc một hồi lâu lâm lão gia tử mới cười mở miệng ừ hai người các ngươi thật đúng là tương tự bình thường nhìn như ít nói ít lời nhưng bí mật luôn sẽ có rất nhiều lời nói chứng kiến lâm đào thời điểm ta tạ nghĩ nếu như năm đó ta phóng tay nhượng ngươi đi sông ngươi có hay không có thể sẽ xông ra lâm đảo giống nhau tiền đồ lâm lão gia tử tuy nhiên một mực cười nói lời nói nhưng là tiếng cười của hắn trung nhưng là tràn đầy hư giả nói không dễ nghe cái k i a chính là dối trá có chút nghĩ một đằng nói một nẻo vui vẻ lâm toàn tự nhiên có thể nghe ra hắn bất động thanh sắc gia chủ đồng nhất phiến thiên địa bất đồng mọi người sẽ có bất đồng gặp gỡ nếu như thay đổi ta cũng chưa chắc có thể làm được lâm đảo như vậy ừ lâm lão gia tử nhẹ gật đầu không sai đồng nhất phiến thiên địa bất đồng người không có cùng gặp gỡ đối với cái này một điểm lâm lão gia tử thập phần nhật đồng không nói xa chính là một tay nhấc mang theo trong tộc đệ tử Tiểu như c ù n hắn thân g Lâm Chi Hảo, hắn xuất thân cao Hảo, thuộc xuất quý, v ề hào môn người chồng, thậm chí môn chiếm người còn được ưu việt đã so i n h h ạ t c ù n g v ớ i dạy học phương thức, nhưng k ế t thì quả phải l à m thế bất nào cùng đây? Cuối quân vì l m Đào c h í h thủ hạ là tướng. bại quên Cổ võ so ra kém bên đi có thể cơ giáp thiết kế cơ giáp chiến đấu cũng không có một có thể bằng điều này làm cho lâm lão gia tử hận không thể tại chỗ đem lâm chi hạo quét tới b ạ i g i á c rác rưởi cái chữ này mắt đã là đối lâm chi hạo tốt nhất đánh giá giống là nghĩ như vậy có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác phía dưới có lẽ lâm lão gia tử cùng lâm đào đổi một thân phận hắn cũng không có thể đạt tới lâm đào ngang nhau tình trạng nếu không lâm gia cũng không có khả năng một mực ở vào đại hào môn chi đôi muốn biết rõ tô ra thế nhưng là cái sau vượt cái trước dưới loại tình huống này bọn hắn lâm gia vẫn như cũ ở vào vị trí cuối thậm chí có có thể sẽ bị bài xuất đại hào môn liệt kê、e. ai lâm lão gia tử thật dài hít một tiếng người và người đúng là vẫn còn không thể làm đối so nếu không sâu cổ cũng so không được người khác cổ dài lâm toàn ngươi định dùng phương pháp gì khích lệ lâm đ ả o lâm lão gia tử đột nhiên hỏi thông tin đối diện lâm toàn trầm mặc hồi lâu vấn đề này cùng lúc trước hỏi thăm thời gian giống nhau cũng là mỗi một lần liên hệ đều chắc chắn hội đề cập vấn đề đối với cái này cái vấn đề lâm toàn mình cũng là mê mang khi hắn trong trí nhớ lâm đảo từ vừa ra từ trong bụng mẹ liền đoạn tuyệt cùng thân sinh cha mẹ liên hệ chớ nói gặp mặt một lần chính là ôm vào một ôm giống như cũng chưa bao giờ có nói thật ra lời nói lâm toàn thật đúng là không biết như thế nào thuyết phục lâm đảo cha ruột giống như giữa bọn họ tựa hồ so người xa lạ còn muốn người xa lạ lâm toàn ở vào trầm mặc thời điểm lâm lão ra tử nhưng lại như là cùng mở ra nước cái giảm giống nhau lời nói như thả ra nước giống nhau hào hào không dứt lâm gia tại đại hào môn cuối cùng đã gần đến hai trăm n ă m nếu như còn muốn không xuất ra biện pháp chúng ta lâm gia chỉ có bị tinh tế liên bang xóa tên lâm gia tổ tiên liệt tổ liệt tông c h u y ê n đến nơi này của ta lại đã thành lâm gia vương hữu ta không cam lòng ta tuyệt đối không cam lòng lâm gia vốn nên là đại hào môn đứng đầu chúng ta lâm gia đối tinh tế liên bang cống hiến không nhỏ dùng chúng ta lâm gia qua lại tuyệt đối có thể trở thành đại hào môn đứng đầu nhưng là hôm nay tô gia cũng đi lên chúng ta hàng đầu lâm nào là chúng ta lâm gia hiện tại hy vọng duy nhất ta nghĩ ngươi hết mọi khả năng đem hắn khích lệ quay về lâm gia tại một viên xa xôi tinh cầu hắn hầu như đã so sánh tại tôi a hơn nữa hắn tại cơ giáp thiết kế phương diện có được lấy hơn người mới có thể chỉ cần cho chúng ta lâm g i a thiết kế ra một cái tân cơ giáp như vậy chúng ta lâm g i a đừng nói đứng hàng hào môn đứng đầu chính là tinh tế liên bang cũng không dám đối với chúng ta lâm g i a có bất kỳ cử động lâm toàn không ngại nói cho ngươi biết chúng ta lâm g i a kế tiếp sẽ có một cái đại cử động chỉ cần đạt được lâm đ ả o tướng trợ ngày sau chúng ta lâm g i a chính là một cái tân tinh tế liên bang càng nói lâm lão g i a tử mặt bên trên c à n g là hiện lên s u ấ t một vòng phong cung một chương ba trăm hai mươi ba chương ba trăm hai mươi ba lâm ra tinh hệ tình cầu về ngày Trường lâm ra tinh hệ tinh cầu về ngay. Lâm ra tình hệ cầu huống, Lâm Toàn đều i khái hiểu nói lời cuối rõ một ít, có thể có Lâm Láo ra nói xong lời cuối cùng chỗ xuyên thấu qua đi ra xong cùng xuyên tin tức, nhưng đi tức, vượt là ngoài ý liệu của hắn. Lâm ra, đều muốn thay thế tinh tế liên bang địa vị đây chính là hắn chưa từng nghe nói quá tin tức lâm toàn kinh hồn bạc vĩa một mực bảo trì trầm mặc cũng không biết lâm lão ra t ử điên cuồng bao lâu đến cuối cùng dần dần bình tĩnh lại đồng hồ thông tin chung chỉ còn lại hắn thở gấp thô tức hô tiếng hô vang có lẽ bởi vì đối lâm đảo kỳ vọng quá lớn hơn nữa cũng không biết như thế nào kéo cái lồng quay về lâm đảo dẫn đến hắn một mực cực kỳ áp lực đến lúc này rốt cục nhịn không được bạo phát một lần hồi lâu lâm lão gia tử khí tức bằng phản xuống hắn thật sâu nổ một bài nước miếng trọc khí lâm toàn ngươi bây giờ cũng biết trên người của ngươi trách nhiệm nặng ta minh bạch lâm toàn ý giản nói thay ứng lâm thanh không đúng tình huống thật là lâm toàn thật sự không biết trả lời như thế nào chẳng vô cùng đơn giản ứng với bên trên một câu bởi vì lúc này đây thông tin hắn thu hoạch được tin tức lượng v ư ợ xa hắn tại lâm đảo nhiều như vậy năm thông tin sau khi kết thúc theo lần này bộ phát lâm lão gia tử cũng càng trở nên tỉnh táo đáy lòng của hắn nhất động hai tay phía trước bàn điều khiển ra thao trường làm vài cái vẻo một đạo màn sáng theo bên trên trên xuống xuất hiện màn sáng bị phân cách đã thành nhiều hình ảnh từng hình ảnh đều có được một người nhưng là lâm đảo một nhóm kể cả cổ lôi đại sư cùng với dương diên tông đám người bọn họ nhất cử nhất động đồng đều thông qua màn sáng đã rơi vào lâm lão gia tử trong mắt chỉ có điều lâm lão gia tử ánh mắt thủy trung rơi vào lâm đảo trên người về phần những người khác hắn cũng lười đi âm thầm nhìn trộm thông qua trong khoảng thời gian này giám sát và điều khiển lâm lão gia tử cản đoán không ra lâm đảo bởi vì lâm đảo căn bản không cùng những người khác tụ hợp bình thường chỉ t h ừ a tại thương trong phòng thừa dịp tinh không c ử hạm theo vượt qua thời không thông đạo đi ra sau thỉnh thoảng tu tập lấy dương thị võ quản cổ võ chính là thương pháp có cái gì tốt học lâm lão gia tử ám cao mày lâm gia đồng dạng cũng là cổ võ gia tộc nếu như lâm đào thực ý định tu tập cổ võ hắn tuyệt đối không giữ lại chút nào đem lâm gia tuyệt học b ă n g quyền thủ bắt tay địa dạy cho lâm đạo trong mắt hắn băng quyền tuyệt đối so với dương gia thương muốn mạnh hơn vô số lần quan sát một hồi lâu lâm đào thủy trung ở đằng kia tự hành luyện tập dương gia thương quá trình tuy nhiên nhàm chán có thể lâm lão gia tử lại thủy trung ngắm nhịn không chút nào chắng h é t cực có thể đến hắn loại địa vị này người nếu như liền điểm ấy kiên nhẫn đều không có lại làm sao có thể làm được nhà trên chủ vị dựa vào ngoại vật của võ thủy trung không bằng bằng vào bản thân thực lực của võ tuy là như thế nhưng lâm lão gia tử đối với dương gia thương cực kỳ xem thường bất chi bất giác hai giờ đi qua gia chủ vượt qua thời không động cơ đã chữ năng lực hoàn tất năm phút sau chúng ta sẽ tiến vào vượt qua thời không động cơ thông chi xuống dưới tất cả mọi người chuẩn bị một chút nghe được hạm t i ể u thông chi lâm lão gia tử lúc này mới tắt đi giám sát và điều khiển mười ngày thời gian trong t r ớ c mắt hôm nay làm tinh không c ự hạm lại một lần nữa theo vượt qua thời không thông đạo đi ra sau hạm kiểu thông qua loa phát thanh đối toàn bộ hạm thừa thành viên đã tiến hành một phen thông chi chúng ta đã đạt tới lâm g i a tinh hệ tất cả mọi người xin chú ý hiện tại các ngươi có một cái tiếng đồng hồ nhìn xem tinh không thời gian thỉnh có yêu cầu thành viên nắm chặt thời gian tiến hành nhìn xem tinh không thông chi tổng cộng truyền đạt ba lượt cái gọi là nhìn xem tinh không chính là bên ngoài vũ trụ khoảng cách gần ngắm nhìn nhân ở tinh cầu hầu như mỗi một lần tiến hành tinh không lữ hành tại sắp sửa đến lúc đều có một lần cơ hội như vậy nghe được thông chi không lâu cổ lôi đại sư gõ lâm đạo cửa phòng lâm đào mở、cửa. lâm đ à o cái này lâm gia tinh hệ thế nhưng là trong vũ trụ hiếm thấy song thái dương hệ chúng ta đi xem một chút đi đối với sắp đến lâm gia thủ phụ tinh cổ lôi đại sư không hề khẩn trương ngược lại như là lão ngoan đồng giống như mặt mũi tràn đầy trờ mong song thái dương hệ ư lâm đ à o gật gật đầu đ ờ i sau thời điểm bởi vì cự trùng làm đ ủ nhân loại tinh tế liên bang tinh không lĩnh vực trên phạm vi lớn co rút lại cho đến cuối cùng càng là không thể không lùi về địa cầu chỗ thái dương hệ đối với trong tinh không đặc thù cảnh quan lâm đạo chỉ có thể ở trong máy vi tính tiến hành mộ phỏng ngắm nhìn giờ phút này có thể có cái này dạng một cái tự mình ngắm nhìn cơ hội hắn tự nhiên sẽ không đúng thá cho đều đến lâm gia thủ phụ tinh các ngươi chẳng lẽ không muốn nói chút gì đó lưu tuyết đánh đi theo cổ lôi đại sư sau lưng thấy hai người vẻ mặt tung tăng như chim sẻ không khỏi sắc mặt tái nhuận ha ha cổ lôi đại sư một hồi c ư ờ i to sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy chẳng lẽ lại ngươi còn sợ lâm g i a người có há to mồm có thể đem chúng ta đều một n g ụ m nuốt l u ô n mất hào môn thế lực cũng như cùng thao thiết vĩnh viễn đều điển không no chúng ta chính là mấy người còn chưa đủ bọn hắn vào trong bụng lưu tuyết đánh sụ mặt tuyết a n h chất tôn lời này của ngươi cũng không đúng rồi hào môn thế lực, là hào môn thế lực thao thiết là thao thiết sao có thể lẫn vào thành một mảnh lâm lão gia tử hai tay l ư n g đeo theo khắc một bên thông đạo nhàn nhã dạo chơi đã đi tới c ư ờ i t ủ n g tìm nói lưu tuyết oánh thần sắc xoát địa khó coi chờ có một ngày ngươi cũng đứng ở hào môn thế l ự c đ ỉ n h cũng liền minh bạch chuyện gì xảy ra lâm lão gia tử đầy mang thổn thức nói xong hắn thổn thức thần sắc vừa thu lại mặt bên trên lần nữa hiện ra c ư ờ i t ủ n g tìm thần sắc lâm đạo cổ lôi đại sư khó được các ngươi đối với song thái dương hệ có hứng thú không bằng chúng ta cùng nhau đi qua xem một chút đi cổ lôi đại sư hai mắt tỏa sáng không sai có lâm gia ra trụ tự minh chấn xem ra chúng ta ứng với nên còn có thể chứng kiến một ít kỳ quan đâu lâm đảo có chút mắt hí nhưng là mỉm cười với tư cách nhân loại tinh tế liên bang hiếm có song thái dương hệ tự nhiên tại hậu thế lịch sử tư liệu cũng có lưu một số song thái dương hệ cực kỳ đặc thù bình thường xuất hiện chi tế trong đó tinh cầu cũng sẽ bởi vì mặt trời bạo chiếu trở nên cực không ổn định địa c h ấ n núi lửa thường xuyên xuất hiện cũng không biết lâm ra vì sao chọn lấy như vậy một viên thái dương hệ với tư cách chủ tinh hệ nhưng là bởi vậy đó có thể thấy được lâm ra tuyệt đối là một cái dã tâm bừng bừng thế lực nói đến kỳ quan ừ cổ á thái cái quá. Láo thoáng cái i Nói Gia lại thiết tới phải kia phải mới này song dương quan, đến nhìn đồng hận, chúng ta tới không phải lúc, cái kia kỳ quan còn phải nếu là đây, tay thấy sau thật bất Tử mặt ta một thể hệ hồ, đưa được. quả qua quá có lúc, có c đó kỳ kỳ Lâm năm vẻ lôi đại sư bị nâng lên lòng hiếu kỳ lâm đ ả o cũng là hiếu kỳ nhìn phía lâm lão gia tử lưu tuyết đánh lạnh sụ mặt túi thấp đầu lâu giống như không thích cùng lâm g i a người tiếp xúc lâm lão gia tử ha ha cười cười quay người mang theo hai người tới h ạ m kiều lưu tuyết đ á n chưa cùng bên trên mà là đến dương diên tông đầu kia theo hàm kiều giám sát cửa sổ nhìn lại lâm đ ả o trước mắt nhất thời xuất hiện một viên tinh cầu khổng lồ viên tinh cầu này cực kỳ quái dị tinh cầu ngoại bộ c u ố n vải đầu như là đai lương giống như cực lớn cây sát đem cả khối tinh cầu vây kỹ càng đó là lâm đ ả o đáy lòng c h ấ n kinh vũ trụ quỹ đạo căn cứ cái kia tuyệt đối chính là đời sau tư liệu chính giữa ghi lại vũ trụ quỹ đạo căn cứ loại này vũ trụ quỹ đạo căn cứ như là thiết đai lương giống như đem tinh cầu vây lại chẳng những có thể đủ tại thời gian chiến tranh phát ra nội vũ trụ căn cứ tác dụng hơn nữa tại bình thường còn có thể cho tinh cầu nhất trọng bảo hộ đó là vũ trụ quỹ đạo căn cứ chúng ta bình thường xưng là tinh cầu về ngay lâm lão gia tử cười t ủ n g tìm nói tại s o n g thái dương hệ ánh mặt trời so với bình thường thái dương hệ muốn mãnh liệt một ít này tinh cầu vành đai chẳng những có thể đủ cho tinh cầu bảo hộ còn có thể n h ư ợ n g tinh cầu khỏi bị hai khoả mặt trời mang đến ảnh hưởng đã có cái này mấy cái tinh cầu vành đai chúng ta tại tinh cầu bên trong cũng có thể như là bình thường nhân ở tinh cầu giống nhau lâm lão gia tử giải thích lâm nào lúc này mới nhẹ gật đầu thứ này giá trị chế tạo xa xỉ các ngươi lâm gia tại sao phải lựa chọn c h ố t như thế với tư cách chủ tinh hệ cổ lôi đại sư nhớ rõ vì đạt được viên tinh cầu này quyền k h ô n g chế cùng với mệnh danh quyền lâm ra thế nhưng là n h ư ợ n g xuất một viên khai mở phát tốc độ cực cao r ồ i r à o nhân ở tinh cầu mỗi người mỗi sở thích lâm láo Lâm ra tử ha ha tử thích. không nhiều cười cười, cũng không có quá nhiều giải quá đ ả o cùng cổ lôi đại sư hai người nhìn nhau liếc không khỏi lắc đầu các ngươi xem lâm láo ra tử chỉ v à o k hai c một Lâm tinh bên khung. h đảo người theo chỉ nhìn lại chỉ thấy trong tinh không có một lớn một nhỏ hai khỏa hảo quan g bắn ra bốn phía con cầu một viên hảo quan cực kỳ m ã n liệt mặt ngoài thậm chí có vô số hỏa diễm hiện lên một viên khắc cảm đi một tí nhưng vẫn năng lực chứng kiến ở trên thỉnh thoảng xuất hiện lỗ đen cái này hai k h o ả mặt trời hàng năm có một cái đặc biệt thời gian hội dựa vào là tương đối gần ở thời điểm này đại viên kia sẽ đối với loại nhỏ tiểu nhân viên kia tiến hành thôn vệ theo chúng ta sơ bộ đ o á n chừng tối đa tiếp qua mấy trăm vạn năm đại viên này sẽ đem loại nhỏ tiểu nhân viên kia cho thôn vệ không còn một mảnh đến lúc đó nơi đây song thái dương hệ cũng sẽ biến thành đơn thái dương hệ đối với cái này loại khó gặp thiên thể vận động lâm lão gia t ử biểu hiện được hào hứng mừng mừng, tựa hồ đối với này cảm thấy hứng thú nghe nói loại này kỳ văn lâm đào rất hiếu kỳ tâm thoáng cái bị nâng lên đỉnh đời sau hắn bởi vì tự trùng nguyên nhân đương c nhiên k hội lâm láo ra từ mịn cười hắn dội ra tay tại giữa không chúng khẽ quấn lại là vây quanh này khối bị quấn vải tầm thiết đai lương tinh cầu nếu như không phải cái này chút ít tinh cầu về ngay đoán chừng chúng ta lâm ra cũng phải thay đổi thủ phụ tinh phu cận có hai khoả trạm thái khí tinh cầu đã giới loại tình huống này triệt để biến thành bụi bẩm kế tiếp cổ lôi đại sư cùng lâm lão gia tử hai người đúng là liền vấn đề này triển khai thảo luận lâm đào đời so đối với cơ g i á p phương diện có hứng thú đối với những thứ này thiên thể tri thức nghe được kiến thức nửa đời thực sự không tốt cắt ngang hai người đối tinh cầu dị tượng trao đổi thời gian nội vàng tại hạm kiều lại một lần thông chi sau tinh không cự hạm hướng phía trong đó một cái tinh cầu vành đai hạ xuống đi bỏ neo đến chỉ định bỏ neo đài tinh không cự hạm bình thường cũng sẽ không trực tiếp tiến vào tinh cầu chỗ dùng chúng ta kế tiếp muốn chuyển thiên không phi thuyền đi xuống lâm lão gia tử tại phía trước tự mình dẫn đường lúc này dương diên tông c h ờ dương thị võ quán người cũng theo thương phòng đi ra theo quan sát đo đạc miệng chứng kiến bị quấn vải nói thiết đ a i lưng lâm gia thủ phụ tinh bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi theo đặc thù thông đạo gia tinh không cự hàm sau một đoàn người đi tới tinh cầu vành đai bên trong tại lâm lão gia tử dưới sự dẫn dắt đã tiến hành mấy vòng đăng ký sau lúc này mới đạp vào thiền không phi thuyền hướng lâm gia thủ phụ tinh đắp xuống Quy một chương 324, chương 324 Lâm trường Trường Tr Gia là lâm gia xử lý công tác úc cũng là lâm gia xa hoa biệt thự tầng dưới chót tiếp đại đại sành vài tên lâm gia người đang tại nơi đ â y bất an chờ đợi một g ã tuổi gần bốn mươi hình dáng đường đường trung niên nhân khẽ to mày thỉnh thoảng quay đầu từ một bên bệ cửa sổ nhìn về phía phía chân trời bầu trời xanh thẳm thỉnh thoảng thổi qua vài miếng mây trắng vật che chắn ở nhu hòa ánh mặt trời tại mặt đất hình thành một tảng lớn bóng đen đại ca ngươi có phải hay không có cái gì gạt chúng ta trong này năm người đối diện là một cái bề ngoài cùng hắn có chút tương tự khuôn mặt nhưng là tương đối tuổi trẻ người đang nhìn đến tên kia bốn mươi trung niên thỉnh thoảng nhìn về ph không khỏi trầm giọng hỏi thăm theo hắn mở miệng tiếp đ á i trong sảnh tất cả mọi người quay đầu ánh mắt đã rơi vào trung niên kia trên người n h ĩ đệ người suy nghĩ nhiều trung niên kia thu hồi nhãn thần ha ha cười cười cái này trung niên tên là lâm t gia cao tầng một trong cũng là d ư ớ i mắt lâm gia thứ hai bối cũng là cái này trong đồng lứa nhiều tuổi nhất một người tất cả người cùng thế hệ thấy hắn đều gọi chi vì đại ca đương nhiên phần này xưng hô c h u n g đến cùng có mấy tầng kinh ý cái kia lại khác thì đừng nói tới tại u y ê n ngươi cũng đừng vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn có chuyện nói thẳng đừng có lại che giấu nếu như gia chủ đèm chúng ta cái này chút ít cao tầng cũng gọi đến nhất định là có chuyện gì tuyên bố gặp lâm tại huyên lời nói có chút nghĩ một đằng nói một n g o một gã d â u ria trắng b ệ n h l a o giả nhất thời trường thu hút con người bất mắn nói không sai đại ca nếu như xem vậy trước tiên nói cho chúng ta biết để cho chúng ta cũng tốt làm tốt kế tiếp chuẩn bị ở đằng tiên nhị đệ bên người có một gã đeo vòng nhỏ kính gọn g vàng trung n i ê n cũng là nhữ mày lúc trước người nói chuyện là cùng lao ra t ử cùng thế hệ lâm ra người tên là lâm hạc thường mà vòng nhỏ kính gọn vàng trung yên tên là lâm tại hàn hắn cùng với lâm đảo thân sinh tri phụ lâm toàn giống nhau đồng d ạ n g thuộc về lâm láo ra t ử thân sinh dòng chính lâm tại huyên có thể không để cho lâm hạo thương mặt mũi nhưng vị này lâm tại hàn đều mở miệng hắn nhất thời lộ ra hiền hòa nụ cười tam đệ kỳ thật cái này thật đúng là không phải sự tình gì đại ca đều đến lúc này thời điểm ngươi còn không nguyện ý nói cho chúng ta biết hắn lời còn chưa dứt tên kia nhị đệ lại là lớn tiếng trách móc mà bắt đầu người này nhị đệ tên là lâm tại hoành tính cách có chút nôn nóng có thể tại lâm ra một đám c a o t ầ n g trung coi như là so sánh người có năng lực nếu không cũng sẽ không thể nào xuất hiện ở nơi đây ha ha có ít người à liền đ ưa thích định đoạn trong mắt đã không đem chúng ta những người này để vào mắt tại lâm hạo thương bên người lại có một gã lao giả nghe được lâm tại huyên mà nói sau không khỏi hai tay ôm ở trước ngực quái thanh quái khí nói vài câu lâm t ạ i huyên sắc mặt trầm xuống cái này quái thanh quái khí lao giả tên là lâm hạo kình đồng dạng cũng là lâm lão gia tử cùng thế hệ tộc nhân n ă m đó cũng là có năng lực tranh giành vị trí gia chủ đáng tiếc bởi vì không được ưa chuộng mới có thể bị trả xuống hôm nay người này làm việc càng cực đoan dù là đã thành cao tầng cũng đồng dạng không được ưa chuộng vất quái lúc này lời hắn nói ngược lại là khơi dậy còn lại cao tầng đối lâm tại huyền cùng chung mối thủ lâm gia chi nhân tuy thuộc cùng một cái hào môn thế lực nhưng tất cả cao tầng cũng không phải là bền chắc như thép dù sao lâm gia nhân số lượng không ít nhưng có thể trở thành cao tầng cũng liền trước mắt như vậy mấy cái tất cả lâm gia người chèn phá đầu đều nghĩ muốn xâm nhập trong đó lâm lão gia tử đối với cao tầng nhân số hạn chế nếu muốn tiến vào phải có người rời khỏi chỗ dùng lâm tại huyền đối lâm hạo k í n h lúc này kích thích mọi người chi nộ đặc biệt bất mãn hắn có chút meo mắt lại sau lặng n g nói tam thúc lời này của ngươi nói ngược lại là có chút cực đoan vừa tam đệ câu hỏi thời điểm. Ta cũng đã đ lâm toàn cái n g tên g này h ỏ nếu h như đặt ở mấy năm trước chỉ sợ liền lâm tại hàn cũng không muốn nhắc tới nhưng là hiện tại bất đồng cái này lâm toàn trong nhiều năm trước lưu lại loại hiện tại đã đã trở thành một cái cực kỳ khủng khiếp nhân vật Mà ngay chẳng ả lâm lão m gia tử, cũng tử, tự n ì làm lâm lâm lâm loại lâm lâm loạt toàn toàn này thành này đem tìm trở về. thậm nhiệm Mặc mãn, một mặt, dám cho chức cầu cho chí còn chủ. có cái trước cũng c tinh phát không nhưng hiện nhưng không nhiều. h đảo người dáng đến vắng ngôn viên người nói gia gia gia gì bờ tại bãi, tiếp đối với biểu ta trở tử, trở ít bất bị dù kế vẻ về, ở sẽ lẽ lại lão gia t ử triệu tập chúng ta đến là vì đã có lâm đảo tin tức mới nhất lâm tại hàn lắp bắp kinh hãi vì lâm đảo một chuyện lâm gia hai năm qua hầu như đã tiêu hao hết hết thẻ tài nguyên đều muốn tới tiếp xúc thậm chí còn mệnh lệnh lầm toàn ở lại minh viễn tinh vực phụ cận chính là đều muốn đem lâm đảo lôi kéo quay về lâm ra nếu không có lâm đảo kinh người năng lực chỉ sợ lâm ra lão cao tầng sớm có bất mãn một đám cao tầng trung hầu như tất cả mọi người cùng hắn có cùng loại ý tưởng duy chỉ có lâm hạo kỉnh cùng với lâm hạo thương hai người nhìn nhau liếp nhưng là không nói gì không sai lâm đảo muốn tới lâm t ạ i huyên nhẹ nói nói nói xong hắn lại lá ngóc đầu lên lô từ một bên cửa sổ sắt đất nhìn phía bầu trời đúng là hắn đem lâm đảo tại gia đặc tin tin tức báo cáo cho lâm láo gia tử chỗ dùng cái này khắc đem một đám cao tầng triệu tập đến tận đây nguyên nhân đáy lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng lâm đào muốn tới lâm đào đến chúng ta lâm ra địa bàn đây là cái gì thời điểm sự t ì n h xôn s a o lâm đào muốn tới vô cùng đơn giản một câu lại làm cho lâm ra một đám cao tầng đáy lòng giống như nổi lên như sóng to gió lớn đều nghị luận nghe được cầm ý thanh âm lâm hạo kính hai mắt hiếp lại thành một đạo k h ẽ hở lâm hạo thương thì là có chút tao mày bất quá sau một lát lâm hạo thương mi cửa lại là lòng chỉ h o a n hắn ra lâm đào muốn tới sao như thế tốt tin tức lâm đào Tự t lưu ra o những g tay đoạt m i n viễn tinh sau, phía sau càng là dựa vào tinh đại phá dùng lưu ra làm chủ liên hợp hàng đội, chấn kinh tinh tế liên trái càng năng bản thân, dùng hàng chấn bang, đã trở thành tất cả thế lực lớn trong mắt bánh trái ngon. tế trở tất thế mắt thơm phía phá chủ hợp h sau, sau dựa ra lưu lực cả lực là làm đã thứ không nói khác cái này lâm hạo thương đối với lâm lão gia tử đều muốn nhượng lâm nào trở thành gia chủ kế nhiệm hắn không hề ý kiến thậm chí còn hội hai tay ủng hộ dù sao tại lâm lão gia tử cái kia đồng l ứ a hắn cũng chưa bao giờ phát lên đoạt đoạt vị trí gia chủ ý niệm trong đầu đối với hắn mà nói gia chủ một vị chỉ có rất được nhân tâm mà lại năng lực dẫn đạo gia tộc tiến thêm một tầng người mới có thể làm nhiệm lâm nào quả thật có phần này năng lực ngay tại cả đám nhao nhao nghị luận chi tế bầu trời vẹo một cái xuất hiện một điểm bóng đen lâm tại huyên giao trái tim ngọn nguồn mà nói nói ra sau một mực đang nhìn bầu trời bóng đen này mới vừa xuất hiện lập tức đã rơi vào mắt của hắn tế h trở về rồi sao không chỉ hắn chính là nghe được lâm đảo muốn tới tin tức sau lâm hạo k í n h tuy nhiên không có quay đầu có thể trong mắt của hắn ánh mắt xéo qua thực sự một mực nghiêng mắt nhìn lấy phía chân trời chứng kiến bóng đen hắn sắc mặt nhất thời trầm xuống bóng đen càng lúc càng lớn đến cuối cùng hiện ra thiên không phi thuyền bộ dáng cũng không biết cái nào cao tầm mở miệng trước nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt đ Ô ô ô ô ba trăm tầng cao ốc trước mặt có một khối lớn đất trống không bao lâu thiên không phi thuyền ngừng rơi xuống cửa khoang mở ra trước hết nhất đi ra chính là tên kia lão còn ra mọi người ly khai liền nhìn ra hắn vẻ mặt la trung còn ra lâm lão gia tử đã trở về lâm đào đâu lâm đào có phải hay không cũng cùng theo một lúc trở về lập tức mọi người dối dài cổ vung dài ánh mắt nhìn chằm chằm thiên không phi thuyền cửa khoang vị trí cũng không phải là bọn hắn không muốn tiến đến n ê n đón mà là lâm lão gia tử phân phó bọn hắn đợi ở chỗ này nếu không bọn hắn lúc này cũng đã vọn tới cái kia khối đất trống tận mắt xem lâm đào đến cùng cái gì bộ dáng. lâm ã o quản sau, chính gia đi ra sau, chính là l láo lệnh lâm láo gia tử một cùng làm bạn. Tất nhiên chính là lâm gia giờ gã không gia cùng tuổi, nói nhiều, nhiên nam tử, phút một tử trẻ thể tử một tất cạnh hắn chính này bên còn cần bạn, có có đạo ả o toàn Hắn chính là lâm toàn lưu l i l ạ hạo i Lâm k í nơi h hai mắt điện một vòng lăng lệ ác liệt hào quang, chăm chú quang, điện liệt mắt một lệ vòng lăng xạ ác r vào đảo lâm t r ê này người. nơi n Lâm đảo, trên người. Lâm đảo nơi này chính là chúng ta lâm g i a thủ phụ tinh lâm l ạ o gia tử tự mình làm lâm đ ả o làm giới thiệu cái gọi là thủ phụ tinh chính là hào môn thế lực thủ độ tinh chẳng qua là bởi vì tình t ế liên bang quy tắc bọn hắn không cách nào định danh vì thủ độ tinh chỉ có thể sử dụng thủ phủ tinh xưng hô nói một cách khác nơi đây chính là lâm gia đại bản g doanh lâm gia thủ phủ tinh như lâm đào mỉm cười cũng không nhiều lời nói hắn quay đầu lại gặp cổ lôi đại sư lưu tuyết thoánh cùng với dương diên tông bọn người với bên trên sau lúc này mới đi theo lâm lão g i a t ử bước chân tiến đến cổ lôi đại sư ta muốn dẫn lâm đào đi gặp chúng ta lâm g i a người các ngươi trước tiên với c h u n g quản gia a hắn vì giúp các ngươi tìm tốt khách sạn lâm lão g i a t ử quay đầu lại nói ngừng lại một chút sau đứng rồi tối nay ta sẽ nhượng cho người chuẩn bị một cái đại bản ti chuyên môn cho các ngươi tại trần nếu như không ngại mà nói không cần lâm đạo ra tử mặt không đổi sắc không hề xấu hổ hắn nhẹ giơ lên tay vô vô cái hót <há> ha ha nợ nụ cười thật đúng là ta đều quên hỏi lâm đạo ý kiến lâm đạo muốn cùng ta đi gặp gặp lâm ra người sao nhất thời cổ lôi đại sư lưu tuyết oánh cùng với dương diên tông đám người ánh mắt đều đã rơi vào lâm đạo trên người lâm đạo mỉm cười không có vấn đề lưu tuyết ánh sắc mặt soát địa biến hóa dương diên tông không nói gì có thể thần sắc đồng dạng không thế nào tốt xem hắn một đám các đệ tử càng là một đám n g h i m ặ t cảm giác được bầu không khí dị thường cổ lôi đại sư ánh mắt trợ hiện chuyển vài cái nhất thời đứng dậy t r u n g quản g ra mới đến có thể hay không cho chúng ta an bài một cái đại điểm phòng ở đúng rồi chúng ta không muốn quán rượu khách sạn như vậy không l ạ thoải mái nếu có ở phòng nhỏ mà nói ha ha chung quản ra mặt mo ha ha cười cười vừa vặn tại đây phụ cận còn có mấy chàng không biệt thự cũng không biết đúng hay không khẩu vị của các ngươi nếu không hiện tại ta liền mang bọn ngươi đi qua nhìn xem hoàn cảnh biệt tự ư Cái lâm lão gia tử cười tủn tịm trung quản gia chở cổ lôi đại sư bọn hắn ở lại đến sau nhớ do an bài một ít hạ nhân đi qua l ã o ra ta sẽ an bài trung quản gia cung kính không ngực một chương ba trăm hai mươi lăm cùng lâm ra người gặp mặt chương ba trăm hai mươi lăm cùng lâm ra người gặp mặt phía trước theo lâm lão gia tử bước chân lâm đào tiến vào đến trước mắt cái này chẳng xa hoa ba trăm tầng cao ốc lầu một mới vừa gia nhập tiếp đáy sảnh xuất trình tề tiếp đãi trong sảnh chờ đã lâu người đồng thời đứng dậy trong miệng một lời cùng kính nói gia chủ cái này những người này trong miệng tuy nhiên kêu to lấy gia chủ nhưng hai mắt ánh mắt sớm đã rơi vào lâm đào trên người tuổi trẻ thực sự quá tuổi trẻ vẹn vẹn liếc một đám cao tầng đã đại khái suy đoán ra lâm đào tuổi có thể càng như vậy bọn hắn càng là kinh tâm dù sao tại lâm đào cái tuổi này bọn hắn còn đang trong học viện t i ể u đọc sách đây này không nói bọn hắn ngay tại lúc này lâm ra đời thứ ba có thể đứng ở chỗ này cũng chỉ có hai người chỉ có điều hai người này thế nhưng là lớn hơn lâm đào hầu như mười năm nói cách khác bọn hắn theo học viện đi ra sau lại đang trong xã hội dốc sức làm ít nhất sáu bảy năm thời gian năng lực trên lấn tiến thân vào lâm gia cao tầng bên trong lâm lão gia tử vươn tay hướng phía mọi người nhẹ nhàng bình bình cao tầng môn nhất thời t ỏ a hồi nguyên vị tuy là như thế có thể tầm mắt của bọn hắn vẫn rơi vào lâm đảo trên người cái này chính là đoạn thời gian trước ta và các ngươi đề cập tới lâm đảo lâm lão gia tử giống như mở cờ trong bụng mặt bên trên vui sướng sắp tràn ra tới bình thường hắn chỉ vào lâm đảo hướng mọi người giới thiệu tại một phen giới thiệu sau lại là cái này đến cái khác lâm gia cao tầng địa chuyên môn cho lâm đảo tiến hành giới thiệu cái này là của người đại gia gia lâm h ả o t h ư ờ n g đây là tam gia gia người lâm h ả o kình đây là đại bá lâm tại huyên nhị bá lâm tại hoành tam thúc lâm tại hàn còn có hai cái này bọn hắn với ngươi cùng thế hệ lâm c h i kiệt cùng lâm c h i niên nghe được lâm lão gia tử đích t h o ậ n ngữ lâm đào mỉm cười dù là lâm lão gia tử vì hắn làm giới thiệu lúc lâm gia cao tầng từng cái đứng lên hướng hắn gật đầu ý bảo lâm đào cũng đồng dạng không có bất kỳ phản ứng phản phất ả n p h nhìn xem một ngoại nhân bình thường cái này cũng có trách tại đem lâm đào mang về về sau lâm lão gia tử cũng không hỏi xem lâm đào ý kiến trực tiếp đem hắn trở thành lâm gia người giống nhau nối đãi tuy nhiên lâm đ ả o xem bộ dạng này thân thể c h ả y một tia lâm gia huyết dịch có thể hắn dù sao không phải lâm gia chi nhân đáp ứng hộ tống lâm lão gia tử một cùng đến đây lâm gia tinh hệ lâm đ ả o đáy l ò n g có hai cái mục đích đầu tiên là tìm hiểu đời sau chưa hiểu chi mê tất cả đại hảo m ô n phân liệt xuất t i n h tế liên bang chính thức nguyên l do thứ hai thì là đều muốn kéo dài thời gian tốt chỉ hoán xuất trình thác tới thời cơ có thể ly khai lâm g i a địa bàn về phần lâm gia, lâm đ ả o chưa từng ý định dung nhập trong đó cảm giác được lâm đào lãnh đạo một đám l ã một đ vốn là tràn đầy thần sắc hưng phấn nhất thời như là bị dội cho nước lạnh giống nhau cái này như vô tới lập tức chân giống nhau bầu không khí trở nên rất xấu hổ lâm lão gia tử đồng dạng cũng chú ý tới lâm đạo bộ dạng bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì xấu hổ vẫn như cũ vì lâm đạo đem một đám lâm g i a cao tầng giới thiệu một lần tốt rồi hiện tại mọi người xem như quen biết đi à nha lâm lão gia tử ha ha cười đúng rồi để ăn mừng lâm đạo đến chúng ta lâm gia thủ phụ t ì n h buổi tối hôm nay sẽ có một cái hoan g n ê n h tỉ ừ chi tiện ngươi với lâm đạo coi như là cùng thế hệ với tư cách cùng thế hệ người trẻ tuổi ứng với nên cũng có chút cộng đồng lời nói à cái này bạn tỉ tựu giao cho ngươi rồi chi kiệt ngươi cần phải vì cái này bắt t ỷ làm đủ bầu không khí lâm lão gia tử trịnh trọng giao cho đúng lúc này bất đồng lâm chi kiệt mở miệng lâm đảo vươn tay tại h u y ệ t thái dương nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái lâm gia chủ ta có chút ít mệt mỏi hôm nay sẽ không tham gia các ngươi bắt t ỷ chúng c a o tầm nghe vậy sắc mặt đ ố n g nhiên biên hóa lâm lão gia chủ cũng là âm thầm n h ư mày lâm đảo thế nhưng là tu học quá cổ võ người mặc dù là hắn tối không để vào mắt dương gia thường có thể g i i bình thường tình huống tu học cổ võ người dù là hai ba ngày không ngủ không ngủ cũng là truyền thưởng húng chi căn cứ tin tức lâm đảo còn ăn quái duy tư gia cường hóa gen đây chính là có thể với lưu gia đánh đồng siêu n h â n kỹ thuật loại tình huống này mới vừa vặn hạ thiên không phi thuyền lâm đảo làm sao sẽ xuất hiện mệt nhọc lâm lão ra t ử thần sắc như thường hắn ha ha cười cười được rồi nếu như lâm đảo không thoải mái kia bạt tì để lại đến mai kia à. đúng rồi chi kiệt ngươi mang lâm đảo đi về nghỉ trước một chút đi lâm lão ra t ử quay đầu lại là tốt một hồi phân phó chung quản gia đã mang cổ lôi đại sư bọn hắn đi qua ngươi trước tiên có thể với hắn liên lạc một chút ta đã biết lâm chi ệ t liên tục gật đầu đợi đến lúc lâm chi ệ t mang đi lâm đảo đi ra cái này chẳng ba trăm tầng cao cũng lên xe bay sau lâm lão gia tử vốn là tràn đầy vui sướng t h ầ n sắc nhất thời biến mất hắn ám cao mày lạnh sụ mặt bay về phía trên phòng hợp một đoàn người tại lâm lão gia tử dưới sự dẫn dắt không bao lâu đến hai trăm lầu phòng hợp mọi người chia nhau ngồi hai bên vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy à, lâm đào tuy nhiên nguyện ý cùng ta trở về lâm gia tinh hệ nhưng hắn đối lâm gia vẫn còn có chút bài xích cảm giác các ngươi trong khoảng thời gian này mục tiêu chính là chọn hết thể biện pháp tiêu trừ lâm đào đối lâm gia bài xích lâm lão gia tử trầm giọng nói ra nói xong hắn hai mắt h i p lại đang lúc mọi người trên người rất nhanh hoàn quét một vòng cuối cùng ánh mắt đã rơi vào lâm hạo kình trên người, tại đây đoạn trong lúc. ta không hy vọng có bất kỳ người làm ra phản bội lâm gia sự tình lâm hạo kình hai tay ôm ở trước ngực không có bất kỳ lời nói ta đã từng nói chỉ cần lâm đạo thuộc sở hữu lâm gia về sau sẽ trở thành chúng ta lâm gia kế tiếp nhiệm gia chủ các ngươi hiện tại nhưng còn có ý kiến lâm lão gia từ nói đến đây lời nói ánh mắt lại là theo lâm hạo kình chuyển qua lâm chi niên trên người lâm chi kiệt lâm chi niên hai người này từng là lâm gia cực kỳ có năng lực đời thứ ba cũng là thích hợp nhất đảm đương gia chủ người chọn lựa nhưng bây giờ bất đ ồ n theo lâm đạo xuất hiện lâm lão gia từ tầm mắt cũng cao rất nhiều nếu như không có cùng loại lâm đạo năng lực giống nhau c ũ lâm lão gia, gia tử gật đầu. đầu hắn hiện tại sợ nhất có chút nhận không rõ người của mình tự như cùng cái kia lâm chi hạo giống nhau đến lúc đó chọc giận lâm đạo vậy cũng thì phiền thoái lâm gia vội vàng cần lâm đạo có thể lâm đạo có được minh viết tinh cũng không nhất định phải về đến lâm gia mạnh mẽ tạm giam chưa hẳn không thể nhưng lâm đảo hiện tại thế nhưng là tại minh viễn tinh vực để lại không ít cao cấp cơ giáp một khi mạnh mẽ tạm giam lâm đảo như vậy bọn hắn sẽ cùng minh viễn tinh thế lực trở mặt nếu như đối phương nào đến thăm đến đoán chừng tinh tế liên bang phương diện cùng với còn lại hào môn tất nhiên cũng sẽ như là con rồi giống nhau đến đây nhìn chằm chằm vào một ngụm nghĩ đến lâm c h i hạo lâm lão gia tử giống như nuốt con rồi giống nhau sắc mặt cực kỳ khó coi nếu không có xem tại đây một lần lâm đảo nguyện ý đến lâm gia tinh hệ xem như với lâm đảo dính vào một tầng quan hệ hắn đều định đem lâm tri hạo giáng trước Ta đối ã thông chi lâm toàn, chi hắn còn có lâm với chúng thời n ra hào h cảm. Đối với t gian lâm lão gia tử chưa bao giờ thử qua giống như này cấp bách một khắc tại đây đoạn thời gian vô luận là ai một khi t r e o chọc lâm đạo đừng trách ta trở mặt nói xong lời cuối cùng lâm lão gia tử ngựa khí càng lăng lệ ác liệt ánh mắt càng lạ như là đầu sói giống nhau mang theo một tia lệ ý một đám cao tầng đều là không lý do run dậy liền con ruột lâm toàn cũng phóng tới xa xôi tinh cầu người bọn hắn xem một khi thực dẫn lâm láo ra tử bọn hắn rơi vào so lâm toàn tệ hơn kết cục tốc độ cao bay nhanh xe bay bên trong lâm đào đường đệ lâm chi kiệt quay đầu nhìn qua lâm đào nghe nói minh viễn tinh cơ giáp đều là do ngươi tự mình thiết kế ra đến vì có thể tiếp cận khoảng cách x o n g phương lâm chi kiệt hết mọi khả năng chế tạo lấy chủ đề lâm đào nhẹ gật đầu không có ứng với lời nói ánh mắt của hắn xuyên thấu qua xe bay cửa sổ xe nhìn phía bên ngoài cùng minh viễn tinh bất đồng viễn tinh cầu này khai phát tốc độ tương đối cao tuy nhiên còn không có đạt tới một trăm phần nhưng là đạt đến 7080%, bốn phía cao ốc mọc lên san sát như rừng cao ốc vân quanh mà ngay cả xe bay cũng có được chuyên dụng con đường ngoài ra tại ở gần mặt đất lúc phương còn tận lực lưu lại vài đầu luân thức cỗ xe chuyên môn con đường khác một bên có mấy cái tương đối vừa thô vừa to đại đạo như là cơ giáp đường băng bình thường thật lớn lâm đào nhận ra đó là cơ giáp chuyên môn con đường này cơ giáp đường băng thật dài hai đầu trông không đến phần c u ố i có thể lớn như thế đầu nhập địa kiến thiết loại này con đường có thể thấy được viên tinh cầu này cơ giáp số lượng tuyệt đối không ít như là minh viết tinh tìm lượt cả khối tinh cầu cũng tìm không ra một cái cùng không tìm một ra lâm o ạ i giáp cơ đường băng. l đạo đường đệ hẳn là ngươi đối với cơ giáp chiến đấu càng thêm hứng thú chứng kiến lâm đạo ánh mắt hy vọng lâm chi kiệt không khỏi lại là c ư ờ i hỏi mặc dù hắn nụ cười sắp tràn ra thể diện thế nhưng là lâm đạo vẫn cảm giác được hắn trong tơi ư c ư ờ i cất dấu dối trá thậm chí không thua lâm láo ra tử cái này cũng có trách không lớn niên kỷ t i ể u tham dự đến cao tầng trung ngươi lửa ta gạn trừ phi dung nhập trong đó nếu không tất nhiên sẽ bị đá bị nổ cào đến bất quá lâm chi ệ t vẫn là nói đúng đối với cơ giáp thiết kế lâm đạo vẫn là càng thêm ưa thích cơ giáp chiến đấu đời sau hắn thế nhưng là một gã cơ giáp đại sư hơn nữa lâm đảo hiện tại xuất r a bản thiết kế ngoài ra một hai phần đối đồng chi lâm hai người chỉ điểm mà thiết kế ra đến bản vẽ bên ngoài hầu như đều là trực tiếp sử dụng đời sau sinh ra hiện có quá cơ g i á p bản vẽ các người nơi đây cũng có cơ g i á p trung tâm lâm đảo hỏi ha ha nghe vậy lâm chi kiệt ha ha nợ nụ cười tại thủ phụ tinh rất ít người đi cơ g i á p trung tâm trừ phi chỉ là muốn muốn đi vào thiên võng hoặc là đơn giản luận bàn mấy ván cục dưới bình thường tình huống nếu như cần tiến hành cơ g i á p chiến đấu chúng ta sẽ đi chuyên môn cơ giác chiến trường lâm chi ệ t tại đồng hồ một vòng nhất thời g i a không trung hiện ra một bộ ba dê địa đồ đúng là lâm gia thủ phủ tinh cầu ba dê bản đồ tinh vực lâm chi kiệt tại đồng hồ nhấn vài cái đích thoáng một phát ba dê tinh cầu nhanh chóng chuyển động sau đó một cái mũi tên chỉ tại một cái trong đó vị trí lâm chi kiệt đem chi phóng đại hình ảnh một chuyến ba dê tinh cầu nhất thời đã trở thành một t r ư ơ n g thành thị quan sát địa đồ tòa thành thị này là chúng ta lâm g i a chuyên môn dùng để tiến hành cơ giáp chiến đấu lâm chi kiệt nói cả tòa thành thị đều là cơ giáp chiến trường ư lâm đ à o nhữ mày không sai cả tòa thành thị đều là bất quá cái này gần kể chẳng qua là áp dụng tại thành thị chiến, chiến trường nếu như muốn đổi cái khác chiến trường lâm chi kiệt nói xong ngón tay lại là nhanh chóng chuyển động nơi này là rừng rậm chiến trường nơi này là bình nguyên chiến trường ba dê hình ảnh nhanh chóng chuyển động chương ba trăm hai mươi sáu sự tình có biến chương ba trăm hai mươi sáu sự tình có biến không dài thời gian lâm chi kiệt đã vì lâm đảo hiện ra kể cả biển lục không thậm chí biển sâu đặc thù trong hoàn cảnh m ộ ư ơ i ba nơi chiến trường còn có cái này chút ít lâm chi kiệt một bên mỉm cười một bên tại đồng hồ chung nhẹ nhàng gõ gõ chỉ thấy đồng hồ hình chiếu đến giữa không trung ba dê hình vẽ một chuyến nhưng là bỗng nhiên chuyển đến tinh cầu thiết đai lương bên ngoài nơi đó là tinh không vũ trụ tại trong vũ trụ lâm ra đồng dạng thiết trí hữu cơ giáp chiến trường lợi dụng trong tinh không bất đồng hoàn cảnh lâm ra tinh hệ bên trong thậm chí có thất t r ù n g tinh không cơ giáp chiến trường tinh cầu bên trong mười ba nơi trong tinh không còn có bảy chỗ tổng cộng hai mươi cơ giáp chiến trường điều này làm cho lâm đảo cũng không khỏi l ấ p bắp kinh h ả i dùng thực tế địa hình với tư cách cơ giáp chiến trường tại hậu thế lịch sử tư liệu chính giữa cũng c o ghi lại đồng dạng tại hậu thế tinh tế liên bang trong thái dương hệ cũng đồng dạng có mấy chỗ cái này giảm đặc thù chiến trường nhưng là bởi vì đời sau nhân loại đã có đầu rút cổ quay về thái dương hệ chỗ đó chỉ có một viên nhân ở tinh cầu cùng với một viên nhân tạo tinh cầu cũng liền hai k h o ả có thể cung cấp nhân loại ở lại tinh cầu mà thôi chỗ dùng tinh cầu bên trong chiến trường cũng liền chỉ có hai cái phân biệt mỗi lần khối tinh cầu một chỗ mà ở trong vũ trụ bởi vì cự trùng nguyên nhân đời sau nhân loại cũng không dám đem tinh không chiến trận bố trí quá mức rộng lớn chỗ dùng đều tập trung vào một chỗ hôm nay gần kề chỉ là một cái lâm da một cái lâm da tinh hệ lại nhưng t i c u bố trí hai mươi chỗ chiến trường cái này làm sao có thể không cho lâm đào đáy lòng trấn kinh lâm đào một mực lẳng lặng nghe lúc này ánh mắt của hắn nhanh vài cái chuyển hướng chủ đề hỏi ở tại thủ phủ tinh người đều là lâm g i a người sao cũng khó trách lâm đ ả o có thể như vậy hỏi cơ giáp chiến trường động tức thì ít nhất hơn mười 10 trên trăm km v ô n g mà đây vẫn chỉ là tính toán loại nhỏ tiểu nhân chiến trường theo vừa mới đồng hồ chung chỗ biểu hiện cơ giáp chiến trường quy mô lâm đ ả o tại đối so với hạ n phát hiện cái này chút ít cơ giáp chiến trường ít nhất đều tại trên trăm km v ô n g thậm chí còn có gần nghìn km v ô n g gần kề chẳng qua là cái này chút ít cơ giáp chiến trường cũng đã chiếm cứ không ít thổ đ ị a một viên nhân ở tinh cầu địa quý trọng nhất chi điểm chỉ có hai nơi đầu tiên là tinh cầu nước tài nguyên thứ nhì là tinh cầu nội bộ thổ địa tài nguyên không duyên cớ lãng phí thật lớn như thế thổ địa tài nguyên có thể tưởng tượng lâm gia thủ phụ tinh bên trên lưu cho bình dân dân chúng thổ địa còn có thể có bao nhiêu lâm tri kiệt ha ha cười cười nơi này chính là lâm gia thủ phụ tinh không ngừng lâm g i a người còn có thể ở người nào lời nói mới ra miệng hắn lại cảm thấy có gì vội vàng ngừng lời nói nhanh chóng quét mắt lâm đào cảm giác được lâm đào thần sắc như thường lúc này mới cười nói tiếp với tư cách hào môn thế lực căn cứ địa lâm gia tinh hệ không cần khổng lồ sản xuất chỗ dùng viên tinh cầu này t i ệ u như cùng lâm gia hậu viện chỉ cần phụ trách một ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng còn g i lại thổ địa tựu với tư cách b ồ dưỡng lâm gia đệ tử chi lâm chi kiệt nói ra lâm đào nhẹ gật đầu kỳ thật hắn cũng minh bạch như hào môn cái này có chút lớn hình thế lực hạc hạ thống trị lấy không ít tinh cầu chỉ cần những tinh cầu này một năm sản lượng đã đủ để cung cấp bọn hắn mấy trăm năm sử dụng chỗ dùng còn lại một hai khối tinh cầu không đi khai phát cũng là c h u y ệ n t h ư ờ n g như là thủ phủ tinh loại này căn cứ liệu tức thì chỉ cần đối vũ lực phương diện tiến hành tăng cường là được về phần tinh cầu bên trong chỉ cần nhiều thành lập một ít nhà kho tiến hành tài nguyên dự trữ liền có thể mọi sự không lo đây cũng là bình thường hào môn cùng cỡ lớn hào môn ở giữa khác biệt đáng tiếc cái này chút ít n h i ề ra đến xem sản lượng Khắp nơi hảo môn giống không phải thay nơi môn giống tinh tế lâm i ê n bang p h n yêu, à là riêng phần mình đào ó n quân, tốt tăng cường g gia gọi tốt tộc cái l nội tỉnh. Có lẽ, đây cũng là tinh tế liên bang đối cỡ lớn đối tế h Có cỡ lẽ, là đây ả môn kiên chỗ, cho nên mới phải trăm kiên nên phương ngàn kỵ kế phải chỗ, cho đường ề u muốn đem cỡ lớn hảo môn Lâm lớn tinh tế liên bang xóa tên.、Lâm、đào đ theo cỡ hảo tế xóa đệ muốn đi từng cái cơ giáp chiến trường đi đến một vòng n ư lâm chi kiệt phản phát quên lâm đào lúc trước tàu xe mệt nhọc nhẹ giọng mỉm cười nói lâm đào khoát tay không đi hôm nay hơi một chút với cổ lôi đại sư bọn hắn tụ hợp sau ta ý định nghỉ ngơi trước thoáng hợp pháp lâm chi kiệt c h ợ t đưa tay vỗ nhẹ c á i ốt một bộ xấu hổ khuôn mặt lâm đ à o đường đệ ngươi xem ta là người đều đem việc này cấp quên sau đầu ngươi chờ ta cho trung quản gia liên hệ liên hệ xem bọn hắn hiện tại chọn chung cái đó gian b ị t ự lâm đ à o không cho là đúng lâm chi kiệt cùng trung quản gia tiến hành một phen liên hệ sau rất nhanh phải biết cổ lôi đại sư một nhóm chỗ lập tức làm cho người ta lái xe đến đến đ ị a điểm sau lâm chi kiệt vốn cũng muốn lưu lại nhưng trung quản gia nhưng là chờ đúng thời cơ hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái lâm chi kiệt ngạc nhiên nhưng vẫn là hiểu ý gật đầu với lâm nào từ biệt lên xe bay gào thét một tiếng rời đi lâm chi kiệt quay đầu lại chứng kiến cái k i a căn biệt thự tại mỹ mắt sau khi biến mất lúc này mới hỏi trung quản g ra hiện tại thế nhưng là với lâm đào đánh tốt quan hệ thời điểm vì cái gì không cho ta lưu lại lâm chi kiệt tuy nhiên không có ở lại phòng hợp vừa ý ngọn nguồn cũng có thể đoán được lâm lao ra từ ý tưởng trên đường đi mới có thể tận lực sáng tạo chủ đề cùng lâm đào gần hơn giữa song phương khoảng cách gia chủ vừa mới phát cái tin tức sự tình có biến chúng ta trước tiên cùng một chỗ trở về thương thảo tho á n g một phát trung quản g ra lời nói không nhiều lắm nhưng trực chỉ trọng điểm sự tình có biến lâm chi kiệt sắc mặt soát địa biến hóa trung quản ra chẳng lẽ lại lâm đảo lần này tới chúng ta lâm ra tinh hệ có mục đích riêng t r u n g quản gia lắc đầu t i n h tế liên bang vừa mới phát ra tin tức sang năm năm mới đại hội sẽ đề nghị lâm đảo trở thành tân cỡ lớn hào môn thế lực hàng năm nhân dịp năm mới t i n h tế liên bang đều tổ chức một cái năm mới đại hội ý tại đối đi qua một năm tiến hành tổng kết hơn nữa vì năm đầu định ra mục tiêu mới đương nhiên loại này tập kết tất cả nghị viên đại hội bình thường đều tuyên bố mấy cái đặc thù tin tức như là hào môn tấn cấp hoặc là giáng cấp tương đương sự tỉnh cái này lâm chi kiệt n h ẹ n họng nhìn chân c h ố với tư cách kinh tế liên bang người hắn đương nhiên biết loại này đại hội mục đích tại loại này đại hội c h u n g bình thường đưa ra mục tiêu chỉ cần hơn phân nửa tính nghị viên đồng ý có thể lập tức đánh nhịp năm đó tô g i a cũng là đi qua loại phương thức này trở thành hào môn thế lực lâm đạo sẽ là kế tiếp tô g i a ư lâm chi k i ệ t từ ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái lâm gia vừa đem lâm đạo tiếp trở về t i n h tế liên bang lập tức tự tuyên bố tin tức như vậy mục đích có thể nghĩ cái này rõ ràng chính là đều muốn tuyệt lâm đạo trở về lâm gia ý niệm trong đầu trở thành hào môn thế lực đây đối với rất nhiều người mà nói quả thực chính là một hồi trời ban phú quý bao nhiêu người chèn phá cái ót đều nghĩ muốn đạt được cơ hội như vậy lâm đào bằng vào một người chi nhân lại nhưng đạt được như thế vinh hạnh đặc biệt điều này không khỏi làm cho lâm chi kiệt đáy lòng giống như nổi lên sóng to gió lớn bởi vì đổi lại là hắn đoán chừng chết già cũng chưa chắc có thể có được cơ hội như vậy nghĩ tới đây đáy lòng của hắn lại là c h ầ m xuống xét đến cùng lâm đào thế nhưng là lâm gia chi nhân tinh tế liên bang làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì lâm chi kiệt ánh mắt một hồi chợ t hiện chuyển c h u n g quản g i a dứt lời cũng là ngậm ngược lại một mực lâm vào trầm mặc không nói gì xe cấp tốc đi về phía trước cùng lúc đó ba trăm tầng xa hoa ca ú t ầ n cao nhất lâm l ả o ra tử tọa lạc trước bàn làm việc ở trước mặt hắn là một mặt màn sáng màn sáng nội dung đúng là t i n h tế liên bang phát ra đặc thù tin tức từ khi minh viễn tinh lâm đảo hướng t i n h tế liên bang cung cấp k 2 2 3 siêu cấp tự hồ cùng thiên giáp thần tướng cải tiến hình thiết kế tổng đồ xét thấy hắn đối t i n h tế liên bang cực lớn c ô n g hiến đệ nhất nghị trưởng trần hổ viễn quyết định qua sang năm năm mới đại hội đem lâm đảo để danh vị tân nhiệm hào môn theo tin cậy tin tức t i n h tế liên bang không ít chủ tịch quốc hội cùng với nghị viên đều đối lâm đảo có lớn lao hứng thú đề nghị này có thật lớn có thể sẽ thông qua phía dưới đối với chúng ta đối đệ nhất nghị trưởng trần hổ vi hình ảnh một chuyến nhất thời xuất hiện một cái bán lao đầu tử đúng là thường xuyên tại thủ đô tinh bồ câu quảng trường nuôi nấng bồ câu tên lao giả kia trần chủ tịch quốc hội vì cái gì ngươi sẽ có đem minh viễn tinh để thăng làm hào môn ý tưởng gần kề chỉ là bởi vì k hai t r siêu cấp cự h ổ cùng thiên giáp thần tướng cải tiến hình cái này hai phần thiết kế tổng độ ư một gã phỏng vấn nhân viên đặt câu hỏi ha ha trần hổ viễn ha ha cờ ư i cười thực ý định hãy nghe ta nói lời nói thật lời này nhất thời dẫn tới ở đây phần đông phỏng vấn nhân viên mỉm cười c h â n hổ viễn chỉ n h ngay ngắn đang s á t mặt nói thật ra lời nói k hai t r siêu cấp cự hổ cùng thiên giáp thần tướng cải tiến hình cái này hai khoản g cơ giáp tại toàn bộ t i n h tế liên bang cũng coi như được là cao đoàn cơ giáp bất quá cái này hai khoản g cơ giáp tại minh viễn tinh gần kề chỉ là bình thường cơ giáp ta cũng không sợ mượn cơ hội này ăn ngay nói thật ta đối minh viễn tinh phương diện cực phong phượng hoàn g cùng cực lớn cơ giáp có lớn lao hứng thú lần này đem minh viễn tinh phương diện để danh tự hào ra thế lực rất lớn nguyên nhân là xuất từ cái này hai phần cơ giáp tổng đồ trần hổ viễn không che giấu chút nào mà nói làm cho phần đông phỏng vấn nhân viên lại l à mỉm cười không thôi chuyện lớn như vậy ta tin tưởng lâm đạo cũng sẽ thấy trần hổ viễn hai mắt nhìn chằm chằm phỏng vấn bình thần sắc nghiêm túc lâm đạo ngươi cũng chớ trách ta lao đầu từ ý định lợi dụng dư luận lợi dụng đạo đức đến đối với ngươi tiến hành bắt cóc nhưng là ngươi cũng muốn xem với tư cách t i n h tế liên bang một phần tử nên nên vì t i n h tế liên bang phát triển làm ra công hiến k 2 2 i t siêu cấp cự hổ cùng thiên giáp thần tướng cải trang hình thiết kế tổng độ trình để cho ta minh bạch tâm tình của ngươi chỗ dùng mượn cơ hội này ta nghĩ muốn biết rõ ngươi đến tột cùng đối kinh tế liên bang đến cùng đến đâu cái tình trạng đương nhiên kinh tế liên bang cũng sẽ không bạc đãi ngươi Qua sang nữa năm minh viễn tinh phương diện, đem có khả năng trở thành một hào môn, hơn nữa còn đem một chi có khả kỷ, trở hào lâm à hào này hành đại đều đối Tin hội, với viên, với cái này tiến hành quăng tay bỏ phiếu. Chủ tịch nghị môn. tưởng cùng quăng ta, tất tay cả Quốc các vị bỏ l đảo cơ hội chỉ có một lần hy vọng ngươi năng lực hào hảo nắm chắc trần hổ viễn mà nói không nhiều lắm chỉ có vài câu nhưng nhìn đến nơi đây lâm lão luyện ra tử hận không thể theo màn sáng bên kia đem trần hổ viễn cho bắt được đến hung hăng khi hắn trên mặt phiến bên trên mười mấy bàn tay cái này đều chuyện gì xảy ra cướp người cướp được bọn hắn lâm ra trên đầu hơn nữa trần hổ viễn lần này lên tiếng thời cơ cực kỳ quỷ dị hoàn toàn là bọn hắn bí mật đem lâm đào nhận được lâm gia tinh hệ về sau rất rõ ràng bị lâm láo gia tử coi là bí mật hành động sự t ì n h sớm rơi xuống t i n h tế liên bang trong mắt h ô n t r ư ớ n g rốt cuộc là cái nào g i a hỏa để lộ tin tức lâm láo gia tử chặt nắm n ă m đ ấ m nghiến răng nghiến lợi bất quá hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là một chuyện khắc tỉnh theo bọn hắn lâm gia thám tử thu được tin tức t i n h tế liên bang đã phái ra một chi số lượng quá ngàn tinh không cự hạm liên hợp hạm đội đến đây lâm gia tinh hệ mục đích chính là muốn tiếp lâm đào đến thủ đô tinh đạt được hào môn thụ hơn t r ầ nhưng v i là đối phương thế nhưng là tinh tế liên bang đại biểu một khi đối cái này chi liên hợp hạm đội ra tay sẽ là lâm gia cũng không cách nào thừa nhận kết quả đến lúc đó tinh tế liên bang sẽ dốc toàn lực xuất kích mà mặt khác hảo môn thế lực mặc dù nói có khả năng hội ai cũng không rút nhưng là lâm lão gia tử đáy lòng rất rõ ràng đang mang lâm đảo đang mang minh viễn tinh hệ những cái kêu hào môn thế lực tuyệt đối sẽ không đông tha cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội thật muốn đối cái này chi liên hợp hạm đội ra tay bọn hắn lâm ra liền đem triệt để game over hiện tại đã không còn là so đo rốt cuộc là người nào đi lộ tin tức lâm lão ra từ muốn một lần nữa định ra tân nhiệm vụ lung lạc lâm nào nhiệm vụ nửa giờ khoảng t r ư ờ n g lâm ra người lại một lần nữa tụ tập đến ba trăm tầng xa hoa cao ốc phòng hợp tin tức tất cả mọi người đã đã nghe được á lâm lão ra từ sắc mặt tâm trầm một đám cao tầng đều là gật đầu không nói kinh tế liên bang đã phái ra một chi liên hợp hạm đội dùng tốc độ của bọn hắn tối đa ba tháng có thể đi vào lâm gia tinh hệ trong đoạn thời gian này vô luận các ngươi đến cùng đều muốn theo lâm đảo trên người đạt được cái gì nhưng trong khoảng thời gian này các ngươi mục đích chủ yếu chính là thuyết phục lâm đảo lâm lão gia t ử sắc mặt tâm trầm hắn đ ố i xử lạnh nhạt hoàn quét một vòng lăng liệt ánh mắt như là hàn băng ngàn năm trong một chớp mắt toàn bộ phòng hợp nhiệt độ nhất thời ngả một mạng lớn như là lâm tại hoành lâm tại hàn cùng với lâm chi kiệt lâm chi niên đám người đều là tại loại này trong ánh mắt tự dương run dày chi kiệt chi niên hai người các ngươi phụ trách cùng lâm đảo bình thường trao đổi tại huyên tại hoành tại hàn các ngươi muốn hết mọi khả năng với lâm đào đánh tốt quan hệ đặc biệt là tại hàn tại trên danh nghĩa ngươi thế nhưng là lâm đào trực hệ về phấn hạo thương hạo kình hai người các ngươi ta biết phải làm sao bất đồng lâm lão gia t ử nói xong lâm hạo thương liền gật đầu lâm hạo kình hiếp lại hai mắt tuy nhiên không nói gì có thể trong ánh mắt cũng là toát ra đồng ý ánh mắt、tốt. từ ố t t hôm nay trở đi các ngươi đều muốn nắm chặt thời cơ ngừng lại một chút sau lâm lão gia t ử sắc mặt lại là trầm xuống ta đã làm cho người ta phong tỏa lâm gia tinh hệ hết hệ tần số truyền tin mà ngay cả đồng hồ thông tin cũng đã triệt để phong tỏa đứng lên tại t i n h tế liên bang liên hợp hạm đội đã đến trước lâm đảo đều khó có khả năng đạt được tin tức này nếu như các ngươi cái nào cái đó đem tân chức h ả o môn sự tình nói cho lâm đảo vậy ra pháp xử trí lâm lão gia tử lạnh giọng nói lâm đảo thụ vân h ả o môn tin tức tại t i n h tế liên bang truyền ra sau lập tức chuyển khắp toàn bộ t i n h tế liên bang minh v i ê n tinh thụ vân h ả o môn thật không nghĩ tới vì lung lạc chúng ta lại nhưng cho chúng ta thụ vân h ả o môn cơ hội chính thưa một hồi lữu lưỡi đối với thụ â n hào môn mỗi một gã kinh tế liên bang mọi người biết được đây chính là một sự kiện quan gia tộc tương lai sự tỉnh thế nhưng là lâm đạo từ khi dẫn đầu bọn hắn cướp lấy minh viễn tinh sau đừng nói gia tộc mà ngay cả thế lực thành viên tổ chức cũng không từng triệt để tạo dựng lên loại tình huống này t r ì n h thừa đối đệ nhất nghị trưởng quyết định thật là có chút ít không thể tin được hơn nữa đệ nhất nghị trưởng trần hổ viễn đã tại trong video minh bạch chỉ ra minh viễn tinh hào môn t ấ n t r ư ớ c cũng không phải là bình thường hào môn mà là trực tiếp tấn thăng làm cỡ lớn hào môn cái gọi là cỡ lớn hào môn đó là cùng bắt đại hào môn đánh đồng thế lực tại nơi này trên cơ sở tối đa trăm năm bọn hắn minh viễn tinh có thể triệt để tấn thân đến bắt đại hào môn bên trong không đúng khi đó ứng với nên gọi chín đại hào môn lúc trước tô g i a cũng là đồng dạng tấn thân kỳ bày ra cũng dựa vào sau lưng thực lực đã trở thành bắt đại hào môn trung đại hào môn đứng đầu không thể tưởng được hôm nay cơ hội này đã rơi vào bọn hắn minh viễn tinh trên đầu chính thác hiếp lại hai mắt trong khoảng thời gian này đối minh viễn tinh quản lý nhượng hắn hiểu được đến đại hình thế lực nước sâu chỗ dùng hắn so trịnh thừa nhìn càng thêm xa Chính, đại môn chính thác cười chúng cơ chính cực cùng cực cơ ha ha cười lạnh, Minh Tinh phương diện mạnh nhất cơ giáp chính là cực phong phượng hoàng Viễn diện lớn ta giáp Nếu như cái này hai khung cơ giáp. là tại cái có hai t buồn đừng lo cớ, cái này h k h o ả người cơ i á p cho dù là bọn họ bọn ợ c có Cái cơ thực tổng thiết thể thế nào. Cái này cơ giáp thế nhưng là dùng không lại thi thể vì tài liệu. Thực tưởng tinh tế liên bang có thể tìm bán nào. này khoản nhưng dùng không ngươi liên giáp bang hai khác lại lại liệu, kế là lại. lơ thừa thừa, được không vì phê một Trịnh Trịnh sau lưng là tinh tế liên bang chỉ định minh viễn tinh tinh cầu trưởng quan thân phận đã tên không hợp thực nhưng với tư cách trịnh gia thế hệ trước vẫn có thể uống đến ở trịnh thắt trịnh thừa hai người nghe được trịnh thừa mà nói hắn trợn vừa quát trầm giọng trách mắng đừng quên t i n h tế liên bang hạt hạ công tác thống kê trong danh sách nhân ở tinh cầu cũng có được hơn một n g h n năm trăm khối cái này còn không kể cả những cái kia bị tận lực giấu giếm tinh cầu nếu có tâm t i n h tế liên bang khẳng định còn có thể sẽ tìm đến một cái khác phê không lãi về tinh không sinh vật t i n h tế liên bang chưa bao giờ hướng ra phía ngoài thổ lộ ta trước kia đã từng theo tinh không hải tặc chỗ đó nghe nói qua một ít nhưng là những cái kia không lãi cũng là ta lần thứ nhất tận mắt thấy cánh rừng lớn cái gì đều có khả năng nếu như minh viễn tinh đều có thể phát hiện tinh không sinh vật như vậy tinh tế liên bang khẳng định cũng đã có chỗ phát giác chẳng qua là một mực bảo thủ lấy bí mật nói không chừng bọn hắn đã sớm âm thầm đối với cái này triển khai nghiên cứu hơn nữa các ngươi đã quên minh viễn tinh thành lập mới bao lâu ngoài ra chúng ta trịnh ra lâm đ à o lại không trực hệ ra thuộc người nhà nói một cách khác tinh tế liên bang hảo môn đề danh chính là nhằm vào chúng ta trịnh ra không nói trước lâm đ à o có thể đáp ứng hay không coi như thật sự đã đáp ứng chúng ta trịnh ra những năm gần đây này không hề tích góp từng tí một làm sao có thể đủ trở thành một cỡ lớn hảo môn thế lực trịnh khai chủ trường nhiên ở vào quyền lực đấu tranh trung tâm đối với chuyện này phân tích so sánh chính xác nghe được lời của hắn trịnh thừa thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng t r ị n h thắc cũng là hơi nhữ mi đầu dùng lâm đảo tính cách hắn là sẽ đem cái này tấn chức hảo môn cơ hội nhường cho chúng ta trịnh ra nhưng là coi như thật làm cho, cho chúng o c h ta trịnh ra chúng ta đến cùng có mấy thành năm chắc có thể giữ được cơ hội này cùng lâm đảo ở chung lâu rồi chớ nói trịnh thừa chính là trịnh khai chủ cũng có thể nhìn ra được đối với hảo môn tấn thăng cơ hội lâm đảo tuyệt đối sẽ làm cho cho bọn hắn trịnh ra nếu không cũng không có khả năng đơn giản đem minh viễn tinh trực tiếp giao cho bọn họ trịnh ra quản lý đáng tiếc chính là chính gia dĩ vang ánh mắt thật sự quá xa thiệt cận chỉ tính toán phụ thuộc vào lưu gia cướp lấy huyết lang bang nhưng là chưa từng thử qua c h i ê m cứ tinh cầu ý niệm trong đầu nếu không bọn hắn hiện tại cũng không trở thành như thế không liệu theo như ta nói dùng lâm đảo tính cách hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng t i n h tế liên bang điều kiện chính khai chủ vẫn là thấy minh bạch nói chúng tim đen chỉ ra hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đợi đợi đến lúc lâm đảo trở về cái ngày đó hết thể đều có phân giải chính khai chủ nói chính thác trịnh thừa hai người đều là gật đầu mặt khác hào môn thế lực đối với tinh tế liên bang đệ nhất nghị trưởng trần hổ viễn quyết định khắp nơi hào môn thế lực đều bị động dùng tại tận mắt nhìn thấy tô g i a quật khởi quá trình sau những cái kia hào môn thế lực bắt đầu một đám trong thâm tâm hành động bọn hắn bức thiết muốn biết trong lúc này đến cùng cất giấu cái gì không là biết tình báo lưu gia đi qua tam đại liên hợp hạm đội một chuyện nếu không có lưu gia còn không có bồi dưỡng được một gã gia chủ mới gia chủ đương thời lưu húc minh cũng thiếu chút như là triệu gia gia chủ giống nhau bị một đám cao tầng đổi xuống này tuy là như thế có thể lưu húc minh cũng an lấy cao tầng đám bọn chúng ý、chí. bắt đầu đối kế tiếp n h i ệ m ra chủ tiến hành bồi dưỡng tấn chức hào môn thế lực ư nhìn xem màn sáng chung cho thấy đến video lưu h ú c minh chán nổi g ầ n xanh hiện có không lâu minh viễn tinh hay là đám bọn hắn lưu ra địa bàn hôm nay cái này xa xôi địa phương không chút nào thu hút tiểu tinh cầu lại đúng vậy có tấn thăng làm cùng bọn họ lưu ra đồng dạng địa vị m ộ t khác muốn biết rõ lưu ra vì tấn thăng làm hào môn thế lực trước sau thế nhưng là bỏ ra mấy trăm năm thời gian lúc này mới có thể thành công minh viễn tinh lâm nào lại nhưng tại hai năm thời gian tự đạt được đồng dạng cơ hội lâm nào lâm nào người rốt cuộc là người nào lưu húc minh hai tay chặt xiết thành nắm ở bên cạnh hắn có một gã hoa phục nam tử trẻ tuổi năm này khinh nam tử tuổi không lớn cũng đã bỏ mình lưu chính thần tương tự lúc này hắn vẻ mặt tốt dùng nhàn hạ thần s ắ c t h a m dò nhìn nhìn lưu húc minh thần s ắ c sau đó lại là nhìn xem màn sáng nội dung khỏe miệng của hắn một phát mỉm cười húc minh thúc ngươi cứ yên tâm đi cái kia lâm đảo không dám đáp ứng trở thành hào môn thế lực lưu húc minh nghe vậy ánh mắt của hắn một hồi trợt hiện chuyển sau thần xác khá chuyển biến tốt đẹp ừ xem ra ngươi trong khoảng thời gian này cũng không có phí công phí tiếp qua một thời gian ngắn ta cũng có thể đem lưu bởi vì đối lâm đào oán hận khiến cho lưu húc minh nhất thời ý nghĩ nóng lên phát nhiệt thiếu chút nữa lâm vào trong đó hắn quay đầu mắt nhìn nam tử trẻ tuổi hai mắt vẻ hài lòng đ ố i kỳ lời nói cực kỳ đồng ý húc minh thúc nói như ngươi vậy ta nhưng là sẽ kiêu ngạo nam tử trẻ tuổi t r e o g ẹ o nói xong l ờ i tuy như thế có thể thần sắc hắn chung không chút nào không có vẻ kiêu ngạo chi ý thậm chí còn bởi vì lâm đào cái tên này đã có một tiếng ngưng trọng ha ha ha ha lưu húc minh cười to chính h ì ngươi thế nhưng là chúng ta một đám lưu gia cao tầng nhất trí đồng ý kế tiếp n h i ệ m ra chủ kế vị người có thể làm được điểm này đủ để cho ngươi cuộc đời tự ngạo bất qu nói đến đây lưu húc minh thu hồi nụ cười ngươi phải nhớ kỹ cái k i a lâm đ ả o thế nhưng l à ăn qua đái duy tư gia gen cường hóa dược tề người chẳng những thân thể đã chiếm được cường hóa mà ngay cả nơi đây cũng đồng dạng đạt được quá cường hóa lưu húc minh đưa tay chỉ đầu đối với lâm đ ả o s ự tích lưu gia triệu gia đái duy tư gia tam gia hảo môn đã toàn bộ đào móc đi ra thậm chí ngay cả lâm đ ả o tiến vào phong tín t ử học viện c h u y ệ n lúc trước cũng hết thể đào được sạch sẽ có thể nói tại lâm đào chuyển biến trước hắn chỉ là một cái bình thường hay còn trải qua sinh hoạt tra tấn dân nghèo nếu như không phải đái duy tư gia đố kỳ đã tiến hành gen cường hóa dược tề t h ự nghiệm lâm đ à o chưa hẳn có thể phát triển đến tình trạng như thế đáng tiếc Đái tư gia đối với, đối với đái Duy Tư ra gen cái ư dược nhưng ờ n Trung không bọn hắn nửa phần. g hóa che Thủy thổ có mực tề một là lộ dấu, đối đ với Duy Tư ra. lúc ư u h m i này h thầm hận, hợp hạm thất thiếu chính tam tổn tối liên đại đội, l Đái d u cũng không phải là chúng ta n á o đấu tranh nội bộ thời điểm phát giác được lưu h ú c minh thần sắc có dị cái kia bị tên là chính hy nam tử trẻ tuổi lông mày nhữ lại đái duy tư tinh không cử hạm bị sai khiến đến minh viễn tinh mà minh viễn tinh cũng là lâm đảo phương diện không có thiết chí phòng ngự địa phương dùng lâm đảo những cái kia khủng bố cơ giáp nếu như tiếp tục lưu lại đi chỉ biết rơi vào còn lại hạm đội đồng dạng kết cục nếu như đổi lại là ta chỉ huy ta cũng sẽ b u ô n g tha cho chỗ đó nhuộm tất cả hạm đội trở về những lời này lời nói kỹ càng phân tích lưu hút minh nghe vào thai ở bên trong chùng chung điệp điệp hừ một tiếng nếu như không phải đái duy tư ra tại minh viễn tinh những cái kia thực nghiệm lưu ạ loại i sinh quái thai? Hơn nữa, cho tới bây giờ, thế thể thậm Hơn cho hắn chí nào này nữa, bọn ngay rèn đào có cả c sẽ ra lâm bây ờ n g hóa cách dược tề ề đ i chính ế cũng chúng công c không hướng h Lưu ta bố. hy k h ẽ nhớ mày húc minh thúc tinh tế liên bang siêu nhân kế hoạch chúng ta lưu ra cũng có tham dự không nói đái duy tư ra rèn cường hóa dược tề mà ngay cả chúng ta lưu ra kim loại xương cốt cũng không giống nhau không cách nào hướng ra phía ngoài công bố lưu húc minh ngay vậy giống như nghĩ tới điều gì sắc mặt không khỏi địa chầm xuống hiện có giai đoạn chúng ta lưu ra kim loại xương cốt đã phát triển đến đời thứ ba mà theo ta được biết đái duy tư ra rèn cường hóa dược tề tạm thời chỉ có lâm đảo một cái thành công ví dụ nói đến đây lưu chính hi ha ha cười lạnh húc minh thúc không phải ta xem thường đái duy tư ra người chỉ sợ hiện tại đái duy tư ra người liền lâm đảo trên người g i n cường hóa dược tề rốt cuộc là như thế nào thành công bọn hắn cũng chưa chắc xem người nói không sai lưu húc minh thần sắc lúc này mới chậm lại tinh tế liên bang siêu nhân kế hoạch kể cả có đái duy tư ra g i n cường hóa dược tề lưu gia kim loại s ư ơ n g cốt trần gia não v ư ợ t khai phát cùng với lâm gia siêu cấp cơ giáp tuy nhiên không rõ ràng lắm t i n h tế liên bang tại sao lại tìm tới bọn hắn cái này chút ít h ả o môn tương trợ nhưng có một chút cái kia chính là cái này siêu nhân trong kế hoạch t i n h tế liên bang phương diện tất nhiên có khác toàn tính lúc trước với tư cách đại h ả o môn triệu gia nguyện ý lựa chọn cùng bọn họ lưu gia đái duy tư ra một cùng liên thủ một cái trong đó phương diện chính là xem tại đây hai hạng kỹ thuật phân thượng đương nhiên nếu như triệu gia thật muốn mở miệng đòi hỏi về kim loại xương cốt kỹ thuật bọn hắn lưu gia cũng sẽ đồng dạng cự tuyệt nghĩ tới đây lưu húc minh lúc này mới nổ một bài nước miếng cho khí chính xem ra ngươi so với ta thích hợp hơn trở thành lưu gia gia chủ kế tiếp về đối tinh không hài tập đám bọn chúng vây quét liền từ ngươi đến một mình hoàn thành h ả o h ả o n h ư ợ n g triệu ra đái duy tư ra người xem chúng ta lưu gia vẫn có lấy nội tình lưu húc minh trầm giọng nói tốt húc minh thúc t a đây phải đi chuẩn bị lưu chính k h i nói xong quay người hướng phía ngoài cửa đi đến bất quá ngay tại hắn đi đi lại lại thời điểm trên người nhưng là phát ra từng trận răng rắc tiếng răng rắc p vang hai chân của hắn rơi trên mặt đất lại lần nữa nhắc tới thời điểm lưu lại một hãm sâu mặt đất mắt t ư ờ n g có thể thấy được bước chân ấn đồng dạng thời gian đ á i duy tư ra một đám cao tầng cũng đồng dạng tại phòng hợp quan sát trần hổ viễn video xem bỏ đi trong phòng hợp lâm vào một mảnh quỷ dị trầm mặc gia chủ đ á i duy tư k h i luân hai tay c h ố n g cảm sắc mặt tâm trầm trong mắt của hắn ánh mắt xéo qua hoàn quét một vòng đang ngồi cao tầng cuối cùng ánh mắt đã rơi vào một người tuổi còn trẻ thân ảnh nếu như lâm đào lúc này tất nhiên nhận ra đó chính là hắn tại minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện đích tốt đồng học đ á i duy tư vũ hằng vũ hằng tìm được lúc trước đỗ sâm chuyển đi ra tài liệu ư đại d u tư gia chủ trầm giọng hỏi đại d u tư đỗ sâm chính là cùng lưu chính thần một cùng bị lâm đảo thu thập hết tên kia đái duy tư gia chi nhân bởi vì gen cường hóa dược tề thực nghiệm so sánh đặc thù hơn nữa kỳ d ư ớ i trướng tân á cũng là một gã tinh tế liên bang nổi danh sinh hóa đại sư đ á n g tiếp chính là người này hộ tống đỗ sâm cùng một chỗ tại minh viễn tinh biến mất nếu không hiện tại đái duy tư gia cũng sẽ không lâm vào như thế bức thiết tình trạng bởi vì bọn hắn mãi cho tới bây giờ tại gen cường hóa dược tề phương diện chỉ lấy đến lâm đảo một cái thành công ví dụ tin tức về phần những người khác sớm hóa thành một đống tị não bị trôn đến lòng đất may mà đái duy tư Đỗ Sâm theo ư ờ n g cách một ạ thời đái m tương quan trên tư liệu chuyển đến một cái đặc biệt địa biệt điểm. Đáy duy tư ra người lập t chủ cái này t ư n chuyển, g h t lời của vừa dứt hạng tất cả nhân viên cao tầng đều là quay đầu ánh mắt đã rơi vào người này tuổi trẻ cao tầng trên người đối mặt mọi người ánh mắt đái duy tư vũ hằng cười khổ một tiếng gia chủ muốn cho ngài thất vọng rồi ta đã tìm lần đỗ xâm tư liệu nhưng là những tài liệu này chung mới nhất một phần cách điều chế cũng không cách nào xứng thành thành công dược tề cảm giác được gia chủ thần sắc biến hóa hắn lại là l ạ n g lẽ nói gia chủ tuy nhiên chúng ta không có thể đạt được cái k i a phần thành công cách điều chế còn có một điểm ta vẫn luôn tại hoài nghi nói đái duy tư gia chủ lạnh lùng nói nếu như ta có không có đ o á n sai lâm đ ả o chỗ ăn cái k i a phần gen cường hóa dược tề cũng có có thể sẽ là thất bại phẩm đái d u tư vũ hằng giọng điệu cứng rắn vừa rơi xuống toàn bộ phòng hợp nhất thời xôn s a o một tiếng tất cả cao tầng đều là xôn s a o thất bại phẩm làm sao có thể nếu như không phải ăn qua gen cường hóa dược tề lâm đạo làm sao có thể có hôm nay không sai dù n g lâm đạo năng lực hắn cũng đã bị trần lão hổ coi trọng cũng chỉ tên tấn thăng làm cỡ lớn h à m môn nếu như cái này dạng gen cường hóa dược tề cũng là thất bại phẩm như vậy cái gì mới xem như chính thức gen cường hóa dược tề đái duy tư gia chủ quét một đám cao tầng đáy lòng ngầm mực nếu không có liên hợp hạm đội thua ở minh vĩa tinh cái này chút ít cao tầng cũng không dám như hiện tại như vậy làm cản may mả với tư cách gia chủ Hắn h vẫn có c ú trong h i đoạn thời gian này ta đã từng ý định với đỗ sâm tiến hành liên hệ nhưng là ta một mực không có thể với hắn liên hệ được bên trên ta hoài nghi tại lâm đảo đạt được cường hóa sau đỗ sâm đã bị chết đai duy tư vũ hằng phân tích nói lúc kia đỗ sâm đã bị chết không thể nào đâu không có khả năng này bởi vì ở đằng kia về sau đỗ sâm một mực không có trở l ê n chuyển quá bất luận cái gì có gen cường hóa dược tề tư liệu theo lý nếu như hắn lúc ấy thật sự nghiên cứu phát minh ra thành công gen cường hóa dược tề nhất định sẽ trước tiên đem trên tư liệu c h u y ể n về cao t ầ n g môn châu đầu kẻ thai nếu như ta suy đoán không sai lâm đ à o tại thành công cường hóa sau tâm tình có khả năng không khống chế được cũng bởi vậy đem đỗ sâm cùng với dược tề phòng thí nghiệm người một cùng rất chết như vậy đỗ s â m bọn hắn trấu nghiên cứu ra đến gen cường hóa dược tề vô cùng có khả năng tăng thêm có thể làm nhân loại tâm tình hỗn loạn phương thuốc có lẽ chúng ta có thể tại đỗ s â m cung cấp trở về phương thuốc bên trên tăng thêm cùng loại dược tề đem vô cùng có khả năng hội nghiên cứu ra tới cùng loại gen cường hóa dược tề một năm trước t i n h tế liên bang đã từng lấy quản lý minh viễn tinh với tư cách thăm dò thẳng đến trước chút thời gian minh viễn tinh mới phát ra cường ngạnh tin tức mạnh mẽ cự tuyệt t i n h tế liên bang quản lý ta hoài nghi lâm đào trong khoảng thời gian này đang đứng ở không khống chế được trạng thái dưới loại tình huống này minh viễn tinh phương diện xuất hiện lắc lư thẳng đến lâm đào lần nữa khôi phục lúc này mới dám lên tiếng mạnh mẽ cự tuyệt đến từ t i n h tế liên bang điều kiện còn có một sự kiện đông dưng đái duy tư vũ hằng nâng lên tay phải tại đồng hồ ra thao trường làm vài cái suy một tiếng g i a không trung nhất thời d â n lên một cái video video bên trong là một chi số lượng xa xỉ tinh không cự hạm hạm đội đây là đái duy tư gia chủ nhĩ mày một đám cao tầng môn cũng là trường lớn hai mắt có thể trở thành cao tầng người tự nhiên có thể l i ế c theo tinh không cự hạm đánh dấu trung nhận ra đây là tinh tế liên bang tinh không cự hạm nhưng là cái này chi tinh không cự hạm hạm đội đến cùng lại là chuyện gì xảy ra mọi người ánh mắt nghi ngờ đã rơi vào đái duy tư vũ hàng trên người căn cứ thám tử môn thu dùng tin tức tinh tế liên bang tại phát ra cái này tức thì thông cáo đồng thời cũng phái ra một chi tinh không cự hạm liên hợp hạm đội mục đích của bọn hắn hơn là lâm giá tinh hệ đ á i duy tư vũ hằng nói lâm gia tinh hệ tinh tế liên bang phái ra như vậy một chi hạm đội đến lâm gia tinh hệ làm cái gì chẳng lẽ lại đông dưng ơ một gã cao tầng sắc mặt đ ố n g nhiên b i ế n hóa tinh tế liên bang muốn đánh lâm gia tinh hệ làm sao có thể chi hạm đội này số lượng tối đa hơn một ngàn bực này số lượng hạm đội làm sao có thể sẽ là lâm gia đối thủ có mắt tiêm cao tầng đại khái nhìn ra hạm đội số lượng lắc đầu liên tục đ á i duy tư ra chủ ánh mắt một hồi t r ợ t hiện chuyển trong ánh mắt đồng dạng loẹ ra một vòng n h ị hoặc ă n cứ suy đoán của ta lâm nào hiện tại ứng với nên ngay tại lâm gia Hơn cao tầng thể m i n kinh nghị ư ờ i n g i h o đại duy tư h n gia nói suất người. chủ hiếp lại hai mắt một hồi trầm ngâm sau cả kinh nói chẳng lẽ cảm giác được đ á i duy tư gia chủ ánh mắt đại duy tư v chương n ba trăm gật, gật đầu, có hai mươi chín lâm gia phong tinh chương ba trăm hai mươi chín lâm gia phong tinh lâm đào muốn đi lâm ra địa bàn giải sầu quả thực chính là hoàng thiên hạ chi lầm lớn tại lâm đào ngang trời xuất thế thời điểm hầu như tất cả hào môn thế lực cũng đã đối lâm đào tình huống tiến hành tìm hiểu hơn nữa biết được lâm đảo là lâm gia đời thứ hai lưu lạc bên ngoài con riêng hơn nữa lâm đảo từ khi ra đời đến nay chẳng những đối với chính mình thân thế không biết chút nào thậm chí còn chưa từng đạt được quá lâm gia giúp đỡ một lần tại khu dân nghèo du đẳng nếu không có hắn tại cơ giáp duy tu phương diện có biểu hiện k i n h người cũng có thể cùng những cái kia lang thang tại khu dân nghèo người giống nhau cuối cùng trở thành một gã tên côn đồ dưới loại tình huống này lâm đảo sao lại há có thể đối lâm gia có hảo cảm đang ngồi mọi người không chút do dự trong óc nghĩ đến đều là người kia lâm đảo trăm phần trăm phải đi tìm kiếm giải quyết gen cường hóa dược tề di chứng phương pháp với tư cách đái duy tư gia chủ đối gen cường hóa dược t ề cũng là có nhất định được hiểu rõ đang nghe đái duy tư vũ hằng mà nói sau hắn nhẹ gật đầu ngươi phỏng đoán không sai nói thì nói như thế có thể hắn ánh mắt một mực rơi vào giữa không trung video ở bên trong Hừ. Khó trách Hổ danh hào chủ thu hồi ánh mắt, có tinh chỉ không h kế Nói có Trần tuyên tiếp trở Tư mắt, tế tay, ra ra Láo cái Đái lúc cỡ cản cần này lớn môn, nguyên ngăn đến xong, liên bang ra tay, chỉ sợ không cần bọn、hắn. Lâm lai là Lâm Lâm Đào Lâm Đào sẽ sợ ở Gia. Duy bố để vị vì về rất nhanh đái duy tư ra hội nghị liền chuyển biến chủ đề cỡ lớn hảo môn triệu gia trong khoảng thời gian này cũng không hay quá bởi vì tam đại liên hợp hạm đội một chuyện bọn hắn triệu gia tổn thất thảm trọng nhất thậm chí triệu gia cao tầng cũng bởi vì sử dụng đặc quyền đem ra chủ đương thời triệu thành hoàng cho thay đổi xuống đổi thành trong gia tộc so xanh c n g có tiềm lực một gã khác nhân vật về phần lâm đảo việc này bởi vì tân nhiệm gia chủ còn không có hoàn toàn đạt được triệu gia quyền hành chỗ dùng tạm thời bưng tha cho đối với chuyện này theo dõi với tư cách cường thế trở thành hào môn cự đầu tô gia mặc dù nói sớm đối lâm đảo có chỗ coi trọng nhưng là giới hạn tại tại cơ g i á p phương diện hiện tại t i n h tế liên bang tuyên bố đem lâm đảo với tư cách lần tiếp theo năm mới đại hội hào môn để danh người tô gia nhất thời chấn động bởi vì tô gia cũng là dùng đồng dạng phương pháp trở thành hào môn cũng đứng ở hào môn thế lực đình rốt cục lại có khiêu chiến chúng ta địa vị người ư tô gia gia chủ tên là tô dương hoa là một gã chính trực trung niên đại hán xem hết tinh tế liên bang đệ nhất nghị trường lên tiếng sau hắn nhanh chóng làm cho người ta tìm tới lâm đạo tư liệu nhìn xem tư liệu chính giữa diện mạo tuổi trẻ lâm đạo hắn không khỏi cảm t h á n gia chủ theo tin cậy tư liệu lâm đạo hiện tại ứng với nên ngay tại lâm gia tinh hệ chúng ta có muốn hay không gấp rút cùng lâm gia liên hệ tại tô dương hoa bên người là một gã vẻ mặt lạnh như băng tướng mạo đẹp nữ tử nàng tuổi không lớn cùng lâm đạo đám người cùng tuổi có thể trong thần sắc nhưng lại có một cổ so bạn cùng lứa tuổi càng thêm lão luyện thành thục cảm giác không cần tô dương hoa k h á t tay không phải ta xem thường bọn họ lâm ra bây giờ lâm đạo là một đầu mánh hổ lâm ra căn bản không cách nào không chế ở hơn nữa có tinh tế liên bang ra tay lâm đ ả o càng không khả năng trở về lâm ra ngay vậy tướng mạo đẹp băng sơn nữ tử mặt không biểu tình tô dương hoa mắt lẽ quét nàng liếc không khỏi ha ha cười cười hổ mặc dù mánh hổ nhưng luôn luôn phục h ổ chi nhân bởi vì cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn tuyết d u n g ngươi thế nhưng là chúng ta tô ra tiểu bối chung người nổi bật cũng đừng làm cho người xem thường băng sơn mỹ nữ tô tuyết dung vẫn là mặt không biểu tình nàng âm thầm gật đầu vẫn như cũ đóng chặt l á n diễm bờ n ô i một câu không phát tô dương hoa ám địa n h ữ mày thế nhưng không có nói nhiều lâm ra tinh hệ s o mặt trời tinh hệ cùng đơn mặt trời tinh hệ bất đồng nếu như không có đồng hồ thời gian biểu hiện đều không thể phân ra ngày đêm đương nhiên cũng không phải là không có màn đ ê m b u ô n g xuống thời gian chẳng qua là màn đ ê m b u ô n g xuống thời khắc đối với đối hơi ngắn theo như tinh tế liên bang thời gian chỉ có t r ư ừ n g bốn giờ bốn giờ đối với bình thường người đến nói căn bản không đủ giấc ngủ thời gian bất quá lâm đạo nhưng là chứng kiến bên ngoài biệt thự bên cạnh đã người đến người đi đã bắt đầu bận rộn một ngày ra khỏi phòng cổ lôi đại sư lưu tuyết t h o á cùng với dương diên tông tương đương dương thị võ quán người đã sớm đứng lên cũng ở phòng khách tất cả ngồi một góc vượt không ra lúc này chứng kiến lâm đào đi ra nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn lâm sư đệ nơi đây còn có bữa sáng gặp không ai để ý tới lâm đào lục ngộ anh thở dài đi đến trong phòng khách bà n lớn xuất ra một phần chuyên môn cho võ giả chuẩn bị đồ ăn võ giả lượng cơm ăn không giống với người bình thường bọn hắn ít nhất cần ba đến năm bội người bình thường đích thực vật mới có thể nhét đầy cái bao tử đặc biệt là lâm đào loại này đi qua gen cường hóa dược tể cường hóa quá thân thể cần có đồ ăn lượng càng là nhiều ra gấp đôi bữa sáng là một chút thì ăn bất quá đã phóng được có chút n g u mất lâm sư đệ ta đi giút ngươi hôm lại lâm ụ c Mộng Anh vừa nói, một Anh nói, bên hướng phòng bếp đi đến. vừa đi bếp l đào sau khi nhận lấy từng ngụm từng ngụm nuốt luôn toàn bộ quá trình cũng không một người cùng hắn nói chuyện lâm đảo đáy l ò nào g gia phản cảm, nguồn gốc từ cho hắn trên người, minh lâm cảm, đối đối với ánh phản hắn trên hắn định bạch, cho lưu tuyết quyết từ đi v lâm gia tinh hệ. Tự nhiên Tự hệ. cái ó bất tông tương mãn, mà dương diên tông tương đương võ q u n nhân v ê này vốn l cùng lâm gia bất thường, hiện n gia g lâm lâm tại bởi bất vì lâm đảo u ê n nhân, đi vào lựa â lâm m mới gia tinh hệ, càng là không gì tinh biết nên nói cái nhiên, cái tốt. Tuy nên này hệ, là l đó đảo chọn không gì đáng trách nhưng là lâm gia tinh hệ thế nhưng là lâm gia đại bản doanh một khi lại tới đây muốn rời khỏi quả thực giống như không có khả năng bình thường lâm nào cổ lôi đại sư cuối cùng mở miệng hắn sắc mặt hơi khó coi theo ngày hôm qua khởi lâm ra đối viên tinh cầu này đã tiến hành phong tinh hành động phong tinh hành động lâm đào cầm lấy khối t h ị tay cũng đứng tại giữa không trùng hắn khẽ n h ữ n g m ả y cả khối tinh cầu cổ lôi đại sư gật đầu đây là hắn ngày hôm qua vừa muốn cùng liên lạc với bên ngoài lúc mới phát giác chẳng qua là lâm đào vừa mới nằm ngủ hắn không tốt lập tức đánh thức phong tinh hành động lâm đào tại đoạt đ o ạ t minh viễn tinh lúc cũng từng ở chính thác dưới sự trợ giút phát động quá một lần đúng là cái tiêm một lần phong tinh hành động triệt để phong tỏa minh viễn tinh cùng ngoại giới liên hệ này mới khiến lâm đào có thể trong nhiều hạm t mạnh mẽ đoạt được minh viễn tinh lâm đào thầm nghĩ một tiếng kỳ quái nơi này chính là lâm gia đại bản danh o lâm gia vì sao tiến hành phong tinh hành động cổ lôi đại sư người lúc ấy đem tin tức ta lan truyền đi ra ngoài thời điểm tìm chính là người nào lâm đào n g h i hoặc suýt cổ lôi đại sư sắc mặt đột biến vội vàng mang lấy ngón tay tại bên miệng thở dài một tiếng lâm đào cẩn thận có nghe lén trang bị cái này căn biệt thự thế nhưng là lâm gia an bài địa phương cổ lôi đại sư lo lắng đối phương hội lưu lại một chút ít chuyên môn nghe lén bọn họ dụng cụ đến lúc đó bọn hắn thương lượng lời nói đã có thể rơi xuống lâm gia trong h a i lâm đào mỉm cười, không có chuyện gì đâu. Sa ngày lâm đào chẳng lẽ ngươi tới lâm gia tinh hệ lúc trước đã liên hệ rồi bên ngoài nghe được hai người đối thoại lưu tuyết đánh bỗng nhiên theo tại chỗ đứng lên đạp đạp bước nhanh đi đến lâm đào trước mặt giảm thấp xuống thanh nhấm hỏi cái này dương diên tông tương đương dương thị võ có người c lâm, lâm đào gật đầu giống như đời sau hắn bởi vì cơ giáp đại sư thân phận đồng dạng có không ít người nhận thức hắn có thể phần lớn đều là hời hợt chi giao thực đến thời khắc mấu chốt khả năng giúp đỡ chút gì không cũng liền như vậy mấy cái ta liên hệ rồi ba cái tại thủ đô tinh có được nhất định năng lực người theo ta đăng chừng ngươi bây giờ đến lâm ra tinh hệ tình huống ứng với nên đến hội nghị trên mặt bàn cổ lôi đại sư nói đến đây hai mắt hiếp đứng lên hôm nay chúng ta chỉ có thể chờ đợi nhìn xem ngươi tại t i n h tế liên bang chính giữa có bao nhiêu p h â n lượng ta tại t i n h tế liên bang p h â n lượng lâm đào tức cười nói thật ra lời nói chính hắn cũng không rõ lắm nhưng là có một điểm hắn ngược lại là có thể xác định t i n h tế liên bang khẳng định không hy vọng hắn trở về lâm gia bởi vì t i n h tế liên bang vẫn luôn đều muốn diệt trừ tất cả hào môn thế lực lâm gia chắc chắn sẽ không tự dưng phong tỏa tinh cầu nhất định là lâm đào sự tỉnh bị chọc đến hội nghị khiến cho chủ tịch quốc hội các nghị viên chấn động để tránh bọn hắn liên hệ với chúng ta mới có thể đem tinh cầu bắt đầu phong tỏa lúc này một mực tinh tọa nơi hẻo lánh dương diên tông cũng mở miệng ừ sư phó nói không sai xem ra tinh tế liên bang vẫn là không muốn ta gia nhập vào lâm gia lâm đ ả o tiếp tục từng ngụm từng ngụm nuốt luôn ngồi lạnh khối thịt đồ gia vị tương đối nhạt cũng may tương đối dễ dàng cửa vào lâm đ ả o thành thật mà nói nếu như không phải tình hình lúc đó ngươi sẽ tới hay không đến lâm gia tinh hệ lưu tuyết oanh thấp giọng hỏi lâm đ ả o một trận sau đó cười hỏi lại tuyết oanh gì nếu như lúc ấy không đáp ứng ngươi cho rằng lâm gia gia chủ có thể hay không cột tà đến giống như có khả năng này lưu tuyết oanh i ễ u tốt xem lông mi ai địa hít một tiếng dùng lâm gia đối lâm đảo coi trọng một khi gặp lâm đảo đừng nói trói lại chính là dùng sức mạnh cũng phải đem lâm đảo mang về lâm gia tinh hệ lâm đảo ngươi thật sự có biện pháp ly khai nơi đây l ư u tuyết o á n h nhẹ giọng hỏi lâm gia cũng bắt đầu phong tinh hành động xem ra tinh tế liên bang đối với ta vẫn là thật nặng xem lâm đảo mỉm cười chuyển hướng chủ đề chương ba trăm ba mươi bảy thức dương gia thương chương ba trăm ba mươi bảy thức dương gia thương nghĩ tới đây dương diên tông tâm tình trầm trọng hắn xem nếu như không phải dương thị võ quán một chuyện lâm đảo cũng chưa chắc sẽ đi qua lâm già tinh hệ có lẽ cũng không phải là lâm đảo mắc nợ bọn hắn mà là võ quán mắc nợ lâm đảo dương diên tông đáy lòng thật dài thở dài võ giả bữa sáng so thường nhân lượng muốn phong phú không ít như là khoảng trừng lấy một cân nặng lượng thịt heo khối thì có năm khối lâm đảo gió cuốn mây tan giống như nhanh chóng ăn xong vừa ăn xong lục mộng anh cựu đưa lên một khối khăn tay cảm ơn lục sư tỷ lâm đảo nhận lấy sau vội vàng nói t ạ lâm đảo lúc này tinh tọa nơi hẻo đá một mực quan sát đến lâm đ ả o dương diên tông cũng mượn cơ hội này mở miệng lâm đ ả o k h ẽ giật mình dương diên tông ngự khí ngưng trọng như có cái gì có phân phó giống nhau khiến cho lòng hắn đầu x i ế t chặt sư phó có cái gì phân phó dương lão quỷ ngươi sẽ không phải bởi vì đi tới lâm gia tinh hệ một chuyện ý định quát tháo lâm đ ả o à cổ lôi đại sư vay tả con mắt chằm chằm vào dương diên tông kiểm t h ư ợ n g mang đầy bất mãn t h ầ n sắc khoái thanh khoái khí nói nói thật ra lời nói đối với lâm đạo cổ lôi đại sư vẫn là cực kỳ hài lòng dứt bỏ cơ giáp phương diện chỉ cần tại cổ võ tu học phía trên cũng có được nhất định tiên phú trong khoảng thời gian、đắn. c ũ nếu g đã đem d ư ha ha ha ha vây vây quả thật đều muốn quát tháo lâm đảo ngày hôm qua lâm đảo lúc trở lại đã sớm quát tháo hà tất trở tới bây giờ cổ lôi đại sư kêu lên một tiếng một mực không có lại nói tiếp lưu tuyết đánh cười nhẹ lắc đầu dương diên tông nói xong trên mặt ngưng trọng thần sắc cũng tùy theo giảm bớt xuống hắn lộ ra hiền lành giống như ân cần nụ cười lâm đào tại võ quán thời điểm ta thấy ngươi đã tu học bá vương kích hiện tại ta đến tự mình chuyển cho ngươi còn dư lại chiêu thức lâm đào hai mắt tỏa sáng lại vừa mặc dù nói cũng sẽ dương ra thương các thức tương pháp có thể hắn cho đến hiện tại cũng chỉ h i ể u b ạ thức về phần những thứ khác chiêu thức hữu hình không có thế có hoa không quả hắn sớm dự đoán được dương diên tông tự mình chỉ điểm dưới mắt cơ hội tới dương đào vội vàng cung kính làm cái lễ các ngươi cũng đến a dương diên tông hướng trình bình hào năm tên đệ tử cũng vây vây tay ý bảo bọn hắn tiến lên một đồng học tập t r ì n h bình hào khẽ giật mình mi đầu khóa thành một đ o ạ n năm người t h ầ n sắc khác nhau lại vừa trình bình phong lục m ộ n g anh đám người mặt bữa nay lúc hiện ra vẻ hưng phấn vệ duy khẽ nhũ mày cùng đại sư huynh trình bình hào nhìn nhau lướt sau thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng thương dương diên tông đứng người lên tay phải dối ra hét lớn một tiếng sư phó cho lục m ộ n g anh phi thân cầm qua một thanh mục thương khẽ quát một tiếng khẩu súng quẳng đi qua dương thị võ quán có một thanh dương gia thân thương đây chính là dương gia trải qua nhiều năm lưu lại một thanh chân quán thân thương bất quá tại thẩm lập văn đám người rời đi thời điểm dương diên tông nhưng là đem thương này chuyển giao cho thẩm lập văn dương diên tông cùng với giới chướng nhập thất đệ t ử sớm bị lâm ra vây ở gia đặc tinh đều muốn rời đi quả thực là một kiện chuyện không thể nào để ngựa văn một hơn nữa cũng vì có thể làm cho dương thị võ quán tiếp tục kéo dài xuống dưới dương diên tông lựa chọn khẩu súng giao cho thẩm lập văn mang đi hôm nay dương diên tông cũng chỉ có thể dùng võ quán huấn luyện dùng m ộ t thương đến truyền thụ thương pháp tuy là như thế có thể dương diên tông từ nhỏ tu tập c ủ võ hiện tại đã là nhất phái tông sư bởi vì cái gọi là không ra tay thì thôi ra tay tức thì bỗng nhiên nổi tiếng tiếp nhận mộc thương sau dương kéo dương suy suy suy suy tay hắn cánh tay gân xanh nhất thời triển lộ như điều điều thanh sắc cự lòng giống như che kín hai tay rơi vào mọi người đáy mắt như là tại trong nháy mắt phồng lớn lên gấp đôi dương diên tông hai mắt hít lại chầm g i ọ n g q u á t to một tiếng xem trọng hai tay của hắn vung mạnh mộc thương nhanh chóng ở giữa không trung chuyển động vài vòng dương diên tông chuyển động mộc thương lực tay vô cùng có kỹ xảo mộc thương ở giữa không trung tuy nhiên chỉ chuyển động vài vòng đảo mắt công phu liền nhanh chóng hóa thành một mảnh tròn màn cái này là cổ võ tông sư thực lực chân tránh như lâm đào định nhãn vừa nhìn đáy lòng chấn động mộc thương tốc độ thật sự quá nhanh nhanh đến nỗi ngay cả hắn đi qua gen cường hóa dược tể tăng cường quá ngũ q u a n cũng không cách nào bắt đúng lúc này ồ một tiếng dương diên tông thuận thế hướng phía trước một điểm không khí như là đông lại đã thành một đoàn một lưỡi lê nhập trong đó phát ra suy suy suy vang mũi thương chỉ càng làm a n g theo lấy một cổ hùng mánh uy thế đây là bá vương kích lâm đào đáy lòng kinh hãi tuy nhiên ra chiêu phương pháp bất đồng nhưng là loại này thương pháp loại kỹ x ả o này cùng với loại này ra chiêu khí thế một thức này chiêu thức tuyệt đối chính là dương ra thương pháp trung bá vương kích quan trọng nhất là dương diên tông thi thương pháp toàn bộ quá trình thoạt nhìn như là hành vân như nước chảy cực kỳ trôi chảy căn bản không có bất kỳ tận lực làm ra vẻ dù là cùng hắn một trận chiến lâm đào tuyệt đối không cách nào theo hắn xuất thủ lập tức phán đoán dương diên tông sẽ ra một chiêu này thức không thể không nói đồng dạng bá vương kích lâm đào dù là cố gắng hết sức toàn thân lực lượng thi triển đi ra cũng không cách nào làm được một bước này khủng bố thực sự quá kinh khủng lâm đào đấy lòng rất là thắng kinh trinh bình hào đám người tựa hồ cũng là lần thứ nhất chứng kiến dương diên tông dùng loại phương thức này bỏ ra tay bá vương kích không khỏi một đám trợn hai mắt chăm chú nhìn dương diên tông nhất cử nhất động thậm chí mỗi một cái động、tác. Bá vương kích vừa kích ra, dương diên tông t hét u ậ lớn một tiếng trường thương lại lại bay ra một kích này cùng bà vương kích có chút cùng loại chỗ bất đồng ở chỗ một thức này định quân nắm bắt vì trường thương phân đôi dương diên tông bắt lấy trường thương phân đôi nhanh chóng bà thương nhận đi phía trước giò ra trong đánh mắt một kích này giống như khai thiên tích địa giống như nhất thương lộ ra như muốn đem trước mắt hết thể phân thành hai nửa giống nhau xoàn xoạt trong tiếng q u á n trú tại thương nhận khí k ì n h càng là khiến cho mặt đất cũng không chịu nổi nước da nước da nước da liệt địa chết đã nước ra một đạo thật dài khe ránh đây chính là dương gia thương pháp bảy thức trung định quân kích thu chiêu như là gia chiêu quá trình giống như tùy tâm sử dụng thuận thế làm dương diên tông lại lần nữa đem một thương vừa thu lại trở về trên tay lại là ở giữa không trung xoay tròn lâm đào hít sâu một hơi hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm dương diên tông hai tay trong đầu càng là suy đoán hắn kế tiếp chiêu thức dương gia thương pháp chỉ có bảy kích nhưng chính thức có thể bảy kích toàn bộ học được cũng không có nhiều người dù là tại hậu thế tinh tế liên bang thời kỳ cũng, cũng giống như thế trước sáu kích vì bá vương kích hồi m ã kích tam tập h kích định quân kích phá không kích đoạt hôn kích cùng với cuối cùng cơ h ộ i bị người quên lãng danh tự cuối cùng một kích cái này cuối cùng một kích bởi vì độ khó to lớn tại hậu thế c h i thời đã được gọi là chân truyền một kích ý vì chỉ có dương gia thương pháp chân truyền đệ tử mới có thể tu học đến một kích này lợi tuy như thế có thể lâm đ à o tại hậu thế c h i thời vẫn không có thể chứng kiến có một người có thể thuận lợi thi triển ra một kích này đi ra cho dù là bọn họ đã học xong một kích này cơ bản động tác có thể vẫn không ai có thể thi triển đi ra giống như mặt c h ư a nói một kích này có lẽ thật sự chỉ có đạt được dương thị võ quản quán chủ c h â n truyền mới có thể chính thức thi triển đi ra dương diên tông đem trước sáu thức chiêu thức nhanh chóng thi triển đi ra tuy nhiên hắn cũng không làm từng bước phản phất như là tùy tâm sở dục giống như thi triển đi ra nhưng mỗi nhất kích thi triển đi ra đều có loại cử trọng nhược khinh cảm giác lâm đào minh m ạ c h đây chính là cổ võ tông sư chi cảnh trọng kiếm vô phong đại khéo léo không công cảnh giới đời sau thời điểm lâm đào tuy nhiên một mực khổ tu các loại c ủ võ nhưng trực tiếp cơ giác bạo tạc nổ tùng trọng sinh chi trước hắn vẫn chưa có thể làm được cái này một cảnh giới t ô n g sư quả nhiên vẫn là t ô n g sư lâm đạo thật sâu hít một hơi lanh khí tam tập h kích chiêu kỳ như tên chính là trong thời gian thật n g ắ n chém ra ba mươi thứ công kích bất quá tại dương gia thương võ giả trong mắt ba mươi thứ công kích gần k ề chẳng qua là nhập môn mà thôi có cường giả thậm chí tại đây một chiêu thức chủ của phía trên tự hành nghiên cứu r a thượng bách lần thậm chí quá nghìn lần công kích lại đem chi đổi tên là dương gia bách kích dương gia thiên kích một chiêu này không hề bí quyết cần làm được chính là nhanh bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy nhanh không phá tam tập kích đúng là như thế nháy mắt tam tập kích đặc đặc đặc đặc thời gian nháy con mắt dương diên tông đã lợi dụng m ộ t thương làm ra tam thập kích động tác mà toàn bộ quá trình thậm chí chưa đủ ba giây ba giây ra tay tam thập kích kỳ thật cũng không khó đối với lâm đảo mà nói đi qua gen cường hóa dược để tăng cường quá thân thể tại hết sức chăm chú phía dưới cũng đồng dạng có thể thi triển đi ra nhưng là tam thập kích thế nhưng là dương ra thương pháp chung nhất thức cũng không phải là bình thường tùy tùy tiện tiện địa ra tay tam thập kích tam thập kích mỗi nhất kích đều muốn làm được hầu như như là bá vương kích giống nhau khí thế nói một cách khác cái này tam thập kích yêu cầu cơ bản nhất chính là mỗi nhất kích đều tương đương với ra một chiều bá vương kích như thế một chiêu coi trọng không chỉ là nhanh càng cần nữa chính xác cùng với ổn định đến tiếp sau phát ra lâm đào tự nghĩ dùng hắn bây giờ năng lực tối đa chỉ có thể thi triển ra m ộ ư ơ i kích bởi vì trùng sinh đến nay lâm đào còn chưa từng chính thức tu luyện qua cổ võ khí k ì n h đến tiếp sau vô lực kế tiếp dương diên tông cũng đồng dạng thi triển hồi mã kích phá không kích đ o ạ t h ồ n kích cái gọi là hồi mã kích lấy so với hồi mã t h ư ờ n g là một loại d ế t địch tại không chuẩn bị chiêu thức chỉ xuất hiện ở kỳ không chỗ dùng thi triển đi ra thường thường không có gì lạ thậm chí không bằng bá vương kích nhưng là lâm đào đáy lòng minh mạch một chiêu này chỗ lợi hại bởi vì đời sau thời điểm lâm đ ả o cũng ở đây một chiêu hồi mã kích bên trên nếm qua không ít đau khổ về phân phá không kích đây là một loại đem trong cơ thể cổ võ khí k ì n h từ trong ra ngoài phương thức xuất chiêu một chiêu này thức coi trọng chính là đối cổ võ linh n g ộ nếu như không cách nào làm được khí k ì n h bên ngoài phát căn bản không cách nào thi triển một chiêu này thức toàn bộ dương thị võ quán nhập thất đệ tử nghe đồn chỉ có cái kia đã đi ra g i ả đặc tinh tam sư huynh hàn phong bên ngoài không còn một người khiến cho đi ra đoạn h ô n kích cùng hồi mã kích cùng loại xuất hiện ở kỳ không bên trong dùng cái trôi thương k ô n g kích làm cho người ta khó lòng phong bị chân ũ n g xuất i ba trăm ba mươi mốt chân chuyển một k í c h hoang trùng thể chất chân ba trăm ba mươi mốt chân chuyển một k í c h hoang trùng thể, thể chất dương thị võ quán không giống với cái khác cổ võ phe phái phạm la tiến vào võ quán người chỉ hơi kiên trì xuống đều bị dốc lòng chuyển thụ bảy thức thương pháp động tác yếu lĩnh nhưng là động tác yếu lĩnh về động tác yếu lĩnh Thật bởi vì một nhiên thức triển này thương c t h pháp cực kỳ đơn giản gần kể chẳng qua là thẳng tắp đem trường thương thương nhận cắm vào mặt đất theo như lại vừa nói hôm nay dương diên tông quyết định đem một chiêu này thi triển đi ra hắn càng là nhìn không chuyển mắt các ngươi đều xem trọng dương diên tông hét lớn một tiếng nhưng là đối với năm tên nhậm thất đệ tử nói nhất thời trinh bình hào đám người cũng đồng dạng nhìn sang biết rõ dương diên tông cổ lôi đại sư càng là hai mắt chừng tròn xoe nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay hắn t r ư ờ n g thương lưu tuyết đánh cũng đồng d ạ n g bị nâng lên trong nội tâm rất hiếu kỳ nói thì c h ầ m mã xảy ra thì nhanh chỉ thấy dương diên tông c a i eo một mực thân hình giống như to lớn cao ngạo như người khổng lồ đứng thẳng tại chỗ trường thương trong tay càng là nhanh chóng đang xoay tròn vài vòng sau đó trong giây lát hướng mặt đất cắm xuống phá một tiếng thanh thúy thanh âm chuyển vào đến mọi người trong hai một thương quán chu lấy khí kỉnh thẳng vào mặt đất một số gần như nửa cây thân theo một thương cắm vào lóng đất bất quá chỗ mặt đất ù ù vang lên vài tiếng trong một chớp mắt toát ra một đạo mắt thường có thể thấy được màu trắng cái này màu trắng dao nhọn hình thành tốc độ cực kỳ cực nhanh chỉ đạo mắt công phu đã hoàn toàn thành hình hầu như có nửa người độ cao cái này đây là chứng kiến đạo này màu trắng dao nhọn lâm đạo không khỏi ừng được ngực một tiếng nuốt một miếng nước bọt với tư cách cổ võ tu giả tại đạt tới tông sư c h i cảnh sau có thể làm được nội khí bên ngoài phát chính như dương g i a thương pháp trung phá không kích đang đúng là nội khí bên ngoài phát một loại biểu hiện nhưng là mặc dù có thể đạt tới tông sư c h i cảnh cũng không quá đáng thẳng tắp kích sản u ấ t một đạo khí kỉnh căn bản không cách nào như dương diền tông như vậy tại trường thường xuống đất sau khí kình theo bên kia xuất hiện cái này rốt cuộc là làm sao làm được nhìn qua cái kia một đạo dần dần biến mất mang tiêm hình khí kỉnh lâm đ à o ngốc nhưng tại chỗ dương gia thương bậy thức sử dụng ra dương diên tông tay phải nắm chặt m ộ t thương cái chuôi thương c h ặ t phát lực đem xâm nhập lòng đất trường thương gậy đi ra ở giữa không c h u n g xoay tròn một vòng sau tay phải cầm thân thương trú tại bên người hô hô xem ra ta g i ả thật rồi dương diên tông thở hồn h n mấy n g ụ m đại khí không ngừng lắc đầu ha ha ha ha nghe vậy cổ lôi đại sư lớn tiếng bật cười dương lão quỷ a dương lão quỷ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không chịu ra đâu không sai cái này thức thứ bậy thi triển đi ra đã có lao dương diên tông trở thành cổ võ tông sư đã có hai mươi lâu lắm rồi nhưng này nhất thức thương pháp trong tay hắn cũng không quá đáng chỉ có thể phát huy ra bậy thành ý lực dùng tình trạng của hắn đều muốn tiếp tục nữa nhưng là khó khăn t h ẳ n g thế ngươi cho rằng ta hôm nay thi triển ra cái này b ả y thức thương pháp là vì cái gì dương diên tông chỉ hoãn quá khí sau đồng dạng cười to ngưng cười hắn xoay đầu lại nhanh chóng tại lâm đảo tương đương sáu gã nhập thất đệ tử mặt bên trên nhìn lướt qua các người đều xem trọng lâm đảo đám người liên tục gật đầu bình hào dương ra b ả y thức cho đến người hàn phong tam sư đệ rời đi cũng liền chỉ có hắn có thể đạt tới nội k ì n h bên ngoài phát tình trạng người muốn gấp rút cố gắng dương diên tông điểm danh tình ngủ bị điểm đến danh tự trình bình hào thần sắc cảm đạm tại lâm đảo chưa thành vì dương thị võ quán nhập thất đệ tử trước sáu gã trong hàng đệ tử hắn nhập môn sớm nhất có thể cho tới bây giờ cũng vẹn vẹn học sống ngũ thức thương pháp cắm ở phá không kích nhất thức mặc dù nói nội khí bên ngoài phát là cổ võ tông sư trụ cột nhưng là sáu gã trong nhập thất đệ tử hàn phòng sư đệ nhưng là so với hắn sớm hơn đạt đến một bước này cái này không thể không làm hắn người này sư huynh chặt nắm n ă m đấm lâm đào nhìn ở trong mắt thần s á c hắn nhất động không khỏi mở miệng sư phó cổ võ coi trọng chính là ngộ tính có lẽ là tam sư đệ ngộ tính tương đối cao cho nên mới năng lực nhanh hơn trở thành cổ võ tông sư đây chỉ là một nguyên nhân dương diên tông nói thiên phú tuy trọng yếu có thể cố gắng càng là không thể thiếu người hàn phòng sư huynh mỗi ngày canh ba mà bắt đầu k h ẩ t u thẳng đến đêm khuya lúc này mới đình chỉ h ắ n trả giá cố g s o các ngươi bất cứ người nào đều muốn nhiều chỗ dùng hắn có thể so các ngươi sớm một bước trở thành cổ võ tông sư bình hảo ngươi cũng biết sai nói đến đây dương diên tông h i ế p mắt chặt hai mắt nhìn chằm chằm trình bình hảo sư phó ta biết sai rồi trình bình hảo đáy lòng thở dài cho tới nay hắn chỉ cho là hàn phong chẳng qua là bằng vào thiên phú mới đi tới trước mặt của hắn hôm nay bị sư phó vạch trận hắn s á c mặt không khỏi đỏ lên biết sai là tốt rồi dương diên tông tại đệ tử còn lại mặt bên trên từng cái nhìn lại cuối cùng hắn híp hai mắt quét lâm đảo một hồi lâu lúc này mới thu hồi ánh mắt đối với các ngươi ta sẽ không cần cầu quá nhiều nhưng là các ngươi muốn biết rõ về sau các ngươi chính là dương thị võ quán trụ cột đúng vậy sư phó t r í n h bình hào tương đương đệ tử c h ă m miệng một lời trả lời lâm đ à o cũng là nhẹ gật đầu còn một điều ta ở chỗ này còn phải nhắc lại một câu đông dưng dương diên tông nặng nề mà ho khan vài tiếng phản phất lúc trước t h i triển bẫy thức dương ra thư pháp l ư ợ n g hắn tinh lực t ổ n hao nhiều sư phó ngài ra sao lục m ộ n g anh lo lắng nhất dương diên tông vẫy vây tay hơi mật chút lâm đạo ám cao mày cổ lôi đại sư sắc mặt nhất thời một hồi biến hóa ngoài ra vệ d u lâm đạo lục ngộng anh các ngươi ba người những người khác đều là ta đây vài năm nay tại bên ngoài mang về cô nhi dương diên tông nhẹ nói nói nói đến đây lại vừa trình bình hào huynh đệ ánh mắt nhất thời hiện ra lòng cảm kích nếu không có dương diên tông đem bọn họ mang về võ quán hiện tại bọn hắn có thể sống xuống được đi cũng là không biết số lượng dương ra không sao ta đem các ngươi mang về vốn chỉ tính toán nhượng dương thị võ q u á n có thể kéo dài xuống dưới nhưng là nhiều như vậy năm ta phát giác cái này võ q u á n có thể hay không kéo dài thật cũng không cái gì cái gọi là nói xong dương diên tông lại là họ khan vài tiếng sư phó không nên nói nữa cái này chút ít khách khí mà nói nếu như không phải ngươi đem chúng ta mang về ta hiện tại cũng sợ chẳng qua là đầu đường bên trên một tên côn đồ vệ duy sắc mặt trướng đến đỏ bừng trịnh bình hào tuy nhiên không nói gì có thể mặt bên trên cũng là đồng dạng thần sắc trịnh bình phong càng là liền v ộ i vàng tiến lên v i ệ n dương diên tông sư phó thân thể ngươi làm sao vậy dương diên tông vẫy vẫy tay về võ quán sự tỉnh ta đã giao cho thẩm lập văn như thế nào hắn cố tình cũng là có thể đem dương thị võ quán truyền thừa xuống dưới chẳng qua là có một chút các ngươi chớ để đã quên các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm mặc dù không phải người một nhà coi như là khác họ huynh đệ về sau vô luận cái nào gặp sự tình các ngươi khả năng giúp đỡ t i ể u nhất định phải băng dương diên tông nói ra sư phó cái này nói rất đúng nói cái gì nếu như có thể vào khỏi chúng ta dương thị võ quán dĩ nhiên là là chúng ta dương ra người chúng ta dương ra người vô luận ở bên ngoài gặp chuyện gì đều có chúng ta cái này chút ít dương ra đệ tử chăm sóc t r ì n h bình hào kêu lên không sai sư phó ta sẽ không tha các sư đệ ở bên ngoài chịu khi nhục t r ì n h bình phong đồng dạng t r á c h móc mà bắt đầu sư phó yên tâm đi ta sinh là võ có người chết cũng là võ quán quỷ lục mộng anh chỉ ngay ngắn đang sắp mặt lâm đào nhìn xem một màn này một mực không nói gì đ ỗ n g nhiên n ấ y l ò n g của hắn nhất động thân hình l ó ạ i lên phi thân tiến lên tay phải trộm tới dương diên tông dương diên tông dù sao cổ võ tông sư há lại sẽ bông chốc bị lâm đào bắt tại trận lâm đào ngươi sư phó cho ta xem xem lâm đào thừa dịp hắn nhất thời chưa phát ra ra cầm lấy cổ tay hắn thấy vậy một màn trình bình hào đám người cũng cảm giác k h ô n g ổn không khỏi sắc mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm đào cử động lâm đào vì dương diên tông bắt một thanh mạch sau trong mắt ánh mắt xéo qua nhanh trong quét trình bình hào đám người sau ánh mắt lại là đã rơi vào cổ lôi đại sư trên mặt chỉ thấy hắn khuôn mặt toát ra một vòng thương cảm chi ý cổ lôi sư phó ngươi có phải hay không đã sớm đã biết lâm đào quay đầu hỏi ai cổ lôi đại sư thở dài một tiếng dương lão quỷ đây là tiên tiên tri tật bây giờ kỹ thuật vẫn không thể trị ư lâm đào nhữ mày hôm nay nhân loại sớm không còn là trước kia đứng ở địa cầu cái đám kia nhân loại tự tiến vào đến tinh không về sau chẳng những khoa học kỹ thuật kỹ thuật thậm chí ngay cả t i n h tế liên bang cũng đã, đã có siêu nhân kế hoạch lại thế nào khả năng không cách nào giải quyết một ít tiên tiên tri hoạn dương lão quỷ là đặc thù tiên tiên tri thể dùng liên bang liên bang kỹ thuật căn bản không cách nào trị liệu cổ lôi đại sư thẳng lắc đầu lâm đ ả o ngươi cũng biệt t ố n sức tại đi vào lâm gia tinh hệ lúc ta đã cảm giác được thân thể có gì cho nên mới phải đem dương g i a thương pháp thi triển cho các ngươi xem dương diên tông trùng trùng điệp điệp h ò khan vài tiếng lúc này đây h ò khan lại nhưng hộp ra một ngụm nồng đẫm hết u y dịch làm cho trình bình h ả o đám người quá sợ hãi thể chất của ta là dương gia cho tới nay đặc thù thể chất bị chúng ta tổ tiên xưng là hoàng trùng thân thể chúng ta dương gia người phạm là sinh ra đều mang theo loại này thể chất dương diên tông lơ đến nói hoàng trùng thân thể lâm đạo đại t ô n mày đợi sau thời điểm hắn cũng không có theo bất luận cái gì một phần tư liệu chính giữa đã nghe qua loại này thể chất đây rốt cuộc là một loại như thế nào thể chất gặp dương diên tông không muốn nhiều lời lâm đ à o không khỏi nhìn phía cổ lôi đại sư cổ lôi đại sư thở dài một tiếng ta cũng không biết hoang trùng thể chất rốt cuộc là cái gì thể chất nhưng là ta đã từng nhìn thấy qua loại này thể chất kết cục dương lão quỷ phụ thân cũng chính là ta với hắn cổ võ lao sư hắn đồng dạng cũng là một gã hoang trùng thể chất người cổ lôi đại sư một hồi t h ố n thức ngầm đầu lên lô nhìn phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ có hai khoảng một lớn một nhỏ mặt trời cho tới loại này thể chất cuối cùng sẽ toàn thân cơ bắc hóa thành dị trùng mà chết cổ lôi đại sư nói chương ba trăm ba mươi hai lâm hạo kình chương ba trăm ba mươi hai lâm hạo kình hoang trùng thể chất lâm đảo đại cao mày với tư cách đời sau t r í nhân lại có đặc thù trí nhớ năng lực hầu như một lần có thể ghi vào trong óc vì thế lâm đảo nhìn rồi không ít tư liệu nhưng là hoang trùng thể chất hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nghe thấy lâm đảo sau khi nghi hoặc vì liên tục xác nhận h n tại trong óc lại một lần lục soát mấy lần sau một lát lâm đảo lại một lần nữa những mày đời sau trong tư liệu chớ nói hoang trùng thể chất mà ngay cả hoàng trùng hai chữ cũng chưa bao giờ xuất hiện quá kỳ quái đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lâm đ à o đáy lòng t h i thầm hầu nghi phía dưới trong mắt của hắn ánh mắt xéo qua hướng trình bình hào đám người nhìn đi qua cái này vừa nhìn phía dưới không khỏi lại là thần sắc khẽ giật mình trình bình hào đám người mặt bên trên lại nhưng toát ra đồng dạng nghi hoặc thần sắc như là cũng chưa từng nghe người qua hoàng trùng thể chất một chuyện cổ lôi đại sư thận trọng tại phát giác được trình bình hào đám người mặt bên trên khác thường sau không khỏi hướng dương diên tông hỏi dương lá quỷ bọn hắn không có đi tiễn đưa lão sư、ư. như thế nào không biết hoang trùng thể chất sự tỉnh bởi vì cơ giáp giới sự tỉnh cổ lôi đại sư ngược lại là không có tự mình đi tiến đưa nhưng trình bình h ả o đám người thế nhưng là võ quán người trong làm sao có thể không biết việc này dương diên tông lắc đầu cơ bắp dị t r ù n g hóa không nói tại chúng ta dưng ra tại toàn bộ t i n h tế liên bang cũng là một cái trường hợp đặc biệt chỗ dùng ta không để cho bọn hắn đi tiến đưa loại chuyện này thật muốn truyền ra ngoài đoán chừng bọn hắn dương ra mọi người sẽ bị coi là c h u ộ t bạch trở thành toàn bộ t i n h tế liên bang sinh hóa đám học giả nghiên cứu đối tượng nói xong dương diên tông lại là thật dài hết một tiếng thì ra là thế Lâm đúng ả o c á lúc này biệt thự đại môn lên tiếng đời ra về hoang trùng thể chất có lẽ ta biết một chút theo tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến một thanh giản mua mà hữu lực thanh âm người nào lâm đảo sắc mặt soát địa biến hóa đ ấ y lòng kinh hãi nhưng hắn là đi qua rèn cường hóa dược tề cường hóa quá thể chất dù là cổ võ tu vị còn không có triệt để khôi phục lại có thể vẫn có thể phát giác được mấy chục hơn trăm mét phạm vi nhất cử nhất động nhưng là bây giờ cho đến đối phương tự hành xuất hiện hắn có thể phát giác được rốt cuộc là người nào lại nhưng có được như thế ẩn nấp thân hình một sự lâm đ à o trợn chuyển quá nhìn phía cửa biệt thự không nớt lâm đ à o chính là dương diên tông cũng là chấn động bởi vì hắn thế nhưng là một gã cổ võ tông sư một gã cổ võ tông sư cho đến đối phương xuất hiện cũng còn không có thể phát giác được đối phương tồn tại có thể thấy được đối phương giấu kín thủ đoạn thập phần cao minh hơn nữa bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại lâm gia thủ phụ tinh lúc này xuất hiện đều là lâm gia người lâm đào nhìn lại chỉ thấy người đến là một gã khuôn mặt che lấp lao g i a tóc bạc người này lao giả dáng người thong ầ y cùng lâm láo g i a t ử không h a y nhìn kỹ thậm chí còn năng lực lờ mờ khi hắn vẻ mặt nhìn lên đến một vòng lâm láo g i a t ử tương tự chính là diện mạo người nào lâm đào sắc mặt châm xuống dương diên tông đám người đồng dạng thần sắc lung túng cổ lôi đại sư lưu tuyết đánh hai người càng là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau ha ha người tới che lấp trên mặt hiện ra một vòng làm khó khó coi nụ cười nếu như theo như bối phận ngưỡng với nên x ư n g ta một tiếng thúc công lâm đào thúc vốn là vô tâm trở lại lâm gia giờ phút này nghe được có người tự xưng thúc công không khỏi đáy lòng một người bất quá hắn nghĩ lại rồi lại là sắc mặt lần nữa có chút biến hóa bát đại hào môn mặc dù tại hậu thế tinh tế liên bang có lưu tư liệu nhưng những tài liệu này nhưng là không nhiều lắm như là lâm ra ngoài ra cái kia vài không đặc thù cơ giáp cùng với cưỡi cái này chút ít cơ giáp mà lưu danh cơ giáp lịch sử người đám người còn lại đều không có ghi vào trong đó như là cái gọi là lâm gia thất công lâm đ à o nhưng là không có đối với phương là bất luận cái cái gì tư liệu người này rốt cuộc là ai mục đích vậy là cái gì lâm đào ánh mắt t r ợ t hiện chuyển nhìn qua người tới là ngươi người là lâm hạo kình đ ỗ n g dưng cổ lôi đại sư trầm giọng nói xem ra ta tại cổ võ giới danh khí còn không bằng tại cơ giáp giới lâm hạo kình một hồi l ắ t đầu giống như trong nội tâm đối với cái này cực kỳ thán thiết lâm hạo kình lâm đào khe g i ậ mình chỉ nghe cái tên này nháy mắt cùng cái tên này có quan hệ tư liệu nhất thời trong đầu hiện hiện lâm hạo kình đã từng có khả năng nhất trở thành lâm gia gia chủ tri nhân tại bát đại hào môn thoát ly tinh tế liên bang ba mươi năm sau cùng con hắn lâm quyền cùng lâm gia tác vỡ trở lại tinh tế liên bang cũng thành lập một cái hạo kình cơ giáp công ty cái này hạo kình cơ giáp công ty thế nhưng là một mực chuyển thừa đến lâm đ à o đợi sau thời điểm về phần vì sao lâm hạo kình cùng lâm gia tác vỡ đ ờ i sau cũng không có phương diện này kỹ càng tư liệu xem ra cái này lâm hạo kình mặc dù là cổ võ tu giả nhưng tại cổ võ phương diện tri thức cho dù không phải kỳ tại cơ giáp giới danh khí cho nên gặp mặt về sau chỉ có cổ lôi đại sư dựa vào danh tự nhận ra hắn tư liệu tuy nhiên không nhiều lắm nhưng những tài liệu này đối lâm đào mà nói đã đầy đủ dưới mắt cái này lâm hạo kình tuyệt đối cùng lâm g i a tầm đó đã có vết rách chẳng qua là cái này vết rách còn không có bay lên tới trình độ nhất định thú chi người này nghe nói hoang trùng thể chất sau tự hành hiện thân đủ để nói do hắn cũng không có đem nghe được hết thẻ báo cáo cho lâm g i a ý định lâm đào nhất thời bất động thanh sắc hỏi ngươi cũng biết hoang trùng thể chất lâm hạo kình nhẹ gật đầu ta lúc còn trẻ may mắn bay kiến dương gia lão gia tử đã từng đạt được quá hắn tại cổ võ phương diện chỉ điểm ngươi bài kiến nhà của chúng ta lão gia tử dương diên tông là người khi hắn trong trí nhớ phụ thân của hắn cũng chính là võ quán lao quán chủ thế nhưng là một mực dừng lại ở võ quán cực nhỏ ra ngoài cái này lâm hạo kình lúc nào cùng hắn nhìn thấy qua cổ lôi đại sư cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đúng vậy hắn chẳng những chỉ điểm qua ta hơn nữa phía sau của hắn sự t ì n h cũng là ta giúp hắn làm dương diên h n ó i làm sao có thể lão gia tử nhà ta sự t ì n h thế nhưng là ta tự tay làm ngươi như thế nào dương diên tông sắc mặt đột biến ừ lâm hạo kình giật mình sau đó nợ nụ cười xuất âm thanh xem ra các ngươi hẳn là đã hiểu lầm ta theo như lời dương lao gia tử nếu như theo như bối phận hắn hẳn là g i a g i a của ngươi là hắn dương diên tông lần nữa biến sắc thanh âm cũng trở nên ngốc trệ ngươi ngươi bài kiến bên trên một đời lao quán chủ khi hắn trong trí nhớ bên trên một đời lao quán chủ bên ngoài xuất về sau đột nhiên biến mất lúc ấy dương diên tông còn tiểu nhưng bởi vì dương gia hoang trùng t h ể chất dương gia đều có một cái truyền thống thói quen cái kia chính là tự hành xử lý sau l ư n g sự tình chỗ dùng lúc ấy dương gia hai đời mọi người tưởng bên trên một đời quán chủ là tự hành xử lý sau l ư n g sự tình hôm nay n g h e được lâm hạo kình đã từng cùng chi n g u đến dương diên tông không khỏi hô hấp cũng trở nên rồn rập từ lâm hạo kình gật đầu ta cũng là theo trên người hắn mới biết được h o à n g trùng thể chất đang giúp hắn tiến hành thân hậu sự lúc cũng tận mắt nhìn đến quá cấp n g ư ờ i theo như lời cơ bắp dị t r ù n g hóa đó là cơ bắp cắt thành một đoạn một đoạn sau đó nhanh chóng biến hóa vì côn trùng quá trình theo như l ã o quan chủ mà nói cái này chút ít dị t r ù n g xuất hiện ở hiện có sau chỉ cần ba ngày ba đêm sẽ tự hành tử vong lúc ấy ta tuân theo ý kiến của hắn tại biến hóa xuất dị chủng chúa sẽ đem chúng đều vùi sâu vào đến lòng đất hô sâu t r i để đoạn tuyệt chúng cùng không khí chính là tiếp x khiến cho chúng có thể trong thời gian ngắn nhất tử vong giống như nhớ lại tình hình lúc đó lâm hạo kình có chút nhữ mày dương diên tông cổ lôi đại sư hai người nhìn nhau liếc đều từ đối phương trong mắt thấy được c h ấ n kinh bởi vì lâm hạo kình c h â miêu tả đúng là dương g i a người hoàng trùng thể chất dị trùng hóa biểu hiện kỳ quái nhân loại làm sao sẽ xuất hiện loại biến hóa này lâm đào nghi hoặc khó hiểu trình bình hạo đám người cũng là đồng dạng hai mặt nhìn nhau bất quá càng làm lâm đào không hiểu là cái này lâm hạo kình nghe được hoàng trùng thể chất sau vì cái gì đột ngột xuất hiện dù sao vấn đề này một khi báo cáo đến lâm ra tuyệt đối lại là một loại có thể coi như sinh hóa nghiên cứu v ô liếng chẳng những lợi cho lâm gia cũng đồng d ạ n g có lợi cho lâm hạo kình bản thân nhiều năm trước ta tại tranh giành lâm gia già chủ sau khi thất bại đã từng cam chịu nếu như không phải gặp dương lao quán chủ hiện tại ta đã lưu lạc tại xa hoa trụy lạc bên trong tựa hồ phát giác được lâm đảo ý niệm trong đầu lâm hạo kình tự đủ hắn chẳng những chỉ điểm ta cổ võ bên trên t u vị càng dẫn ta đi lên một con đường khác cổ lôi đại sư có thể nhận ra ta xem ra ta tại cơ giáp giới danh khí xác thực nếu so với võ giả danh khí lại đâu lâm hạo kình phảng phất tự r ê giống như nói nguyên lai là có chuyện như vậy lâm đào nhất thời hiểu được ngươi không đem việc này báo cáo cho lâm ra lâm đào chấm n g â m một lát đột nhiên hỏi trong chốc lát mọi người ánh mắt đã rơi vào lâm hạo kình trên người dương gia sự t ì n h dương gia tự hành giải quyết húng chi hoang trùng thể chất cũng chỉ tồn tại trong dương gia trên thân người nếu như ta không có đoán sai dương tông chủ hẳn là dương gia gia phổ chung người cuối cùng a lâm hạo kình trầm giọng cười nói dương diên tông tuy nhiên không nói gì có thể trong thần sắc đã khẳng định、a、lời nói của đối phương cổ lôi đại sư thật dài than tiếc một tiếng tựa hồ cũng hiểu biết trong đó nội tình cho đến lúc này lâm đào mới tính toán minh mạch vì cái gì dương diên tông tình nguyện ôm phía ngoài hài nhi trở về chuyển thừa dương thị võ quán cũng không muốn tiếp tục lưu h ậ u nguyên lai、like、cũng có nguyên nhân này có lẽ cũng chính là dương diên tông một mực không có lưu h ậ u chỗ về sau thế trong tư liệu mới không có xuất hiện quá bất luận cái gì cùng hoàng trùng thể chất có quan hệ tư liệu sư phó ta có thể theo trên người của ngươi lấy một ít huyết dịch hàng mẫu ư lâm đào đáy lòng nhất động hỏi lâm đào ngươi chẳng lẽ dương diên tông sắc mặt lập tức biến hóa cổ lôi đại sư cũng là đại tao mày lâm hạo kình nhiều hứng thú nhìn xem lâm đào cũng không nói chuyện lâm đào ngươi không nghe thấy sư phó mà nói ư vì cái gì còn ý định đi nghiên cứu lục ngậu anh rất là bất mãn t r i n h bình hào tương đương đệ tử tuy nhiên không nói gì nhưng trong mắt thần sắc cùng lục ngậu anh nhất trí lâm đạo nếu như dương quán chủ đã là dương gia người cuối cùng ngươi cũng đừng có lại tiếp tục ở đây phương diện dây dưa đi xuống lưu tuyết oánh cũng làm ở miệng quyết bảo đối mặt mọi người ánh mắt lâm đào mặt không đội sắc nhìn chằm chằm dương diên tông sư phó ngươi có thể tin tưởng ta lâm đào muốn hai dương diên tông huyết dịch bộ dáng có tính toán của mình đến một lần húng không không chi tại biết được hoang trùng thể chất sau hóa thành đồng hồ cổ tay thể. mang tranh cũng thông qua đặc thù thủ đoạn khuyên bảo lâm đảo thu thập một ít huyết dịch hàng mẫu tranh thế nhưng là đến từ cơ giới tộc cương giả cũng có thể có được cơ giới tộc siêu cấp cường giả sở bàn tặng trí nhớ kim loại tánh mạng thậm chí nó chỗ bắn ra quét hình trùm tia sáng còn có thể phát giác nhân loại gen tầng dưới chót bí mật chỉ cần khiến nó đạt được một tia dương diên tông huyết dịch hàng mẫu có lẽ lâm đảo còn có thể không cần tiêu phí chắc trở có thể xem hoang trùng thể chất bí mật dương diên tông hiếp lại hai mắt giống như đ ấ y l ò n g đã ở dãy r u a sau đó hắn thẳng n h ữ n cười cũng tốt ta nhớ được ngươi thật giống như cũng nghiên cứu qua phương diện này à tại gia đặc tinh võ quán gặp mặt chi tế lâm đảo vì lôi kéo dương thị võ quán từng đem hắn có được gen cường hóa dược cho nên dương diên tông cùng cổ lôi đại sư cũng biết lâm đào ở phương diện này cũng là có châu nghiên cứu lâm hạo kình không hiểu nghe được dương diên tông mà nói sau hắn hai mắt trợn bắn ra hai đạo quang mang kỳ lạ nhanh chóng tại lâm đào trên người nhìn lướt qua bởi vì lâm gia hiện tại lấy được tình báo lâm đào chẳng qua là một gã cơ giáp nhà thiết kế cùng với một gã cơ giáp sư mà thôi đặt được sư phó dương diên tông đồng ý lâm đào giả bộ tại đồng hồ chung một phen thao tác sau sau đó cùng dương diên tông giữ tại cùng một chỗ sư phó ta muốn bắt đầu thu thập lâm đào nói ra suy theo lâm đào vừa dứt lời nhất thời vang lên một tiếng bé không thể nghe thanh âm đồng hồ dây đồng hồ biến hóa xuất một ống cây kim dài hung hăng đâm vào đến dương diên tông thủ đoạn dương diên tông đáy lòng kinh hãi nếu không có lâm đạo sớm để t ỉ n h hắn giờ phút này cũng có thể d â y rủa ra cũng một trưởng đem lâm đạo đ ậ p bay tranh thu thập huyết dịch hàng mẫu thời gian rất nhanh trong một chớp mắt đã thu thập hoàn tất sau đó ống tiêm thu trở về còn thuận tiện đem miệng vết thương cũng xử lý thoáng một phát không nghĩ tới người cái này đồng hồ lại vẫn có chứa thu thập huyết dịch hàng mẫu công năng dương diên tông thấy không bất luận cái gì miệng vết thương đích cổ tay không khỏi đối lâm đạo đồng hồ có chút hiếu kỳ cổ lôi đại sư lưu tuyết lánh cùng với lâm hạo kình đám người ánh mắt cũng đã rơi vào lâm đ ả o đồng hồ bên trên bởi vì tranh b i ế n hóa lâm đ ả o đồng hồ tuy nhiên như là thị trường c h â bán nhưng là lộ ra so sánh đặc t h ủ đây là ta một cái chuyên môn nghiên cứu sinh hóa phương diện bằng hữu giúp ta cải tiến đồng hồ lâm đ ả o vội vàng chuyển hướng chủ đề sư phó chờ ta có danh dôi mới có thể cho người kết quả tranh tuy là cơ giới tộc nhưng cơ giới tộc nếu như có thể trở thành như là nhân loại bình thường tự tôn như quá nhiều đàn luận có lẽ sẽ khiến cho kỳ bất mãn dù sao tranh tại đáp ứng vì lâm đạo phục vụ lúc trước tính cách thế nhưng là thập phần kiêu ngạo loại tính cách này đổi đến người bình thường trên người chỉ sợ sẽ tại chỗ bộc phát dương diên tông lúc này lại là ho khan vài cái hắn liên tục k h o á t tay không có việc gì đối với lâm đào chỗ thu thập những cái tiêu huyết dịch hắn ngược lại không có để trong lòng hoang trùng thể chất sự tình xem như tạm cáo một giai đoạn một đoạn kế tiếp lâm đào suy nghĩ lại là chuyển đến lâm hạo kính trên người lâm lâm đào rất muốn kêu lên lâm ra người loại này cách gọi dù sao hắn cũng không nên trực tiếp kêu lên lâm hạo kính danh tự có thể lời nói mới ra miệng lâm hạo kính liền một hồi cười ha ha xem ra ý nghĩ của ta quả nhiên không sai ngươi không có ý định q a y về lâm ra lời này vừa ra lâm đào ắ đối đối còn m ặ chưa mở miệng lưu tuyết bánh đã kéo dài ngự khí thật dài ứng âm thanh nàng ánh mắt cổ quái nhìn qua lâm hạo kình vậy bây giờ đều gặp ngươi lại ý định như thế nào lâm hạo kình không có lập tức trở về lời nói hắn từ hông gian lục lọi một thanh lấy ra một cái nửa lớn trừng quả đấm tiểu l áo ra sau đó đổ cho dương diên tông dương quán chủ đây là các ngươi lão quán chủ để cho ta giao cho ngươi thứ đổ vật dương diên tông mặt mũi tràn đầy nghi hoặc sau khi nhận lấy hắn nhanh chóng đem cái túi mở ra chỉ nhìn liếc nhất thời thần sắc đ ố n g nhiên biến hóa bất đồng những người khác nhìn về phía cái túi hắn đã đem lấy cơ thu nạp ánh mắt phức tạp nhìn lâm đào liếc sau đó vẻ mặt nghiêm trọng lâm hạo kình mặc dù nói ngươi là muốn quỷ b á n người nhưng nếu như đem thứ này trả cho chúng ta dương ra cũng coi như chúng ta dương ta dương diên tông hôm nay đem lời để ở chỗ này chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện không làm khó dễ chúng ta dương ra chúng ta dương ra đệ tử tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực giúp cho ngươi nghe được dương diên tông lời thề son sắt đích t h o ạ n ngữ lâm đào ngây người cổ lôi đại sư lưu tuyết đánh đám người cũng là cả kinh trình bình hào tương đương võ quán đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu cái kia rốt cuộc là cái gì tại sao phải n h ư ợ n g dương diên tông lập tức đã xảy ra cả i biến lâm đào đám người đối cái kia trong túi đồ vật nhất thời như là mẹo cào giống như hận không thể dương diên tông ở trước mặt m ở ra để cho bọ cũng nhìn đến tột cùng chẳng lẽ là vật kia Đông cổ lôi đại sư kêu sợ hãi dương diên tông gật đầu chính là thứ gì khó trách ngươi hội đáp ứng hắn ai thật không nghĩ tới lại có thể biết làm món đó thứ đồ vật cổ lôi đại sư thở dài tuy là như thế nhưng trong thần sắc cũng có một tia thoải mái dương quán chủ ta lúc ấy với dương l ã o quán chủ từng có ước định một khi đem vật ấy giao cho các ngươi hơn nữa các ngươi còn nhớ rõ ước định ta chỉ cần các ngươi giúp ta làm một việc là đủ rồi lâm hạo kình đ ỗ n g nhiên mở miệng mọi người xưng sở dương diên tông mà nói cũng không dừng lại ra tay giúp đỡ một lần nhưng giờ phút này lâm hạo kình lại nhưng đưa ra chỉ cần làm một việc là xem thường dương thị võ quán vẫn là sự t ì n h xuất có nguyên nhân thấy mọi người sắc mặt lâm hạo kình cười nói các ngươi không cần hiểu lầm lúc ấy các ngươi dương thị võ quán bất quá lâm ra một viên xa xôi tinh tại võ quán mà lâm ra thế nhưng là một cái siêu nhiên hào môn thế lực ta thậm chí một lần cho rằng các ngươi tuyệt đối có thể sẽ giúp được việc của ta nhưng là hiện tại nói đến đây lâm hạo kình ánh mắt một hồi lập l ỏ e dương diên tông sắc mặt nhất thời soát địa chìm xuống đến lâm hạo kình ta tuy nhiên đáp ứng ngươi nhưng nếu như cái này sự tỉnh với lâm đảo có quan hệ như vậy đừng trách ta tại chỗ cự tuyệt lâm đảo tuy nhiên cùng ta học qua một thời gian ngắn dương ra thư pháp nhưng hắn cũng không phải là ta dương thị võ quán đệ tử tranh thức chỗ dùng ta không cách nào giúp hắn làm bất luận cái gì quyết định xem tình huống cái này lâm hạo kình nói đến nói đi tựa hồ vẫn là muốn làm thuyết khách nhộn dương diên tông thuyết phục lâm đào trở về đến lâm ra nhưng là dương diên tông đáy lòng minh bạch lâm đào tuyệt không khả năng trở lại lâm ra cũng không có khả năng trở lại lâm ra nếu không lâm ra há lại sẽ đối thủ phụ tinh tiến hành phong tinh đây tuyệt đối là tinh tế liên bang phương diện cũng không cho phép sự tình ma t ù y ý phí mất các ngươi nhận lời tự hồ lâm hạo kình vẫn tương đối coi trọng dương thị võ quán đối với hắn lời hứa như thế lệnh lâm đào có chút khó hiểu đông dưng đáy lòng của hắn nhất động đời sau b ắ t đại hào m ô n thoát ly t i n h tế liên bang sau chỉ cần dùng lâm hạo kình lực lượng một người còn không cách nào ly khai lâm ra trong lúc này chẳng lẽ cũng có được dương thị võ q u á n xuất lực lâm đào kỹ càng tưởng tượng nhất thời lại là nhớ tới hạo kình cơ giáp công ty từ khi tại t i n h tế liên bang sau khi xuất hiện vẫn đạt được quân đội những người khác âm thầm tướng trợ mà khi lúc nắm giữ lấy kinh tế liên bang quân đội phần lớn đều là dương thị võ có người có thể thấy được cái này lâm hạo kình vẫn luôn đạt được dương thị võ quán đệ tử tương trợ hẳn là đây hết thể đều là bởi vì cái kia cái túi nhỏ lâm đào ánh mắt của quái lại là nhanh c h ó n g quét dương diên tông trong tay chính là cái kia cái túi lúc này dương diên tông đem cái túi thu vào đặt ở bên hông b u ộ c chặt lên bởi vì lâm đào xuất hiện dương diên tông một nhóm mới có thể theo hắn đã đến lâm ra tinh hệ đợi sau thời điểm cũng không điều kiện này chẳng lẽ đúng là tại tình huống đặc biệt phía dưới lâm hạo kình mới nhớ tới cái này cái túi cũng mượn dương thị võ quán lực lượng ly khai lâm ra trở lại tinh tế liên bang lâm đào nheo lại hai mắt có lẽ tại t i n h tế liên bang chưa ra tay lúc trước cái này lâm hạo kình còn có thể giúp đỡ bọn hắn một t h à n h nghĩ tới đây lâm đào mở miệng lâm hạo kình ngươi lần này đến ngoài ra mang thứ đó trả lại cho ta sư phó bên ngoài ngươi còn có cái gì mục đích mục đích ư lâm hạo kình ha ha cười cười kỳ thật ta cũng là mang theo cái khác mục đích tới quả là như thế ư lâm đào không nói lâm hạo kình giơ cổ tay lên tại đồng hồ bên trên một hồi thao tắc sau nói ra ừ xem ra những cái kia lâm ra bọn tiểu bối còn chưa tới thừa cơ hội này ta cũng nói một chút đi nếu như ngươi cảm thấy có thể bàng vậy giút đỡ một thanh nếu như không được cái kia ta cũng liền lập tức xoay người lại tương đương những cái kia lâm ra bọn tiểu bồi đến dây dưa người đi ta mặc dù là cổ võ thu giả nhưng ta tại cơ giáp giới còn có một thân phận khác hơn nữa nương tựa theo lâm ra cao tầng tên tuổi ta tại đây khối tinh cầu cũng có được một nhà cơ giáp công ty lâm hạo kinh nói thẳng gần nhất chúng ta đang tại thiết kế một cái tân cơ giáp ý định xin người đi qua giúp ta nhìn xem tình huống cứ như vậy lâm đào trừng mắt nhìn dương diên tông tương đương một đám võ quán đệ tử cũng là có chút ít khó hiểu nguyên lai、like、là cơ giáp phương diện sự tỉnh với tư cách cơ giáp giới nhân vật cổ lôi đại sư tựa hồ minh bạch lâm h ả o kình mà nói hắn g ậ t gật đầu sau hỏi là cái gì tân cơ giáp năng lực để cho ta cũng cùng đi gặp hiểu biết nhận t h ứ c ư tại cơ giáp trước mặt cổ lôi đại sư cũng là nhịn không được dù sao hắn cũng là cơ giáp giới trong có tên nhân vật l ư u tuyết đánh chấp chấp tốt xem lông mi hầu nghi tại lâm h ả o kình trên mặt một hồi dò xét nhưng là không nói gì tân cơ giáp giáp ư ta đây cũng muốn đi đi thăm đi thăm đối với lâm hạo kình đề nghị lâm đảo không chút nào cân nhắc tại chương ba trăm ba mươi b ố cỡ lớn cơ giáp chương ba trăm ba mươi b ố cỡ lớn cơ giáp lâm đào đáp ứng về sau lâm hạo kinh lập tức mời mọi người cùng nhau đi tới đối với kiểu mới cơ giáp cổ lôi đại sư tất nhiên là không nói chơi lưu tuyết đánh bữ môi tâm cảm giác bất đắc di cũng chỉ tốt một cùng đi qua dù sao nàng cũng không yên tâm lâm đào với cổ lôi đại sư hai người về phần dương diên tông bọn hắn tuy là cổ võ tu giả nhưng xem tại lâm hạo kình trả lại dương gia vật quý trọng phân thượng cũng lựa chọn cùng đi coi như là dương diên tông nhượng các đệ tử thật dài cơ giáp phương diện kiến thức lâm gia thủ phụ tinh so về đời sau địa cầu còn muốn lớn hơn nơi đây dù sao cũng là lâm gia chủ trận địa chỗ dùng có thể đạt được quyền cư ngụ cũng không có nhiều người, để lại đại lượng đất dùng lâm hạo kình thân phận cùng với địa vị đều muốn chiếm cư trong đó một mảnh thổ địa kiến thiết cơ giáp công ty cũng không phải là việc khó hơn nữa lâm đ à o nghe nói cái này chỗ cơ giáp công ty vì có thể giảm bớt đại lượng nhân viên công tác chọn dùng không ít trí tuệ nhân tạo cơ giáp cái này lệnh tranh cũng nổi lên một tia hứng thú đáng tiếc bởi vì thân phận vấn đề tranh không tốt xuất hiện ở trước mặt mọi người bất quá lúc này tranh còn có một cái khác trách nhiệm vụ cái kia chính là phân tích dương diên tông huyết dịch hàng mẫu cơ giáp công ty tại một tòa núi cao bên trong cả tòa núi nhạc ơ hồ bị đảo thành không xác cơ giáp công ty ở nơi này tòa sơn bên trong ba chiếc xe bay đứng tại chân núi lâm đạo bởi vì cơ giáp trong công ty đầu đại bộ phận đều là chọn dùng trí tuệ nhân tạo cơ giáp kế tiết lộ đành phải đi bộ nếu không sẽ khiến cho những cái kia trí tuệ nhân tạo cơ giáp tiến hành tự động cảnh giới lâm hạo kinh nói lâm đạo khe n h ư mày nhưng vẫn là nhẹ gật đầu dùng bày ra hiểu rõ một đ o à n người sau khi xuống xe đi theo lâm hạo kinh bước chân tiến đến cơ giáp công ty không thể không nói bởi vì người ở thưa thớt viên tinh cầu này còn bảo trì không ít tự nhiên khí thức thẳng đường đi tới non xanh nước biếc không khí cũng lộ ra từng cổ một nồng đậm núi rừng khí t ứ c phản phất bị tật lực ngăn cách ra tự nhiên công viên giống như đi một chút xa là một cái tràn đầy đèn đóm sơn động không thể không nói cái này chút ít tràn ngập hiện đại hóa đèn đóm nhất thời đem lúc trước nhận thấy bị tự nhiên khí tức triệt để ngăn cách ra tốt đáng tiếc lục ngộng anh dừng bước quay đầu lại cảm thụ một phen phía ngoài khí t ứ c hơi cảm k h á i đều là nữ tính lưu tuyết ánh cũng sinh ra cùng loại ý tưởng dương diên tông cùng với trình bình hào đám người nhưng không có loại này ý niệm trong đầu bọn hắn giữ im lặng chỉ có cổ lôi đại sư một lòng đều muốn sớm chút kiến thức kiểu mới cơ giáp tại phía trước bước nhanh theo vào lâm đạo tâm tư cũng căn bản không tại những cái tia phong cảnh dọc theo con đường này hắn vẫn luôn nghĩ lâm hạo kình xuất hiện nguyên nhân mặc dù nói lâm hạo kình xuất hiện về sau chẳng những mượn chút ít kết bạn bọn hắn hơn nữa cũng đem dương gia vật quý trọng trả lại cho dương diên tông cũng đạt được dương diên tông đáp ứng ra tay trợ giúp hôm nay dương thị võ quán còn không có phát triển đến đời sau tình trạng chỗ một thời kỳ nào đó trở về sau không có ai biết dương thị võ quán cường đại dưới mắt với tư cách h ả o môn thế lực lâm ra càng là có thể đơn giản đem dương thị võ quán đệ tại một viên xa xôi tinh cầu bên trong có lẽ đây cũng là lâm hạo kình chỉ cần dương thị võ quán một cái hứa hẹn nguyên nhân nhưng là lâm nào đấy lòng lờ mờ cảm giác được lâm hạo bởi vì dương thị võ quán vẫn ở lâm gia dưới trướng tinh cầu nếu như cố tình hắn cũng sớm đã đem vật kia kiện trả lại cho dương thị võ quán cũng không cần đợi đến lúc cái lúc này tiểu mới cơ giáp ư lâm đào k h ẽ nhữ mày theo đời sau tư liệu lâm gia tại thoát ly tinh tế liên bang chi tế đã từng xuất hiện ba k h u n g đặc thù cơ giáp hơn nữa cũng bởi vì cái này ba k h u n g cơ giáp bọn hắn lâm g i a cùng sở hữu ba gã cơ giáp sư tại hậu thế cơ giáp sử thượng lưu danh ba người này theo thứ tự là lâm chi kiệt lâm chi niên cùng với một gã gọi là lâm châu văn người lâm chi kiệt lâm chi niên lâm đào xem như thế nhưng còn có người này gọi lâm châu văn người lại không biết vẫn còn nơi nào bất quá đối với ba người này lâm đào tâm tư vẫn còn là cái kia ba không đặc thù cơ giáp phía trên bởi vì tại nơi này giai đoạn có thể lưu danh cơ giáp lịch sử người hắn đã gặp một cái cái kia chính là lưu chính thần người này cơ giáp thực lực tại nơi này thời kỳ tuy nhiên ở vào mạnh nhất trạng thái nhưng là không ngoài như thế có thể thấy được có thể làm cho hắn tại hậu thế lưu nguyên nhân liền ở chỗ những cái kia đặc thù cơ giáp. kể cả lâm ra ở bên trong cái này chút ít cơ giáp tại trong lịch sử giống như phủ dung sớm nợ tối tản gần kề xuất hiện một cái thời kỳ liền biến mất ở trong lịch sử mà ngay cả đời sau cơ giáp công ty cũng không cách nào đem chi nguyên vẹn phục khắc đi ra cũng chính là nguyên nhân này lâm đào đang nghe nghe thấy lâm hạo kình hiểu rõ mời sau lập tức đáp ứng nguyên nhân lâm đào hoài nghi lâm hạo kình cơ giáp công ty vô cùng có khả năng có giấu một trận cùng loại cơ giáp không hẳn là đang tại nghiên cứu chế tạo lấy cái kia không nhượng lâm ra có được đối kháng t i n h tế liên bang thực lực cơ giáp mang theo cái này tơ tí ti ý niệm trong đầu lâm đào mới có thể đi theo lâm hạo kình đến chỗ này chỉ chốc lát sau lâm đào đã đi theo lâm hạo kình tiến vào đến núi cao bên trong chỉ thấy cái này mạnh bị đảo g i n g cực lớn thân núi trong không gian k khối lớn, khối lớn hồ một, khi, khi, một hồi thanh âm kỳ quái cách xa liền truyền vào đến lâm đào trong hai hắn không khỏi tham quan đầu đi chỉ thấy phương xa xuất hiện mấy cái đầu tròn tròn não thân thể như là hình trụ hình cơ giáp vận chuyển lấy một ít vật liệu thép đến một chỗ sinh sản tuyến thượng đó là lâm đào ánh mắt đã rơi vào đứng ở sinh sản tuyến từng rẽ cơ giáp đó là một ít mô phỏng hình người cơ giáp Đó là k 2 6 hai ì n h nói, với t ư cách c ơ g i á p s ư d u y tu đại được sư, nàng c hình ứ n kiến cơ giáp đồng dạng số lượng cũng không g giáp K-26 cơ số h ít. là một cái cùng loại thiên giáp thần tướng mô phỏng hình người cơ giáp hơn nữa với tư cách hậu kỳ cơ giáp tại tính năng bên trên so thiên giáp thần tướng thế nhưng lại ưu tú không ít không nghĩ tới nơi đây dĩ nhiên là k 2 6 hình nơi sản sinh cổ lôi đại sư đồng dạng nhìn lướt qua có thể lòng hắn không tại này nói xong liền hướng phía lâm hạo kình đặt câu hỏi kiểu mới cơ giáp đâu các ngươi đăng tải thiết kế kiểu mới cơ giáp đâu chúng ta kiểu mới cơ giáp vẫn còn chế tạo thử giai đoạn lâm hạo kình cười tại phía trước dẫn đường lướt qua cái này sinh sản s ư ở n g đi qua một cái toàn bộ kim loại phố kiến thông đạo một đoàn người đi tới một chỗ khác cơ giáp nơi sản sinh khi sơ khả dĩ mới vừa gia nhập chỗ này nơi sản sinh cổ lôi đại sư bước chân đứng tại tại chỗ thích một hơi lanh khí dương diên tông đám người tuy là cổ võ tu giả nhưng l à bị trước mắt một màn kinh ngay tại chỗ đập vào mắt là một trận cao tới hơn trăm thước cực lớn cơ giáp hầu như có thiên không phi thuyền giống như độ cao hơn nữa cái này khung cơ giáp đã hoàn thành hơn phân nửa chỉ cần lại cài đặt một ít linh kiện liền có thể triệt để thành hình lâm đào không nói gì hắn n g mở đầu nhìn đang hướng cơ giáp ở bên trong lắp đặt khoang điều khiển vài khung cơ giáp cái này vài khung cơ giáp cùng bên ngoài cái kia sinh sản s ư ở n g cơ giáp bất đồng tuy nhiên đồng dạng đầu tròn t r ò n não ngoại hình lại như là loại nhỏ cơ giáp giống nhau sau lưng lại còn phun ra mánh liệt s o n g khí động cơ khiến cho chúng lơ lửng ở giữa không trung những cái kia không phải cơ giáp a lâm đào h i ế p hai mắt tại đây chút ít cơ giáp trên người nhanh chóng dò xét không sai những cái kia cũng không phải là cơ giáp lâm hạo kinh nhẹ gật đầu đồng thời đối lâm đào nhạy cảm sức quan sát có chút kinh ngạc nói xong hắn càng là tại đồng hồ điểm kích lớn vào vài cái suy một tiếng h ắ các người hồ nhất t bắn ra một đang thủ đ nghiên i ư thô trùm a cứu loại nhỏ cơ giáp lâm đào tại đây vài khung cơ giáp trên người một phen dò xét sau hỏi cái này vài khung cơ giáp nhìn như, như là bên ngoài sinh sản xưởng những cái tia cơ giáp nhưng ký càng nhìn lại nhưng là phát hiện chúng cũng không phải là thật sự cơ giáp mà là tròn một tầng như là áo giáp nặng như giáp so cỡ lớn cơ giáp trọn vẹn nhỏ hơn vô số vào ngoài loại này tỉ như áo giáp giống như vào ngoài tại hậu thế trong tư liệu cũng đồng dạng có chỗ ghi lại đúng là loại nhỏ số cơ giáp loại này loại nhỏ số cơ giáp xây dựng các loại loại nhỏ hóa linh kiện máy móc mặc tại trên thân người đồng dạng có thể phát huy ra cùng loại cơ giáp vi lực loại nhỏ cơ giáp lâm hạo k i n h khẽ giật mình sau đó cười gật đầu nếu như bắt bọn nó xem thành cơ giáp vậy cũng được tương đương với loại nhỏ cơ giáp với tư cách kinh tế liên bang l ư n g giành cơ giáp duy tu đại sư cổ lôi đại sư ngược lại là kiến thức rộng rãi tại đi qua lâm đảo chỉ ra sau cũng nhận ra cái này chút ít cơ giáp c h â n thân cái gì loại nhỏ cơ giáp đây bất quá là tăng cường hình thức quần áo làm việc cổ lôi đại sư mặt mũi tràn đầy xấu hổ chỉ k é m tại chỗ không nhận lâm đảo người đệ tử này thiệt thòi vẫn là cao kế xuất minh viễn tinh mạnh nhất cơ giáp cơ giáp nhà thiết kế thậm chí ngay cả tăng cường hình quần áo lao động cũng không nhận ra được cái này thật là khiến người mất mặt phốc phốc lưu tuyết b n h cũng là nhịn không được phốc phốc một tiếng che miệm bật cười dương diên tông đám người cũng là buồn cười địa nhìn qua lâm đảo tăng cường hình thức quần áo làm việc. Lâm đảo khẽ giật mình. sau đó cũng là cười gãi gãi đầu cái gọi là tăng cường hình quần áo lao động là thành lập tại công việc đặc thù trang phục đích điều kiện tiên quyết chỗ chế ra một loại đặc thù tăng cường hình quần áo lao động có thể cho thợ sửa chữa tại thời gian chiến tranh nhanh chóng bên ngoài đối cơ giáp tiến hành duy tu bất quá loại nhỏ cơ giáp thành hình cũng là tại loại này tăng cường hình quần áo lao động trụ cột phía trên nghiên cứu ra đến bởi vì loại này tăng cường hình quần áo lao động có được lấy có thể tự do ở giữa không trung di động năng lực hơn nữa ngoại hình nếu như cùng cơ giáp cho nên liền có cơ giáp nhà thiết kế đánh lên phương diện này chủ ý cuối cùng kết hợp cơ giáp phương diện tri thức nghiên cứu ra loại nhỏ cơ giáp như vậy một cái chủ đề tính nội dung tại hậu thế tri thời nếu không có tinh tế liên bang ra mặt quấy nhiễu có lẽ loại nhỏ hóa cơ giáp cũng sẽ trở thành đời sau cơ giáp một cái trong đó hạng mục dù sao nhân loại chiến tranh thế nhưng là kết hợp nhiều loại địa hình phức tạp loại nhỏ hóa cơ giáp cũng đồng d ạ n g có có thể phát huy chỗ trống chỉ có điều người của đời sau loại địch nhân của bọn hắn đều là những cái k i ai đặc nạp người trong miệng cự chủng tộc chỗ dùng căn bản không có khả năng lại trong tiến hành đấu cho nên mới có thể gọi n g ừ n loại nhỏ cơ giáp hạng mục này t hiện u h ồ nỗi l có giai đoạn cơ giáp sở dĩ trở thành chế thức hóa nguyên nhân ở chỗ thiên không phi thuyền cùng với tinh không cự hạm n trở khách hoàn cảnh nếu như cơ giáp ngoại hình không đồng nhất như vậy thiên không phi thuyền cùng với tinh không cự hạm có khả năng chở khách cơ giáp số lượng sẽ không đồng nhất t i c u như cùng tinh không cự hạm đã tại tinh tế liên bang quân đội chỉ định phía dưới cần chở khách 1.000 khung cơ giáp nếu như cơ giáp hình thể không đồng nhất tuyệt đối không cách nào thuận lợi chở khách suốt 1.000 khung kình kình hạo cơ giáp công ty. Chương 335, hạo cơ giáp công ty. Cơ giáp to lớn hóa công công lớn còn giáp. giáp giáp giáp cơ Trước cơ Trước cơ Cơ có ty. 335, 335, to ty. một cái khung á c t h i ế sót, đó c h í h là đ ộ n t á cơ c giáp ở sự linh hoạt phương diện nhỏ bé hình hào cơ giáp chiếm cư ưu thế cái này là không thể thay đổi một điểm cái tình huống này thẳng đến minh viễn tinh cùng lưu ra làm chủ tam đại hạm đội liên hợp đánh một trận mới ở to lớn cơ giáp lam trên người lấy được hoàn toàn thay đổi không có ai biết lâm đảo to lớn cơ giáp kết quả vì cái gì có thể phát huy ra không thấp hơn cỡ nhỏ cơ giáp sự linh hoạt nhưng là toàn bộ tinh tế liên bang bao gồm mỗi cái hào phú thế lực giữa ở to lớn cơ giáp phương diện cũng chỉ có minh viễn tinh mới có thể đem ra được dù sao đây chính là một chiếc da sân liền tàn sát một số gần như ngàn chiếc tinh không cự hạm kinh khủng cơ giáp trước đó chưa bao giờ kia khoản cơ giáp có thể làm đến bước này hơn nữa minh viên tinh phương diện cỡ nhỏ cơ giáp cũng là có thể tùy tiện dập tắt một chiếc tinh không cự hạm tồn tại khó trách lâm hạo kình cố ý đến tìm thượng lâm đào rồi lưu tuyết oanh ung dung thản nhiên trong mắt ánh mắt xéo qua thật nhanh ở lâm hạo kình giống như lão h ồ ly một dạng mặt mày vui vẻ thượng nhìn lướt qua chỉ bất quá lâm đào sẽ đáp ứng sao lưu tuyết oanh ánh mắt lại là quay lại đến lâm đào trên người cơ giáp kỹ thuật có thể nói là một tên cơ giáp nhà thiết kế hết thảy thậm chí chỉ một, một cái cơ giáp kỹ thuật cũng đủ để cho một tên cao cấp cơ giáp sư theo một thế lực trốn đi đến dưới tình huống này lâm đào sẽ đem liên quan tới to lớn hóa cơ giáp kỹ thuật nói cho lâm hạo kình cùng lưu tuyết á n h bất đồng cổ lôi đại sư ở thấy được lâm hạo kình cơ giáp công ty to lớn cơ giáp sau ánh mắt không che giấu chút nào ở trên người hai người có nhiều thú vị đánh giá lâm hạo kình cũng, cũng coi là một con cáo già rồi che lấp trên mặt một mực duy trì cười h í p mắt một n ư ờ i lâm đào thần sắc như thường hai tay ôm ở trước ngực không nói gì cái cơ giáp này bởi vì vẫn còn ở thử làm giai đoạn cho nên ta vẫn không có đặt tên nếu như lâm đào ngươi có thể chỉ điểm một chút cái này đặt tên quyền liền trực tiếp từ ngươi tới làm quyết định lâm hạo kình nói vẹn vẹn chẳng qua là đặt tiên quyền liền muốn muốn đổi lấy cơ giáp phương diện kỹ thuật cái này làm cho thân là cổ võ tu giả dương duyên tông mấy người cũng là đại ca mày đặc biệt là ở cơ giáp trung tâm tiếp xúc qua cơ giáp điều khiển trình bình hào phương khả lục ngộng anh ba người càng là mặt đầy khinh thường không có lợi ích to lớn là không có khả năng đẩy động được cơ giáp cải tiến kỹ thuật minh v i ệ n tinh phương diện cơ giáp kỹ thuật cũng không chỉ một hạng đi ở tinh tế liên bang hàng đầu chẳng lẽ đây mới là lâm hạo kình đem dương ra vật trả lại cho dương duyên tông mục đích chủ yếu mọi người đều là im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm lâm hạo kình nếu như muốn ta giú chỉ cần một đặt tên quyền còn chưa đủ lâm đào từ tốn nói vậy ngươi còn muốn cái gì lâm hạo kình tự nhiên biết không khỏi cười hỏi nhà này cơ giáp công ty có tên sao lâm đào đẩy ra rồi đ ể t ả i lâm hạo kình nhận ra hắn gật đầu một cái gọi là hạo kình cơ giáp công ty bất quá bởi vì nhà này cơ giáp công ty cũng không đối ngoại cho nên bên ngoài người biết cũng không nhiều ồ lâm đào ngoài ý m u ố n bên ngoài những thứ kia k hai mươi sáu cũng không đối ngoại bán đối với cơ giáp tên của công ty còn nằm trong dự liệu của hắn chẳng qua là ý hắn bên ngoài với căn này cơ giáp công ty lại cũng không đối ngoại cái này tương đối một mực đi vào trong bỏ tiền nhưng không thấy bất kỳ lợi nhuận đây đối với một gian cơ giáp công ty mà nói thật là chuyện không thể nào ừ lâm hạo kinh gật đầu những thứ kia k hai mươi sáu ở sản xuất ra sau cầm giao cho lâm ra cho nên nhà này cơ giáp công ty hết thẻ kế toán cũng sẽ từ lâm ra phụ trách thì ra là như vậy lâm đ à o coi như là hiểu rõ ra từ lâm ra bỏ tiền sau đó sản xuất cơ giáp đều do lâm ra xử trí đây cũng tính là một loại cơ giáp công ty hoạt động kiểu chỉ bất qua số tiền này cũng không trải qua lâm hạo kinh tay nói cách khác dù là bộ này to lớn cơ giáp sau khi hoàn thành cũng chỉ sẽ bị giao cho lâm ra trong tay lâm đào chỉ hơi trầm ngâm sau lại là nhỏ nhỏ nở nụ cười nếu như ta nghĩ muốn thăm một chút nhà này cơ giáp công ty ngươi nguyện ý dẫn đường cho chúng ta ngươi muốn đi thăm nơi này lâm hạo kình mẫn ra nếu như không hoàn toàn hiểu một chút thì như thế nào tiếp tục nói chuyện hợp tác lâm đào mỉm cười lâm đào lời nói có chút lập lớn nước đôi nhưng là rất rõ lộ vẻ hắn cũng không phản đối chỉ điểm hoàn thành to lớn cơ giáp cái này làm cho lâm hạo kình một mực nhắc lên tim cũng chậm lại trên mặt nụ cười càng tăng lên ngươi nói không sai cũng hẳn đi thăm một chút chỗ chấm chốc cơ c ngũi, hẳn hơn quyết định. Nói tới chỗ này, lâm Hạo Kinh bỗng nhiên lên nói, ngươi nhà này thăm Hạo phải đi mới tới lại lại biết, một tốt quyết một tre mặt lát bất Lâm âm Lâm quả, sau, lóe lấp Đảo vệ dắp ô n tên của ta, nhưng vẫn g ty treo ta, mặc của dù lâm à thuộc về l Gia, ngươi nếu như ngươi muốn đào i thăm, có v i Gia tri điểm, ta cũng không tiện mang ngươi chỗ thuộc cơ cũng phương nhưng không địa đ ta mang là Lâm Lâm mật về tới. Ồ, ả từ chối cho ý kiến đáp một tiếng ưu cơ của cục hắn không kiên nhẫn giơ tay lên liếc nhìn ừ có một t r u y ề n tin ta đi trước tiếp một chút vừa nói hắn đi nhanh đến một bên kia cách xa lâm đảo đám người mới kết nối đồng hồ đeo tay t r u y ề n tin dường như cái kia đồng hồ đeo tay còn có đặc thù cách lâm chức năng lâm đảo ngũ quan mặc dù đi qua gen cường hóa chất thuốc cường hóa cũng không cách nào nghe được đang nói cái gì chỉ chốc lát sau lâm hạo kình mới lại lần nữa trở lại hắn vẽ mặt tay náy lâm đảo cổ lôi đại sư dương quán chủ ta đây đầu có chút việc có thể phải đi trước mở một trận thời gian nếu không ta trước đưa các ngươi trở về chẳng lẽ trừ ngươi ra không có những người khác dẫn chúng ta đi thăm nơi này sao lâm đào nhìn cái kia vài tên mặc như cũ tăng cường đồng phục làm việc nhân viên nghe vậy lâm hạo kinh mần ra sau đó hắn gật đầu cười cũng được tại quyền ngươi tới đây một chút lâm hạo kinh hướng một người trong đó v â y vây tay người kia nhanh chóng đi tới ngươi dẫn bọn hắn thăm một chút nơi này lâm đào đây là ta con trai lâm tại quyền hắn hướng lâm đào đám người giới thiệu các ngươi có thể thân thiết tốt sống c h u n g một chút dường như sự tình tương đối gấp lâm hạo kinh giới thiệu sơ lược một chút liền vội vã cáo từ rời đi lâm tại quyền tới sau hắn đầu tiên là hướng lâm đào đánh cái khá chờ đợi thủ thế liền quay đầu lại hướng những người khác phân phó mấy câu cũng đồng dạng vội vã hướng một bên kia đi tới đó là một cái phòng làm việc lâm tại quyền tiến vào sau đó không lâu lúc xuất hiện lần nữa đã đem trên người tăng cường đồng phục làm việc tới ra lâm tại quyền sao đối với danh tự này lâm đ à o đồng dạng tại hậu thế trong tài liệu thấy qua bất quá cũng không phải là ở trong chính sử mà là ở một quyền tương tự với gia sử lâm tại quyền chính là đưa tới lâm hạo kình rời đi lâm ra trung tâm quyền lực muốn nhân tố lâm đ à o nhớ cái này đối với gia t ử ở thoát khỏi lâm ra thế lực sau lâm tại quyền càng là sửa lại tên gọi là lâm vệ quyền mặc dù không biết rõ tại sao lại lấy như vậy một cái tên nhưng lâm nào biết người trước mắt tuyệt đối cùng lâm gia không hợp được thời làm việc phút sau lâm đ à o mấy người cũng rốt cuộc thấy được lâm tại quyền ngay mặt hắn diện mạo cùng lâm hạo kình có mấy phần tương tự nhưng lại không có lâm đ à o trong tưởng tượng tiêu căng khó thuần ngược lại làm cho người ta một bộ tao nhã lịch sự cảm giác cái này làm cho lâm đ à o rất là ngạc nhiên bất quá cũng theo một bên kia nói rõ một điểm có thể đem như vậy một cái tao nhã lịch sự người bước đến rời đi lâm g i a cái này lâm gia cũng coi là sắp chấm dứt có thể tưởng tượng nếu không phải lâm ra thoát ly khỏi tinh tế hào phú bọn họ tuyệt đối sẽ ở tinh tế liên bang trung thành vì thế lực khắp nơi trò cười ngươi chính là lâm đào đi lâm tại quyền nho nhã lễ độ đánh giá lâm đào ừ thật đúng là giống như nếu như không phải là tuổi nhỏ hơn một chút ta còn tưởng rằng gặp được tam ca đây trong miệng hắn tam ca chính là lâm đào cha đẻ lâm toàn đột ngột nhắc tới cái này một cha lâm đào nhữ mày một cái dường như nhận ra được lâm đào thân sắc lâm tại quyền rất nhanh liền đẩy ra rồi đề tài lâm đào ngươi muốn thăm một chút cơ giáp này công ty sao lâm đào gật đầu không sai lâm hạo kính yêu cầu ta chỉ điểm một chút các ngươi to lớn cơ giáp quá trình chế tạo nhưng ngươi cũng hẳn biết nếu như ta vươn ngón tay điểm như thế ta muốn có được không chỉ là một cái đặt tên quyền ồ nghe lâm đào muốn chỉ điểm to lớn cơ giáp chế tạo lâm đại quyền nhất thời hứng thú ngươi cũng là chúng ta lâm lời nói không xa hắn nhưng làm mỉm cười dừng lại lời nói lâm đào kia vẫn không rõ hắn còn chưa nói ra miệng lời nói đơn giản chính là lâm đào cũng là lâm ra người dù là cơ giáp luyện chế ra cũng là tự g i a nhân loại này trả lời nhưng là lâm đào bây giờ còn chưa có thừa nhận hắn là lâm ra người lời nói này tự nhiên không dễ làm tràn rõ được rồi ngươi đã nghĩ muốn đi tham ta đây liền mang ngươi thăm một chút đi lâm đại quyền phản ứng cũng là nhanh chóng một phen giải thích sau liền ở đi trước dẫn đường lâm đ ả o ngươi thật muốn chỉ điểm bọn họ hoàn thành trước kia cơ giáp lúc này lưu tuyết bánh đi nhanh rồi tiến lên đi tới lâm đ ả o bên người thấp giọng d ì t h a i thanh âm của nàng mặc dù ép tới c ự c thấp nhưng vẫn là huyện chuyển đêm thay hơn nữa gom góp khá gần toàn thân đi qua gen cường hóa chất thuốc tăng cường sau lâm đ ả o chỉ cảm thấy bên thai bị thổi qua một trận g i ấm cả người cảm giác ấm áp may mả lâm đào bản thân là một tên cộ võ tu giả khôi phục rất nhanh tới hắn mỉm cười nói. chỉ điểm một chút cũng vì không thể nhưng muốn làm minh viễn tinh c h i ế c kia to lớn cơ giáp như thế nhưng là không quá có thể rồi lâm đào cũng thị đẻ xuống âm thanh phía trước lâm tại quyền cũng đồng dạng nghe vào trong thai hắn chợt quay đầu lại vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc lâm đào ngươi liệu tuyết bánh thầm bờn liền vội vàng lui trở về cổ lôi đại sư bên người minh viễn tinh c h i ế c kia to lớn cơ giáp nhưng là dùng đặc thù chất liệu không nói các ngươi lâm ra ngay cả t i n h tế liên bang cũng chưa chắc có nếu không minh viễn tinh sớm đem cái này cơ giáp sản xuất hàng loạt rồi lâm đào lơ đến nói chiếc cơ giáp kia chỉ có thể chế tạo một chiếc lâm tại quyền bước chân dừng lại tạm thời mà nói chỉ có thể chế tạo một chiếc đối với cái đề tài này lâm đào dường như cũng không sợ đối phương hiểu rõ tình hình lại là nói ra cái khác tài liệu của nó đã bị dùng đến cực phong phượng hoàng lên thấy lâm đào ở lâm ra mặt người trước ra ánh sáng đến lấy minh viễn tinh bí mật lưu tuyết bánh ám cao mày cổ lôi đại sư cũng có chút không hiểu dương duyên tông là một gã võ giả hắn cực ít tham dự vào quyền thế trong tranh đấu cho nên vẫn không có thể nghe ra những lời này ý quy một chương ba trăm ba mươi sáu tranh ảnh quất chương ba trăm ba mươi sáu tranh ảnh lâm tại quyền mặc dù cũng không phải là lâm ra cao tầng nhưng hắn nắm giữ một tên cao t ầ n g t r a cho nên mưa dầm thấm đất cũng coi như hiểu rõ một chút quyền thế tranh cái loại này to lớn cơ giáp chỉ có thể chế tạo một chiếc nhưng vì sao lâm đảo ở ngay trước mặt hắn nói ra chẳng lẽ đông dưng lâm đại quyền đấy lòng lại là một trận mỉm cười chỉ có thể chế tạo một chiếc lại có thể thế nào đây chính là một chiếc da tay liền có thể tiêu diệt gần ngàn tinh không cự hạm cơ giáp mặc dù lúc ấy hạm đội liên hợp tình hình có chút không biết nhưng cái này cũng theo mặt khác nói rõ cái cơ giáp này bất phàm dù là chỉ có một chiếc vẹn vẹn để ở nơi đó liền có thể bảo đảm minh viễn tinh lại không hạm đội dám xâm phạm lâm đào lời nói còn theo một bên kia nói rõ một chuyện đó chính là chế tạo to lớn cơ giáp lam đồng loại tài liệu đều dùng để chế rồi cực phong phượng hoàng cái này cực phong phượng hoàng đồng dạng cũng là có thể đơn l ẻ đối phó tinh không cự hạm hơn nữa loại này cơ giáp minh viễn tinh có thể là có gần mười ngàn số lượng nghĩ tới đây lâm tại quyền không khỏi lắc đầu một cái làm lơ lâm đào lời nói đi theo lâm tại quyền bước chân phía sau lâm đào một nhóm rất nhanh thì do xét một chút toàn bộ hạo kính cơ giáp công ty đương nhiên là có một vài chỗ lâm tại quyền cũng không mang lâm đào đám người đi qua lâm đào mấy người cũng không có hỏi tại sao do xét một phen sau sắc trời cũng tối xuống lâm đảo cổ lôi đại sư dương quan chủ phụ cận có một phòng ăn bên trong có không ít viên tinh cầu này món ăn đặc sắc không bằng chức ở nơi nào nếm một chút những thức ăn này sau đó ta lại đưa các ngươi trở về đi thôi lâm tại quyền thịnh tình mời đồng thời hắn cũng muốn theo lâm đảo trong miệng hỏi thăm có không thể nào chỉ điểm bọn họ chế tạo to lớn cơ g i á p có khả năng vẫn là ngày mai đi lâm đảo khoác tay thân là v õ giả hắn đối với cùng ăn cũng không yêu cầu nghiêm khắc thấy lâm tại quyền sắc mặt kinh ngạc hắn lại là cười nói nếu như khả năng ngươi có thể hay không đem chiếc tia to lớn cơ giác bản v a cho ta một phần ngươi dự định trở về tham khảo lâm t ạ i quyền ngạc nhiên lâm đào mỉm cười cái tia ngươi chờ một chút lâm t ạ i quyền trong phút chốc phản ứng lại hắn ngay trước mặt mọi người lập tức cùng cha lâm hạo kình liên hệ nghe lâm đào muốn lấy to lớn cơ giáp bản vẽ lâm hạo kình đồng dạng n g à người sau đó miệng đầy đáp ứng lâm đào bản thân có thể là một gã đỉnh cấp cơ giáp nhà thiết kế há lại sẽ mơ g ớ c bọn họ hạo kình cơ giáp công ty cái này to lớn cơ giáp bản vẽ bây giờ để cho bọn họ đem bản vẽ đưa lên giải thích duy nhất chính là lâm đào nguyện ý xuất thủ lâm hạo kình sau khi đáp ứng lâm đ ạ quyền lập tức thông qua đồng hồ đeo tay chức năng gửi một phần bản v lâm đào liền muốn cáo t ử lâm tại quyền thịnh t ì n h tương yêu không có kết quả không thể làm gì khác hơn là để cho người đem lâm đào một nhóm đưa trở về hơn nữa còn để cho người đến cái kia đang lúc phòng ăn gói không ít thức ăn cùng nhau đưa qua trở lại biệt thự lâm đào ngươi thật dự định giúp bọn hắn hoàn thành c h i ế c kia cơ giáp từ khi lâm đào lấy được rồi hạo kình cơ giáp công ty cơ giáp bản vẽ sau lưu tuyết đánh một mực sắc mặt không thế nào dễ nhìn chỉ là người ngoài ở tại nàng cũng không tiện chỉ trích lâm đ à o lúc này trở lại biệt thự lập tức trách móc cổ lôi đại sư cũng là mặt đầy nghi ngờ dương d u ê n tông lãnh đạo định mang theo một đám đệ tử sử a sang lại bàn ăn. Tuyết cổ lôi sư phó tiếp theo vô luận có người nào tới tìm ta các người đều giúp ta ngăn cản một chút thì nói ta đang nghiên cứu bản vẽ lâm đào t h ấ p giọng người đ â y là l i u tuyết á n h n g ra lâm đào k h o á t tay một cái hắn nhanh chóng đi tới trước cửa sổ ở bốn phía quan sát một chút thấy bốn phía không người theo dõi liền nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra veo một tiếng theo cửa sổ chui ra ngoài liệu tuyết bánh cùng cổ lôi đại sư trố mắt nhìn nhau bay nhanh chạy tới ngoài cửa sổ lâm đào đã sớm không thấy bóng dáng tiểu t ử này xem ra còn có cái khác dự định cổ lôi đại sư nói hừ l i u tuyết á n h não rên một tiếng Cái gì cũng không nói cho chúng chúng bạch nói biết, hại gì không ta ta lâm o cho lắng l hắn rồi.、Lâm、đào âm thân thanh ép tới tuy thấp, ép là cổ chanh, có thể đi ra. Lâm đào vừa õ đại dứt lời đồng hồ đeo tay dây đồng hồ nhất thời thay đổi lộ ra tranh nòng cốt quả cầu ở lúc trở lại tranh một mực thông qua dây đồng hồ cho lâm đạo phát ra tin tức ra hiệu hắn lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới một cái trốn không người cho nên mới vừa trở về biệt thự lâm đạo liền không kịp chờ đợi nhảy cửa sổ rời đi lúc này lâm đạo ly biệt thự cũng có một khoảng cách chắc hẳn cũng sẽ không khiến cho cổ lôi đại sư đám người chú ý liền lập tức đem tranh gọi đi ra lâm đạo cái kia hai cái ảnh thật giống như tỉnh lại tranh m ớ i xuất hiện lập tức nói ảnh lâm đạo giật mình trong lòng từ khi sử dụng phần đồ trưởng lao cung cấp vật đem cái kia hai đầu ảnh cho che lại sau thấy ảnh vẫn không có phản ứng hắn đều mau đưa cái này hai đầu ảnh cho quên bán rồi ảnh t ỉ n h lại cái này hai đầu ảnh không phải là ít nhất yêu cầu thời gian hơi dài mới có thể khôi phục sao lâm đào nghi ngờ căn cứ quan sát có thể là ảnh hạn chế số lượng rồi bởi vì đầu lâu tùy dính liễu cùng phá không thảo tác dụng cho nên mới trước thời hạn t ỉ n h lại tranh nói vậy bây giờ phải làm gì lâm đào có hậu thế chi nhớ nguyên bản chắc đúng ảnh hết sức quen thuộc nhưng ai đ ặ c nạp chuyến đi khiến cho hắn hoàn toàn minh bạch nguyên lai、like、hắn đối với ảnh vẹn vẹn chẳng qua là hiểu biết lơ mơ hoàn toàn không kịp ai đặt nạp phần đồ trường lão cùng với cơ giới tộc tranh càng hiểu hơn giờ phút này nghe ảnh tình lại hắn hoàn toàn không biết như thế nào giải quyết ảnh tài liệu thuộc về cấp năm tài liệu n g ư ơ i yêu cầu cung cấp một phần ít nhất cùng đẳng cấp tài liệu ta mới có thể ra tay tương trợ tranh lời nói lạnh như băng không tình cảm chút nào lâm đào khỏe mắt một trận nẻ lên đáy lòng trầm xuống trải qua kiểm tra n g ư ơ i cung cấp huyết dịch hàn mẫu cũng thuộc về đẳng cấp này nếu như có thể cung cấp thập phần ta đây cũng có thể ra tay giúp ngươi một lần đồng nhiên tranh lại là nói cái gì dương duyên tông sư phụ huyết dịch hàn mẫu đạt tới tranh thật sự chứa đựng tư liệu cấp năm lâm đào thất kinh huyết dịch kia hàn mẫu đạt tới cấp năm tài liệu lâm đào khẽ t o mày miễn cưỡng có thể đi tranh nói ngươi không là đang dối gạt ta đi lâm đ à o đấy lòng động một cái ung dung thản nhiên hỏi trước sớm cùng tranh sống chung hắn sớm biết chỉ có cung cấp tương ứng cấp bậc lại ở tranh trong kho tài liệu cũng không tồn tại tài liệu mới có thể coi là làm đẳng cấp tương đương nhưng là trước mắt tranh rõ ràng vẫn không có thể phân tích ra huyết dịch hàng mẫu nếu không không có khả năng lại muốn thập phần hơn nữa dương duyên tông dòng máu hàng mẫu thật vẹn vẹn chẳng qua là tranh trong miệng cấp năm tài liệu lâm đ à o chúng ta cơ giới tộc cũng không cùng các ngươi vô luận ngươi giao cho ta tài liệu gì ta cũng sẽ ở trong kho tài liệu tiến hành so sánh hơn nữa chúng ta đều biết dùng chân thật cân nhắc có người nói ta nói cấp năm chính là cấp năm chúng ta cơ giới tộc còn khinh thường ở phương diện này lựa bịp các ngươi tranh lời nói có chút t ứ c giận nếu như ở hoàn toàn kiểm tra đi ra ngoài cấp bậc không chỉ với cấp năm đây lâm đào ung dung thản nhiên nếu như kiểm tra sau cấp bậc lớn hơn cấp năm ta cầm đem kết quả báo cho biết ngươi sau đó ngươi có thể lần nữa ở chỗ này của ta đổi lấy cùng đẳng cấp tài liệu hoặc là chuyển đổi thành nhiều phần cấp năm tài liệu tranh nhàn nhạt nói lâm đào một trận trầm âm nhưng vào lúc này hắn cũng chỉ có thể lựa chọn t i tưởng bất quá thập phần huyết dịch hàn mẫu điều này tựa hồ có chút độ khó dù sao dương duyên tông chẳng những là cổ võ tông sư hơn nữa còn là lâm đảo trên danh nghĩa sứ phụ lúc trước lấy huyết dịch hàng mẫu thời điểm hắn đã mơ hồ nhận ra được dương duyên tông bất mãn nếu không phải lâm đảo giữ vững p h ỏ n g chừng cũng sẽ không để cho hắn lấy huyết dịch hàng mẫu nên như thế nào lấy được còn dư lại chín phần huyết dịch hàng mẫu đây cường đoạn cái này chẳng những làm mất thân phận sẽ còn làm hắn cùng dương duyên tông quan hệ trở nên khẩn trương lâm đảo gãi đầu một cái ta có thể thay ngươi ra tay một lần tranh không mất cơ hội máy ồ lâm đảo hứng thú thật sự nói vẹn vẹn chẳng qua là dùng dương duyên tông dòng máu liền có thể giải quyết hai đầu ảnh lâm đảo cho là vẫn là đăng giá chẳng qua là hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào từ trên thân dương d u y ê n tông lại lấy chín phần hàng mẫu chỗ này của ta có loại thiết bị có thể trong nháy mắt để cho trong phạm vi nhất định hữu cơ sinh mạng tạm thời rơi vào ngất xịu tranh tử tốn nói chỉ cần chúng ta đem cái kia người trong phòng toàn bộ rơi vào ngất xịu liền có thể lấy được hết u y dịch hàng mẫu còn có loại này thao tác lâm đ à o đ ộ n tâm bất quá trước đó hắn còn dự định dò xét một chút thời gian gấp chúng ta còn phải trước đi một chuyến hạo kính cơ giáp công ty các loại chờ sau khi trở lại lại lấy hết dịch hàng mẫu như vậy được chưa là muốn ta xuất thủ chức giút ngơi sao tranh hỏi lâm nào mỉm cười tranh c ũ n g rơi vào trầm mặc đang lúc này lâm đ à o cảm giác ngón trỏ mặt nhẫn đột m ộ t phát sinh thay đổi chỉ thấy hai cái cái bóng n h ạ t nhạt bất ngờ từ trong nhện lên cũng hướng mặt nhẫn tiến hành đánh bạo dường như muốn phải từ trong r ã r ù a đi ra như thế một lần hai lần ba lần trong đó một con khá lớn ảnh càng l à ở nhiều lần sau khi đụng khiến cho mặt nhẫn dọc theo chỉ một cái dài giống như là chỉ kém một tia liền có thể vật ra muốn đi ra sao lâm đ à o sắc mặt chầm xuống ta trước tiên có thể ra tay nhưng ngươi tiếp theo nhất định phải giúp ta lấy được chín phần huyết dịch hàng mẫu nếu không chúng ta chưa phục vụ thời hạn tạm này chung kết cảm giác mặt nhẫn khác đến lấy tranh mới mở miệng đáp lại đáp ứng sao lâm đào thần sắc không thay đổi trong miệng nhưng là nói ra nếu đáp ứng vậy thì lập tức đem ta giải quyết cái này hai đầu ảnh đi l ờ i mới vừa ra khỏi miệng lâm đào sắc mặt t r ậ t thay đổi sợ hay thề ngươi dự định như thế nào giải quyết đem bọn họ để cho chạy sao nếu như tranh phương thức giải quyết là đem hai đầu ảnh theo mặt nhẫn thả ra rời đi đôi kia lâm đào mà nói tuyệt đối là một trận đặc kích vì bắt được ảnh lâm đào chẳng những tiến vào đường hầm không thời gian lại gặp ai đặc nạp người cùng với cơ giới tộc người có thể hết thẻ các thứ này quay đầu lại nhưng là toi công giá chẳng hắn tuyệt đối sẽ cùng tranh vật mặt thậm chí ngay cả dương duyên tông dòng máu cũng sẽ không tiếp tục cung cấp để cho chạy c h a n h vật ra sau đó cười ha ha tiếng cười của nó có một k i a phách lối lâm đảo ngươi cũng quá coi thường chúng ta cơ giới tộc người ảnh nhưng là kèm theo không gian trong cơ thể đặc thù sinh vật nếu như không cố gắng lợi dụng đây chẳng phải là hưởng phí chúng ta áp chế cơ hội của bọn nó nghe được c h a n h vừa nói như thế lâm đảo nhắc tới tim lúc này mới chậm lại lâm đảo ta muốn ra tay t r a n tử khi lựa chọn vì lâm đảo phục vụ sau tính tình thu rất nhiều hiếm thấy lúc này có thể phách lối một cái nó tất nhiên sẽ đem loại phách lối này tận cùng tiến hành q một chương ba trăm ba mươi bảy cổ đạt cổ hồng chương ba trăm ba mươi bảy cổ đạt cổ hồng lâm đạo đem trên người của ngươi dựa vào xương sọ thủy bột lấy ra còn có phá không thảo bản thân ngươi huyết dịch tranh lớn tiếng nói dựa vào xương sọ thủy bột phá không thảo đây đều là phần đồ trưởng lão đã sớm chuẩn bị xong vật phẩm mặc dù dùng ở dối hai đầu ảnh trên người nhưng cũng không thiếu còn thừa lại về phần huyết dịch lâm đạo ám to mày nhưng là không nói gì hắn giơ tay lên móng tay nhanh chóng ở trên da hung hăng cắt một chút nhất thời vẩy ra không ít huyết dịch cầm những thứ này thu tập sau tranh quả cầu quét mà bắn ra một vệ ánh sáng đem cái này ba món đồ ký thác ở giữa không trung ngay sau đó tranh bắn ra ánh sáng lại là một trận thay đổi trong một sana đã chuyển đổi sáu bảy loại ánh sáng chỉ thấy bị ký thác ở giữa không trung dựa vào xương s ọ thủy phá không thảo cùng với lâm đảo dòng máu quỷ dị tan hợp lại cùng nhau ở tranh thật sự bắn ra chùm ánh sáng dưới sự không chế lan lộn cùng c ù nhau g n dịch thể hướng lâm đảo n g ó n t r ỏ mặt nhẫn như sau mưa bình thường rơi vãi rơi xuống chi hạt mưa rơi vào mặt nhất thượng nhất thời phát ra chi chi âm thanh phản phất hạt mưa rơi xuống nóng bỏng mặt đất nhất thời hóa thành xương trắng hiu cùng lúc đó tranh thật sự bắn ra ánh sáng lại một lần nữa thay đổi trong n g é y mắt biến thành thất thải v ẹ loại sắc thái này c h ù g sáng tựa hồ đối với ảnh có chút áp chế trong thời gian ngắn đem liền muốn muốn xông ra mặt nhẫn ảnh đẻ rồi trở về huyết dịch hốn hợp thể rơi vào mặt nhẫn thượng nhất thời cùng với hình thành một loại kỳ lạ thay đổi khiến cho nguyên bản thiên vệ màu xanh ra trời mặt nhẫn lanh đạm lại đi khôi phục nguyên bản n g ư n g khiết màu trắng đó là giống như là bạch ngọc màu sắc suy suy suy tranh quả cầu lại là bắn ra ba chùm ánh sáng cái này ba chùm ánh sáng rơi vào mặt nhẫn vị trí vừa vặn khúc khéo mới vừa rơi vào k ả m nạm chỗ giáp g ớ i cùng với đang lúc đạo kia thất thải á Có lâm đạo huyết dịch tranh lớn tiếng nói lâm nào không trần trờ chút nào lúc này lại là nơi cánh tay dạch một cái vẩy ra rồi số lớn nóng bỏng màu tươi những huyết dịch này rơi vào giữa không trung tranh quả cầu nhất thời lại là suy một tiếng bắn ra một vệt sáng đem những huyết dịch này thu thập rót rơi vào mặt nhẫn bên trong huyết dịch phá không thảo dịch dựa vào xương sọ tùy bột hơn nữa tranh thật sự bắn ra thất thải qua mang nhất thời đem hai đầu ảnh dẫn đến cùng một chỗ ồ đông nhiên lâm đào sợ ổ một tiếng chỉ thấy hai đầu ảnh tựa như cảm giác rời đi vô vọng lại nghĩ đến dựa vào nhau giống như thái cực bình thường chuyển động thời gian nháy con mắt cái này hai đầu ảnh lại đang chuyển động bên trong d u n g hợp vào nhau hóa thành một con thân hình càng to lớn đại ảnh cái này là chuyện gì xảy ra lâm đào đáy lòng đại c h ấ n không kịp lâm đào suy nghĩ nhiều rất nhiều máu dịch hoa hoa hướng đầu này đại ảnh dội hạ xuống thậm chí thẩm t ấ u mặt nhẫn rơi vào đại ảnh trên người lâm đào có thể thấy huyết dịch rơi vào đại ảnh sau đó nhất thời xoẹt xoẹt m à hóa thành từng trận khói trắng cơ hồ che cản ánh mắt của hắn ừ đ ô n g dưng lâm đ à o đấy lòng lại là cả kinh ở b ô n g n h â n giữa hắn có thể mơ hồ cảm giác giống như là có một cổ ý thức đột ngột ở trong đầu hắn tạo thành như thế đó là một cổ hoàn toàn không thuộc về hắn ý thức đây là lâm đ à o có thể cảm giác được vẻ này trong ý thức có loại bị kinh sợ cảm giác chẳng lẽ đây là đầu kia đại ảnh ý thức lâm đ à o đấy lòng kiếp sợ lâm nào ngươi cùng đầu kia ảnh ý thức liên tiếp đến cùng nhau sao lúc này tranh thanh em đột ngột ở lâm đào bên thai xuất hiện lâm đào ừng ngực nuốt một ngụm nước miếng gật đầu liên tục được lập tức khiến nó tỉnh táo lại theo chân nó đạt tới nhận thức chung tranh luôn miệng phân phó để cho ảnh tỉnh táo cũng đạt tới nhận thức chung lâm đào tâm tồn nghi ngờ cũng may hắn cũng cùng ai đ ặ c nạp người cùng với cơ giới tộc tranh tiếp xúc qua trong một sát na phản ứng lại hắn liền vội vàng khống chế trong đầu ý thức cùng đoàn h ư ớ n kia không thuộc về mình ý thức tiến hành trao đổi ta sẽ không làm thương tồn ngươi ngươi rốt cuộc là người nào ngươi tại sao lại xuất hiện ở đầu vóc của ta lâm đào một bên biểu đạt ra thiện ý của mình tốt để cho đối phương tỉnh táo lại đồng thời một bên cố gắng đến lấy hỏi đối phương lai lịch may m à vẻ này ý thức dường như cũng có thể nhận ra được lâm đào tồn tại đầu tiên là một phen kinh động sau từ từ bình tĩnh lại lâm đào có thể cảm giác được này cổ ý thức bắt đầu tỉnh táo thời khắc mặt nhẫn bên trong đầu kia đại ảnh cũng yên tĩnh lại tại sao phải đả kích ta tại sao phải đem ta v ề ở chỗ này rõ ràng vẻ này ý thức chính là mặt nhẫn đầu kia đại ảnh lâm đào không biết tại sao lại cùng đối phương bắt được liên lạc nhưng cái khó đến có thể có cơ hội này không khỏi liền vội vàng k u y ê n giải ta không có bất kỳ muốn phải đả kích ngơi ý tưởng ta chỉ là muốn mượn lực lượng của ngươi lâm đào hướng dẫn từng bước ta mượn lực lượng của ta chúng ta cũng không có sức mạnh cung cấp ngươi sử dụng đại ảnh trên người chợt phát hiện ra một cổ khác ý chí lâm đào nhận ra sau đó liền công khai đây cũng là một đầu khác ảnh đầu này đại ảnh cuối cùng là hai đầu ảnh dung hợp đồng thời có lẽ bọn họ dung hợp vẹn vẹn chẳng qua là thân thể nhưng ý chí cũng từng người tách ra không ảnh hưởng lẫn nhau trong cơ thể của các ngươi h n g có đường hầm không thời gian chúng ta có thể mượn dùng các ngươi đường hầm không thời gian làm được rất nhiều chuyện lâm đào liền vội vàng giải thích đường hầm không thời gian sao rất nhiều người đều muốn dùng chúng ta bẩm sinh đường hầm không thời gian nhưng là nhưng là vô luận chúng ta sinh tử các ngươi cũng không như thế có thể sử dụng sao tại sao phải hành hạ chúng ta hai đầu ảnh cách nói mỗi người không giống nhau bất quá điều này cũng làm cho lâm đ ả o đối với cái này hai đầu ảnh có một phen hiểu cái này hai đầu ảnh một thiện một đác thiện đầu kia hẳn là hắn lúc ấy bắt được cái kia một đầu mà biểu đạt ra ác ý đầu kia hẳn là sau đó theo đường hầm không thời gian bên trong xuất hiện một đầu khác ta không nghĩ muốn hành hạ ý nghĩ của các ngươi đây là ta một người đồng bạc khác muốn phải để cho ta được đến một cái cùng các ngươi trao đổi cơ hội lâm đào nửa thật nửa giả nói đông dưng hắn trong lòng hơi động nhưng là nghĩ tới cùng tranh hợp tác không khỏi nhanh chóng đổi lời nói ta vị bằng hữu này là một loại khác chủ tộc nhưng hắn cùng ta có trăm năm ư ớ c hẹn nguyện ý khắp nơi năm nay bên trong phục vụ cho ta trăm năm sau đây hắn thì như thế nào đầu kêu mang theo ác nhậu ảnh không đợi lâm đào nói xong lập tức quát hỏi trăm năm sau hắn muốn để lại cứ tiếp tục lưu lại nếu như không muốn để lại xuống chúng ta đây chỉ có thể phân đạo dương tiêu lâm đào thành thật trả lời dù sao lấy lâm đào năng lực coi như có thể đem tranh cưỡng ép lưu lại cũng chưa chắc có thể để cho nó tiếp tục giúp đỡ tựa như cùng một lần này ra tay cũng là song phương trao đổi qua sau đồng giá trao đổi một loại nguyên tắc cứ như vậy chẳng ôn hòa cách ra còn có thể thu được đối phương hữu nghị nếu như chúng ta cũng đáp ứng giống nhau điều kiện chúng ta tại sao phải đáp ứng chúng ta có thể là có thể ngang dọc tinh không đặc thù tồn tại n g h e hai đầu ảnh lời nói lâm đ à o có chút nhễ mày có thể tiếp tục như vậy đi xuống chúng ta cuối cùng chỉ có thể biến mất trong tinh không đầu kia mang theo thiện ý ảnh thành thật trả lời lời này lâm nào đáy lòng không khỏi muốn mật cười một đầu khác ảnh cũng là cực kỳ không nói gì yên tâm ta sẽ không nhìn các ngươi biến mất ở tinh không lâm đ à o vội vàng đáp lại dừng chỉ chốc lát sau hắn lại là nói ra chỉ cần các ngươi có thể cùng ta vị bằng h ư u kia như thế nên phải cái kế tiếp thời hạn ở thời hạn sau khi kết thúc ta cũng như thế sẽ đối với hắn đối với đối đại các ngươi nếu như muốn lưu lại vậy cứ tiếp tục lưu lại nếu như không muốn để lại xuống vậy các ngươi cũng có thể lại lần nữa trở lại tinh không có thật không hai đầu ảnh ý chí hoàn toàn khác nhau may m à lúc này tranh lại là khống chế lâm đ à o dòng máu hôn hợp dịch hướng đại ảnh ép xuống để cho bằng hữu của ngươi dừng lại tiếp tục như vậy nữa chúng ta sẽ chết dừng lại mau dừng lại tiếp tục như vậy nữa ta tuyệt đối sẽ không với người đạt tới ước định lâm đào nghe vậy vội vàng hướng tranh nói tranh đủ rồi bọn họ nguyện ý cùng ta hợp tác hợp tác tranh động tác trở nên hơi chậm lại cái gì hợp tác không phải là đem bọn họ đều áp chế một cách cưỡng ép sao lâm đào nhữ mày nhưng là không nói nữa áp chế một cách cưỡng ép có lẽ có thể có được hai đầu ảnh trong cơ thể không gian nhưng hợp tác đây có lẽ song phương hợp tác chưa chắc không thể được đến càng nhiều thượng như cùng lâm đào cùng tranh hợp tác nghĩ tới đây lâm đào vẫn là quyết định đẻ xuống ý nghĩ của mình cùng đầu kia đại ảnh tiếp tục trao đổi xem ra các ngươi vẫn là có ý định đem chúng ta tiêu d i ệ t ha ha dụng tâm của các ngươi ta sớm nhìn t h ấ u hai đầu ảnh một buồn một não lâm đ à o cười một tiếng hắn cũng không hiểu thích cũng không làm bất kỳ tranh cãi các ngươi nói đi chỉ cần cho ta một tuần lễ giới hạn thời hạn sau đó ta cầm hoàn toàn bông ra đối với các ngươi hạn chế yêu sợ các ngươi lần nữa trở lại tinh không ta cũng sẽ không lại bắt lấy bắt các ngươi ngươi nói thật là vàng hưu của ngươi ngươi cùng thời hạn là một trăm năm như thế chúng ta là hai trăm năm vẫn là một ngàn năm mang theo t i ệ n ý ảnh trần t r nhưng một đầu khác ảnh nhưng là cười lạnh không nói ta cũng không làm quá nhiều cỡng cầu trăm a kia theo thời thể ta hạn người bạn là năm, năm thật sự nói hắn cũng không biết có thể hay không sống đến cái đó thời hạn nhưng hắn biết rõ biết nếu như cái này hai đầu ảnh thật lòng giúp đỡ tuyệt đối so với chỉ một lấy được cho chúng nó đường hầm không thời gian còn hữu dụng hơn tựa như cùng cơ giới tộc tranh như thế nếu không phải đối phương tự động ra ánh sáng lâm nào cũng không biết tranh còn có cơ giới tộc kho số liệu tồn tại trước mắt số này cơ khố cũng đổi được đối với hắn cực kỳ hữu dụng trợ giúp ngày sau khả năng cũng không dừng một lần này ra tay giúp đỡ đây nghĩ tới đây lâm đào không khỏi vui mừng một trăm n ă m thời gian này ngược lại không dài chúng ta có thể tiếp nhận cổ đạt ngươi nói cái gì đây nhất định là hắn quỷ kế cổ hồng một trăm n ă m đối với chúng ta mà nói trước mắt rồi biến mất tại sao không đi cố gắng hiểu một chút ngoại tộc đây hai đầu ảnh không nhìn lâm đào tồn tại tự cố trao đổi theo bọn họ trong đối thoại lâm đào cũng biết đến cái này hai đầu ảnh cũng có từng người tên trong đó cái kia đầu đội thiện ý ảnh gọi là cổ đạt mà một đầu khác là được đặt tên là cổ hồng mặc dù không biết bọn họ thế nào sẽ có danh tự như vậy nhưng lâm đảo đáy lòng biết cái này hai đầu ảnh chắc cũng sẽ giống như tranh như thế đáp ứng yêu cầu của hắn q u y một chương ba trăm ba mươi tám đêm giò xét chương ba trăm ba mươi tám đêm giò xét gió đêm đập vào mặt lâm đảo cảm giác được từng trận nhẹ nhàng k h o a n khoái hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời viên tinh cầu này cũng không có ánh trăng nhưng mơ hồ chứng kiến một cái rác tiểu hình dáng đó là nhỏ một chút số viên k i a mặt trời tuy nhiên lâm đảo cũng không rõ ràng cái này hình dáng đến cùng như thế nào hình thành nhưng là viên này mặt trời một khi xa hơn trước di động một ít phía chân trời sẽ trắng bệnh thời gian không nhiều lâm đào nâng lên đồng hồ mắt nhìn thời gian nếu như xem thời gian không nhiều tại sao phải với cái kia hai đầu ả n h hợp tác đồng hồ dây đồng hồ hiện ra tranh viên cầu bởi vì cùng cổ đ ạ n cổ h à n h hai đầu ả n h trao đổi lâm đào hao tốn không ít thời gian cái này làm cho tranh cực kỳ bất mãn bởi vì nó lúc ban đầu ý tưởng là áp chế hai đầu ảnh sau đó trực tiếp khiến chúng nó thần phục thần phục cùng hợp tác căn bản là hai việc khác nhau hơn nữa chỗ phí thời gian ít hơn đây cũng là tranh lớn như thế lực trợ giúp lâm đào một nguyên nhân khác dù sao hai đầu ảnh nó cũng muốn phân đến trong đó một đầu nhưng là lâm đào cùng đối phương hợp tác khiến cho nó không cách nào đạt được trong đó một đầu lâm đ à o bất động thanh sắc hắn hướng hạo kính cơ giáp công ty phương hướng nhìn thoáng qua tranh có hay không giám sát và điều khiển hệ thống đối với ta tiến hành giám sát và điều khiển lâm đ à o nhớ rõ loại này chẳng qua là thuộc về lờ vờ một công năng hắn có thể cho tranh không ràng buộc tương trợ may m à tranh tuy nhiên đáy lòng tức giận nhưng trở lại chính sự rồi lại nhanh chóng làm ra phản ứng có hai cái giám sát và điều khiển khí rời đi biệt thự thời điểm ta đã giúp người che l ệ n mất lâm nào không có lại nói tiếp hắn hít sâu một hơi sau thân hình l o a lên hướng lấy hạo kính cơ giáp công ty phương hướng cấp tốc chạy như bay nhanh chóng chạy trốn gió đêm đập mặt bên trên làm cho lâm đ à o cũng trở nên tỉnh táo lúc ban ngày lâm đ à o tại hạo kình cơ giáp công ty đi dạo một vòng sau chính là muốn muốn thừa dịp cảnh b a n đêm lần nữa dò hỏi đời sau trong tư liệu lâm gia tổng cộng có được ba khung đặc thù cơ giáp đúng là cái này ba khung cơ giáp tồn tại mới khiến cho bọn hắn có được chống lại t i n h tế liên bang nội tỉnh nhưng là cái này chút ít cơ giáp như là phụ dung sớm nợ tối t à n đang giúp trợ tất cả đại hảo môn thoát ra kinh tế liên bang sau liền triệt để tan biến tại lịch sử sông dài bên trong mặc dù đời sau cơ giáp nhà thiết kế bốn phía vơ vét tư liệu cũng không cách nào đem cái này lệnh đời sau cơ giáp nhà thiết kế vô cùng đau đớn thở dài đáng tiếc lâm đào đời sau tuy nhiên không có lấy suất cái gì đáng được khoe khoang thành quả nhưng là tính toán tại cơ giáp phương diện lấy được một loạt thành tích đây đối với bọn hàn đến đồng dạng cũng là đáy lòng một cây gai húng chi lâm đào lần này trở lại cái thế giới này muốn nhất thời bỏ chính là b ắ t đại hào môn thoát ly tinh tế liên bang đáp án may mà cái này đáp án cùng cái này chút ít cơ giáp cũng có được tuyệt đối quan hệ cho nên lâm đào mới có thể không thể chờ đợi được đều muốn lần nữa trở lại hạo kính cơ giáp công ty dễ tìm suất cái này chút ít cơ giáp hạ xuống hắn muốn biết rõ vì sao chỉ bằng vài khung cơ giáp liền có thể cùng dưới mắt minh viễn tinh giống nhau có thể đơn giản chống lại tinh tế liên bang công kích đồng thời hắn cũng m u ố n biết vì sao cái này chút ít cơ giáp tại ngang trời xuất thế sau lại đột ngột biến mất lâm đào thân thể đi qua gen cường hóa dược t ề tăng cường tốc độ cao nhất phía dưới không thể so với xe bay chậm tại bỏ ra gần một giờ sau hắn lại một lần đi tới hạo kính cơ giáp công ty chỗ chân núi lâm đào dừng bước hạo kính cơ giáp công ty thế nhưng là có không ít trí tuệ nhân tạo cơ giáp nếu như đưa tới chúng dối loạn tất nhiên sẽ sớm nhượng lâm hạo kính phát giác tranh ngươi năng lực màn hình những cái kia trí tuệ nhân tạo cơ giáp tín hiệu ư lâm đào hỏi hừ hừ trí tuệ nhân tạo cơ giáp tranh ngữ khí khinh thường nhân loại các ngươi thực sự quá lãng phí nếu như đặt ở chúng ta chỗ đó tuyệt đối có thể hình thành một cái không thua của ta cơ giới tộc cừng giả đáng tiếc đáng tiếc thật sự là đáng tiếc nhiều như vậy kim loại tài liệu tranh một hồi tiếp cận thiệt thòi nó nghe được nhân loại cũng có trí tuệ nhân tạo cơ giáp lúc còn một bộ tung tăng như chim sẻ tưởng nhân loại cũng có thể như tam nhãn người giống nhau có thể thiết kế ra cơ giới tộc giống nhau tồn tại lúc này nó đối với nhân loại lãng phí những cái kia hơn kim loại tài liệu gần kề đã làm ra những cái kia cái gọi là trí tuệ nhân tạo cơ giáp thật sự có chút vô cùng đau đớn lâm đ à o khỏe mắt một hồi nhảy lên bất quá nhân loại chỗ chế tạo ra trí tuệ nhân tạo cơ giáp thật muốn với cơ giới tộc đối so cái kia bất quá là chúng một ít món đồ chơi dù sao cơ giới tộc cũng là cùng nhân loại giống nhau có thể tự hành hình thành một cái tộc đàn tồn tại có thể che đậy c h ú n g ư lâm đ à o đẻ xuống trong nội tâm bất đắc dĩ lại là hỏi một tiếng đương nhiên có thể những cái kia tại chúng ta chỗ đó chẳng qua là chút ít vô cùng rất lại phía sau đồ vật tranh lơ đến mắt lại cái kia ta trực tiếp tiến nhập Đã như vậy, lâm đào, đào c sớm theo lâm tại quyền trong miệng nghe ngóng hạo kình cơ giáp công ty chỉ có mười mấy người còn dư lại đều là bọn hắn lấy làm tự hào trí tuệ nhân tạo cơ giáp cũng may tranh coi như là cơ giới tộc cừng giả ứng phó cái này chút ít cái gọi là trí tuệ nhân tạo cơ giáp có đặc biệt phương pháp giải quyết một đường thẳng vào ban ngày không có đi thăm đến địa phương cùng sở hữu năm chỗ lâm đạo dựa vào trải qua đoán được đến trong đó có hai nơi địa phương cực kỳ khả nghi hắn hiện tại chỗ đi địa phương đúng là một trong số đó cha ngươi cho rằng lâm đạo thật sự có khả năng giúp chúng ta giải quyết cái kia khung cỡ lớn cơ giáp ư đội một phía trước chuyển đến lâm tại quyền thanh âm lâm đào đáy lòng kinh hãi mọi nơi dò xét phía dưới hướng phía một cái ở nấp địa phương ẩn thân mà đi không phải khả năng mà là hắn nhất định sẽ ra tay lâm hạo kình thanh âm cũng chuyển tới a lâm đào đấy lòng khẽ giật mình cái này lâm hạo kình tại sao lại như thế khẳng định hắn sẽ ra tay giúp đỡ ngươi cũng đã biết này lao đầu tử tại sao phải đem ta là trở về lâm hạo kình không có giải thích mà là đột ngột đẩy ra chủ đề lâm đại quyền tự nhiên không rõ ràng lắm l à bọn hắn bọn hắn để cho chúng ta lâm ra phong tay lâm hạo kình thanh âm ép tới rất thấp nhưng lâm đào vẫn là có thể nghe được lời của hắn bọn hắn bọn họ là ai lâm đào đấy lòng nghĩ hoặc lâm ra vì đem hắn gọi trở về lâm ra chẳng những đem hắn mang về lâm ra tinh hệ thậm chí còn sử dụng ra phong tinh cử động loại tình huống này có thể thấy được lâm gia đối lâm đào coi trọng bọn hắn lâm đại quyền cũng là kinh hô một tiếng sau đó đồng dạng giảm thấp xuống thanh âm cha gia chủ thật sự sẽ đồng ý hắn không dám cự tuyệt lâm hạo kinh hư lạnh theo ta thu được tin tức không nấp chúng ta lâm ra chính là những thứ khác hảo môn thế lực cũng đang khi bọn hắn dưới sự trợ giúp đều muốn thoát ly đi ra ngoài lâm đào tuy nhiên năng lực phi phạm nhưng đối với một cái cơ hội như vậy lao ra hỏa kia tuyệt đối sẽ không đúng t h á cho lâm đại quyền nghe vậy thật lâu không nói gì cha nếu như lâm đào thật sự giải quyết xong cái này khung cỡ lớn cỡ giáp chúng ta đây còn muốn giao cho bọn họ ư đột n g ngột nghe đến cái tin tức lâm đào trong lòng cú sốc hắn vội vàng đẻ xuống mạnh mẽ nhảy không thôi trái tim lẳng lặng nghe lâm hạo kình phụ từ hai người nói chuyện đáng tiếc lâm hạo kình phụ từ hai người tựa hồ đến thang máy trước theo một tiếng cửa thang máy mở ra thanh â m hai người cất bước tiếng vào sau đó lại là tríu U u một hồi cấp tốc tiếng vang liền nghe được thang máy hướng lấy phía d ư ớ i hạ xuống đi theo hai người biến mất tại thang máy sau lâm đào rốt cuộc nghe không được bọn họ nói chuyện thật sự là đáng tiếc chẳng thế có thể xem hảo môn thế lực thoát ly tinh tế liên bang bí mật lâm đào tiếp cận bất quá nghĩ lại lâm đào cảm giác được cái này có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu lâm hạo kình có được một số ẩn tàng thân hình b ỹ pháp không nói dương diên tông cái kia tương đương cổ võ tông sư mà ngay cả hắn loại này đi qua gen cường hóa dược tề cường hóa quá thân thể cũng giống nhau không thể nhận ra biết đến sự hiện hữu của hắn dưới bình thường tình huống càng là hiểu được dấu kín người càng là có thể dễ dàng tìm được dấu kín âm thầm đ ị c h nhân lâm đào theo chỗ ẩn thân đi ra sau quay đầu lại nhìn thoáng qua mỉm cười không thôi loại địa phương này nếu có tâm phía dưới tuyệt đối có thể thoáng cái đem hắn tìm tòi đi ra xem ra kế tiếp sẽ không ít phiền t h i có lâm hạo kình như vậy một cái dấu kín thân ảnh đại tông sư lúc này lâm đào cảm thấy kế tiếp khó giải quyết. nhưng là lưu cho lâm đảo cơ hội cũng không nhiều như thế như vậy vương tha cho như vậy cách chân tướng sẽ càng ngày càng xa bọn hắn đông dưng lâm đảo trong óc hiện ra lâm hạo kình phụ t ử hai người chỗ giao cho bọn hắn không khỏi lại là một hồi miễm mày hai người bọn họ giống như hướng dưới mặt đất đi cách xa chứng kiến thang máy hạ xuống phương hướng lâm đảo bước nhanh theo tiến lên cơ giáp trong công ty đầu có không ít giám sát và điều khiển thiết bị chỉ có điều những thiết bị này đối lâm đảo đã như là mủ loà giống nhau hết thể đều bị tranh cho che giấu đứng lên bởi vì lâm hạo kình phụ từ hai người là đi qua dưới thang máy đi lâm đảo cũng không nên trực tiếp đi thang lầu chẳng qua là đến xuống phương địa phương giống như chẳng qua là cái này lung thang máy lâm đảo có chút nhũ m ẩ y tại một phen tìm tòi phía dưới lâm đảo vẫn là không có thể phát hiện chạy suốt phía dưới đầu bậc thang rơi vào đường cùng ánh mắt của hắn đành phải lại bỏ vào trên thang máy lâm đảo ta đã đã tìm được cái chỗ này b ả n đồ đúng lúc này tranh mà nói bỗng nhiên vang lên địa đồ lâm đảo khẽ giật mình nhất thời hiểu được đây là tranh đã tiến vào đến cơ giáp công ty chủ yếu máy tính đem tài liệu bên trong cho nói ra tuy nhiên hắn không rõ ràng lắm tranh như thế nào làm được điểm này nhưng đây đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu lập tức đem máy tính truyền cho ta lâm đào gấp giọng nói ông long trong một chớp mắt đồng hồ nhẹ nhàng chấn động vài cái nhất thời tại t i ể u trong màn hình rõ ràng hiện ra nơi đây bản đồ địa hình đồng hồ thậm chí còn bị tranh k h ô n g chế được không cần lâm đào tìm kiếm lập tức cho thấy hắn vị trí chỗ ở chỉ thấy trên bản đồ cái kia lung nhắm lòng đất thang máy hơi nghiêng có một cái không thấy được cửa động động này miệng cũng không phải là đầu bậc thang nhưng cùng thang máy thông đạo kết hợp cùng một chỗ hẳn là lúc đến dùng để duy tu thang máy chi dụng cửa thông đạo chương ba trăm ba mươi chín não người trí tuệ nhân tạo Chui vào cửa vào trong h ô n g đ làm bên ngoài khoảng ụ c hồi như h t thời này theo t h n gian đạo c h u được t h t r o ngắn t h lâm đào đã minh bạch vì cái gì nơi đây không có thiết chí đầu bậc thang bởi vì dưới thang máy phương không chỉ có một cái xuất nhập cảng hiển nhiên Cái này chẳng qua là cung cấp người đến mê hoặc người này đến là qua mê m ộ theo cái lối đi, về p ầ n những nhân tiến trong phải phía h giáp, cái. cơ cửa Tia dưới trí tuệ nhân tạo cơ giáp sẽ phải từ t ra vào tiến vào sẽ đó.、Theo、trên bản đồ lâm đào chứng kiến phía dưới không gian bị phân chia vì hai cái cực lớn không gian như là chuyên môn dùng cho cơ giáp sinh sản chế tạo cùng phía trên sinh sản tuyến hầu như có đồng dạng lớn nhỏ mới vừa từ cửa thang máy bỏ rơi xuống đi đ ỗ n g nhiên tầm đó lâm đào đã nghe được một hồi tiếng bước chân hắn vội vang nín thở kiềm chế hướng tim đậm để tránh bị đối phương phát giáp được tồn tại cha ta thủy chung cảm thấy dùng loại phương pháp này chế tạo ra cơ giáp có chút không phù hợp nhân đạo lâm đào tình huống bất đồng lâm tại quyền tật âm thanh giải thích có cái gì bất đồng ngươi không có nghe bọn hắn nói sao bọn hắn đã ở hoài nghi lâm đào chế tạo ra cơ giáp cũng là chọn dùng đồng dạng phương pháp chỗ dùng bọn hắn mới muốn cho chúng ta thăm dò thoáng hợp pháp lâm hạo kình không kịp hắn nói xong lập tức quát tháo ngừng lại một chút sau tựa hồ cảm giác được ngự a khí có chút nặng liền lại hồi phục sóng tại quyền tuy nhiên chúng ta cung cấp chính là thuần kim thuộc cỡ lớn cơ giáp nhưng là một gã cơ giáp sư phong cách nhưng là sẽ không thay đổi nếu như lâm đào áp dụng cùng loại thiết kế phương án như vậy nói do hắn cũng là chọn dùng đồng dạng phương thức thiết kế ra đến cơ giáp lâm tại quyền đối với cái này cũng không có suất âm thanh nhưng theo các bộ của hắn vẫn có thể nghe được suất tâm tình của hắn bên trên trầm trọng đến cùng đã xảy ra sự tỉnh lâm đào đáy lòng nghĩ hoặc cha nếu như lâm đào thật sự dùng đồng dạng phương thức đến chế tạo cơ gi ngươi cho là hắn sẽ có cái gì kết cục đột ngột lâm tại quyền lại một lần nữa nâng lên lâm đảo nếu như bọn hắn để cho chúng ta bông tha cho lôi kéo lâm đảo nghĩ đến cũng đúng bọn hắn đều muốn đem lâm đảo gọi trở về đi nếu như ta nghĩ không sai vô luận lâm đảo đến cùng chọn dùng phương pháp gì đến thiết kế cùng chế tạo cơ giáp cuối cùng đều bị bọn hắn mạnh mẽ mang đi lâm hạo kình nói bọn hắn làm sao dám minh viễn tinh thế nhưng là có cực phong phượng hoàng cùng cái tia không cực lớn cơ giáp lam nếu như bọn hắn gắng phải đem lâm đảo mang đi bọn hắn không sợ minh viễn tinh công kích lâm tại quyền cả kinh nói ha l bọn hắn thế nhưng là liền tình tế liên bang cũng không sợ như thế nào lại sợ hai chính là một viên xa xôi tinh cầu hơn nữa ngươi rồi đứng bên minh viễn tinh rốt cuộc là dựa vào ai mới có thể đứng lên nếu như lâm đảo không có ở đây đoán chừng minh viễn tinh kết cục thậm chí còn không bằng hào môn thế lực hai người nói xong cửa thang máy đóng lại bắt đầu bay lên ngay tại hai người mới vừa tiến vào thang máy sau lâm đảo liền rốt cuộc nghe được hai người nói chuyện với nhau lại là lẳng lặng đợi tốt một thời gian ngắn thẳng đến phía trên cửa thang máy mở ra hai người tiếng bước chân triệt để biến mất lâm đảo mới từ ẩn thân địa phương đi ra bọn hắn, rốt cuộc là người nào lâm hạo k i n h phụ tử trong miệng bọn hắn đã không ngất xuất hiện quá một lần cái này triệt để đưa tới lâm đào rất hiếu kỳ mặc dù nói dựa vào cực phong phượng hoàng cùng cực lớn cơ giáp lam lâm đào đồng dạng không đem t i n h tế liên bang đưa vào mắt thế nhưng không có bọn hắn như vậy triệt triệt để để không đem t i n h tế liên bang để ở trong mắt hơn nữa c ò n định đem hắn cho mạnh mẽ mang đi hừ lâm đào hư lạnh một tiếng đáy lòng cười lạnh hắn cũng không phải là người nào đều muốn mang đi có thể mang đi giống như lúc này đây đến lâm gia tinh hệ nếu không có lâm đ ả o ý định từ nơi này ra tay tìm kiếm bắt đại hảo môn thoát ly t i n h tế liên bang bí mật chỉ bằng lâm lão r a tử cũng là không cách nào đem lâm đ ả o theo giả đặc tinh đưa đến viên tinh cầu này tuy nhiên đem bán đi ra ngoài k hai t r đã bị trên phạm vi lớn ngược hóa thế nhưng là nếu như lâm đ ả o gắng phải với lâm gia d u n g dài tuyệt đối có thể hao tổn u đến trịnh thác phái gia tinh không cự hạm đã đến cái ngày đó chính thác phái gia tinh không cự hạm thế nhưng là chở khách lấy năm trăm khung cực phong phượng hoàng chỉ cần đã tới tuyệt đối có thể đem lâm gia đơn giản giết chết đánh ra đến lâm hạo kình phụ tử đã triệt để ly khai lâm đạo lúc này mới theo cửa thang、máy. đi tới bọn hắn lúc trước châu ngốc chính là cái kia địa phương lợi dụng tranh năng lực mở ra cửa thang m á y sau lâm đào lập tức nhảy ra ngoài hắn vốn là nhanh chóng mắt nhìn đồng hồ bên trên địa đồ sau lúc này mới bắt đầu mở ra bước chân này kim loại thông đạo tại địa đồ trung bậy quẹo tắm rẽ nếu như không có địa đồ chỉ thị lần thứ n h ấ t đến dù là có mạnh mẽ trí nhớ cũng tuyệt đối sẽ tiêu hao không ít thời gian trong chốc lát lâm đào đã, đã tìm được hai nơi hư hư thực thực dùng để chế tác cơ giáp địa phương vừa đi ra vài bước lâm đào trong thai chợt nghe được tít tê thanh âm quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước một trận trí tuệ nhân tạo cơ giáp đang bay nhanh đến Cái cơ tốc cực chí giáp này khung trí tuệ nhân tạo cơ giáp tốc độ cực nhanh, k thậm h tuệ trí tạo độ ô n phản ứng, hắn. g kịp lâm mặt đảo đã đi tới trước mặt của ô ô tựa hồ không có phát giác được lâm đ ả o tồn tại cái này k h u n g trí tuệ nhân tạo cơ giáp phối hợp rẽ vào cánh o ặ t trực tiếp vượt qua lâm đ ả o rời đi ha ha chính là món đồ chơi lại vẫn thì ra xưng ơ trí tuệ nhân tạo cơ giáp tranh lạnh giọng cười nạo h lâm đ ả o nhữ mày hắn xem đây là tranh đối cái kia k h u n g trí tuệ nhân tạo cơ giáp động tay chân cho nên mới phải trực tiếp đưa hắn bỏ quá mất bất quá lại lần nữa địa xem thưởng điều này làm cho lâm đào đáy lòng cũng là bất mãn dù sao tranh chỗ địa phương thế nhưng là tự thành một cái tộc đàn cơ giới tộc mà trước mắt những trí năng này cơ giáp mặc dù đối với chúng mà nói như là món đồ chơi thế nhưng xem như tổng thể nhân loại trí tuệ chỗ chế tạo ra sinh sản lâm đào há to miệng cuối cùng một câu không có thể nói ra đành phải ngậm miệng lại không có biện pháp lâm đào thậm chí còn không có biết rõ ràng tranh rốt cuộc lại như thế nào dẫn đến cái kia không trí tuệ nhân tạo cơ giáp không có thể phát giác sự hiện hữu của hắn thật muốn mở miệng chỉ biết trực tiếp bị tranh kinh bỉ tại đồng hồ xem xét một phen sau lâm đào hướng phiếm ộ t cái trong đó hư hư thực, thực cơ giáp sinh sản tuyến địa phương đi qua ngực, từ ngực còn không có đi qua lâm đào n g ầ m trộm nghe được một hồi quỷ dị ư n g ngực ừng n g thanh âm như là trong chất lỏng sinh ra vô số bọt khí thanh âm kỳ quái lâm đào thầm nghĩ một tiếng nơi này chính là cơ giáp công ty làm sao có thể sẽ có loại này thanh âm sau khi nghĩ hoặc lâm đào mọi nơi dò xét nhất thời phát hiện thanh âm là từ vách tường kim loại k h á c một bên chuyển tới trầm trọng miếng kim loại lâm đào cũng không biết nên như thế nào tiến vào đến phát ra âm thanh trong phòng không khỏi lại là những m ả y ở chỗ này lúc này tranh bỗng nhiên khai mở âm thanh bang lâm đào nhận lộ thang này lại là chuyện gì xảy ra lâm đào khe giật mình đáy lòng còn nghi vấn c h a n h mỗi lần ra tay đều là theo lấy đồng giá trao đổi nguyên tắc tựu như cùng ra tay nắm bắt hai đầu ảnh giống nhau tựu cần thập phần dương diên tông huyết dịch hàn mẫu dưới mắt giống như cũng không thể đủ khiến cho tranh chú ý đích sự vật ta t h ằ n g này vì sao như vậy sinh động bất quá nếu như tranh đã mở miệng lâm đ à o lập tức theo lấy chỉ điểm của nó rất nhanh liền tại kim loại t h i ế t bản miếng sắt đã tìm được một cái che giấu đại môn có tranh tương trợ môn ứng với âm thanh mà khai mở lâm nào cất bước đi vào phòng đập vào mắt là năm cái đứng sừng xương cực lớn thủy tinh ránh ở bên trong chứa đại lượng chất lỏng màu xanh biết những cái Kêu bồi ọ t từ nơi này chút ít trong chất khí sinh đúng nơi này lỏng là ra. b dưỡng dịch chỉ liếc lâm đào liền nhận ra đứng sừng sững thủy tinh trong máng chất lỏng không khỏi ngạc nhiên bồi dưỡng dịch lúc đầu nghiên cứu ra đến là dùng để bồi dưỡng tế bào cùng với nấm tại hậu thế thời kỳ đang nghiên cứu ra nhưng đối với nhân loại có tác dụng tăng tính bồi dưỡng dịch sau tuy nhiên còn kêu lên đồng dạng danh tự nhưng đã có lấy bất đồng tác dụng như là trước mắt bồi dưỡng dịch lâm đào liền nhận ra được đây là dùng cho nhân loại trên người để mà nhuộm tế bào đại lượng khôi phục tốt tương đương bị thương bộ vị tự hành khôi phục lại cao cấp bồi dưỡng dịch dù là một gã chân của tay đứt người lâm ạ loại i tiến đến n vào ra o cấp bồi n rốt cuộc h chúng, chỉ cần thời đắn, thể tự là như thế nào nghiên cứu ra loại này cao cấp bồi dưỡng dịch chẳng lẽ lại theo hắn ở thời đại này xuất hiện lịch sử thật sự đã xảy ra phạm vi lớn cả biến lâm đào hai mắt hiếp lại thành một đạo khe hở từ ngực từ ngực lúc này từng chuỗi b ọ t khí tại bồi dưỡng dịch t r u n g bay lên bên trong có người lâm đào lập tức giật mình đứng lên chỉ có bên trong có hữu cơ sinh vật thể mới có thể n h ư ợ n g cao cấp bồi dưỡng dịch phát sinh loại biến hóa này muốn biết rõ dù là người ở vào cao cấp bồi dưỡng dịch t r u n g cũng năng lực bảo trì ý thức nói một cách khác chỉ cần bồi dưỡng dịch người đi tới tuyệt đối có thể phát hiện lâm đào tồn tại dù sao đây chính là sống sờ sờ người mà không phải là bị tranh khống chế cái gọi là trí tuệ nhân tạo cơ giáp theo bọn khí xuất hiện thủy tinh trong máng bồi dưỡng dịch nhất thời một hồi lắc lư lâm đào đáy lòng k i n h hãi vô ý thức gian liền muốn rời khỏi gian phòng bất quá ngay tại hắn vừa có động tác chi tế thủy tinh danh bồi dưỡng dịch chúng đã toát ra một viên đầu người cái này chứng kiến viên này đầu người lâm đào bước chân nhất thời rốt cuộc bước không ra viên này đầu người hai mắt nhắm nghiền tựa h ồ ngâm đã lâu đầu người làn da đã tái nhợt không màu xương trướng đến như là mập mạp giống nhau hơn nữa viên này đầu người thật đúng là chỉ có đầu người về phần thân thể phía dưới bộ phận sớm đã biến mất không thấy gì nữa không chỉ như vậy đầu người sợ não vị trí xương sợ cũng bị băng ra lộ ra bên trong trắng bóng tựa giống như đậu hũ đại não đây là có chuyện gì lâm đào c h â n kinh nhịn không được nuốt nước miếng một cái ha ha nguyên lai、like、là có chuyện như vậy tranh t ự a hồ nhìn thấy qua loại tình huống này đột ngột ha ha mà cười mà bắt đầu tranh đây là cái gì tình huống lâm đào nghe ra nó i ý trong lời nói không khỏi không ngớt lời hỏi thăm não người trí tuệ nhân tạo tranh nói ra chương ba trăm bốn mươi kinh phong chương ba trăm bốn mươi kinh phong não người trí tuệ nhân tạo nghe được tranh mà nói lâm đào trong óc lập tức tầm đó hiện lên vô số hình ảnh cái này chút ít hình ảnh tuy nhiên cũng không phải là hắn tự mình trải qua nhưng là đời sau sách giáo khoa bên trên nghiêm khắc nhất độ dài đời sau thời điểm cơ giáp tại hướng về tư duy cảm ứng hình thức nghiên cứu phát minh lúc từng có một đám đặc thù cơ giáp nhà thiết kế bọn hắn triển khai một đường khác t u y ế n nghiên cứu phương thức bọn hắn đem cơ giáp coi là một cái chính thể đã làm nhuộm cơ giáp rất tốt đ ệ u tiến hành tự mình khống chế bọn hắn phát triển ra một loại kiểu mới máy tính phương thức cái kia chính là não người trí tuệ nhân tạo cái gọi là não người trí tuệ nhân tạo chính là đem nhân loại đại nao tách ra đến sau đó lợi dụng hết thẻ thủ đoạn nhuộm đại nao đang không có thân thể dưới tình huống tuy ự trực hành sinh được, cơ giáp nhà thiết như khiến cho hành không chế. nào vào tồn môn lớn xứng đến bên trong, nào người tiến sẽ s giáp đôi giáp giáp tiếp đời được, đem Đây cơ cơ cơ kế là vậy do a cơ giáp thượng sử tàn bạo nhất một t màn. bạo u nhiên không biết là ai đem cái này tin tức cho hấp thụ ánh sáng đi ra nhưng ở bị vạch trần chi tế nhưng l à nhận lấy toàn bộ tinh tế liên bang nhân loại chỉ trích chiến tranh vốn là một kiện tàn nhẫn sự tình lúc này phía trên nếu muốn người chịu đựng sống không bằng chết quá trình quả thực thì có như phản nhân loại bình thường lúc nào tuy nhiên cũng không có trải qua đoạn này lịch sử nhưng tinh tế liên bang tại giáo khoa sách trung là một cái rõ mồn một trước mắt ba dê t ư ờ n g trình học tất cả cơ giáp n hôm à thiết kế tại t kế nay v cùng á cái kia phần ba dê giáo trình cùng loại một màn trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của hắn lâm đào sắc mặt soát địa trầm xuống thủy tinh trong máng viên tiêu màu da tái nhận lộ da đại nao đầu lâu tựa hồ còn chưa chết tuyệt thỉnh thoảng theo bồi dưỡng dịch chúng toát ra ừ ngực ừ ngực bọt khí âm thanh một viên hai khỏa, ba khối năm cái thủy tinh trong máng nổi lên ba khối nhân loại đầu lâu ừ đông dưng lâm đào sắc mặt lại là soát địa biến hóa chỉ thấy trong đó một viên tựa hồ bị đưa vào bồi dưỡng dịch thời gian cũng không dài màu da cùng người bình thường loại tương tự mà lại xuất hiện ở hiện có thời điểm lại nhưng trợt mở hai mắt ra lâm đào không biết như thế nào hình dung đôi mắt này phát tán đi ra ánh mắt đó là một loại muốn sống không được muốn chết không xong đã triệt để tuyệt vọng ánh mắt tựa hồ cảm giác được ngoài cửa lâm đào tồn tại tựa hồ cảm giác được lâm đào bất đồng đôi mắt này bỗng nhiên trở nên có thần ánh mắt trở nên sáng lời tuy nhiên không có lời nói nhưng là lâm đào có thể cảm giác được đôi mắt này chủ nhân đang tại hướng hắn tìm kiếm trợ giúp đó là một loại truy cầu giải thoát ánh mắt hôn t r ư ớ n g lâm đào tức giận mắng một tiếng tam nhã người n ở nghiên cứu tiểu mới kỹ thuật thời điểm cũng từng nghiên cứu đối loại người này nao trí tuệ nhân tạo tiến hành quá lục lọi cũng chính là loại này t h ự nghiệm khiến cho bọn hắn bị tinh tế liên bang chỉ trích cuối cùng càng là đã trở thành chuột chạy qua đường giống nhau bị tất cả tộc đàn đ tranh chỗ nâng lên tinh tế liên bang cùng nhân loại tinh tế liên bang bất đồng đây chính là chính thức vũ trụ tinh tế liên bang kể cả lấy rất nhiều t ộ c đàn như là ai đặt nạp người như là chỉ từ trong video nhìn thấy qua hắc m ô n g tinh người cùng với chưa bao giờ nhìn thấy qua mù người tam nhãn người cùng với k h á c từng cái bất đồng chủng loại t r ù n g tộc đồng thời lâm đào đáy lòng cũng biết đúng là tam nhãn người loại này truy cầu cuối cùng mới có thể đưa đến cự t r ù n g tộc cùng cơ giới tộc tồn tại một đoạn này khi hắn tiếp xúc kế hoạch lớn trưởng lao trí nhớ lúc thường tại kỳ học ở trường trong quá trình hiểu rõ quá tuy nhiên trí nhớ có chỗ mất đi lâm đào vẫn là nhớ kỹ điểm này thật không nghĩ tới loại này xuất hiện ở tam nhãn trong tay người kỹ thuật lại đúng vậy sẽ ở các ngươi nơi đây xuất hiện c h a n h kinh ngạc nói đã từng xuất hiện ở tam nhãn trong tay người kỹ thuật ư lâm đào cao mày nếu có thể hãn tình nguyện loại này kỹ thuật vĩnh viễn không muốn xuất hiện ở nhân loại tinh tế liên bang bên trong bởi vì loại này kỹ thuật dù là tiếp tục nghiên cứu đến đi đối với nhân loại cũng là có t r ă m hại mà không có một lợi hơn nữa đây cũng là một loại phản nhân loại khoa học kỹ thuật không thích hợp xuất hiện ở nhân loại tinh tế liên bang là người nào rốt cuộc là người nào đem loại này kỹ thuật cung cấp cho lâm ra theo lâm hạo k i n h phụ tử trong khi nói chuyện lâm đào xem loại này kỹ thuật t u y ệ t không phải lâm g i a tự hành nghiên cứu ra đến mà là bọn hắn bọn hắn là ai lâm đào mỹ mắt đã hiện lên một vòng h à n mang van ngươi giúp ta giải thoát ra thủy tinh trong máng cặp k i a mở mắt ra con n g ư ờ i một mực thoát ra ý nghĩ như vậy lâm đào có thể rõ ràng cảm thụ được đến ra tay vẫn là không ra tay hôm nay lâm đào đang ở lâm g i a tinh hệ nếu như lựa chọn ra tay nhất định sẽ khiến cho lâm g i a người cùng với bọn hắn cảnh giác lâm đào chính mình ngược lại là không sao cả chỉ cần hắn giống lâm ra người cùng với những cái tia cái gọi là bọn hắn tuyệt đối không cách nào bắt được hắn chẳng qua là cổ lôi đại sư lưu tuyết thánh cùng với dương diên tông đám người còn tại nơi đây một khi lâm ra làm lâm khó dễ, đ ả o khó có thể hai đầu đáp lại lâm đ ả o ngươi là đều muốn phá hư nơi đây ư đông dưng tranh thanh âm vang lên lâm đ ả o ánh mắt một hồi trợ hiện chuyển sắc mặt tâm trầm nhưng là không có trả lời căn cứ tinh tế liên bang một ít đặc thù chủng quần cử động loại người như ngươi giới tình huống xuất thủ tỷ lệ chỉ có chưa đủ ba không phần trăm tranh nói ừ lâm đào lông mày nhữ lại đệ nhất ngươi cũng không phải là một mình một người thứ hai ngươi những cái kia bằng hữu Đối đều với ngươi đều là người bình là tranh h hắn không cách cho ư ngươi ờ n bọn nào mang cho ngươi bất luận g gì bất cái t ợ rút, thậm chí có có thể sẽ trở thành xuất chí hiểu, chỗ dùng ngươi xuất thủ khả năng, chỉ có có có sẽ ngươi vương dùng ngươi năng, phân tích. Tranh nói nói chi chuẩn xác, kích nói nói xác, trực mà lúc â m đảo đáy Nếu như đổi đối tuyệt tay. lòng. lại là l Nếu như Tranh ta, ta đối sẽ ra sẽ này lại là nói ra chúng ta cơ giới tộc không giống với các ngươi muốn làm liền làm không được h i ể u không được hay cùng ngươi giống nhau cho ta phục vụ trăm năm ư lâm đảo nhất thời nợ nụ cười tranh không chút nào xấu hổ căn cứ cơ sở dữ liệu phân tích nếu như ta lựa chọn phục vụ cho ngươi trăm năm ta có thể có được tự do sát xuất thành công tại 70% trở lên căn cứ chúng ta cơ giới tộc lâm đào ngăn lại tranh thao thao bất tuyệt không thể không nói trong lúc vô tình với cổ lôi đại sư lưu tuyết thánh o cùng với dương diên tông đám người kết xuống duyên p h ậ n hắn càng cảm giác được ức thúc loại này ức thúc khiến cho hắn có loại bó tay bó chân cảm giác lâm đào thậm chí thiếu chút nước u ê n hắn chỉ là một cái do đời sau chuyển sinh m ạ đến người ngay sau nếu như kết duyên nhiều người vậy hắn chẳng phải là sẽ biến thành một cái n h u đản lâm đào n h t miệm cười, cười. tuy nhiên hắn đối thân là cơ giới tộc tranh q u ỷ gối cầu sinh hành vi khinh thường nhưng là đồng dạng hắn đối cơ giới tộc cái chủng loại kia muốn làm liền làm vô câu vô thúc tác phong cũng có chút hướng tới có lẽ vô câu vô thúc làm việc phương thức cũng phải cần nhất định được hy sinh a chẳng qua là loại này hy sinh là mình vẫn là người khác lâm đảo nói không rõ nhưng là lâm đảo minh bạch nếu như loại này bó tay bó chân ư ớ c thúc càng ngày càng nhiều đến cuối cùng sẽ khiến cho hắn thậm chí không bằng đ ờ i sau thời điểm hiện tại cũng là nên muốn cải biến thoáng một phát lúc sau lâm đảy lòng một hồi trầm âm ánh mắt của hắn trợt hiện chuyển Ngươi tranh nói. Nói vẫn cái n à y cơ minh á p g bạch trong một trước mắt nó liền đáp lại lâm đào tổng cộng có hai nơi hai cái này địa phương các ngươi tại ban ngày lúc chưa từng đi thăng quá một chỗ ngay tại phía trước một chỗ khác thì là càng sâu lòng đất tranh nói phía trước lâm đào nheo lại hai mắt lập tức cho ta chỉ đường dừng một chút sau hắn lại là phân phó đem nơi đây nhớ kỹ thuận tiện nhìn xem nơi đây còn có bao nhiêu cùng loại loại địa phương này tồn tại hai cái tựa hồ theo lâm đào trong lời nói đã nhận ra cái gì tranh ngữ khí cũng bắt đầu phát s i n h biến hóa đang cùng lâm đào đạt tới trăm năm phục vụ trước tranh thế nhưng là một cái cương quyết bướng bình ra hỏa sở dĩ phát sinh cái này dạng chuyển biến có lẽ với nó nội hạch có quan hệ nhưng là vô luận như thế nào lâm đào xem đã đáp ứng trăm năm phục vụ sau tranh sẽ tại đây một trăm bên trong triệt để thành hắn thiếp thân cơ sở dữ liệu đương nhiên đều muốn tới trao đổi tư liệu lâm đào vẫn là cần xuất ra thứ đồ vật với tranh tiến hành đồng giá trao đổi tại nhân loại tinh tế liên bang bên trong cái này cũng tại lẽ thường ở trong lâm đ à o còn có thể tiếp nhận dù sao bầu trời cũng sẽ không đột ngột xuất hiện vô duyên vô cơ bánh trên trời rơi xuống chuyện tốt có tranh chỉ đường lâm đ à o rất nhanh liền đi tới hạo kình cơ giáp công ty phía trước bí mật chế tạo cơ giáp địa phương vừa xong một trận cực lớn cơ giáp thình lình xuất hiện ở trước mắt của hắn kinh phong chỉ n h ì n liếc lâm đ à o liền nhận ra trước mắt cái này khung cơ giáp danh tự đời sau lâm ra thoát ly tinh tế liên bang sau tổng cộng xuất hiện ba khung cơ giáp phân biệt tên là kinh chập kinh phòng kinh vân lâm nào cũng không nghĩ tới vừa xong nơi đây là có thể chứng kiến gần kề giống như p h ụ dung sớm nở tối tàn giống như tam đại cơ giáp một trong kinh phong cơ giáp lâm ra ba khung cơ giáp đại biểu cho ba loại phong cách chiến đấu kinh chập cận thân là chủ kinh vân tức thì viễn trình xạ kích làm chủ mà kinh phong thì là kết hợp được cái này hai khoản cơ giáp đặc tính thuộc về c h u n g dung phát triển một cái cơ giáp nói một cách khác ba khung cơ giáp trong kinh phong biểu hiện càng thêm gần sát cái này thời kỳ cơ giáp sư lâm đ à o nhanh chóng đánh giá trước mắt cái này khung kinh phong cơ giáp cái này khung cơ giáp độ cao chưa đủ ba mươi m trình thể đen kịt làm như ý định chuyên môn dùng để ban đêm xuất động thích khách hình cơ giáp đáng tiếc cái này khung kinh phong còn không có hoàn toàn chế tạo hoàn thành ít nhất còn thừa lại một phần ba công trình mà ngay cả khoang điều khiển vẫn là không có lắp đặt đi lên lâm đào mọi nơi q u é t lượng b ố n phía chỉ có tầm m ộ ư ơ i khung trí tuệ nhân tạo cơ giáp giống như tại chuyên môn phụ trách đối cái này khung cơ giáp tiến hành tuần tra tranh ngươi có thể khống chế những trí năng này cơ giáp ư động, động đương nhiên có thể cái này chút ít cơ giáp rất đơn giản ta chỉ cần lợi dụng đến tựa hồ còn dư lại lời nói sẽ đề cập đến cơ giới t ổ hạch tâm tranh mà nói cách một tiếng dừng lại lâm đào đáy lòng minh mạch thật cũng không có truy vấn chỉ cần tranh có thể khống chế những trí năng này cơ giáp thì tốt rồi giúp ta khống chế bọn hắn ta muốn lập tức hoàn thành cái này k h u n g cơ giáp khống chế cái này chút ít cơ giáp làm việc còn không có vượt qua tam cấp cơ sở dữ liệu ta có thể đáp ứng ngươi tranh nói chương ba trăm bốn mươi mốt cơ giáp cải tạo chương ba trăm bốn mươi mốt cơ giáp cải tạo kinh trập kinh phong kinh vân cái này ba k h u n g cơ giáp bản thiết kế cũng không có tại hậu thế lưu truyền xuống đời sau cơ giáp nhà thiết kế môn cũng gần kể chẳng qua là nhằm vào cái này ba không cơ giáp tính năng tại đi qua nhiều lần thảo luận sau mới lấy ra một phần coi như còn có thể vẽ lâm đào minh bạch đây cũng không phải là lâm gia ba không che giấu cơ giáp chính thức bản vẽ không có ai biết vì sao tất cả đại hào môn sẽ ở cái này thời kỳ lấy ra được có thể chống lại tinh tế liên bang cơ giáp bản vẽ thiết kế nhưng là lâm đào minh bạch dưới mắt thì có một trận kinh phong đặt tới trước mặt của hắn cơ hội thoáng một phát tiếp một cái đặt tới trước mắt lâm đào sao lại há có thể đơn giản bung tha có tranh k h ô n g chế được những cái kia trí tuệ nhân tạo cơ giáp lâm đào lập tức đối trước mắt kinh phong tiến hành cuối cùng giai đoạn hoàn thành bất、quá. bởi vì trước mắt cái này khung kinh phong còn không có chính thức thành hình chỗ dùng lâm đảo đ á n h phải đem đời sau về kinh phong cơ giáp cái kia phần bản vẽ thiết kế đem ra may m à đối với cái này cái thời kỳ những cái kia cơ giáp hầu như tất cả đời sau cơ giáp sư đều từng nghiên cứu qua chỗ dùng lâm đảo trong khoảng thời gian ngắn trong đầu liền hiện ra về kinh phong đời sau bản vẽ thiết kế không thể không nói đời sau cơ giáp đi qua nhiều lần cách t ầ n đã sớm nắm giữ vượt xa cái này thời kỳ kỹ thuật mặc dù là phục hồi như cũ cái này chút ít cơ giáp một mực đem kỹ thuật giáp chế tại thuần túy máy móc thời kỳ nhưng chỗ chọn dùng kỹ thuật đều vượt qua trước mắt cái này kh một phen trầm ngâm sau lâm đ à o không cần nghĩ ngợi lập tức cán lấy tối r á n hợp chính mình thao tác phương pháp đối trước mắt kinh phong tiến hành cải trang a n qua gen cường hóa dược tề sau siêu nhân giống như thân thể khiến cho lâm đ à o không cần bất luận cái gì công cụ cũng có thể đơn giản đối trước mắt kinh phong tiến hành cải biến ồ đây là cái gì cải biến trong quá trình lâm đ à o phát giác được vốn là phóng điện nao địa phương nhưng là đột ngột nhiều hơn một cái kim loại viên cầu cái này kim loại viên cầu hoàn toàn phong bế như là một khối giống như giống như tranh hạch tâm viên cầu t r a n cũng là cảm thấy biết hứng thú lập tức bắn ra một đạo trùm tia sáng ở phía trên quét xuống q u é tranh hình q c ũ nói g không n lời là nào. Đây là đặc tranh h tính nguyên kiện đư. Lâm Đào không khỏi hỏi. Theo như bình thường lý luận mà nói, đây là một cái hoàn tính. ù máy Lâm mà một mới máy cái quá, nguyên đây toàn Bất kiện luận nói, ư. lý là Đào nào đối với nó đối tiến hành không chế. Chanh, nói. Chanh mà nói làm cho lâm đ à o rất là kinh ngạc hắn hiếp lại hai mắt tại kim loại viên cầu bên trên một phen q u é t lượng đột ngột đáy lòng nhất động sắc mặt nhất thời chìm xuống đến tranh nói cho ta trong lúc này đến cùng có đồ vật gì đó căn cứ cơ sở dữ liệu phân tích cùng với biểu hiện của ngươi ta cho rằng ngươi phán đoán là chính xác tranh lạnh nhạt nói ra hôn chướng lâm đảo bỗng nhiên biên sắc hai mắt toé xuất như là hỏa diễm giống như tức giận không cần suy nghĩ nhiều viên này nhìn như một khối kim loại bóng bên trong tất nhiên là một viên nhân loại đại não đem nhân loại đại não phong kín đứng lên dùng để khống chế cơ giáp loại chuyện này lâm đ à o cho tới hôm nay cũng nghĩ không thông vì sao nhân loại sẽ có loại này phản nhân loại giống như ý tưởng lâm ra lâm hạo kình lâm đ à o mỹ mắt một hồi hàn mang đối với cái này khối viên cầu lâm đ à o hầu như không chút nghĩ ngợi liền muốn bắt nó hái rơi xuống tranh nếu như ta mạnh mẽ hái rơi xuống viên tia đại nào có thể hay không lập tức tử vong đông dưng lâm đảo dỗi ra tay cứng tại giữa không trung cái này tư liệu tại trong kho tư liệu của ta thuộc về tam cấp tư liệu ta có thể nói cho ngươi biết viên này viên cầu bên trong khẳng định niêm phong cất vào kho lấy đặc thù bồi dưỡng dịch thường cách một đoạn thời gian tự cần thay đổi thay thế một lần tranh nói ra thay đổi thay thế bồi dưỡng dịch lâm đảo khẽ giật mình sau đó cũng là minh bạch một viên cách xa thân thể đại não nếu như không có đầy đủ bồi dưỡng dịch há lại sẽ tiếp tục sinh tồn xuống dưới chẳng qua là viên này kim loại viên cầu nhìn như một khối căn bản không có bất luận cái gì thay đổi thay thế bồi dưỡng dịch cơ quan Có thể lâm à này hành này viên viên vũ vật kim loại viên cầu chọn dùng đặc kim loại, đổi loại hình kim loại. Tranh hợp thời nói chọn dùng dưỡng chung, trùng hình Tranh kỳ một cầu đặc có dịch có thu thù thể hấp hợp tự trụ u thu Có dịch thể hấp đổi i dưỡng k loại ư. Lâm ư. đào tại hậu thế chi thời cũng đồng dạng nghe nói quá này t r ù n g loại hình vũ trụ kỳ vật chỉ có điều loại này kỳ vật chỉ tồn tại ở vũ trụ trong tinh không dù là nhân loại tinh tế liên bang cũng ít nhất tại liên bang lịch hai một trăm n ă m về sau mới bắt đầu phát triển cũng tự thành hệ thống lâm ra không đúng là bọn hắn bọn hắn đã đạt tới một bước này sao bọn hắn rốt cuộc là người nào là tinh tế liên bang người sao lâm đào nhữ mày không đúng bọn hắn tuyệt không phải tinh tế liên bang người nếu không như thế nào lại kích động bắt đại hào môn thoát ly tinh tế liên bang không thể không nói bọn hắn xác thực có được hầu như không kém gì có được đời sau tư liệu lâm đ ả o đột ngột lâm đ ả o nghĩ tới lúc trước cái kia p h o n g có năm cái thủy tinh d á n h địa phương viên kia mở hai mắt ra đầu lâu chỗ t o á t ra đến á n h mắt hắn cắn răng chợt đem kim loại viên cầu nắm đi ra đem lượn quanh tốt nhất phương tuyến đường toàn bộ phá hư c h i t để tử vong đối với những thứ này đầu lâu có lẽ coi như là một loại giải thoát ta nghĩ tới đây lâm đào tay phải nắm thành quả đấm hướng phía kim loại viên cầu hùng hàng đập xuống một nắm lại là một nắm kim loại viên cầu cũng không biết chọn dùng cái gì kim loại chế tác mà thành dù là lâm đào đem hết toàn thân lực lượng cũng gần k ề chẳng qua là đem chi ném ra một đám dấu quyền căn bản không cách nào đem chi phá vỡ lâm đào bên trong đại nao đã đã mất đi ý thức đúng lúc này t r a n h nói ra mất đi ý thức sao lâm đào đấy lòng lúc này mới âm thầm thở dài một hơi khó trách cái này chút ít cơ giáp có được quá mức sức chiến đấu đồng thời đã ở ngắn ngủi sau khi xuất hiện liền đột một biến mất nguyên lai、like、cái này chút ít cơ giáp sử dụng dĩ nhiên là đời sau bị tất cả cơ giáp nhà thiết kế tránh chi giống như vết bẩn xua như xua vịt giải quyết xong não người trí tuệ nhân tạo sau lâm đào đối mặt cái khác so sánh chuyện p h i ế n p h ứ c đó chính là hắn hiện tại không có đủ để dự bị cái này não người trí tuệ nhân tạo trí tuệ nhân tạo tại bạch phàm chấu nghiên cứu chip máy tính xuất hiện lúc trước bình thường cơ giáp cũng chọn dùng lấy bình thường máy tính dùng tốt đến đối cơ giáp chỗ rất nhỏ tiến hành khống chế tuy nhiên loại này khống chế cũng không có chip máy tính như vậy xuất sắc có thể một trận cơ giáp nếu như không có cái này chút ít p h i trí cái kia hầu như như là thuần túy máy móc thao tác thậm chí không cách nào bị bắt được ngoại giới tin tức đáng tiếc đều muốn đạt được một phần bình thường máy tính còn phải trở lại trên thang máy hơn nữa cái kia lung thang máy cũng chưa chắc có thể đem những này thứ đ ồ vật từ phía trên chuyển xuống lâm đào lạnh lùng nhìn thang máy phương hướng liếc tranh không hổ là cơ giới tộc người trong n g á y mắt đã minh bạch lâm đào đáy lòng suy nghĩ nhất thời mở miệng lâm đào nếu như ngươi nguyện ý giảm miễn một năm thời gian có lẽ ta có thể tạm thời giúp ngươi đảm đương cái này k h u n g cơ giáp trí não linh kiện máy móc nhân loại tinh tế liên bang máy tính rơi vào cơ giới tộc trong miệng biến thành trí não linh kiện máy móc có lẽ đây là bởi vì song phương tộc đàn bất đồng mà có được bất đồng xưng hô bất quá nếu như do tranh người này cơ giới tộc người tự mình đảm đương trí não có lâm đào bất động thanh sắc hỏi chúng ta trao đổi nguyên tắc cơ bản có thể dùng cơ sở dữ liệu đến tiến hành trao đổi nhưng là hiện tại ngươi còn thiếu nợ của ta cái kia chín phần huyết dịch hàn mẫu ngoài ra thời gian giảm miễn ta còn muốn không xuất ra bất luận cái gì có thể với ngươi trao đổi vật phẩm tranh giải thích lâm đào không có lập tức trở về ứng với đáy lòng của hắn một hồi trầm lâm sau hỏi nếu như ngày sau cũng xuất hiện ngươi không cách nào trao đổi tình huống có hay không cũng có thể dùng phục vụ thời gian đến tiến hành giao dịch lâm đào lời nói này nhất thời làm được tranh rơi vào trầm mặc tựa hồ tranh c ũ n g có được chính mình ý định lúc trước cùng lâm đào hợp tác gần kề xuất từ đã thân an uy thật lâu tranh mới lên tiếng có thể nhưng là ta muốn trước tiên đối số dữ liệu tiến hành đối so tốt lắm vậy dùng một năm giảm miễn thời gian để đổi a lâm đào tỉnh táo đáp lại gặp lâm đào đáp ứng tranh biểu hiện dị thường hưng phấn vội vàng ngượng lâm đào vươn ngón tay vung những cái k i trí tuệ nhân tạo cơ giáp đối kinh phong tiến hành kế tục lắp đặt có lời sau kinh phong bản vẽ tại bỏ này khối não người trí tuệ nhân tạo sau lâm đào hầu như bằng rất nhanh đem cơ giáp lắp đặt hoàn thành không lâu sau một trận hắc cám màu sắc cơ giáp thình lình đứng sừng sững tại chỗ hắc cám màu sắc hơn nữa ngưng trọng kim loại cảm giác làm cho người ta một loại cảm giác cựu như cùng cái này khung cơ giáp là từ lòng đất trôi đi ra một pho tượng hắc cám ma thần lâm đào ưa cái này khung ma thần cơ giáp từ hôm nay trở đi ngươi sẽ không gọi kinh phong liền đều ma thần a lâm đào làm cho này khung cơ giáp một lần nữa lấy cái tân danh tự cổ đạt cổ、hành. Các người x u ấ theo i đi.、Đồng、thời, lâm Đào tại ngón giới ệ n Đồng ngón nhẹ Đào đ trỏ một chỉ Lâm cái, vỗ m ẩn thân ở bên t ở r n ảnh g gọi hai cho Theo ra. cái đi về lâm đạo triệu hoán hai cái ảnh nhất thời theo mặt nhẫn hiện hiện đạt được cổ đặt cổ h à n h hai cái ảnh tình hữu nghị sau lâm đạo cũng làm cho tranh hỗ trợ giải quyết xong mặt nhẫn cản trở ảnh vấn đề dù là có đời sau đối ảnh tư liệu lâm đạo cũng không cách nào một người giải quyết chuyện này nhưng rơi vào tranh trong tay lại trở nên đơn giản đứng lên có lẽ cơ giới tộc tại tự hành hình thành một chủng tộc lại cộng hưởng trong tộc cơ sở dữ liệu sau rất nhiều chuyện đến chúng trong tay tự như cùng trong nhân loại có được thế lực cường giả giống nhau rất là đơn giản có thể giải quyết đối với cái này lâm đào chỉ có thể ở đ ấ y lòng than tiết một tiếng thế lực thật đúng là một cái mang theo nồng đậm lợi ích cảm giác đồ vật cổ đạt cổ h à n h sau khi xuất hiện lâm đào chỉ vào trước mắt ma thần hai người các người ai giúp ta bắt nó thu vào thời không thông đạo ta đến đây đi bất đồng cổ đạt đáp lại cổ h à n h liền một ngụm đồng ý sau đó nó càng là hướng về đen kịt ma thần cơ giáp bay nào đi qua thân thể của nó ảnh giống như một chương cự miệng trong một chớp mắt liền đem cao tới hơn ba mươi cao ma thần cơ giáp hút vào đến trong cơ thể trong không gian còn có chuyện gì cổ h à n h thu vào ma thần cơ giáp sau lại là lộ ra nụ cười q u ỷ dị hướng lâm đ à o hỏi thăm còn có những cái tiền nguồn năng lượng lâm đ à o chỉ vào cách đó không x a một đống nguồn năng lượng khối ma thần cơ giáp tuy nhiên bộ dáng liều lĩnh có thể đến cùng vẫn là một trận cần nguồn năng lượng khối mới có thể khu động cơ giáp nếu như không có đầy đủ nguồn năng lượng khối có lẽ tại một hồi chiến đấu sau sẽ gặp trở thành một đống sát vụn không có vấn đề cổ hành lần nữa nhào tới đem một đống lớn nguồn năng lượng khối cũng hết thể hút vào đến trong cơ thể hết thể giải quyết xong lâm nào lần nữa hướng tranh hỏi thăm tranh cái khắc cơ giáp bí mật chế tác điểm ở đâu nếu như tiến nhập hạo kình cơ giáp công ty chương ba trăm bốn mươi hai kinh hiện tam nhãn tộc nhân chương ba trăm bốn mươi hai kinh hiện tam nhãn tộc nhân đi theo tranh chỉ thị lâm đảo hướng về hạo kính cơ giáp công ty một chỗ khác bí mật sinh sản cơ giáp địa phương xuất phát chỗ này lòng đất thiết trí thập phần che giấu trong một đầu chốc n n g mắt tranh đã hiện ra có thể nối thẳng tầng dưới chót cửa ngầm lâm đào tiến lên chỉ thấy cái tiêu biểu hiện vì cửa ngầm địa phương là một cả khối cực lớn cửa sắt đập vào mắt phản phất một khối căn bản không cách nào chứng kiến cửa ngầm tồn tại lâm đào không nghi ngờ gì đưa tay phải ra ở phía trên thử gõ vài cái Bịch bịch bịch. một hồi ánh sáng thanh âm nhất thời truyền vào trong t hai thật đúng là thiết kế che giấu lâm đào hai tay một hồi lục lọi phía dưới lập tức tại đây khối đại trên miếng sắt phát hiện có thể hiểu rõ tầng dưới dấu vết theo cái này chút ít dấu vết lâm đào tại nguyên chỗ này ra nổi lên một khối chừng nửa mét vông thiết bản miếng sắt theo cậy mở cửa động xuống vừa nhìn phía dưới cũng như là một cái thang máy thông đạo chẳng qua là cùng phía trên tầng này thang máy cũng không tương thông người phía dưới sẽ không chủ động bên trên tới sao lâm đào nghĩ hoặc tầng trên cùng tầng dưới chủ yếu ở chỗ này tương liên chỉ có điều chúng ta đi nơi đây sẽ gần hơn một ít t r ê n h nói chuyện đồng thời càng là nhanh chóng đem tương quan địa đồ biểu hiện đến đồng hồ theo địa đồ đó có thể thấy được tại hạo kình cơ giáp trong công ty kỳ thật còn có cái khác cửa thang máy chẳng qua là cái này cửa thang máy cách đây tiến tới có tương đối một khoảng cách nếu như muốn từ nơi ấy đến phía dưới tầng dưới chót ít nhất phải tiêu tốn không ít thời gian cái này còn chưa không phải trọng yếu bởi vì nơi đó là chủ yếu cửa ra vào nếu như đến đó ở bên trong đối mặt không chỉ có riêng là trí tuệ nhân tạo cơ giáp đem trong tay thiết bản nhẹ nhàng phóng tới hơi nghiêng lâm đào liền hướng cửa động chui vào tuy nhiên cách một khối đại thiết bản miếng sắt có thể phía dưới tựa hồ cũng là dùng làm thang máy sử、dụng. có lưu không không là m ộ theo cái k ô dây thừng rất nhanh lâm đào liền đến phía dưới phía dưới giữa thang máy chỉ có hai tầng từ lúc đồng hồ biểu hiện trên bản đồ lâm đào đã, đã tìm được tiến về trước cái tia chỗ che giấu cơ giáp chế tác địa điểm đường cát theo con đường này lâm đ ả o một mực đi phía trước không bao lâu lâm đào đã đạt tới này che giấu cơ giáp sinh sản tuyến kỳ quái đến địa điểm sau không gian thật lớn nhưng là không có vật gì lâm đào không khỏi giật mình tại nguyên chỗ may mà tại mọi nơi quét lượm về sau lâm đào vẫn là phát hiện một ít dấu vết để lại bốn phía bị tháo rỡ quá dấu vết cùng với một ít bài trí hắn hai mắt hiếp lại đứng lên nơi đây tuyệt đối mắc không quá một cái cơ giáp sinh sản tuyến nhưng là vì cái gì này cơ giáp sinh sản tuyến bị rút lui hạ đâu lâm đào nghi hoặc khó hiểu tranh ngươi có phải hay không xem nơi đây sinh sản tuyến bị triệt hạ đã đến ta làm sao biết trên bản đồ có bộ dáng như vậy biểu thị tranh nói lâm đào còn tưởng rằng theo hạo kình cơ giáp công ty xuống tất nhiên còn có thể phát hiện kinh c h ậ p kinh vân hai khung cơ giáp hôm nay xem ra lâm ra tại thủ p h ủ tinh bên trên ứng với nên không chỉ một cái cơ giáp công ty nếu như tìm không thấy khác hai khung cơ giáp lâm đào chỉ có chết lòng này bất quá còn có cuối cùng một chỗ nếu như không nhìn tới bên trên liếc hắn tuyệt đối lo lắng tranh t ự a hồ phát g i á c được lâm đào tâm tính lập tức tầm đó đã tại đồng hồ biểu thị ra một cái gần nhất lộ tuyến lâm đào lạnh sụ mặt ánh mắt chợ hiện chuyển bất định lập tức hướng phía chỉ thị lộ tuyến nhanh chóng đi về phía trước hai cái này đại não đã bị chết bọn ngươi sẽ đi xử lý thoáng một phát vừa mới đi qua hai cái góc lâm đạo trong thai liền nghe được một thanh quái g ợ thanh â m chẳng qua là cái thanh này thanh â m rất có một phen lôi lệnh phong hành cảm giác tựa hồ thường vì địa vị cao bình thường bất quá lâm đạo càng để ý chính là lời của đối phương đại não đã bị chết x o á t thoáng cái lâm đạo thần s ắ c chìm xuống đến hắn bất động thanh sắc chỉ hoán rơi xuống tốc độ lạng yên hướng phía thanh â m phát ra suốt địa phương sờ s o n đi qua phía trước kim loại trong thông đạo có một gian như là lúc trước lâm đào đã thấy gian phòng bên trong bày đặt vô số đồng thời s u ố t thủy tinh r á n h cái này chút ít thủy tinh trong máng phiêu đầy tràn đầy màu xanh lá bồi dưỡng dịch trong phòng cùng sở hữu ba người trong đó hai gã nữ tính cùng với một gã thon gầy nam tính thanh âm tựa hồ là người này thon gầy nam tính phát ra hắn còn một bên chỉ vào trong đó hai cái thủy tinh r á n h vừa hướng một tên trong đó nữ tính nói đem cái này hai khoả đầu lâu xử lý sách sau lập tức nhượng lâm ra người một lần nữa cho ta tiễn đưa hai khoả đến thế là nhân loại chính là quá mức yếu ớt chính là một điểm cải tạo cũng không tiếp thụ được dứt lời trong miệng hắn còn thấp giọng lầm bầm một tiếng lâm đào nhìn lại cái kia hai cái thủy tinh trong máng lục dịch bên trong bay hai khoả làn da tái nhuận đã tăng gấp bội đầu lâu cái này hai khoả đầu lâu cùng lúc trước những cái kia một cái bộ dáng sợ nao đã bị vạch trần ra lộ ra bên trong đại não chỉ có điều cái này hai khoả đầu lâu bên trong đại nao đã triệt để tử vong trở nên rời rạc tại bồi dưỡng dịch ở bên trong đã bay là tà đi ra còn lại thủy tinh trong máng tuy nhiên nhìn không tới đầu lâu nhưng lâm đào xem nơi đây từng cái thủy tinh trong máng tuyệt đối đều có được một viên cùng loại đầu lâu hôn t r ư n g thấy như vậy một màn lâm đào cắn chặt răng cửa tay phải chặt xiết thành nắm phẫn nộ nhìn qua tên n ư ỡ n g kia thon g ầ i chi nhân lâm đ ả o nơi đây giống như chính là bọn họ chuyên môn bồi dưỡng não người trí tuệ nhân tạo địa phương đúng lúc này tranh mở miệng nói ra không có địa phương khác sao lâm đ ả o hỏi đã không có tranh nắm giữ lấy nơi đây địa đồ lập tức có chỗ đáp lại rất tốt lâm đ ả o tay phải nắm đấm cầm thật chặt dừng lại một lát sau lại là hỏi nơi này có không có giám sát và điều khiển yên tâm đi ta đã khống chế được những cái kia giám sát và điều khiển dù là người đem nơi đây làm hỏng không có vài ngày thời、gian. bọn hắn cũng không có thể phát giác được tình huống nơi này. Tranh Hơn nữa, chỉ cần không thể phát chút chỉ có giác được có đắc ý. lâm y này, lấy này khai khiển. khi tinh nhau thể chút thể thông chi Tranh ta ta viên giống giữ cái giám điều người tiến ngươi. lại là nói. và vào, nắm ít sát Một tức Rất tốt. cầu có có có là lập l đào liên tục gật đầu nói chuyện đồng thời hắn thân ảnh loại lên nhất thời hướng phía gian phòng kia phi thân mà đi có cổ võ tu giả nội tình hơn nữa gen cường hóa dự tề lâm đào bạo phát đi ra tốc độ nhanh như tia chớp hầu như thời gian nháy con mắt đ ã nào vào gian phòng kia ngươi là người nào Chật như lúc nào tới một hồi quái phong làm cho tên kia thon gầy nam tử thần sắc cảnh giác hắn trợt quay đầu lại đang nhìn đến một đạo thân ả n h sau không khỏi lớn tiếng quát khiển trách hắn như vậy vừa quát cái k i a hai gã nữ tính cũng lập tức xoay đầu lại nhưng là các nàng cũng không có cổ võ nội tình bị lâm đào một cận thân lập tức hai cái trường nào liền đem hai người phách chóng mặt trên mặt đất người là người nào lâm đào đem hai nữ phách chóng mặt sau hiện ra thân ả n h tên nam tử kia cũng nhìn sang hắn s ắ c mặt tâm trầm lại là nghiêm nghị hét lớn ừ chứng kiến cái này thon gầy nam tử khuôn mặt lâm đào đáy lỏng càng là chấn động người này thon gầy nam tử diện mạo thân hình đều với nhân loại bình thường cùng loại bất đồng duy nhất chính là hắn gạch môn lại nhưng mọc ra một con khác con mắt một cái cùng hai mắt hoàn toàn bất đồng con mắt thứ ba ở nơi này người ta nói lời nói đồng thời chỉ thấy hắn con mắt thứ ba đ ỗ n g nhiên một hồi biến hóa trong đó con ngư ơ i do hát truyền hồng trong khoảng thời gian ngắn liền hội tụ thành một đạo cường quang không tốt tranh lớn tiếng nói hắn muốn vận dụng não niệm năng lực não niệm năng lực trong thời gian ngắn lâm đ ả o nghĩ tới p h ầ n đồ hoành thập đám người não niệm năng lực không khỏi sắc mặt đại biến hắn không chút nghĩ ngợi vô ý thức gian đã hướng phía trước này lên tay phải hóa đao hung hăng bổ vào người này tam nhãn trước mạch môn lâm đào không muốn giết tranh lời nói chưa xong phanh giặc lâm đào lực lượng rất nặng một kích đắc thủ đã rơi vào người này con mắt thứ ba chính giữa nhất thời truyền đến một hồi xương cốt bạo liệt thanh âm tên kia tam nhãn tiếng người âm cũng không thể phát ra một tiếng cả người liền mềm trên mặt đất người lem hắn đã giết tranh ngữ khí kinh ngạc giết liền giết lâm đào lơ l ế m tại hậu thế chi thời đem nhân loại với tư cách nghiên cứu đối tượng phản nhân loại hành vi dù là rơi xuống kinh tế liên bang trong tay cũng chỉ có đồng dạng kết cục tuy là như thế nhưng lâm đ ả o nhưng đối người này thon g ầ y nam tính rất có cố kỵ dù sao người này tuy nhiên cùng nhân loại giống nhau có thể trong óc nhưng làm ọ c ra con mắt thứ ba tình hình thập phần quỷ dị đáng tiếc tranh than t i ế c một tiếng ừ lâm đ ả o n g h i hoặc đây là người tam nhãn tộc nhân tranh giải thích cái gì lâm đ ả o chấn động b ề bộ lần nữa nhìn về phía mềm trên mặt đất thon g ầ y nam tính hán hắn là tam nhãn tộc nhân đối với tam nhãn tộc nhân lâm đ à o đã từng t ạ i hành tập h trong trí nhớ có chỗ tiếp xúc thậm chí hắn mơ hồ nhớ đến lúc ấy còn đã từng thấy tận mắt quá không ít tam nhãn tộc người đang tiếp cái này bộ phận trí nhớ theo hành t h ậ p não niệm triệt để biến mất khiến cho lâm đ à o tuy nhiên nhớ rõ có quá trình này nhưng không nhớ ra được trong đó nội dung tam nhãn tộc nhân chẳng những là cự trùng nhất tộc người chế tác hơn nữa đã sáng tạo ra tranh chỗ máy móc nhất tộc hắn thật là tam nhãn tộc nhân lâm đ à o liền vội vàng tiến lên mở ra lấy cái danh lạch kia môn có viên thứ ba con mắt thon gậy nam tính lâm đạo đừng n ú c nhích ắ n lâm đạo động tác làm cho tranh n ữ khí đại biến không nớt lời cảnh cáo. lâm đào khẽ giật mình nhưng là lập tức lùi trở lại đi suy chỉ thấy trước mắt tam nhãn tộc nhân trên người đột n g ộ t phát ra suy suy tiếng vang sau đó trên người phảng phất bị r ộ i cho acid đậm đặc giống nhau lại nhưng hóa giải ra chuyện gì xảy ra lâm đào rất là giật mình tam nhãn tộc nhân đối thân thể cải tạo nhất triệt đ ể vì để tránh cho sau khi chết thân thể bị lợi dụng bọn hắn nghiên cứu ra một loại đặc thù tế bào một khi tử vong loại này tế bào sẽ gặp lập tức đem toàn thân thối giữa tranh tiếp hắn nói nếu như lâm đào ra tay không nặng đem người này tam nhãn tộc nhân khống chế được có còn nó lẽ một, một tiếng trong kim n c loại vật nặng rơi xuống trên mặt đất thanh âm vang lên lâm đảo khe giật mình vừa muốn đưa tay tới xem xét sau đó đáy lòng nhất động hỏi tranh hắn quần áo không có vấn đề à? không có tam nhãn tộc nhân chỉ cải tạo thân thể tranh đ á p lại lâm đào lúc này mới để trong lòng trước hắn lật ra tam nhãn tộc nhân quần áo chỉ thấy một cái mang theo thẻ kim loại dây xích rơi xuống tại trong quần áo nhặt lên vừa nhìn dây xích do cực kỳ bình thường kim loại chế tác mà thành nhưng là cái tia khối chiêu bài tại vào tay chi tế lâm đào cũng cảm giác được cái này khối chiêu bài bất phảm đây là lợi dụng vũ trụ kỳ vật chế tác tranh tại bắn ra một đạo chùm tia sáng sau lập tức vì lâm đào giải thích nghi hoặc vũ trụ kỳ vật lâm đào hơi khởi hai mắt đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác xúc cảm có gì, vội vàng cuốn chiêu bài nhất thời chứng kiến chiêu bài k h á c một bên c ó khắc hai cái văn tự t i n h không chuyên dụng văn tự lâm đào tại hoành thập lao lớn lên trong trí nhớ tiếp xúc qua mà lại một mực không có bị bồi tiêu cho nên liếc tự nhận ra được hai cái này văn tự đúng là cùng loại nhân loại tinh tế liên bang sử dụng đến con số sáu mươi sáu bất quá đối phương nếu là tam nhãn tộc nhân tự nhiên cũng sẽ dùng đến tinh không chuyên dụng văn tự nếu như nhân loại muốn tại đối phương trong hoàn cảnh sinh tồn khẳng định cũng muốn bắt chước một học cái này chút ít văn tự tranh đây là ý gì lâm đào hỏi thăm không rõ ràng lắm tranh cũng không biết cái này sáu mươi sáu chỗ đại biểu ý nghĩa lâm đảo cao mày nhìn thoáng qua trên mặt đất hai gã nữ tính đáng tiếc hai người này đều là nhân loại bình thường cũng không phải là với tên kia thon gậy nam tính bình thường đều là tam nhãn tộc nhân rơi vào đường cùng lâm đảo chỉ có đem hai người đập tỉnh tại đập tỉnh hai người lúc trước lâm đảo vốn là đem hai người đồng hồ cho cởi x u ố n g dưới dù sao đồng hồ đã xâm nhập nhân loại tinh tế liên bang ai cũng không dám bảo đảm đồng hồ bên trên cài đặt cái gì đặc thù ứng dụng có thể cho các nàng âm thầm liên hệ bên ngoài ngươi là người nào nơi này chính là lâm ra địa bàn ngươi là vào bằng cách nào hai nữ tỉnh dậy sau kinh nhìn qua lâm đạo nghiêm nghị nghi vấn xem ra hai người này còn chưa hiểu rõ bản thân tình cảnh lâm đạo hiếp lại hai con n g ư ờ i thay đổi thật nhanh suốt một vòng lệ mang hắn giơ tay lên trúng chiêu bài trầm giọng quát hỏi các ngươi là người nào cái này khối chiêu bài chủ nhân vậy là cái gì người đây là ngươi như thế nào đạt được tấm bảng này hai nữ đều là kinh hãi vội vàng mọi nơi q u é t vọng đều muốn tìm ra tên kia gầy tức tam mắt tộc nhân nhưng là cái kia tam nhãn tộc nhân đã chết hơn nữa tam nhãn tộc nhân tình huống đặc biệt sớm đã biến mất không còn chỉ còn lại trên mặt đất một đống quần áo hai người lập tức thấy được đống k i a quần áo một người trong đó càng là mặt mày biến sắc n g ư ờ i n g ư ờ i đem an đại nhân ra sao hai nữ kinh nhìn qua lâm đảo toàn thân lạnh run một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dạng lâm đảo mắt lạnh nhìn hai nữ hai người này đặt ở nhân loại tinh tế liên bang bên trong tuy nhiên không tính sắc nước hương trời nhưng là xem như không có trở ngại thậm chí không thua lưu tuyết oanh phía dưới có thể lâm đảo vậy là cái gì người đối với nữ sắc từ lúc đời sau gặp qua không ít thậm chí còn bái kiến xuyên tạc gen mà bồi dưỡng ra được tuyệt sắc mỹ nữ đối với hai người trước mắt thực sự lo lắng bên trên cái tia tam n h ã người gọi an đại nhân lâm đ à o lạnh giọng quát hỏi tựa hồ cảm giác được lâm đ à o cũng không ăn các nàng cái này một bộ trong đó một nữ ư n g lực nuốt một tiếng chúng ta chúng ta vẫn luôn gọi hắn an đại nhân về phần đã đủ rồi một khi nói ra an đại nhân tình huống lâm ra tuyệt đối sẽ không b ô n g tha chúng ta một cái khác nữ t ử không nớt lời q u á tháo t ngăn lại nàng này nói tiếp lâm đ à o hư lạnh một tiếng hắn một bước tiến lên dỗi ra nắm bắt người này nghiêm nghị quát tháo nữ t ử cổ ta cho ngươi nói chuyện ư n g ư ơ i n g ư ơ i không dám giết ta nơi đây nơi này chính là lâm gia thủ phủ tinh ngươi, ngươi giết ta ngươi tuyệt đối trốn không thoát viên này tinh, tinh. bất đồng nàng đem tinh cầu hai chữ nói ra miệng lâm đ à o sắc mặt trầm xuống lúc này ngón tay xiết chặt tại chỗ đem nàng cổ v n gậy giải quyết xong tên nữ tử này sau lâm đ à o lại là quay đầu lại là nhìn qua một cái khác nữ nói tiếp nơi đây ngay cả là lâm ra địa bàn thì như thế nào chỉ cần lâm đ à o muốn rời khỏi dù là lâm ra người cũng tuyệt đối không để lại hắn ta ta nàng kia sợ tới mức không thể nói chuyện lâm đ à o lại là hư lạnh một tiếng đồng thời đem trong tay đã tử vong nữ tử ném đến tận bên cạnh của nàng cái này tên kia nữ tử mới hoàn toàn tắc vỡ lập tức như là mở ra nước cái giảm giống nhau vô luận lâm đào hỏi chút gì tất cả đều hết thể trả lời đi ra chúng ta không biết hắn gọi cái gì hắn chỉ làm cho chúng ta xưng hô hắn là an đại nhân cái này an đại nhân với lâm gia có quan hệ gì lâm đào hỏi ta ta không biết chúng ta chẳng qua là lâm gia tinh cầu nghệ nhân bị lâm gia người tìm đến chuyên môn phục thị an đại nhân nàng kia nói đến đây đã khóc ra thành tiếng lâm đào ánh mắt trợ t hiện chuyển vài cái nhất thời dứt bỏ cái đề tài này hắn dội ra ngón tay lấy những cái kia thủy tinh rãnh cái kia an đại nhân cho các ngươi xử lý cái kia hai khỏa đã tử vong đầu lâu rốt cuộc là xử lý như thế nào chính là tìm chút ít nước chua đem đầu người cho hòa tan nàng kia khóc dòng nói nghe đến lời nói lời nói lâm đào sắc mặt trầm xuống xử lý sạch về sau lại làm như thế nào tìm tân đầu lâu chúng ta chỉ cần đem cái này tin tức nói cho lâm ra người bọn hắn sẽ giúp chúng ta mang về tân đầu người nói đến đây nàng kia bỗng nhiên kích động lên ta ta thật sự không biết những người kia đầu rốt cuộc là như thế nào mang về hết thể đều là lâm ra an bài nói xong tên nữ tử này càng là hướng lâm đào quỳ xuống đều muốn cầu xin thương cảm lâm đào hư lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy xem thường đem người một cước đá rời khỏi người bên cạnh hắn có con mắt thứ ba con người các ngươi thật không biết lai lịch của hắn không biết đây hết thể đều là lâm gia an bài tốt nàng kia gào khóc mà ngay cả những cái kia thủy tinh r á n h đều là bọn hắn phái người đến xây dựng thành công lâm đào ám cao mày xem ra cái này hai gã nữ tử tuy nhiên đi theo tên kia tam nhãn tộc nhân bên người không nói đối tam nhãn tộc nhân sự t ì n h không biết chút nào mà ngay cả nơi đ â y đến cùng đang làm những gì đ o á n chừng cũng đồng dạng không hiểu nghĩ tới đây lâm đào bước chân bước lên trước vươn tay phải ra tại chỗ b ổ về phía nàng này đem nàng cũng đồng dạng giải quyết hết tranh nếu như ta đem nơi lây hủy lâm ra cần bao lâu thời gian mới có thể phát hiện lâm đào hỏi không rõ ràng lắm bất quá căn cứ dị vãng ghi chép nơi đây mỗi ngày đều sẽ có trí tuệ nhân tạo cơ giáp đưa tới đồ ăn hơn nữa ngoài ra những cái kia trí tuệ nhân tạo cơ giáp bên ngoài bọn hắn rất ít với người ở phía ngoài tiếp xúc tranh nói ra ly khai nơi đây về sau ngươi còn có thể đối cái chỗ này trí tuệ nhân tạo cơ giáp tiến hành khống chế lâm đào bất động thanh sắc lại là hỏi chỉ cần không có ly khai viên tinh cầu này ta đều có thể hoàn toàn khống chế tranh nói lập tức đem nơi đây toàn bộ khống chế lại về sau một ngày ba bữa ngươi đều bị trí tuệ nhân tạo cơ giáp trực tiếp tiến đưa đến đưa tới sau liền trực tiếp để xuống đất ta một khi phát hiện lâm ra người tiến vào nơi đây tự u lập tức cho ta biết lâm đảo phân phó không có vấn đề tranh vỗ ngực lồng ngực c a m đoan Cách. Cách. Cách. Cách. lâm đảo từ một bên lấy ra một chi kim loại giải cán đem tất cả thủy tinh dánh đều cho đập nát bồi dưỡng dịch tào hảo c h ả y đầy đất một viên lại một viên nhân loại đầu lâu nương theo lấy cái này chút ít bồi dưỡng dịch từ đó chạy rơi xuống đất ta không biết các ngươi còn có thể có nghe hay không đạt được lời của ta nhưng ta hôm nay chính là vì giúp các ngươi giải thoát mà đến lâm đảo nói xong d ơ lên kim loại cán hướng phía trong đó một viên đầu người chợt gõ rơi xuống đi những người kia đầu cũng không biết có hay không cảm giác được một màn này nhưng là bọn hắn tái nhận sắc mặt lại nổi lên một vòng động d u n g đó là một vòng cảm kích thân s ắ c cái này cũng k h ó trách chỉ còn lại một viên đầu người sống sót chẳng triệt để tử vong tới càng thêm giải thoát đêm đen như mực màn phía dưới một đạo thân ảnh bay nhanh hướng phía khu biệt thự trở về người này đúng là theo hạo kình cơ giáp công ty rời đi lâm đảo hạo k i n h cơ giáp công ty tầng dưới chót thủy tinh danh hắn đã toàn bộ phá hư nhưng là đúng tại tầng trên cái kia mấy viên hắn cũng không tốt lập tức độc thủ bởi vì lâm hạo k i n h phụ tử còn bất chợt tới đó xem tình huống để ngựa vằn một lâm đ à o chỉ có thể lựa chọn tạm thời dễ dàng tha thứ ta nhất định sẽ đem chỗ đó cũng cùng nhau giải quyết lâm đ à o một bên tật chạy một bên đáy lòng thể có tranh trợ giút dù là hắn bại lộ ở trên trời giám sát khí hạng lâm gia cũng không cách nào phát hiện tung tích của hắn một đường chạy như bay lâm nào rất nhanh liền về tới lâm gia người chỗ an bài biệt thự lâm nào nhớ do ngươi còn kém ta chín phần huyết dịch h à n mẫu vừa trở lại biệt thự còn chưa tiến vào tranh nhưng là ở một bên cố ý để t ỉ n h ta đã biết lâm đào sắc mặt âm thầm t r ầ m xuống đồng thời hỏi một tiếng người ở bên trong đều tại làm gì bên trong tổng cộng tám người trong đó dương diên tông cùng lưu tuyết ánh còn không có ngủ những người khác đã tiến vào đến giấc ngủ tranh cựa hồ đã sớm đối biệt t ự đã tiến hành giám thị lúc này nhanh chóng trả lời lưu tuyết ánh không có thể chìm vào giấc ngủ hẳn là tại lo lắng hắn nhưng dương diên tông còn không có chìm vào giấc ngủ là bởi vì hắn thân là cổ võ tông sư hay là bởi vì bản thân thể chất dị thường lâm đào nhữ mày nhưng đến lúc này hắn thật sự nếu không đi đạt được dương diên tông hết u y dịch đoán trừng sẽ khiến cho tranh bất mãn đến lúc đó đừng nói trăm năm phục vụ đoàn trừng tranh đều lập tức ly khai lúc này đây hành động lâm đ à o cảm giác được tranh tuy nhiên thân là dị tộc nhưng đối với hắn vẫn còn có chút tác dụng thậm chí không thua dương diên tông nghĩ tới đây hắn hít một hơi thật sâu muốn ta ra tay ư tranh hỏi tranh trên người có đặc thù vật phẩm có thể trong thời gian ngắn nhượng t ự bên trong tất cả mọi người xa vào đến chóng mặt ngủ bên trong hô lâm đảo chậm rãi gọi ra trọc khí nhưng là cự tuyệt tranh tương trợ không cần dương diên tông thân là cổ võ tông sư hiện tại chỉ sợ đã phát giác được lâm đạo đã đã trở về cái lúc này nếu để cho tranh động thủ đoán chừng dương diên tông đến lúc đó cũng sẽ phát giác ra được t i ự u như cùng ăn qua rèn cường hóa dược tề về sau dù là lâm đạo xa vào đến chóng mặt mê bên trong vẫn có thể cảm giác được thân hình dị thường chỉ cần có người rút hắn huyết tại tỉnh dậy đến sau tất nhiên có thể phát giác được thật không dùng ta hỗ trợ tranh trong giọng nói lộ ra một vòng h n g nghi như là hoài nghi lâm đạo sẽ thả hắn bổ câu giống nhau lâm đạo cũng không trả lời thân hình hắn l o i lên liền hướng phía biệt thự phi thân tí bảo tiếp theo n h á n mắt hắn đã xuất hiện đến dương diên tông chỉ thấy trong phòng dương diên tông hai mắt khép kín bàn điệu m ạ ngồi ngay tại lâm đảo xuất hiện máy mắt dương diên tông cũng mở hai mắt ra cười hỏi đã trở về chương ba trăm bốn mươi bốn dương gia bí, bí mật tuy nhiên trong nội tâm đã có chuẩn bị có thể bị dương diên tông hỏi tới lâm đảo vẫn là cảm thấy xấu hổ hắn lúc này lấy đến thế nhưng là đập vào lại lấy dương diên tông chín phần huyết dịch hàng mẫu ý niệm trong đầu lâm đảo có phải là có tâm sự gì hay không dương diên tông chứng kiến lâm đảo thần sắc không đúng không khỏi n h ữ m ả n hỏi nghĩ đến hạo kình cơ giáp công ty còn cần tranh giám thị cùng với mình ở bên kia làm hết thảy lâm đạo thật dài thở dài sư phó ta nghĩ ngươi sẽ không phải lại là đều muốn tìm ta muốn huyết dịch ra dương diên tông sống đến từng tuổi này sống theo lâm đạo trong thần sắc nhìn ra không đúng đáy lòng một b ả n hoàn lập tức đoán được lâm đạo ý niệm trong đầu không khỏi ngựa khí trở nên cổ quái sắc mặt cũng trầm xuống hắn một mực chưa từng đón dâu vì cái gì chính là triệt để tuyệt hoang trùng thể chất dương ra cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại hắn một cái một khi hắn đã chết về sau hoang trùng thể chất sẽ gặp triệt để biến mất mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới v ề y già lại nhưng gặp lâm đảo như vậy một cái đối với bọn họ dương ra hoang trùng thể chất cảm thấy hứng thú người nói thật ra lời nói lúc ấy lâm đảo hỏi hắn lấy một phần huyết dịch hàng mẫu lúc dương diên tông cũng là rất m u ố n n g cự u y ế n mất hôm nay lâm đảo lần nữa đến mục đích vẫn là huyết dịch hàng mẫu sẽ không do nhượng dương diên tông có chút không vui lâm đảo ngươi sẽ không phải là hướng về phía hoang trùng thể chất ta dương diên tông hiếp lại hai con ngươi m ỹ mắt trợt hiện chuyển xuất một vòng hàn ý ai lâm đảo lần nữa thở thật dài một tiếng có một số việc không nói cái rõ ràng có lẽ tựu sẽ khiến người hiểu lầm mặc dù nói những chuyện này mới ngay lần đầu nhưng giờ phút này lâm đảo vẫn là có ý định hướng dương diên tông giao cho một bộ phận nếu không chỉ biết khiến cho song phương khúc mắc đối với dương thị v õ có người lâm đảo vẫn là đánh đáy lòng bội p h ụ lâm đảo đơn giản đem mình bãi ảnh do đó đến ai đặt nạp gặp cự chúng nhất tộc cùng với cơ giới tộc tương đương sự t ì n h hướng dương diên tông nói một lần đương nhiên về đ ờ i sau trọng sinh chi sự t ì n h cùng với một ít không cách nào nói ra được sự t ì n h hắn tự nhiên cũng không nói ra miệng dù sao đây chính là lâm đảo đáy lòng bí mật nhân loại bên ngoài còn có cái khác cánh mặc ư ngay xong lâm đảo mà nói dương diên tông thần sắc như thường vô kinh vô hỉ cũng không cảm giác ngoài ý muốn Ánh mắt cái ủ a hắn h một hỏi câu này cũng h i l ờ có trách dương g i a có được lấy cùng nhân loại bình thường bất đồng thể chất một khi tử vong sẽ toàn thân cơ bắc hóa thành dị chủng mà cái này dị chủng cũng có tất cả tánh mạng cho đến ba ngày sau mới có thể tự hành tử vong không có ai biết bọn hắn dương da con người làm ra cái gì sẽ phát sinh loại tình huống này cũng không có ai có thể vì bọn họ dương gia giải thích loại này q u ỷ dị giống như tình hình mà loại tình huống này phàm là bọn hắn dương gia về sau đều sẽ có được đồng dạng thể chất không chỉ một lần dương diên tông cũng hoài nghi bọn hắn dương g i a người cũng không phải là chính thức nhân loại lâm đào nghe vậy đáy lòng khe giật mình hắn há to miệng nhưng là nói không nên lời nửa câu đến hắn rất muốn nói cho dương diên tông bọn hắn dương g i a người cũng là nhân loại bình thường chỉ có điều khi hắn nghĩ đến cái k i a c cán dương g i a thần thương sau lại là cao chặt mi đầu lâm đào là đời sau chi nhân hã tại lần đầu tiên nhìn thấy cái tiệc c n dương ra thần thương sau lập tức xem cái k i a cây thương tuyệt đối có cùng tinh không sinh vật đồng dạng đ ặ c tính những cái k i a k ỳ quái đường vân đúng là tinh không nhóm sinh vật chỉ mỗi hắn có tinh không văn nếu không có dương g i a người sớm tiếp xúc đến tinh không sinh vật hoặc là tiếp xúc qua tinh không tánh mạng căn bản không có khả năng chế tạo ra cái loại này đường vân hơn nữa cái k i a cắn dương g i a thần thường lâm đào có thể xác định bên trong tuyệt đối trộn lẫn có vũ trụ kỳ vật vũ trụ kỳ vật dù là đ ặ t ở kiếp này mặc dù nói đi qua tinh không đội thám hiểm khai quật đã tìm được không ít nhưng ít ra còn phải tiếp qua trăm năm mới có thể chính thức đã được duyệt trở thành nhân loại tinh tế liên bang phát hiện vật lâm đào dương gia thần thương thế nhưng là rất sớm lúc trước liền từ dương gia tổ tiên đồng lứa lại một bối địa truyền thừa lúc kia nhân loại căn bản không biết vũ trụ kỳ vật tồn tại càng không khả năng lợi dụng tinh không sinh vật tinh không văn đến chế tắc một cây thương dương gia tổ tiên rốt cuộc là như thế nào đạt được vũ trụ kỳ vật lại là như thế nào lợi dụng tinh không sinh vật đặc tính tinh không văn đến chế tạo ra dương gia thần thương cái này không phát không được người suy nghĩ sâu xa nhưng vô luận như thế nào dứt bỏ dương gia thần thương không nói chuyện dương gia người hoang trùng thể chất càng làm cho người khó có thể nắm lấy dương diên tông ánh mắt thâm thúy thật sâu nhìn lâm đào liếp người lấy máu của ta hàng m là muốn thở bỏ cái này câu độ ư lâm đào không nói gì đáy lòng của hắn một hồi trầm ngâm sau hướng phía đồng hồ kêu một tiếng tranh xuất hiện đi dương diên tông khẽ giật mình khi hắn chứng kiến lâm đào đồng hồ dây đồng hồ một hồi sau khi biến hóa lộ ra một viên đầu ngón tay giống như lớn nhỏ viên cầu kim loại không khỏi mắt lộ ra kinh ngạc đây là cái gì ta là tranh là cơ giới tổng người quả thực mà nói chính là các ngươi trong mắt trí tuệ nhân tạo cơ giáp bất quá so sánh với hạo kỉnh cơ giáp công ty những cái kia trí tuệ nhân tạo cơ giáp giữa chúng ta t r a n lệch cũng không phải là một chút như vậy mà là loại trạng thái này a tranh vừa nói m ộ tuy bên không ở giữa n bắn ra một cái màn sáng, màn sáng bên trong, vốn hiện hiện nhìn không tới triệt để thẳng g ra sau một một điểm một xuất xuất tới cái cái cái tác, là bọn hắn cơ giới tộc với trí tuệ nghĩa đỏ, đó nhiên thủ pháp khoa trương nhưng lâm đào vẫn là tán thành bởi vì hắn cũng thấy được tranh với những cái tia trí tuệ nhân tạo cơ giáp ở giữa tranh l ệ n h đó cũng không phải là một đinh n ử a điểm cơ giới tộc nó chính là ngươi lúc trước đề cập tới cơ giới tộc dương diên tôn ngộ địa đứng dậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến lâm đào lúc trước theo như lời nói đối với tranh chẳng qua là nói ra thoáng một phát nó bị ai đặc nạp người bị bắt cũng không có để cập tranh hạch tâm vẫn ở bên cạnh của hắn nó thân thể tạm thời bị hủy chỉ còn lại như vậy một cái hạch tâm bất quá nghe nó nâng lên chỉ cần hạch tâm vẫn còn vẫn có thể đủ làm ra ngang nhau thân hình lâm đào nói vậy sao quả nhiên có ngoại tộc nhân loại ư dương diên tông phản phất lầm bầm lâu bầu trong miệng thì thào vài tiếng cuối cùng hắn lại là đã ngồi trở về nhìn chằm chằm hiện ra nguyên hình tranh đều muốn ta huyết dịch chính là no a lâm đào nhẹ gật đầu không sai chính là ta đều muốn máu của ngươi hàng mẫu tại máu của ngươi hàng mẫu ở bên trong ta đã nhận ra cự trùng nhất tộc tồn tại ta hoài nghi các ngươi dương g i a người vô cùng có khả năng cũng là đi qua tam nhãn tộc nhân chế tạo ra một đời nói đến đây tranh biểu hiện lập lòe vài cái ách mặc dù nói lâm đảo loại nhân này cũng là bị tam nhãn tộc nhân chế tạo ra nhưng là các ngươi dương g i a người vô cùng có khả năng là bị tam nhãn tộc nhân chế tạo ra vũ khí sinh vật hơn nữa thời gian vẫn còn chúng ta cơ giới tộc lúc trước cái này dương diên tông sắc mặt k h ẽ giật mình lâm đảo cũng là cảm thấy ngoài ý mớn mặc cho hắn như thế nào suy nghĩ cũng không muốn cái này đến một điểm tại lâm đảo xem ra dương g i a người mặc dù có có thể sẽ cùng cự trùng nhất tộc có liên hệ nhưng hắn cũng không nghĩ tới dương g i a thậm chí có có thể sẽ giống như này m ộ n gốc thậm chí còn tại chính thức nhân loại phía trên c h a n h như lời ngươi nói đều thật sự lâm đào nhịn không được hỏi dương diên tông giữ im lặng trừ lần đó ra ta không cách nào giải thích vì cái gì bọn hắn dương g i a trên người sẽ có cự trùng nhất tộc gen ừ đương nhiên lâm đào các ngươi trên người cũng có được cùng loại cự trùng gen nhưng so sánh với dương g i a người các ngươi cự trùng gen vẫn là thiếu rất nhiều căn cứ quét hình trên người hắn gen tầng sâu ít nhất có được lấy một nửa cự trùng gen tranh nói ra ý của ngươi là chúng ta dương ra người ở vào khoảng giữa cự trùng cùng chính thức nhân loại tầm đó dương diên tông hô hấp trở nên r ồ n r ậ p cũng không có thể nói như vậy tranh dừng một chút chỉ có thể nói các ngươi trên người cũng có được như vậy một t i ê n lâm đảo nhân loại tương tự điểm nhưng là nếu như tìm tòi để đi miệt mài theo đuổi các ngươi với lâm đảo chỗ đại biểu nhân loại căn bản không có bất luận cái gì tương tự tính lâm đảo chỗ đại biểu nhân loại trên người có vô số gen đ ặ c tính hầu như bao quát kho tư liệu của ta tất cả sinh vật c h ủ loại tựa hồ điểm này với tranh cơ sở dữ liệu cao cấp tư liệu có chỗ tương trùng tranh chẳng qua là đơn giản nói ra một câu liền nhanh chóng rời đi chỗ khác chủ đề so sánh với lâm đảo chỗ đại biểu nhân loại các ngươi dương ra người rất có thể là càng thêm cao đẳng tộc đàn tranh nói ra dương diên tông đại cao mày hắn chẳng qua là một gã cổ võ tu giả há lại sẽ xem cái gì tộc đàn không tộc đàn tồn tại lâm đảo tiếp xúc qua ai đ ặ c nạp trưởng lão hành thập trí nhớ tuy nhiên bởi vì não niệm nguyên nhân đoạn này trí nhớ biến mất hơn phân nửa nhưng cũng có không ít lưu lại trong đầu đột ngột đáy lỏng của hắn nhất động bỗng nhiên đã có một cái ý niệm trong đầu sư phó dương gia thương pháp t h ứ thứ bảy đến bây giờ mới thôi đến cùng có bao nhiêu người có thể tu lượt tới lâm đảo quay đầu hỏi dương diên tông dương ra thương pháp thức thứ bảy hắn từng từ lại vừa sư huynh chô đó đã nghe qua rằng giải nhưng chính thức được chứng kiến một chiêu này thức vẫn còn là dương diên tông trong tay đ ờ i sau thời điểm lâm đ à o tuy nhiên còn không có đạt tới như dương diên tông bực này tông sư cảnh giới nhưng coi như coi như là một g ã đến gần vô hạn tông sư cấp bậc cổ võ t u giả có đời sau nhân loại tinh tế liên bang ra tay càng là nắm giữ không ít cổ võ triều thức đem dương ra thương pháp t h ứ bảy cùng cái khác cổ võ triều thức đối so lâm đảo lập tức phát hiện dù là hắn chính thức đạt tới tông sư cấp bậc cũng chưa chắc có thể như là dương diên tông giống nhau đơn giản đem một chiêu này thức thi chỗ được nghe dùng, đang t r a n n h mà ó i s a u lâm đào n hắc ấ t thời h liền muốn đến mông tinh nhân g cùng chính thức hắc mông tinh người lớn nhất khác biệt ở chỗ thân thể của bọn hắn lâm đảo nhớ rõ tranh đã từng đề cập tới nếu không có tiểu hắc mông tinh nhân cũng giữ lại có hắc mông tinh người chiến đấu và tính đoán chừng cũng sẽ không bị hắc mông tinh người tiếp nhận dương gia nhất tộc cơ hội là trời sinh võ giả mỗi người đều trở thành cổ võ tông sư cái này với hắc mông tinh người có nhất định được tinh trung hơn nữa dương g i a thương pháp thức thứ bảy thật sự không phải bình thường cổ võ tu giả có thể tu luyện ra được chiêu thức này đây lâm đảo mới có ý nghĩ này bị lâm đảo vừa hỏi dương diên tông n g à người n hắn có chút c a o mày cẩn thận đếm ừ theo ta được biết có thể tu tập một thức này thương pháp giống như đều là xuất từ chúng ta dương g i a võ giả tất cả đều là dương g i a người lâm đảo bất động thanh sắc đều muốn lần nữa xác nhận chương ba trăm bốn mươi lăm lần nữa trao đổi chương ba trăm bốn mươi lăm lần nữa trao đổi giống như là như vậy dương diên tông gật đầu lần nữa từ dương diên tông trong miệng lấy được xác nhận lâm đào lập tức túi đầu nhìn về tranh tranh ngươi có thể thấy qua tiểu hắc mông tinh nhân ý của ngươi là hoài nghi dương ra người là tiểu hắc mông tinh nhân tranh nhất thời đoán được lâm đào ý niệm dọn không khỏi một trận c ổ quái ừ lâm đào thầm cao mày cái gì là tiểu hắc mông tinh nhân dương diên tông nghi ngờ tranh không có lập tức trả lời nhưng kim loại quả cầu biểu hiện nhưng là tản mát ra trận trận ánh sáng tựa như ở trong kho tài liệu tiến hành tra hỏi thời gian từng điểm từng điểm quá khứ ước chừng nửa phút trái phải tranh mới mở miệm lần nữa trong kho tài liệu cũng không có tương tự g căn cứ kho tài liệu số liệu tiểu hắc mông tinh nhân có nhiều thay đổi đặc tính hoặc giả bọn họ cùng cự trùng nhất tộc tiếp xúc qua sau xảy ra d ị biến cũng có thể là tam nhãn tộc nhân ở chế tạo bọn họ lúc sử dụng đặc thù kỹ thuật cho nên mới sinh ra dương gia loại này tình huống đặc biệt lâm đào nghe mơ hồ dương diên tông càng là đầu vóc mơ hồ không biết nguyên do tranh nói rõ dương gia người rốt cuộc có phải hay không tiểu hắc mông tinh nhân lâm đào trực tiếp k h i có thể là cũng có thể không phải là tranh đích trả lời mập mờ cái nào cũng được vẫn không có thể cho lâm đào trực tiếp câu trả lời tại sao lâm đào rất là không hiểu luôn miệng hỏi ta đã nói rồi tiểu hắc m ô n g tinh nhân đích tình huống nhiều thay đổi có lẽ có dương gia cái loại đó thể chất đặc thù cũng nói không chừng nhưng cũng chưa chắc nhất định chính là tiểu hắc m ô n g tinh nhân tranh lớn tiếng nói ngay cả có cơ giới tộc kho tài liệu tranh cũng không dám xác định lâm đào đáy lòng ngần ra tam nhãn tộc nhân đích sáng tạo lực thực sự quá mạnh ngay cả chúng ta cơ giới tộc người cũng không dám tùy tiện cùng bọn họ tiếp xúc tranh giải thích tam nhãn tộc nhân hắc m ô n g tinh người tiểu hắc m ô n g tinh nhân nghe được một loạt kỳ quái từ ngữ dương diên tông mặt đời n ộ n g hán đại cao mày lâm đạo các ngươi nói rốt cuộc có ý gì lâm đào chấm ngâm chốc lắc sau liền e m liên quan với tiểu hắc mông tinh nhân đích tồn tại từng cái cho nhau biết đồng thời cũng đem trong lòng suy đoán cùng nhau nói ra n g ư ơ i n g ư ơ i là nói dương già chúng ta cũng không phải là đơn độc tồn tại dương diên tông hai mắt chừng tròn xoe cũng không nhất định cho nên ta mới định muốn máu của ngươi tiến thêm một bước đ i ệ m nghiên cứu tranh đúng lúc nói nguyên lai là như vậy dương diên tông cũng coi là biết vì sao lâm đảo một màn nữa thu thập hắn máu nguyên lai cũng không phải là đánh chỗ lợi dụng hoàng trùng thể chất dụng ý、Tốt. dương diên tông đưa tay ra cánh tay dứt khót nói rút ra muốn bao nhiêu rút ra bao nhiêu tranh rất là vui mừng lúc này hóa làm ra cây cương t r â m liền muốn đi rút máu dịch hàng mẫu nhưng nó mới vừa hóa ra cương t r â m lại thấy dương diên tông đưa ra tay lại là h ư u địa u rụt trở về c h â n m t màn nhất thời để cho tranh mới vừa biến hóa ra tới cương t r â m thiếu chút nữa mềm n u ú n đi xuống nó nhất thời bất mãn ngươi lao đầu này chuyện gì xảy ra nói xong để cho ta rút máu tại sao lại thu tay lại chẳng lẽ ngươi phải đội quẻ lâm đ à o cũng là thần sắc kinh ngạc m ặ t đ ầ y không hiểu nhìn dương diên tông tên này c ổ võ tông sư a a dương diên tông a a cười một tiếng nghe nói ngươi thật giống như có một cái kho tài liệu nếu ta để cho ngươi tắc máu ngươi có phải hay không phải cho ta nói hiểu một chút liên quan tới tiểu hắc mông tinh nhân nói chuyện vừa mới bắt đầu lâm đào rút máu dịch hàng mẫu đ í lúc hắn còn tưởng rằng lâm đào lấy được một khối tốt đồng hồ đeo tay lúc này mới biết nguyên lai、like、hết thể đều là tranh cái này cơ giới tộc đích tồn tại từ lâm đào cùng tranh đích trong đối thoại dương diên tông biết tranh cũng có một cái lớn kho tài liệu hầu như thâu tóm vũ trụ tinh không nội bộ tất cả tài liệu cho tới nay dương diên tông cũng cho là bọn họ dương ra là nhân loại tinh tế liên bang nội bộ một cái đặc thù tồn tại Thật vất vả mới có cơ hội biết bọn họ dương ra rất có thể sẽ là thân phận của tiểu hắc nông tinh nhân không khỏi đối với hắc nông tinh người có d à y đặc hứng thú mượn cơ hội này hắn tự nhiên phải hướng tranh hỏi rõ ràng cứ như vậy cũng coi là biết hắn tư tưởng cái này tranh ngạc nhiên lâm đào mỉm cười lắc đầu không nói nữa tranh tuy nói chỉ cần chín phân máu hàng mẫu nhưng dương diên tông lại lớn phương để cho tranh t u y ý đi rút ra cũng dùng này tới trao đổi tình báo cái này tránh hợp tranh đích đồng giá trao đổi nguyên tắc cũng may tranh cũng coi là chân từ người sát sau đó nó đã cho ra kết quả căn cứ cùng lâm đào đích trao đổi nguyên tắc ta chỉ cần lấy ngươi chín phân máu hàng mẫu nhưng là liên quan tới hắc mông tinh người tài liệu c ặ n kẽ ít nhất tương đương với lờ vờ sau đích tài liệu cấp bậc cho dù ta nữa rút ra ngươi thập phần máu hàng mẫu cũng không đủ để đổi lấy những tài liệu này lời này nhưng là đem lâm đảo cũng cho tại chỗ bán đi ra khó trách ngươi người này đến bên ngoài lại ngừng hồi lâu mới xuất hiện hơn nữa trở lại một cái liền trực tiếp đến phòng ta nguyên lai là đem ta lao đầu từ này cho bán cho cái này cơ giới tộc dương diên tông nhìn lâm đảo đích ánh mắt nhất thời một trận cổ k h á i tự tiếu phi thiếu hắn đã sớm cũng cảm giác được không đúng thân là cổ võ tông sư ở lâm đ à o trở về m ộ t khắc hắn đã cảm giác được chỉ vì vẫn không biết tại sao lâm đ à o sẽ trần trờ sau này mới sẽ trở lại lâm đ à o lúng túng không thôi chỉ đành phải gãi đầu một cái theo như ngươi lời nếu như ta muốn lấy được phần này lờ vờ sáu đích tài liệu vậy thì nhất định phải một phần giống vậy đẳng cấp tài liệu mới có thể trao đổi dương diên tông quay đầu lại nhìn tranh cười hỏi đúng vậy tranh trả lời căn cứ ngươi cùng lâm đ à o đích trao đổi phương thức giống như là có thể thiếu t r ư ớ c đích dương diên tông mặc dù cả đời tử thủ vóc oán nhưng cũng sống đến từng tuần này đầu óc rất linh hoạt một phen trung đã nghe được lâm đảo cùng tranh đích tài liệu trao đổi phương thức Tranh ngừng lâm ạ lại i cuối tiếng, một một chút, cuối cùng đáp lại một tiếng, có thể. cùng có đáp l đào n gãi n lòng tiếng. nhưng như phân liền này còn ngươi. Dương Diên Tông nhìn ngươi như không? ra, trước, sau ta sau sau sư liệu thiếu đó đáy Đào đích đích Đào Đào, Đào, Đào phó, Vậy vậy vậy lộ làm, là Lâm lờ Lâm Lâm Lâm là Lâm g bộ một mắt thì tài cười hiếp vờ chờ cho khỏe Ếch! dễ đầu một cái hắn cũng biết sẽ có kết quả như vậy nhưng hắn còn có thể làm sao dẫu sao hắn nhưng là bán dương diên tông ở phía trước còn bị tranh đ i ể m phá t h ú n g chi hai người còn có t h ầ trò tầm quan hệ này Ngươi không muốn dương riêng tông trên mặt còn ráng ánh nhưng cười hiếp mặt mắt dáng vẻ, ánh mắt duy trì vẻ, lâm à toát ra lau một cái không cho cự tuyệt ánh mắt, tựa cho cái ánh ra lau l cự không hồ、lâm、đào không đáp đảo lập ứng, tức không thì trở mặt. Tốt. sẽ Lâm đào không biết làm sao lâm đào ngươi thật xác nhận muốn thiếu ta một phần lờ vờ sau đích tài liệu tranh tựa như không dám tin t ừ vậy lần nữa xác nhận đúng vậy lâm đào gật đầu một cái cũng may làm cơ giới nhất tộc tranh cũng sẽ không lừa dối với người một phen phân tích sau nhất thời đáp lại căn cứ kho tài liệu so sánh nếu như muốn hoàn toàn phân tích máu ít nhất cần ba mươi phân máu hàng mẫu những miễn dịch này hàng mẫu ở k h ô người giải tích t ra r ớ c có đều thể này h coi h t liệu. đi Trừ như biết điều ta dương diên tông a a cười một tiếng lúc này mới đem tay lần nữa đưa ra ngoài ở số liệu trao đổi phương tiện c h a n h hay là tuân theo cơ giới tộc đích nguyên tắc điểm này để cho lâm đảo cũng rất là yên tâm bất quá nghĩ đến tranh ở hạo kính cơ giáp công ty biểu hiện không khỏi lại là thầm cao mày c h a n h nếu như kiểm tra ra sư phó ta tình huống thuộc về lờ vờ sáu đích tài liệu vậy ngươi đó chính là ta thiếu ngươi một phần lờ vờ năm tài liệu c h a n h thành thật trả lời lấy được tranh đích trả lời lâm đảo coi như là hoàn toàn yên lòng chắc hẳn tranh không sẽ ở phương diện này giấu giếm với hắn tiếp theo c h a n h liền đem cương châm cắm vào dương diên tông cổ tay bắt đầu rút ra lấy máu hàng mẫu tới đồng thời nó cũng cho dương diên tông lời giải chứ liên quan tới hắc mông tin người chuyện thấy rằng trao đổi nguyên tắc phần tài liệu này chỉ thuộc về dương diên tông độc trúc ngay cả lâm đào cũng không thể ở bên cạnh n g h e được bất đắc dĩ lâm đào không thể làm gì khác hơn là để lại tranh đi trước thối lui ra gian phòng này bên ngoài phòng mặt còn có vẫn không có chợp mắt lưu tuyết đánh lúc này thấy lâm đào đích xuất hiện lưu tuyết đánh nha địa sợ h ã i kêu thành tiếng ngươi cuối cùng trở lại lâm đào gật đầu đi đâu lưu tuyết đánh hỏi liên tục không đợi lâm đào mở miệng nàng lại là hỏi ngươi lại đi hạo kính cơ giáp công ty bởi vì tranh biết chuyện lâm đào còn không có ở dương diên tông trước mặt nói tới liên quan tới hạo kính cơ giáp công ty chuyện lúc này bị lưu tuyết đánh ỏ i lâm đào sắc mặt nhất thời khai biến tuyết oánh a gì, ngươi lập tức đem những người khác cũng gọi tình có phải hay không đã xảy ra chuyện gì l ư u tuyết oánh rất là thất sắc ngươi đi gọi cổ lôi đại sư ta đi gọi những người khác chờ người đã đông đủ ta sẽ nói cho các ngươi biết thời gian có hạn lâm đào cũng không dám bảo đảm người lâm g i a sẽ từ lúc nào phát hiện tên kia tam nhãn tộc nhân b i chuyện nhưng là tương đối mà nói cái đó tam nhãn tộc nhân vừa chết nhất định sẽ đưa đến lâm g i a đại loạn đến lúc đó muốn để cho cổ lôi đại sư dương diên tông đám người nữa tìm chỗ ẩn thân cũng không còn kịp rồi gặp lâm đào thần sắc nóng này l i u tuyết o á n vội vàng đi quay cổ lôi đại sư l ấ cử lâm đ à o cũng là lấy tốc độ nhanh nhất đánh thức trình bình h ả o chờ sư h i n h chỉ chốc lát sau cổ lôi đại sư lưu tuyết đánh trình bình h ả o đám người cũng đi tới phòng lớn lục mộng anh một bộ còn chưa t ỉ n h ngủ dáng vẻ dối người chuyện gì xảy ra bởi vì đôi thái dương hệ thống lâm gia thủ phủ tinh đích đêm rất ngắn căn bản không đủ để giấc ngủ bình thường thời gian t h ú n g chi các nàng ngủ cũng không đến bốn giờ ngay cả mộng đẹp còn không có tiến vào đâu cổ lôi sư phó đại sư h i n h chúng ta tiếp theo có thể sẽ có chút phiền t o á i cho nên ta muốn để cho các ngươi trước làm ăn bài lâm đạo hướng về phía tất cả người nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cổ lôi đại sư nghi ngờ ồ sư phó đâu sư phó đi đâu rồi nghe lâm đào đích lời t r i n h bình hào bốn phía không có thể thấy dương di ê n tông không khỏi nóng n ả y nhất thời tất cả võ quán đệ tử đều là sắc mặt trở nên khó coi cổ lôi đại sư cũng là đáy lòng lộ n bột một tiếng sư phó vẫn còn ở phòng gặp t r i n h bình hào cấp không thể chờ lâm đào vội vàng n g n lại đại sư m i n h sư phó ở bên trong còn có một số việc đợi một hồi sẽ ra tới một đám võ quán đệ tử lúc này mới an tâm lâm đào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lưu tuyết bánh đối với lâm đào đi ra ngoài một nhóm hết sức quan tâm lúc này không khỏi lần nữa hỏi q một chương ba trăm bốn mươi sáu bất an lâm láo gia tử chương ba trăm bốn mươi sáu bất an lâm láo gia tử lâm đ à o đem hạo kình cơ giáp công ty gặp phải chuyện đơn giản nói một lần dĩ nhiên hắn sợ phải nói liền thấy liên quan tới những người kia nào t r í n ă n g chuyện cái gì lâm ra người lại dùng đại não người tới làm thành cơ giáp máy tính đại não cổ lôi đại sư cả kinh thất sắc m ặ t đầy không dám tin tưởng hộ t r ư ớ n g thật là hộ t r ư ớ n g lưu tuyết bánh sắc mặt t r ắ n g bệnh c ũ như như nhưng là loại chuyện này ở toàn bộ tinh tế liên bang thật là chưa bao giờ nghe thậm chí hồ một khi ra ánh sáng ra ngoài tuyệt đối sẽ đưa tới toàn bộ tinh tế liên bang chấn động dẫu sao đem nhân đích đại não lấy loại phương thức này cất giữ sau đó hoán đổi đến trên cơ giáp mặt thật là vi phạm thiên hòa vi phạm thiên lý là một món phản nhân loại đích chuyện cho dù có mấy chục năm cơ giáp kinh nghiệm sửa chữa cùng với cơ giáp kinh nghiệm thiết kế đích cổ lôi đại sư cũng không dám đi cái phương hướng này suy nghĩ phương khả mặc dù võ quán đứng hàng thứ tư nhưng hắn bởi vì tới kinh doanh cửa hàng bánh bao lịch duyệt xã hội so với bất kỳ người nào cũng phong phú hơn nghe được lâm đảo đích lời sau hắn con ngươi bông dưng co g ú p lại lâm đảo ngươi đem nơi đó làm hỏng lâm đảo gật đầu dĩ nhiên muốn phá hủy ở lại chân thực thật là át tâm cho dù ta tại、chỗ. cũng sẽ không n sẽ lâm, lâm, lâm đào có phải hay không lâm gia đã phát hiện vệ duy tỉnh bơ hỏi nhất thời mọi người ánh mắt lần nữa rơi vào lâm đào trên người còn không có ta ở nơi đó bố trí một ít thủ đoạn nhỏ chỉ cần nơi đó bị phát hiện là có thể lập tức thông báo ta lâm đào nói ra bây giờ ta đem các ngươi gọi tới là để cho các ngươi trước tìm tốt chỗ ẩn thân để tránh bị lâm ra sau khi phát hiện bọn họ sẽ trực tiếp đi đối phó các ngươi lâm đảo ngươi nói không sai nhưng nơi này chính là lâm gia thủ phụ tinh trên trời vừa có bọn họ dụng cụ thu hình chúng ta một khi rời đi nơi này lập tức sẽ bị phát hiện phương khả nhưng là nghe qua không ít các h à o môn thủ phụ tinh đích tình huống đối với điểm này lâm đảo k h o á t k h o á tay không cần lo lắng ta có thể tạm thời che giấu những thứ kia dụng cụ thu hình n g ư n g lại một chút hắn lại là nói ra đối với lâm gia thủ phủ phải đích tình huống ta đã biết một ít viên tinh cầu này thuộc về lâm gia cấm địa trừ một phần nhỏ được phép tới người bên ngoài liền chỉ còn lại những thứ kia trí năng người máy tranh đích bản lãnh có thể làm được khoảng cách xa điều khiển những trí năng này người máy cứ như vậy chỉ cần bọn họ tìm một an toàn một chút địa phương là có thể ung dung tránh một đoạn thời gian sớm khi tiến vào đến lâm gia thủ phụ tinh đích lúc lâm đ à o cũng đã cùng t r ị n h thác từng có liên lạc một khi phát hiện tình huống không rõ chờ phái ra tới tinh không cự hạm đến nơi này kế cận thì sẽ trực tiếp xông vào viên tinh cầu này chỉ cần chờ chính thác đích người đến một cái dựa vào tinh không cự hạm sở chở khách cực phong t ư ợ n g hoàng là có thể tùy tiện xông ra ngồi sau này lâm đạo đầu này bố trí thỏa đáng nào ngờ lâm ra ba trăm t ầ n g sang trọng cao úc lâm lão gia tử nhiễu chặt chân mày kỳ quái cái đó tam nhãn quái vật làm sao còn không liên lạc ta nói tới cái đó tam nhãn quái vật cũng không biết rốt cuộc lai lịch gì chẳng những nắm trong tay rất nhiều vượt xa t i n h tế liên bang cao tân khoa kỹ hơn nữa còn là một cái nghiên cứu cuồng có thể tưởng tượng nếu như có thể đem trong tay hắn nắm giữ những thư kiệu kỹ thuật một vừa lấy ra dự tính bọn họ lâm ra tuyệt đối có thể đứng ở t i n h tế liên bang chốt đỉnh đáng tiếc là cái đó, tam nhãn quái vật, nhưng là cái, đó cái thế lử người bằng không lâm lão gia tử nhất định để cho người đem quái vật kia giam xuống ép hỏi ra trong miệng hắn tất cả bí mật nghĩ đến cái đó cái thế lực lâm lão gia tử đáy lòng không khỏi giật mình từng trận lạnh lẽo đó là một cái không biết n g u ồ n gốc không biết lai lịch thế lực nhưng cái thế lực này có kinh khủng thực lực dù cho chỉ là một chiếc tinh không cự hạm là có thể tùy tiện đem bọn họ lâm ra tinh không cự hạm, hạm đội áp chế hạ tới hơn nữa trong tay còn có kinh khủng vũ khí ở đó chút kinh khủng vũ khí trước mặt tuy là lâm ra lớn như vậy một cái h ả o môn thế lực tại cái che giấu thế lực một chiếc tinh không cự hạm trước mặt cũng đều không cách nào mang nổi đầu may mà Cái đó có hầu như cùng tinh tế liên bang chống lại thực lực che giấu thế lực, có chút tinh liên lại giấu đối đó hầu như thế hồ thế không có hứng thú h quyền bang nào, tế tựa t với ậ mà chí còn đáp ứng cung cấp phần kỹ thuật cho phần thuật họ ứng bọn đáp kỹ lâm m ra, mà yêu chuyện ầ u n ư n đơn giản, chỉ cần g là hết chỉ thời khắc sức ở m ấ chốt, việc. c nghe từ đối phương phân phó h đối từ một làm Mà u này chớ nói bọn họ lâm ra dự tính đổi lại những thứ khác hào môn thế lực cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bởi vì bọn họ sẽ cho lâm ra cung cấp một ít siêu cấp vũ khí sau đó ở chỉ cần ở đặc thù thời khắc theo như bọn họ chỉ thị lật đổ kinh tế liên bang là được l bởi vì bọn họ lập nghiệp tương đối sớm ở phát hiện số lớn không biết tinh cầu sau lại đang những thứ này không biết tinh cầu t h u n g tìm được không ít có thể cư nhân loại ở tinh cầu lúc này mới lấy này làm t h ở i điểm dần dần phát triển thành thế lực tinh cầu nhân loại thủy chung là một cái đồng minh cho nên các phe người mạo hiểm tuy trở thành thế lực cuối cùng vẫn bị thuyết phục trở lại nhân loại trong cũng hình thành một cái tinh tế liên bang tồn tại nhưng là hôm nay bởi vì hào môn thế lực chân thực có chút cường thế thậm chí mơ hồ cùng t i n h tế liên bang hình thành đối địch từ đó làm cho tinh tế liên bang muốn đem bọn họ diệt trừ ý niệm m u ố n tiêu diệt hào môn thế lực h ư h ư lâm lão ra t ử khoe miệng một liệt hư lạnh mấy tiếng qua ngàn năm tích lũy xuống nội t ì n h thật dễ dàng như vậy diệt trừ rơi sao nhìn lại bây giờ tinh tế liên bang chẳng những đưa tới tất cả hào môn thế lực bất mãn thậm chỉ còn có một cái âm thầm mơ ước thế lực tồn tại lâm lão gia tử đã từng cùng cái đó thế lực thần bí tiếp xúc qua hắn có thể cảm giác lấy được cái đó cái thế lực đối với quyền thế không có chút nào dục vọng hắn cũng không biết tại sao cái đó cái thế lực sẽ nhằm vào tinh tế liên bang nhưng cái này cho bọn họ lâm g i a một cái cơ hội bắt đại hào môn trong lâm g i a thuộc về đại hào môn nhưng vẫn thuộc về đại hào môn gối thậm chí ngay cả mới vừa quật khởi trăm năm tả hữu tô gia cũng nhảy một cái làm cường đại nhất hào môn lại một lần nữa đem bọn họ lâm g i a cho đẻ ép một con lâm lão gia tử mặc dù bất mãn nhưng lâm ra hậu bối nhưng không một người có thể chống lại được tô gia bất đắc dĩ bọn họ không thể làm gì khác hơn là cùng cái này trăm năm đại hào môn kết hợp lại tới một cái có thể giữ ở bọn họ đại nhà giàu có thực lực thứ hai cũng có thể mượn cơ hội theo dõi một chút tô ra ngọn nguồn lực đáng tiếc tô ra mặc dù tới cùng bọn họ lâm ra kết minh nhưng nên bảo mật hay là tới thuộc về giữ bí mật trạng thái từ đầu đến cuối không có tiết lộ phân nửa cái này làm lâm lão gia tử rất là bất mãn thật vất vả lâm ra ra một cái lâm đ ả o chỉ b ấ t quá làm lâm lão gia tử cũng không nghĩ tới tinh tế liên bang giống vậy coi trọng lâm đ ả o vì không để cho lâm nào trở về lâm ra lại sử dụng các loại lạm dụng đích thủ đoạn nghĩ đến cái đó đầu lão hổ ở trong video lời lâm lão gia tử ngạch cửa thoát ra điều điều c â n xanh không chỉ như vậy ngay tại hắn mới vừa đem lâm gia thủ phụ tinh khép kín sau cái đó cái thế lực cũng đột một ló đầu giống vậy khuyên bọn họ vung tha lâm đ ả o dĩ nhiên đối phương vì thế cũng cung cấp không ít có giá trị cao vũ khí mới hai hai d ư ớ i so sánh lâm lão gia tử mới quyết định vung tha lâm đ ả o bằng không lúc này lâm g i a người sớm nghĩ hết tất cả biện pháp tiếp xúc lâm đ ả o từ đó năn nỉ ôi cũng phải nhường lâm đạo trở lại lâm ra tuy là như vậy lâm lão gia tử cũng không có ý định hoàn toàn vung tha lâm đạo dẫu sao lâm đạo trên người còn chảy lâm ra máu chờ sau này chúng ta lâm ra thay thế tinh tế liên bang sau lâm đ à o khẳng định sẽ còn trở lại lấy năng lực của hắn hẳn không tại cái thế lực dưới chỉ cần hắn trở lại chúng ta lâm ra cho dù sau này tinh tế liên bang thủ lãnh một vị ta cũng có thể nhường ra cho hắn lâm lão gia tử ánh mắt tránh chuyển m ấ y cái đây hết t hệ tiền đề đó chính là lâm đ à o thật lòng trở lại lâm ra trở thành bọn họ lâm ra người người đang vui vẻ đích lúc thời gian thường thường trôi qua rất nhanh lâm lão gia tử nghĩ như vậy lúc thời gian bất chi bất giác đã đi hai giờ kỳ quái lâm lão gia tử nâng lên đồng hồ đeo tay nhìn một chút thời gian theo lý lúc này vì thế lâm lão gia tử đáy lòng đã có ngọn nguồn án chỉ cần cái đó tam nhãn quái vật cung cấp ra như vậy ở chế tạo nhiều gia đồng loại hình vũ khí cũng lắp ráp đến tinh không cự hàm sau cho dù gặp phải minh viễn tinh đích cơ giáp cũng có sức đánh một trận đây mới là lâm lão gia tử tự nguyện bông tha lâm nào đích dân cớ bất đắc dĩ lâm lão gia tử bỗng nhiên đứng lên n ú t trong bóng tối đích t r u n g quản gia nhất thời xuất hiện gia chủ có gì phân phó ta phải đi tới hạo kình cơ giáp công ty tầng hầm lâm láo ra từ một bên lạnh giọng nói một bên đi ra ngoài cửa t r u n g quản gia theo ở phía sau nhanh chóng lợi dụng đồng hồ đeo tay an bài hết thảy hai người mới từ thang máy đến lộ một bên ngoài đã an bài một chiếc xa lộ h u y ề n phù sa hưu h u y ề n phù sa lập tức hướng hạo kình cơ giáp công ty đi tới thời gian không dài chiếc này h u y ề n phù sa liền đến hạo kình cơ giáp công ty cảm giác được chiếc này huyện phù sa đích xuất hiện núi rừng bên trong nhất thời xuất hiện mười mấy chiếc chín n ă người máy đem huyện phù sa b a vây lại lâm lão gia tử thần sắc không thay đổi trung quản gia nhanh chóng ở đồng hồ đeo tay điều khiển mấy cái trước mắt trí năng người máy lập tức không thấy huyền phù sa tản ra những trí năng này người máy nhưng là do lâm gia cung cấp cho hạo kỉnh cơ giáp công ty cho dù lâm hạo kỉnh có thể khống chế những thứ này bọn họ nhưng lâm lão gia tử hay là để cho người ở những trí năng này người máy trên người để lại cửa sau trí năng người máy tản ra sau huyền phù sa trực khu tiến vào q một chương ba trăm bốn mươi bảy hoảng hốt rời đi chương ba trăm bốn mươi bảy hoảng hốt rời đi lâm đạo nơi này chính là lâm gia thủ phụ tinh chúng ta cũng không quen địa phương thật đi ra bên ngoài Chúng ba nhiều người như vậy, cũng không biết muốn vậy, biết tránh lục â t h ngọc c n n ư uống phương diện cũng có chút phiền thoái. Trình Bình phong nhất thời nghĩ tới tầng này. 3. Lục Mộng anh tắt một cái ở trình bình phong đầu ngươi người này làm sao chỉ nghĩ tới cái này phương diện tuyết oánh sư muội còn dễ nói nhưng cổ lôi đại sư lớn như vậy tuổi hắn cũng không phải chúng ta cổ võ tu giả trình bình phong oan ư ớ c l i ế c nhìn lục m ộ n g anh tỏ ý hắn thật không có ý tưởng khác aa cổ lôi đại sư cười khẽ các ngươi có phải hay không đều quên ta trở thành cơ giáp thợ sửa c h ữ a trước nhưng là vẫn luôn la cả ở võ quán ở cổ võ tu vi phương diện hoặc giả kém hơn các ngươi nhưng cũng coi là so với người bình thường khá hơn nhiều nói cổ lôi đại sư càng là đưa ra cánh tay phô bày một chút quăng hai đầu cơ không thể không nói cổ lôi đại sư mặc dù lớn tuổi hơn trên người hiện đầy nổi lên nếp nhăn đích lao bì nhưng cái này tầng quăng hai đầu cơ cũng không so với người bình thường yếu vẫn như t r ứ n g n ố n g vậy lớn nhỏ t ố t ngươi người này cổ lôi đại sư đến chúng ta võ quán ngươi còn phải kêu hắn một tiếng sư thúc trinh bình hào tại chỗ cười trách c h ứ hắn người em trai này trinh bình phong l u n g túng gãi đầu một cái、Ê. ngay tại lúc này dương diên tông đẩy cửa phòng ra đi ra mặt hắn đầy thận trọng thân sắc lâm đảo ngươi tới đây một chút lâm đảo không nghi ngờ nó vội vàng đi đến cửa phòng không đợi lâm đảo có động tác dương diên tông đã đem lâm đảo kéo vào phòng cũng khóa trái cửa phòng còn lại cả đám chờ c h ố mắt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra lâm đảo mặt đầy nghi ngờ dương diên tông không nói gì hắn mở ra tay phải đem đầu ngón tay vậy lớn nhỏ tranh cho lộ ra lâm đảo lâm ra người tiến vào hạo kình cơ giáp công ty tầng d tranh gấp giọng nói cái gì lâm đảo cũng là cả kinh ngươi không phái trí năng người máy ngăn cản phái nhưng là những thứ kia trí năng người máy thật giống như bị người giữ lại cửa sau đối phương lợi dụng cửa sau liền đem bọn họ quyền k h ô n g chế cho đoạn trở về tranh suy một tiếng đem còn có thể máy thu hình đến hình ảnh ở giữa không trung thả ra chỉ thấy hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng đi hạo kình cơ giáp công ty tầng dưới chót quá khứ bọn họ đi chính là một cái lối đi khác là lâm hạ khung dương diên tông thấy bó người kia nhất thời mở miệng lâm đảo cũng nhận ra lâm hạ khung cùng với vẫn đang bên người hắn trung q u ả n ra có cái này hai người ở cho dù tranh còn có thể khống chế chứ những thứ kia trí năng người máy cũng chưa chắc có thể ngăn cản hai người này bước chân vào sáng sớm theo như đối phương đích tiếp xúc chung lâm đào đã phát giác được cái này hai người thật ra thì cũng có cổ võ tông sư thực lực đối với cổ võ tông sư mà nói ít một ít không phối hợp mang vũ khí trí năng người máy còn không làm gì được bọn họ nhìn lúc qua lâm đào lập tức biết cái này hai người sở đi trước địa phương chính là cái đó tam nhãn tộc nhân cùng với những người kia đầu đào tạo địa khu không cho suy nghĩ nhiều tranh lập tức khống chế bầu trời những thứ kia máy thu hình sư phó ngươi mang bọn họ cổ lôi đại sư Cùng sư huynh sư tỷ bọn họ rời khỏi nơi này trước ta sẽ ở đồng hồ đeo tay t r ồ n g cho các ngươi báo cái địa phương an toàn các ngươi chỉ cần nghe ta an bài thì tốt lâm đào lập tức an bài tốt ta cái này là mang bọn họ rời đi dương diên tông sau khi gật đầu vội vàng kéo cửa phòng ra đi ra ngoài lâm đào ta đã khống chế được bầu trời máy thu hình tranh tới duy trì trên trời hệ thống theo dõi đích quyền khống chế tranh có thể hay không giúp sư phó bọn họ tìm một tương đối an toàn địa phương ngừng lại một chút lâm đào lại là nói tốt nhất là một ít không người ở nhà lâm nào nhớ lâm lão gia tử đã từng đề cập tới bởi vì viên tinh cầu này chỉ cho phép người lâm g i a cùng với được thừa nhận đích người lâm g i a tồn tại cho nên vẫn có rất nhiều tạm thời bỏ trống không người ở biệt thự để người tới sau tốt ung dung an bài có tranh khống chế bầu trời máy thu hình cho dù người lâm g i a trong lúc nhất thời cũng không dễ dàng tìm được bọn họ một nhóm trong thời gian ngắn ngủi tranh đã tìm được một nơi bỏ trống biệt thự lâm nào lập tức đem địa điểm lấy đồng hồ đeo tay hình thức gửi đến mỗi một người trên tay hết thể an bài sắp xếp xong lâm nào cũng để cho tranh tìm một cái khác bỏ trống biệt thự lâm nào cũng không tính củng cổ lôi đại sư đám người cùng nhau bởi vì hắn còn định lợi dụng trước kia đã cải trang cơ thể dành cho lâm gia đặc biệt vui mừng hạo kinh cơ giáp công ty tầng dưới chót ở trung quản gia lấy được chín ă n g người máy đích quyền h ằ n sau hai người cũng đi tới những thứ kia cất giữ đầu người thủy tinh cái máng đích địa phương trước mắt tràn đầy xanh biếc cái này cái này lâm láo ra từ ánh mắt không dám tin cả người sống ở tại chỗ trung quản gia cũng là sững sờ một chút hắn ngay cả vội vàng bước nhanh về phía trước đ ạ t đầy xanh là cây dịch đích mặt đất lục soát b ố phía trên đất tán loạn chứ một ít thùng não người đó là bọn họ lâm ra vì cái đó tam n h ã quái vật tìm tới vật thí nghiệm cách đó không xa còn nằm hai cổ thi thể đó là bị an bài đến cái đó tam nhãn quái vật bên người bồi d ư ờ n g b ạ n gái cái này hai người đàn bà khi còn sống còn có chút dung mạo chẳng qua là bây giờ hoàn toàn biến thành hồng p h ấ n khô lâu nằm ở xanh lá cây dịch trung không có chút nào sống thấy một màn này trung quản gia run lầy bẫy đó là tức giận làm lâm lão gia bên người lão quang hẳn ra, h ắ n có không thấp hơn lâm lão gia t ử đích quyền lực chỗ này cơ hồ đều là đi qua hắn một tay bố trí xuống hơn nữa hắn cũng biết nơi này rốt cuộc đại biểu cái gì cái đó tam nhãn quái vật đâu lâm lão gia từ g ọ n g rồn ậ p không dứt trung quản gia sứng sốt một chút sau đó điên rồi、vậy. thì bốn phía cái đó tam nhãn người đáng tiếc tam nhãn tộc nhân vừa chết thì biết bởi vì thân thể duyên cớ cuối cùng hóa thành hư vô là lấy vô luận hắn như thế nào tìm cũng thì không cách nào ở căn phòng này cùng với k ê cận tìm được cái đó tam nhãn tộc nhân gia chủ không gặp người trung quản gia vừa vội vừa tức lâm lão gia tử ngay cả vội vàng nâng lên đồng hồ đeo tay đô đô tốt vang lên lâm hạo kình truyền thông lâm hạo kình nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lâm lão gia tử tức giận cái gì chuyện gì xảy ra truyền thông một đầu khác lâm hạo kình bị hỏi đến không nghĩ ra cái đó tam nhãn người không thấy hơn nữa các ngươi hạo kình cơ g i á p công ty dưới đất đã loạn thành một đoàn tất cả vật thí nghiệm đều đã bị phá hủy trung quản g i a lớn tiếng kêu lên cái gì lâm hạo kình hơi biến sắc làm lâm g i a cao tầng h ắ n tự nhiên biết tên kia tam nhãn người tồn tại trung quản g i a rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lâm lão g i a t ử hô hấp dồn dập trung quản g i a vội vàng lợi dụng đồng hồ đeo tay đem nơi này tình huống gợi đến lâm hạo kình đồng hồ đeo tay chung nhìn loạn thành một đoàn đầy xanh lá cây dịch đ í c mặt đất lâm hạo kình cũng là không chịu nổi trái tim đau nhói chỉ kém tại chỗ mềm ngã trên đất tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy hắn trong miệng chỉ còn lại có một câu như vậy cũng khó trách tên kia tam nhãn người chẳng những là cái đó cái thế lực đưa tới người hơn nữa còn là lần này cung cấp lâm ra tương ứng kỹ thuật từ đó đổi lấy lâm ra vung tha lâm đ ả o kỹ thuật cung cấp người bây giờ người không thấy không nói còn có thể hay không lấy được tương ứng vũ khí kỹ thuật hơn nữa bọn họ cũng không biết nên làm sao hương cái đó cái thế lực giải thích chuyện này cái đó cái thế lực nhưng là có tùy tiện tiêu diệt bọn họ lâm ra hạm đội thực lực thậm chí không thấp hơn lâm đ ả o đích mình vệ tinh nếu như đối phương thật hướng lâm ra nổ súng hắn lâm hạo kình nhất gia tử cũng khó mà thoát đi viên tinh cầu này là ai rốt cuộc là ai cùng hắn mở cái này bởi dỡn đông dưng lâm hạo kình đ ấ y lòng động một cái con người bỗng nhiên co giúp lại chẳng lẽ là hắn nghĩ đến lâm đào một nhóm ở hạo kình cơ giáp công ty hành động hắn nhất thời tỉnh táo lại k hít lại hai mắt một trận t r ầ m âm đối với lâm đào hắn không giống lâm lao gia tử nhất định phải lâm đào trở lại lâm gia hơn nữa đối với lâm gia hắn giống vậy cũng có câu h á n hận chẳn g qua là bình thời cũng không có ý định đem phần này oán phát tiết ra ngoài hôm nay hạo kình cơ giáp công ty của một rất có thể sẽ đưa đến hắn bị đổi ra lâm gia cao tầng thậm chí cũng có thể rơi vào giống như lâm đào cha lâm toàn giống vậy kết quả chỉ một chẳng qua là hắn một người lâm hạo kình còn không có vấn đề chút nào nhưng là hôm nay hắn cũng là có gia thất người cho dù không vì người chung quanh lo nghĩ cũng phải vì con của mình lâm tại quyền suy nghĩ nhiều một tầng lâm đào lâm đào đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động nhưng là lâm hạo kình vẫn là không tìm ra lâm đào rốt cuộc là làm sao biết hạo kình cơ giáp công ty tầng dưới chốt tình huống hơn nữa cũng không tìm ra lâm đào vì sao phải làm ra chuyện này đích nguyên nhân một trận trầm ngâm sau lâm hạo kình thận trọng nói ra gia chủ ngươi có nhớ để ngươi phân phó ta nhưng là đem lâm đào dẫn tới hạo kình cơ giáp công ty hơn nữa hắn còn phải thỉnh cầu tại quyền mang bọn họ một nhóm đi thăm một chút cả cái cơ giáp công ty ngươi nói đây có không thể nào là lâm đào lâm lão gia t ừ ngân ra cũng bắt đầu bình tĩnh lại hắn bị chặt hai mắt lâm ra thủ phụ tinh trừ người lâm ra liền thấy những thứ kêu hoàn toàn quy thuận với lâm ra người ngoài những người này tựa như cùng chung quản ra vậy đều đã đối lâm ra cảm đội ớ n đ ứ c tự nhận là, là lâm à l ra người theo như nói bọn họ không thể nào sẽ làm ra loại chuyện này húng chi biết cái đó tam nhãn quái vật cũng không có nhiều người cũng chỉ có lâm ra phần cao t ầ n mới có thể biết hết tin tức này lâm đào rốt cuộc là từ nơi nào biết tin tức này hơn nữa lâm đ à o tại sao phải làm chuyện như vậy đem lâm đ à o mang đến hạo kình cơ giáp công ty cũng không chỉ là lâm lão gia tử để í c ý hay là cái đó cái thế lực ý bởi vì bọn họ muốn lợi dụng một khoản to lớn cơ giáp tới thử dò một chút lâm đ à o ở cơ giáp thiết kế phương diện kỹ thuật một chiếc cơ giáp liền tiêu diệt ngay ngắn một cái c h i do tinh không cự hạm tạo thành hạm đội liên hiệp loại cơ giáp này kỹ thuật ngay cả tinh tế liên bang cũng không từng có đây chính là lâm lão gia tử muốn đem lâm đ à o kéo trở về lâm ra nguyên nhân cũng đồng thời là cái đó cái thế lực muốn tiếp xúc lâm đạo đích nguyên nhân nhưng là cái đó cái thế lực không phải là muốn cùng lâm đạo tiếp xúc sao tại sao lâm đạo còn phải phá hủy chỗ này chẳng lẽ lâm lão gia tử chân mày càng mị càng c h ậ m đến cuối cùng chỉ còn lại một đạo giống như kim vậy khẽ hở lao trung đi lâm lão gia tử đ ỗ n g nhiên vung tay lên đi đâu luôn luôn có nhãn lực chung quản gia lúc này hơi lung túng căn bản không có thể phản ứng kịp đi lâm đạo nơi đó lâm lão gia tử trầm giọng nói chuyện trọng đại hắn muốn đích thân đi gặp một lần lâm đạo hoàn toàn hỏi rõ ràng q một chương ba trăm bốn mươi tám ác n h i ệ m ảnh cổ hành chương ba trăm bốn mươi tám ác nghiệm ảnh cổ hành xe bay tốc độ mặc dù nhanh nhưng là lâm đạo từ lúc lâm lão gia tử tiến vào đến hạo kình cơ giác công ty lúc cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy chờ bọn hắn đã đến b i ệ tự t mới phát giác được bên trong đã không có một bóng người như thế nào cũng không tại lâm lão gia tử sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa trung quản da mặt thần che lấp hắn vội vàng nâng lên đồng hồ ở phía trên rất nhanh thao tác không dài thời gian thần s ắ c hắn đồng dạng soát mà trở nên khó coi gia chủ ta liên hệ qua những thứ khác cao tầng bọn hắn hôm nay cũng không có tới đón lâm đạo lâm lão gia tử mặc dù đang cái kia thế lực uy bức lợi dù phía dưới quyết định bông tha cho lâm đạo có thể hắn còn mang theo một tia may m lâm đạo tại minh viễn tinh biểu hiện ra ngoài không chỉ có hữu cơ giáp xếp đặt thiết kế năng lực cơ giáp sư thực lực hơn nữa tại một phương diện khác hắn đồng dạng biểu hiện ưu tú cái k i a chính là với tư cách một gã người lãnh đạo một mặt trải qua cha lâm đạo cùng trịnh gia tuyệt đối là nửa đường quen biết nhưng này loại tình hướng h ạ dù là lâm đạo không có ở minh viễn tinh trịnh gia cũng tận lực vì hắn quản lý lấy viên tinh cầu này rất rõ ràng lâm đạo tại lãnh đạo phương diện cũng là có bất phàm đích tài năng tuy nhiên lâm gia dưới mắt tạm thời bông tha cho lâm đạo chỉ khi nào thật sự có thể đem bây giờ tinh tế liên bang mà chuyển biến thành như vậy lâm gia vẫn là cần lâm đạo như vậy một cái hậu bối lâm lão gia tử đúng là quyết định này trước một bên đáp ứng cái kia thế lực các loại thời khắc mấu chốt đoạt được tinh tế liên bang quyền h à n h sau sẽ đem lâm đạo thu hồi lâm g i a lúc kia dù là cái kia thế lực ra mặt cũng là rốt cuộc không cách nào ngăn cản sự tình có được tinh tế liên bang lâm g i a cùng minh viễn tinh lâm đạo kết hợp mới có thể đủ cùng cái kia thế lực chống lại đúng là ý nghĩ này lâm lão gia tử mới ý định lại để cho lâm gia hậu bối tận lực đi đón sợ lâm đạo chẳng qua là đáng tiếc chính là lâm gia hậu bối trong có ý nghĩ này cũng không có nhiều người mà lâm lão gia tử cũng không có khả năng theo chân bọn họ làm rõ ra để tránh rơi xuống cái kia thế lực trong h a i bất quá nếu như lâm gia người còn không có tiếp xúc lâm đ ả o cái kia lâm đ ả o tại sao lại ở chỗ này biến mất lâm lão gia tử sắc mặt tâm trầm ánh mắt một hồi trợ thiệt v ọ n g lập tức cho ta cha một chút lâm đ ả o hạ xuống lâm gia thủ phụ tinh thế nhưng là có không thua hai mươi khối vệ tinh có thể tùy thời giám sát và điều khiển tinh cầu hết thảy trung quản gia vội vàng lại là dùng đồng hồ liên hệ chẳng qua là sau một lát hắn sắc mặt biến được càng thêm khó coi như cha mẹ chết cho ta cha lập tức cho ta điều tra thêm vệ tinh đến cùng phải hay không bị người khống chế được chuyện gì xảy ra lâm láo g i a t ử sắc mặt khe biến gia chủ vệ tinh không có bất kỳ phát hiện nào trung quản gia cẩn thận từng ly từng tí giải thích gặp lâm láo g i a t ử sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến lại lạ vội và nói gia chủ ta hoài nghi chúng ta vệ tinh bị lâm nào khống chế được cho nên hiện tại để cho bọn họ đi thăm dò nhìn một chút không cần tra xét lâm láo g i a t ử sắc mặt tái nhận lập tức lại để cho lâm ra quân xuất động tìm tòi cả khối tinh cầu vốn là cái kia tam nhãn quái vật biến mất sau đó lâm đảo một nhóm cũng đồng dạng đã mất đi bỏng dáng chẳng qua là lâm gia thủ phủ tinh một mực bị lâm gia khống chế được bởi vì cái gọi là chạy hòa thượng chạy không được miếu đã không có thiên không phi thuyền dù là lâm đảo biết bay cũng không cách nào ly khai viên tinh cầu này lâm gia quân là lâm gia trên tay một c h i cường đại cơ giáp binh sĩ ra lệnh một tiếng gào thét gào thét tiếng vang chuyến khắp lâm gia thủ phủ tinh bầu trời đều là phi không cơ giáp trên mặt đất thì là lục địa hình chuyên dụng cơ giáp mà ở trong nước lâm lão gia tử cũng phái ra đại lượng thủy dụng cơ giáp tất cả thiên không phi thuyền đã ở lâm lao gia tử ra mệnh lệnh toàn bộ bay đến giữa không t r ú n g để tránh lâm đảo đám người tiến đến cưỡng ép c ự p đấy dù sao lâm đảo tại minh viễn tinh thế nhưng là có tiền lệ lâm ra ba trăm tầng cao úc phòng hợp một đám lâm gia cao tầng tụ tập nơi đây lâm ra thủ phủ tinh đại biến bọn hắn mơ hồ cũng nghe đã đến một ít tin tức nhìn xem sắc mặt tâm trầm khuôn mặt hầu như giữ tợn thành một đoàn lâm lao gia tử bọn hắn nguyên một đám chờ đợi lo lắng đại khí cũng không dám nhả một ngụn tại tranh giới sự trợ giút lâm đảo tiến nhập một gian bỏ hoàng đã lâu biệt thự ừ chứng kiến không nhiễ Lâm Đào đ định định chúng ta bây giờ tại một tòa núi lớn bên trong cổ lôi lúc nói chuyện đồng hồ trông còn chuyển đến vài tiếng phi không cơ giáp cấp tốc tiếng xe gió cùng với thỉnh thoảng tiếp cận cơ giáp động cơ tiếng gầm ngự còn chưa tới ước định biệt thự ư lâm đ à o nhắc tới tâm lúc này mới chậm lại cổ lôi sư phó các ngươi vẫn là đường đi căn biệt thự kia chúng ta bây giờ nào dám đi a cổ lôi đại sư c ư ờ i khổ ngươi cũng nghe được hiện tại bên ngoài khắp nơi đều là lâm gia cơ giáp một khi tiến vào những cái kia biệt thự chỉ sợ rất nhanh liền bị phát hiện tranh ngươi có thể hay không tiếp quản cổ lôi sư phó đồng hồ Đồng dưng, lâm Đào khẽ động, quay đầu Đồng đồng hồ dây đồng hồ một hồi dưng, biến dây Lâm một khẽ hỏi. hóa, quay tranh tuy nhiên xem thường những cái k i a trí tuệ nhân tạo người máy nhưng là nhân loại tinh tế liên bang châu nghiên cứu ra đến đồng hồ thực sự có được lấy thập phần cao đoán kỹ thuật nếu như không có tiếp xúc qua nó cũng không cách nào đối với mấy cái này đồng hồ tiến hành không chế từ xa đúng rồi ta chỗ này còn bảo lưu lấy dương diên tông đồng hồ tin tức có lẽ ta có thể nếm thử tiến vào đến hắn đồng hồ dừng một chút sau tranh lại là nói ra lâm đ ả o bên cạnh ngươi còn có ai tranh thanh âm làm cho cổ lôi đại sư cao chặt lông mày giờ phút này ngoại trừ lâm đạo bên ngoài còn lại cùng một chỗ đăng nhập đến lâm gia thủ phủ tinh người đều tại bọn hắn cái k i a m ộ t đầu mặc cho cổ lôi đại sư muốn bể đầu sọ cũng nghĩ không ra tại lâm đ ả o người bên cạnh rốt cuộc là ai l ã o cổ đó là người một nhà lúc này dương diên tông thanh â m theo đồng hồ bên kia xuất hiện dương diên tông thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua tranh tồn tại cũng tới tiến hành qua giao dịch gặp cổ lôi đại sư mặt hiện kinh ý vội vàng giải thích nghe được là người một nhà cổ lôi đại sư cái này thở dài một hơi lâm đào ta đã lấy được dương diên tông đồng hồ quyền khống chế đúng lúc này tranh thanh â m lại một lần nữa vang lên xì xì. chỉ nghe một hồi xì xì tiếng vang bên kia dương diên tông đồng hồ tự động vang lên cũng xuất hiện tranh thanh âm dương diên tông là ta n g ư ơ i n g ư ơ i như thế nào xuất hiện ở ta đồng hồ dương diên tông rõ ràng rất là khiếp sợ ngươi không cần phải xen vào những thứ này tranh nói xong lập tức ở hắn đồng hồ bên trong hiện ra một bộ địa đồ đúng là lâm gia thủ phủ tinh nguyên m ẹ n địa đồ địa đồ bên trong còn có vô số màu đỏ điểm nhỏ những cái k i a điểm đỏ là lâm gia cơ giáp các ngươi một khi gặp được những thứ này cơ giáp liền lập tức tìm địa phương che giấu ai tranh nói ra t u t ta biết phải làm sao dương diên tông liên tục gật đầu những người khác tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh nhưng là minh bạch đây là lâm đ à o lại cho bọn hắn trợ rút có tranh ra tay lâm đ à o cũng chặt đứt cùng cổ lôi đại sư thông tin ô ô ô ô ô ô đông nhiên phương s a chuyển đến một chi cơ giáp đại đội trưởng động cơ thanh âm nổ vang lâm đ à o d ư ơ n g mắt vừa nhìn lập tức khuôn mặt trở nên cổ quái trước mắt cái này chi cơ giáp đại đội trưởng dĩ nhiên là một chi số lượng tại gần trăm tả hữu siêu cấp cự h ổ k 2 2 3 siêu cấp cự hồ k hai h ư nhìn xem những thứ này cơ giáp lâm đảo khỏe miệm một phát lộ ra một vòng cười não mà ngay cả lâm đảo cũng không nghĩ tới lâm ra vậy mà lợi dụng theo trong tay hắn đạt được cơ giáp trái lại tìm tòi tung tích của bọn hắn chẳng lẽ lâm ra người không sợ bọn họ tại siêu cấp cự h ổ trên người có lưu cửa sau bất quá nói thật ra nhóm này cơ giáp lâm đ à o thật đúng là không có có lưu cửa sau tứ tượng cơ giáp công ty đem bán nhóm này siêu cấp cự h ổ k 2 2 3 t h ờ i điểm có thiên vong cả tay nếu quả thật cài đặt cửa sau tuyệt đối sẽ bị phát giác khi đó sẽ sâu sắc ảnh hưởng đến tứ tượng cơ giáp công ty thể diện đừng nói nhóm đầu tiên k hai trăm hai mươi ba cũng tuyệt đối không cách nào đem bán đi ra ngoài k 2 2 i t ư ba ư lâm đào mắt nhìn cái này chi k 2 2 i t cơ giáp đại đội trưởng thở ra thật dài một hơi lâm đào quyết định xuất thủ nhóm này bên ngoài b á n đi ra ngoài k 2 2 i t tuy nhiên tính năng giảm xuống không ít có thể đi qua từng cái h ả o phú thế lực đối kia tiến hành cải trang uy lực cũng là tăng lên không ít lâm đào tại già đặc tinh lúc đã phát giác được điểm này hơn nữa h ả o phú thế lực tại đã chiếm được k 2 2 i t sau tuy nhiên không cách nào hoàn toàn cởi bỏ k 2 2 i t b ả n thiết kế thực sự nghiên cứu gia chuyên môn nhằm vào k 2 2 i t vũ khí đây đối với minh viễn tinh cơ giáp sư mà nói cũng không phải một chuyện tốt c ũ n g không phải là mỗi người đều có được như là lâm đào giống nhau cơ giáp sư thực lực cho nên quyết định đem những thứ này bán ra ra ngoài đầu cơ giáp toàn bộ hủy diệt nghĩ tới đây lâm đào lập tức kêu gọi ảnh cổ hành dùng lâm đào cổ võ tu giả thực lực nếu như cưỡng ép tiến lên c ấ p đoạn có lẽ có thể từ đối phương trong tay cướp được một trận cơ giáp thế nhưng là lâm đào ít nhất phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để nắm giữ cơ giáp thao tác quả mà từ đối phương trong động tác lâm đào có thể phát giác ra được đây là một chi nghiêm trình huấn luyện cơ giáp sư tùy tiện tiến đến cấp lấy cơ giáp rất có thể sẽ thất bại trong c ă n t h c cuối cùng được không bù mất cho nên lâm đ ả o mới có thể gọi ra cổ hành đồng thời coi như là thử một lần cái kia k h u n g ma thần cơ giáp tính năng hắc hắc lâm đ ả o n g ư ơ i t ì m ta cổ hành sau khi xuất hiện hắc hắc cười quái dị hai đầu ảnh cổ đạt cổ hành tính năng khác nhau một đầu có thiện nghiệm bên kia tức thì mang theo tràn đầy ác ý cổ hành đúng là có được các ý ảnh gặp nó ngữ khí lâm đ ả o lập tức đáy lòng chầm xuống ta muốn lấy ra ma thần cơ giáp hắc hắc cổ hành lập tức lại là một hồi cười quái dị lâm đạo lời này của ngươi nói thật giống như ta nhất định phải nghe theo ngươi phân phó đ ư n g quên chúng ta chỉ cần hợp tác mà thôi cũng không nên tùy ý phân phó ta đâu thằng này. l muốn, muốn như như q một chương ba trăm bốn mươi chín dung hợp cổ đạt tri ảnh chương ba trăm bốn mươi chín dung hợp cổ đạt tri ảnh lâm đào sắc mặt chấm xuống không nói gì mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới tại đây mấu chốt ở bên trong vậy mà đã xảy ra cổ hành loại chuyện này đó là cái gì lâm gia thủ phụ tinh lúc nào xuất hiện cái vật ảnh tuy nhiên ngoại hình như là trong suốt bình thường nhưng lớn như thế biến hóa vẫn là đưa tới những cái k i a cơ giáp sư đám bọn chúng chú ý không khỏi nguyên một đám hô to gọi nhỏ tình hình này đồng dạng đi qua giám sát và điều khiển phản hồi đã đến lâm gia cao ốc p h ò n g hợp đó là cái gì thứ đồ vật một gã lâm gia cao tầng kinh hô lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn đã đến giữa không trung màn sang trong đồng dạng thấy được như là như người khổng lồ kỳ quái màu trắng bóng dáng lâm lão gia tử cũng là ngạc nhiên cũng may hắn nhiều năm thân chức vị cao trong khoảng thời gian ngắn đã khôi phục lại là lâm đảo hẳn là lâm đảo b ọ n hắn lập tức mệnh lệnh tất cả cơ giáp vây khốn lấy cái chỗ kia lâm lão gia tử hạ lệnh dừng lại sau khi hắn lại là hiếp lại hai mắt nếu như đối phương có bất kỳ phản kháng có thể trực tiếp nổ súng lâm lão gia tử mặc dù đối với lâm đảo còn có một tơ tí ti may mắn nhưng là lâm đảo cử động đã triệt để nói cho hắn lâm đảo là không thể nào trở về lâm gia. ở loại tình huống này phía dưới lâm lão gia tử đáy lòng đều có phán đoán thiên tiêu tam nhãn quái vật biến mất sự tình hắn chưa nói cho cái kia thế lực bởi vì lâm lão gia tử còn ý định theo lâm đào trong miệng được biết c h â n tướng có thể nếu như lâm đào thật muốn phản kháng vậy bọn họ lâm g i a cũng là sẽ không tùy ý công kích sống thì gặp người chết phải thấy thi thể lâm lão gia tử âm thanh lạnh lùng nói cổ hành trở nên to lớn cổ đạt cũng theo lâm đào mặt n h ẫ n chạy ra cổ hành ngươi muốn điều gì tam lớn cực lớn chi ảnh cổ hành lạnh g ọ n g cười nào cổ đạt ngươi có phải hay không đã quên sự tình gì chúng ta thế nhưng là ánh chi nhất tộc mà hắn một ngoại nhân lại muốn đạt được chúng ta hợp tác cái này thật đúng là buồn cười sự tình hẳn là ngươi thật sự thừa nhận cùng người kia hợp tác gặp cổ đạt có khuyên can tri tâm cổ hành lập tức kêu máy liệt hô một trận phi không cơ giáp ở giữa không trung rất nhanh gào thét mà qua tựa hồ đã phát hiện lâm đào hạ xuống thế nhưng là lâm đào lúc này đã bất chấp cái tia không phi không cơ giáp ma thần cơ giáp ngay tại cổ hành trong cơ thể nếu như nó không giao ra cũng một lòng vì khó thậm chí phản kháng lâm đào đoán chừng sẽ lập tức bị hút vào đến thứ thời không thông đạo đến lúc đó xuất hiện lần nữa lúc cũng không biết sẽ là cái đó khói tinh cầu ngay tại lâm đảo nghĩ như vậy thời điểm chỉ thấy hóa thành cực lớn c h i ảnh cổ h à n h toàn thân toát ra một hồi bạch quang không tốt tranh lúc này cũng theo lâm đảo đồng hồ hiện hiện lâm đảo nó muốn thả ra thứ thời không thông đạo lâm đảo lúc trước ngươi nên nghe lời của ta bắt bọn nó đều triệt để k h ô n g chế mới đúng ngươi xem hiện tại biến thành cái dạng này bọn chúng ta đợi sẽ nhất định sẽ bị hấp đến cái khác địa phương tranh bẩn thiệu đạo vù vù vù đông nhiên bên kia ảnh cổ đạt đón gió tăng trưởng trong một t r ớ c mắt đã trở nên cùng cổ h à n h đồng dạng thân hình cổ h à n h ngươi đã cũng biết chúng ta là ảnh c h i nhất tộc như vậy ngươi cũng đừng quên chúng ta ảnh c h i nhất tộc là thập phần trọng cam kết ngươi làm như vậy chỉ biết bại hoại chúng ta ảnh thanh danh đánh giám nếu như không phải hắn cường hành yếu thế bắt được chúng ta chúng ta về phần cùng hắn đạt thành hứa hẹn cổ hành một hồi cười nhạo sau đó ngựa khí trở nên lăng lệ ác liệt hôm nay ta muốn để cho bọn họ biết rõ đều muốn bắt được chúng ta ảnh đến cùng sẽ có cái gì hậu quả đột n g ộ t một màn làm cho lâm đào nhữ mày chanh cũng là rơi vào trầm mặc để tránh trong lời nói kích thích đến trước mắt cái này đầu cực lớn ảnh đem cơ giáp trả lại cho ta, ta có thể căn đoan t hủy bỏ giữa chúng ta t r ă m năm ước hẹn chứng kiến đối diện ca 2 a i cơ giáp đại đội trưởng càng ngày càng gần lâm đào trầm ngâm một lát sau mở miệng nói ra hhh ắ cổ hành cười lạnh lâm đạo hiện tại cũng biết lâm vào khống cảnh cổ hành tìm đúng cái này thời cơ không thể không nói thập phần xảo diệu đúng lúc là lâm đào khốn tại cửa hại khó thời điểm dù là trở mặt cũng không sợ lâm đào có thể thoát được đi nơi nào giữa chúng ta thật không có đàm phán lâm đào trầm giọng hỏi đàm phán còn có cái gì có thể đàm phán cổ hành hhhh cười lạnh cổ hành nếu như đáp ứng dù là ra tay cũng phải đợi đến lúc trăm năm về sau đây chính là ước định bên k i a ảnh cổ đạt lại cùng cổ hành hoàn toàn bất đồng lúc này chẳng những không có ý định đối lâm đạo ra tay cũng ý định ngăn trở trước mắt cổ hành cổ đạt n g ư ơ i biết n g ư ơ i muốn điều gì ư mắt thấy cổ đạt trên người cũng là chán phát ra trận trận tia s á n g trắng cổ hành ngữ khí lập tức chuyển sang lạnh lẽo ta tự nhiên biết rõ nhưng ngay cả là lâm đạo không đúng đối với chúng ta đã ứng trăm năm ước hẹn thì nhất định phải làm được cổ đạt lớn tiếng nói đã như vậy vậy đừng trách ta không k h á c h khí hô một tiếng cổ hành trên người bạch quan càng tăng lên thậm chí không thua cổ đạt lâm đạo đem xương sợ bột phấn cùng phá không cây cỏ lấy ra đ một, một tiếng tranh viên cầu hạch tâm bắn ra một vòng hào quang cái này bó quang ngân cuối cùng còn dư lại sương sợ bột phấn cùng phá không cây cỏ hướng phía cổ hoành bay nhanh nào tới ở trong quá trình này phá không cây cỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hóa thành chất lỏng cùng sương sợ bột phấn dung hòa đã đến cùng một chỗ mơ tưởng cổ hành thấy thế giận tí m ặ t nó tự nhiên biết rõ những thứ này dung hợp cùng nhau chất lỏng đối với chúng ảnh mà nói có tác dụng gì giận dữ bên trong trên người nó cực lớn bạch quang hóa thành một cái đại thủ hướng phía những cái k i a chất lỏng phát x u ố n g d ư ớ i đều muốn đem những thứ này chất lỏng cho đập bay mất cổ hành ta sẽ không để cho ngươi hư mất chúng ta ảnh trí nhất tộc khế ước gặp cổ hành động tác cổ đạt phi thân mà ra nhưng là đều muốn tiến lên ngăn lại thừa cơ hội này tranh trùm tia sáng đem những cái tia dung hòa đến cùng nhau chất lỏng ở giữa không trung rẽ vào cánh mặt rơi xuống tại cổ hành đầu lâu phía trên a cổ hành trách tiếu thảm chứng kiến loại tình hình này cổ đạt vội vàng bay nào đã đến cổ h à n h trên người trong một chốc mắt chỉ thấy hai đầu tán lấy bạch quan g cực lớn bóng trắng xoay tròn như là thái cực s o n g cá bình thường tranh đây là có chuyện gì lâm đ à o rất là ngạc nhiên xương sợ bột phấn cùng phá không cây có có chế ước ảnh năng lực về phần chuyện còn lại chúng ta chỉ có thể nhìn đến bên kia ảnh tranh nói khẽ không lâu sau giữa không trung thái cực s o n g cá đột n g ộ t biến mất tùy theo biến thành một cái cực lớn bi trắng một lát sau cái này cực lớn bi trắng lại là lập tức thu nhỏ lại xuất hiện lần nữa lúc lại hóa thành một người bình thường ảnh tựa hồ không thể tin được cái này dung hợp mà thành thân hình nó đem màu trắng cánh tay rời khỏi giữa không t r u n g một hồi cầm nắm lâm đào khe nhữ mày hắn đã từng nhìn thấy qua hai đầu ảnh dung hợp nhưng lúc này đây dung hợp cùng cái k i a một lần bất đồng tình huống tựa hồ có chút quỷ dị hơn nữa cái này đầu đi qua dung hợp ảnh thân hình theo hơi mở trạng thái trở nên ngưng thực không ít phản phất tùy thời đều có thể hóa ra hoàn toàn thân ảnh giống nhau cổ đạt, lâm đào thăm dò. Ta là cổ đạt. cái t i ê ảnh lúc này cũng hồi phục xong đáp lại một tiếng là có được thiện n i ệ m cổ đạt chi ảnh lâm đào đáy lòng thở dài một hơi bất quáy mắt về sau lâm đào sắc mặt lại là trầm xuống hai đầu ảnh dung hợp đã đến cùng một chỗ cũng không biết cái kia không ma thần cơ giáp còn ở đó hay không trước mắt cái này đầu ảnh trên người lâm đào quay đầu chỉ thấy bốn phía cơ giáp cũng càng ngày càng gần mà ngay cả giữa không chúng xuất hiện phi không cơ giáp số lượng cũng nhiều không ít ước chừng suy đoán cũng chí ít có lấy gần nghìn số lượng phát giác được lâm đào thân sắc cổ đặt chi ảnh trên người bạch quang nói lên tại lâm đào trước mặt vứt bỏ một trận cơ giáp đúng là lâm đào trong nội tâm một mực lo lắng ma thần cơ giáp hơi nghiêng cũng không có thiếu nguồn năng lượng k ố i ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi sẽ chỉ làm ngươi tạm thời sử dụng chúng ta trong cơ thể thứ thời không thông đạo cổ đ ạ t chi ảnh nói ra trăm năm chúng ta chỉ có trăm năm ước hẹn trăm năm ước hẹn ư lâm đ à o ánh mắt một hồi lập lòe trăm năm về sau lâm đ à o cũng không rõ ràng làm cái này đầu ảnh sẽ hay không cùng cổ hành chi ảnh giống nhau sẽ ra tay lấy tính mệnh của hắn hoặc là lợi dụng thứ thời không thông đạo đến tra tấn hắn ta đã vừa mới đã từng nói qua ta đã hủy bỏ trăm năm ước hẹn ngươi có thể tùy thời đã đi ra lâm đ à o lập tức nói ra chúng ta là ảnh chi nhất tộc chúng ta có ảnh chi nhất tộc thế ước lực nếu như đã đáp ứng với ngươi hứa hẹn chúng ta nhất định sẽ làm được cổ đặt chi ảnh nói xong thân h n h chi ưu luệ lên nhưng là hướng lấy lâm đào ngón t r ỏ mặt n h ẫ n bay nào đi qua ảnh t r í nhất t ậ c ư xem ra những thứ này ảnh tựa hồ cũng là có lai lịch lớn nhưng là lâm đào lúc này đã không cách nào phân tâm hắn bay nào tiến lên lập tức tiến vào đã đến ma thần cơ giáp khoang điều khiển cái này không cơ giáp lâm đào đã sớm tiến hành qua thiết t r í tùy thời đều có thể khởi động Ô, Không một ma động động. tiếng hết, thần tức tốt, hắn đã ngồi trên cơ giáp. tất cả cơ giáp khởi ngồi giáp, giáp hắn nghe lệnh, gặp đã cơ cơ cơ cả cơ lập đều muốn đem、lâm、đảo muốn lâm thật í n cả cơ giáp cùng giáp m chỗ đánh tình r ờ i xẹt qua h không biết ngay tại ma thần cơ giáp vừa mới hiện tất lúc trong phòng hợp lâm hạo kình lập tức bỗng nhiên đứng lên sắc mặt bỗng nhiên biên hóa không chỉ là hán hội nghị không ở bên trong còn có hai gạ cao tầng cũng là đồng dạng biến sắc lâm lão gia tử không nói gì sắc mặt âm trầm như mưa vân ánh mắt giống như phun ra l ử a d i ễ m bình thường ma thần cơ giáp được gọi là kinh phong cơ giáp cũng chính là hạo kỉnh cơ giáp công ty phía dưới do tên kia tam nhãn quái vật chủ trì châu nghiên cứu phát minh t i ể u mới cơ giáp cũng là cái kia thế lực chỗ cung cấp cho lâm gia lực lượng ngươi lai、like, ngươi cũng là ngấp nghẽ cái này k h u n g cơ giáp lâm lão gia t ử hồ minh bạch lâm đạo tại sao phải tại hạo kỉnh cơ giáp công ty xuất thủ rất có thể cái này do cái kia thế lực chỗ cung cấp ba khung cơ giáp có được lấy so minh viễn tinh những cái t i u cơ giáp càng mạnh hơn nữa thực lực nếu không dùng lâm đạo như vậy cơ giáp nhà thiết kế tuyệt không có thể sẽ cưỡng ép cướp lấy kinh phong cơ giáp trong n g a y mắt đạn đạo đạn pháo hướng cái này khung kinh phong cơ giáp trên người hạt mưa bình thường rơi xuống suy sụp ầm ầm ầm ầm ầm ầm từng trận bạo tạc nổ tung r ơ i lên đại lượng bụi bặm kích thích nồng đậm khói đen vật che chắn mọi người ánh mắt cái t i u cơ giáp thật sự có dễ dàng như vậy bị tiêu diệt lâm láo ra từ híp hai mắt nhìn chằm chằm giữa không chung màn sáng phụ trách lấy những thứ này cơ giáp cao tầng cũng là đồng dạng ánh mắt Quy một chương 350, Trưng ba khối ầ n cơ á p đạn đạo hiện lên xếp theo hình tam giác kích xạ mà đến lâm đ ả o có đạn đạo đã tới tranh nói chuyện đồng thời đã ở dạ đạ trên bàn đem đại biểu cho đạn đạo ba cái tiểu điểm đỏ phản hồi đi ra tranh không giống với bình thường cơ giác máy tính dù là bị đậm đặc đùi khói đen chặn ánh mắt cũng có thể đơn giản bị bắt được tình huống bên ngoài cũng chân thật phản ứng cho lâm đảo có những thứ này số liệu lâm đảo t h ô n g dong thao tác tiến hành biên độ nhỏ lẽ tránh động tác những thứ này cơ giáp động tác đều là đời sau cơ giáp sư đám bọn họ trụ cột nhất động tác dù là nhắm hai mắt cũng có thể bằng cảm giác thi triển đi ra v n v anh v n b anh m i ế g xuống, đạn đạo rơi u lập tức t vê anh t g tiếng k c liệt l vi tạc tung bạo nổ tiếp cận bên người sóng sung di chuyển cũng gần kề chỉ là làm được k hoang điều khiển lâm đảo cảm giác được rất nhỏ chấn động nếu như đổi lại bình thường loại hình cơ giáp chỉ sợ lâm đảo hiện tại đã bị chấn động lục phủ ngũ tặng đều muốn lệnh vị trí không thể không dựa vào mạnh mẽ thân thể đến tiến hành chống cự khó trách điều khiển những thứ này cơ giáp cơ giáp sư đám bọn họ có thể nguyên một đám ở phía sau thế lưu danh xem ra cơ giáp kỹ thuật chẳng qua là tiếp theo cơ giáp bản thân mới là mấu chốt trong một trước mắt lâm đảo liền vớt rõ ràng tiền căn hậu quả đối với những thứ này cơ giáp cơ giáp sư đám bọn họ lâm đào cho tới bây giờ cũng tiếp xúc qua mấy người trong đó tiếp xúc tối đa chính là đến từ lưu gia lưu chính thần cái này lưu chính thần cơ giáp sư thực lực mặc dù không tệ nhưng ở lâm đào xem ra cũng liền bất quá chỉ như vậy mà thôi tuy nói đặt ở đời sau cơ giáp sư trong hoàn cảnh đi qua huấn luyện có lẽ cũng là có thể trở thành sss cấp cơ giáp sư nhưng ở thời đại này lưu chính thần thực lực vẫn chỉ là quá bình thường đông nhiên lâm đào đấy lòng lại là khé động hắn nhớ rõ tại gia đặc tinh thời điểm cái kia lâm chi hạo liều mạng cũng đều đều muốn đem dương ra võ quản nắm bắt tốt đạt được lâm ra tương ứng cống hiến đạt được một cái cơ hội như vậy lâm chi hạo ư lâm đào hiếp lại hai mắt chỉ có điều hắn thật sự rất khó ở phía sau thế trong tư liệu nghĩ vậy sao một người rất có thể cái này lâm chi hạo tuy nhiên bị diệt dương thị võ quán nhưng dương thị võ quán người cũng đã nghĩ trăm phương ngàn kế đã đi ra lâm ra địa bàn cho nên lâm gia cũng không có đem cái này cơ hội cho hắn dù sao đã đi ra giả đặc tinh dương thị võ quán mới tính toán chính thức ở phía sau thế đã lấy được phát triển cơ hội hơn nữa dưới mắt lâm chi hạo cũng chưa chắc có thể có được cơ hội như vậy bởi vì hắn hai c h â n đã bị lâm đào đã cắt đứt một vòng oanh tặc sau một đám cơ giáp cũng ngừng lại chiến trường khói thuốc súng tràn ngập không thấy cái kia khung cơ giáp tại trên da đa biến mất bị diệt h ư nhiều như vậy đạn đạo đạn pháo xuống dưới nó vừa rồi không có né tránh khẳng định bị diệt cơ giáp sư đám bọn họ tại dạ đ à trên bàn một hồi tìm tòi tại không thấy được ma thần cơ giáp sau không khỏi nguyên một đám đấy lòng thầm thả lòng một hơi bởi vì bọn họ đều từng nghe nói cái kia khung cơ giáp cơ giáp sư rất có thể chính là minh viễn tinh cái vị kia đây chính là một gã dùng một khung cực lớn cơ giáp một lần hành động giết chết qua ngàn tinh không tự hạng cơ giáp sư cờ giả bị diệt trong phòng hợp lâm láo ra từ hai mắt chăm chú nhìn màn sáng có chút không dám tin tưởng bị diệt lâm hạo kình đáy lòng cười lạnh cái này k h u n g kinh phong cơ giáp một mực đặt ở hạo kình cơ giáp công ty phía dưới với tư cách hạo kình cơ giáp công ty bên ngoài chủ nhân hắn tự nhiên cũng đi được chứng kiến đối với cái này k h u n g cơ giáp số liệu hắn nhưng lòng dạ lâm đ à o không chỉ có là một g ã cực hạn cơ giáp nhà thiết kế vẫn là một g ã xuất sắc cơ giáp sư hai hai phối hợp chính là một ít cơ giáp bình thường công kích làm sao có thể đủ làm gì được lâm hạo kình âm tầm h nhìn lướt qua mọi người thân sắc đặc biệt là lâm láo gia tự tại bất động thanh sắc quét mắt sau ánh mắt lại là về tới màn sáng bên trên hô một trận g i ó thổi qua trên chiến trường khói thuốc súng lập tức bị thổi tan ô、oh. đột nhiên khói đặc bên trong truyền đến một tiếng động cơ gào thét ngay sau đó chỉ thấy một khung cơ giáp từ đó vội x ô n g đi ra đúng là ma thần cơ giáp cũng chính là lâm lão gia từ đám người trong mắt kinh phong cơ giáp cái này hoa mà lâm lão gia từ khiếp sợ đứng thẳng một đám lâm da cao tầng cũng là trận tròn hai mắt làm sao có thể vậy mà hoàn hảo không tổn thao gì ma thần cơ giáp tốc độ bay nhanh vượt qua nhưng mọi người vẫn như c ũ còn có thể thấy rõ ràng cơ giáp trạng thái điều này sao có thể đi qua màn mưa giống như đạn đạo cùng với đạn tháo chỉ sợ có siêu cấp máy vi tính tiến hành cao cấp tính toán cũng chưa chắc có thể bảo trì được cái dạng này cái này cái này là não người trí tuệ nhân tạo chỗ tốt sao lâm hạo kình hai mắt t r ợ to chợ hiện vòng ra một vòng kinh ý cho đến lúc này hắn còn vẫn cho là lâm đảo có khả năng chứng kiến trên cơ giáp trước mặt não người trí tuệ nhân tạo do đó ra tay cướp đoạt cơ giáp ma thần cơ giáp tốc độ cực nhanh lao ra tràn ngập bên người khói đen sau lập tức hướng phía trong đó một khung cơ giáp gào thét mà đi không tốt đó là một khung K223. Bên trong cơ giáp sư thấy một màn này không khỏi hoảng sợ l u n cuốn tay chân liền muốn khống chế cơ giáp tiến hành né tránh nhưng là động tác của hắn rơi vào lâm đảo trong mắt giống như tiểu hải t ử chơi của mọi nhà giống nhau sai dò c h ố n g c h ế t nhất b ả chiến thuật tiểu đao xuất hiện ở ma thần cơ giáp trên tay thế như trẻ tre giống như tại đối phương cơ giáp cái cổ chỗ giao giới nhẹ nhàng vẽ một cái suy vê anh hai tiếng k 2 2 3 kim loại đầu hổ lập tức rơi xuống trên mặt đất những thứ này k 2 2 3 đều do lâm đ ả o tự mình vẽ ra bản thiết kế mà ngay cả nhược điểm ở nơi nào cũng như lòng bàn tay dù là cầm lấy bình thường cơ giáp vũ khí hắn cũng có thể đơn giản phá vỡ những thứ này cơ giáp một khung giải quyết xong cái này khung k hai sau lâm đảo cũng không thu tay lại mà là dựa thế hướng p h í a m ộ t cái khắc khung k 2 2 3 ba y nhào đi qua một kích một khung thời gian nháy con mắt bị lâm đảo giải quyết k 2 2 3 số lượng thăng lên đến hai vị mấy gia chủ cái kia lâm đảo thế nhưng là k 2 2 3 nhà thiết kế k 2 2 3 cùng hắn mặt đối mặt chỉ biết toàn bộ bị d i ệ t một gã lâm ra cao tầng kêu sợ hãi lên tiếng lâm lão gia tử cũng nhìn ra hắn sắc mặt tâm trầm vội vàng hướng một bên t r u n g quản gia phất phất tay k 2 2 3 t í n h năng hữu việt dù là không kịp minh viễn tinh p ư ơ n g diện cũng là đơn giản có thể trở thành cơ giáp trong chiến đấu vâng giả thậm chí còn bị có được này khoảng cơ giáp cơ giáp s ư đám bọn họ đùa dỡn xưng là cơ giáp c h i vương thế nhưng là lâm đ ả o đối tất cả thế lực lớn chỗ bán ra k 2 2 3 số lượng chỉ là một nghìn hơn nữa cũng không có lại bán dấu hiệu nhóm này cơ giáp từng cái hào phú đều không thể ngược lại ra bản thiết kế có thể nói là thiếu m ộ t khung vậy thật sự vĩnh viễn thiếu đi m ộ t khung bất đồng lâm lão ra từ mở miệng trung quản ra sớm nâng lên đồng hồ cùng phía ngoài cơ giáp quan chỉ huy liên hệ rồi đứng lên lập tức làm cho người ta đem k hai t r i ệ t hạ đến lâm nào là k hai cơ giáp nhà thiết kế người nọ thật là minh viễn tinh chính là cái kia lâm đảo cái kia cơ g i á p quan chỉ huy đang nhìn đến đối phương một khung cơ g i á p lại đem bọn hắn coi là cơ g i á p tri vương k hai trăm hai mươi ba như là chém dưa thái rau giống như đơn giản giải quyết sớm ẩn người tại chỗ lúc này nghe được trùng quản gia mà nói không khỏi ừng ngực một tiếng hỏi có thời gian hỏi lung tung này kia còn không bằng tranh thủ thời gian chỉ huy cơ g i á p lâm lão gia tử gầm lên một tiếng nghe được lâm lão gia tử thanh âm tên điệu cơ g i á p quan chỉ huy mạnh mà một cái giật mình vội vàng chỉ huy chiến trường có thể trở thành cơ giác quan chỉ huy người tự nhiên cũng có được bản thân thực lực phía trước k 2 2 3 lập tức rút lui khỏi chiến trường tất cả phi không cơ giáp tiến đến trợ rút tại đây tên cơ giáp quan chỉ huy dưới sự chỉ huy trên chiến trường k 2 2 3 b ắ t đầu lui về phía sau phi không cơ giáp cũng liền bệ bụn tiến đến trợ rút lợi dụng vũ k h i đối ma thần cơ giáp nhanh chóng tập trung tiến hành chặn đường o n g oong o n g oong k h o a n g điều khiển bên trong truyền đến từng trận vụ vụ tập trung công k í c h ư lâm đ ả o không cho là đúng tiếp tục đuổi r ế t lấy lui lại k 2 2 3 t ừ n g hào phú chỉ có một nghìn số lượng Chỉ cần có trong h ể t i đối chiến g lượng, ngày K223 đấu, đấu lâm đảo vẫn có thể phân ra thần đến nếu như lời sau những cái kia cơ giáp cũng có được lấy cùng loại tranh giống nhau cơ giáp trí tuệ nhân tạo đoán chừng lâm đảo cơ giáp sư thực lực tuyệt đối còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên thậm chí hồ mà ngay cả bình thường cơ giáp sư cũng có thể nhẹ nhõm thao tác một khung cơ giáp làm ra hầu như không có khả năng giống như siêu cấp cơ giáp động tác đây là tiếp theo tranh cựa hồ có thể đơn giản quét hình giả đạ ra đối phương cơ giáp cùng với đối phương công kích tới các thức đạn dược lại để cho hắn chiến đấu càng phát ra nhẹ nhõm không thể không nói não người trí tuệ nhân tạo nếu như có thể lợi dụng tốt trong chiến đấu vẫn có thể đủ phát huy ra cực lớn hiệu dụng đáng tiếc loại thủ đoạn này vi phạm nhân hòa cực kỳ phản nhân đạo dù là bị đại lượng sản xuất ra cũng sẽ không đạt được kinh tế liên bang mở rộng cùng sử dụng hơn nữa với tư cách một gã chính thức cơ giáp sư cũng là khinh thường tại đi sử dụng cơ giáp sư coi trọng chính là bản thân thực lực nghĩ tới đây lâm đào thu hồi tâm thần hắn nhanh chóng nhìn lướt qua d i ả đà bản chỉ liếc lâm đào liền đã nhận ra đối phương kế tiếp sách lược kỳ quái lại để cho k 2 2 3 lui về phía sau là sợ bị ta toàn diện hay là đám bọn hắn có ý định khác chiến trường b i ế n hóa từng cái tại d i đạ trong mâm hiện ra được rồi trước mặc kệ bọn hắn có hay không chuẩn bị ở sau hay là trước tiêu diệt những thứ này k hai h ơ n nữa lâm đào mục tiêu vẫn là những cái k i a i m ư ơ hắn không cách nào dễ dàng tha thứ nhóm này sóng rơi vào bên ngoài cơ giáp bị ngày sau dùng để đối phó minh viết tinh húng chi lâm g i a hiện tại đã lợi dụng nhóm này cơ giáp để đối phó hắn tại lâm đảo thao tác hạ ma thần cơ giáp tốc độ cao nhất bộc phát ô ô động cơ thanh nhầm một lớp ngay sau đó một cái khắc sóng mỗi một lần cơ giáp động cơ nổ đủng đều đại biểu cho lâm đảo đã giết chết một khung k 2 2 3 lần này vây khốn lâm g i a tổng cộng xuất động hơn trăm khung k 2 2 3 lúc này những thứ này k 2 2 3 đã bị lâm đảo tiêu diệt gần nữa mà đây là tại phi không cơ giáp đối k hai tiến hành trợ giúp dưới tình huống làm được cái này là cái kia thế lực giao cho chúng ta lâm g i a cơ giác ư lâm lão gia tử hiếp hai mắt đáy lòng một hồi trầm ngâm sau lại gọi đã đến trung quản gia g lao trung làm cho người ta tiếp tục phái k hai trăm hai mươi ba lên sân khấu gia chủ cái này trung quản gia g ngạc nhiên ở đây một đám lâm g i a cao tầng cũng là hai mặt nhìn nhau lâm lão gia tử không phải sợ k hai trăm hai mươi ba đều bị lâm đào tiêu diệt hết ư như thế nào còn muốn tiếp tục phái lên sân khấu đi rõ ràng đưa cho lâm đào kích rơi một chỗi nghi vấn tại lâm ra chúng cao tầng trong óc hiện lên lâm hạo kình đối xử lạnh nhạt nhìn qua phòng hợp mọi người sau đó ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua lâm lao da đáy lòng cười lạnh q một chương ba trăm năm mươi một ứng chiến k hai trăm hai mươi ba chương ba trăm năm mươi một ứng chiến k hai trăm hai mươi ba với tư cách lâm ra cao tầng với tư cách kinh phong cơ giáp khai phát người một chồng lâm hạo kình như thế nào không rõ ràng lắm lâm lao ra tự ý định cái này lao h ổ ly rõ ràng chính là đều muốn thông qua lâm đào đến khảo thí kinh phong cơ giáp tính năng vốn là những thứ này tính năng cũng dùng số liệu hình thức khi bọn hắn trong tay chỉ có điều số liệu dù sao chẳng qua là mặt chữ bên trên con số căn bản không cách nào cùng thực tế so sánh v ớ i cho nên lâm lão gia tử đang nhìn đến lâm đào toàn lực bộ phát sau không khỏi cải biến tâm tính tuy nói k 2 2 3 do lâm đào thiết kế ra đến nhưng là cái này cơ giáp dù là đặt ở tinh tế liên bang coi như là cực hạn cơ giáp một t r ó n g cũng chỉ có những cái tia chuyên môn vss cấp cơ giáp sư số lượng thân chế tạo cơ giáp mới có thể đ ị ợ h nổi nếu như do cái k i a thế lực giao cho lâm g i a cơ giáp dưới mắt cũng có thể đơn giản đối phó k 2 2 3 như vậy lâm g i a tương lai nhất định sẽ bày biện giá huy hoàng xu thế bởi vì lâm lão gia tử cùng cái tia thế lực tại lâm đào đàm phán điều kiện trong đó liền có một cái cái k i a chính là đạt được những thứ này cơ giáp bản thiết kế một khi có được những thứ này bản thiết kế lâm gia có thể tự hành sinh sản những thứ này cơ giáp có thể tưởng tượng có được những thứ này tính năng thực lực đều tại k 2 2 3 phía trên cơ giáp lâm gia nội tỉnh sẽ trên diện rộng tăng lên muốn biết rõ lâm đào minh v ớ ế tinh t cũng là dựa vào mấy khoản g cơ giáp làm dễ dàng ra cử động làm cho tinh tế liên bang các đại hào môn cùng với tinh không h ả i tặc đám bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ gia chủ nếu như lâm đào đều đem k hai tiêu diệt chúng ta đây làm sao bây giờ một gã cao tầng cũng phát giác được lâm láo ra tự ý tưởng đáy lòng nhưng là không khỏi lo lắng cái loại này cơ giáp chúng ta cũng không dừng lại một khung lập tức liền có một gã cao tầng đứng lên lâm hạo kinh nhìn lại đó chính là đồng dạng phụ trách đặc thù cơ giáp ba gã lâm gia cao tầng một trong lâm hạo thương nhớ mang máng lâm hạo thương phụ trách là kinh c h ậ p cơ giáp đều là thế hệ trước lâm hạo thương không giống với lâm hạo kinh đối lâm gia thế nhưng là trung thành và t ậ n tâm nói một không hai hắn đứng lên sau hoàn quét một vòng nói ra gia chủ nếu như những cái kia cơ giáp thật sự có lấy thực lực khủng bố như vậy chỉ cần chúng ta đem còn dư lại hai khung phái đi ra k i ể m chế thoáng một phát lâm đạo thế đồng đều phía dưới tuyệt đối có thể đem k i n h phong nguồn năng lượng tiêu hao hết xong đến lúc đó chúng ta có thể đơn giản đem lâm đạo bắt được ra rồi ừ lâm láo ra từ gật đầu ta cũng đang có ý nghĩ này h ạ o thương tại uyên hai người các ngươi lập tức phái ra xuất sắc nhất cơ giáp sư đi đem cái kia hai khung cơ giáp điều khiển xuất hiện đi đúng vậy ta hiểu được lâm h ạ o thương cùng lâm tại uyên vội vàng thông qua đồng hồ ra lệnh lâm h ạ o kinh một lời không nói lâm đào chỗ điều khiển cái kia khoản cơ giáp đúng là hảo kính cơ giáp công ty phụ trách cơ giáp lúc này một khi mở miệng tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chiến đấu còn đang tiếp tục ồ、oh, bọn hắn như thế nào không lùi mà tiến tới còn gia tăng lên không ít k hai t r dạ đạ i trên bàn biến hóa đưa tới lâm đào đáy lòng nghĩ hoặc lâm đào ta phát hiện hai khung cùng người c h ỗ điều khiển ngồi cơ giáp cùng loại cơ giáp đúng lúc này tranh đ ố n g nhiên mở miệng lập tức cho ta gửi đi tới đây lâm đào k h ẽ nhũ mày tranh đem bắt trở về hình vẽ tại cơ giáp trên màn hình biểu hiện ra quả nhiên đó là hai khung cùng ma thần cơ giáp có cùng loại ngoại hình cơ giáp kinh trập kinh vân cơ giáp chứng kiến cái này hai khung cơ giáp lâm đào lập tức đoán được cơ giáp thân phận đời sau lâm ra trong có k một chốc kinh phong kinh mắt lâm đào đã minh bạch lâm ra đến cùng đánh cái gì chú ý như thế nhưng là vừa vặn lâm đào đối xử lạnh nhạt, nhạt nhìn một cái dạ đạ trên bản k hai trăm hai mươi ba cơ giáp đáy lòng cười lạnh nếu như đưa lên cửa ta đây không đem các người đều đánh báo hỏng cái này một chuyến lâm gia thủ phủ được cũng coi như trắng tay rồi lâm đào hai tay tại thao tắc cán bên trên kéo một phát ô ma thần cơ giáp động cơ lần nữa gào thét t h a n h thế so với lúc trước mạnh h ơ n liệt đi qua một phen điều chỉnh ma thần cơ giáp rốt cục bị lâm đ à o dẫn xuất mạnh nhất chiến lược chỉ thấy cái này khung cơ giáp hướng phía nhờ gần nhất một khung k hai trăm hai mươi ba bay nhào đi qua song phương trinh lệch r í t nhất tầm trừng trăm thước có thể lâm đào chỉ thời gian nháy con mắt đã khống chế được ma thần cơ giáp bổ nhào vào đối phương trước mặt trong tay chiến thuật cây đao nhẹ nhàng vẽ một cái suy một tiếng đem một viên kim loại đầu hộ cởi xuống dưới công tích nhanh dùng lớn đạn đạo công k í c h mắt thấy lâm đảo chỗ điều khiển cơ giáp trong thời gian thật ngắn bộc phát ra khủng bố thực lực tên tiêu cơ giáp quan chỉ huy không khỏi kinh hãi liên tục giống to lúc này phong hợp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được không người nào dám mở miệng đồng hồ thông tin vẫn chưa đóng cửa bế veo trung quản gia đồng hồ thủy trung liên tiếp lấy phong hợp tất cả mọi người có thể nghe được hắn vào to lâm lão gia tử thần sắc không thay đổi lạnh sụ mặt không có bất kỳ lời nói hắn không nói chuyện trung quản gia cũng không dám lên tiếng một đám lâm ra cao tầng càng là lên tiếng không được vù vù vù trong chiến đấu một chi p h i không cơ giáp đại đội trưởng đi tới lâm đào trên không tại cơ giáp sư thao tác phía dưới lớn đạn đạo rất nhanh đã tập trung vào lâm đào cơ giáp lập tức lớn đạn đạo như là mưa nhân tạo giống như khuynh tiết mà rơi đối mặt lớn đạn đạo tập trung cùng với những cái k hai trăm h công kích lâm đào thần sắc t h ô n g dòng thập phần chấn định mà thao tác cơ giáp tiến hành né tránh cùng với kiếm cơ công kích ông nong nong nong đ ô n g nhiên lâm đào đồng hồ một hồi vụ vụ bay đầu nhìn lại dĩ nhiên là đến từ cổ lôi đại sư thông tin chuyện gì xảy ra lâm đạo nghĩ hoặc ta tới đón thông dương diên tông nhìn xem đến cùng chuyện gì phát sinh a tranh chỉ cần phụ trách giả đạ bàn tìm tòi hành động thập phần tự nhiên thừa dịp lúc này nhàn rỗi đúng là chủ động thay lâm đạo phân yêu kỳ quái cái này tranh như thế nào trở nên như vậy chủ động lâm đạo tuy nhiên khó hiểu nhưng là nhẹ gật đầu dưới mắt hắn tuy nhiên nhìn như thông dòng nhưng như vậy một mực bảo trì cũng là có phần hao tổn tâm thần thông tin chuyển được lâm đạo những cái kia cơ giáp cũng không biết chuyện gì xảy ra giống như đột nhiên biến mất giống nhau chúng ta chính là muốn có phải hay không muốn đi tìm cái bỏ hoàng biệt thự dương diên tông lời còn chưa dứt lập tức đã nghe được đồng hồ trong rầm rập vài tiếng nổ tung thanh âm ngữ khí không khỏi b ỗ n nhiên biến、hóa. lâm đ ả o ngươi c h â đó đã xảy ra chuyện gì còn có thể chuyện gì phát sinh lâm đ ả o c ư ờ i khẽ bởi vì lúc trước cổ hành chi ảnh ảnh hưởng hắn xem như triệt để bại lộ tại lâm gia đ á y mắt tất cả lâm gia cơ g i á p cũng đều bị phái tới đây bất quá nếu như dương diên tông đám người đầu kia đã khó hiểu vây khốn lúc này tìm cái bỏ h o a n g biệt thự cũng có thể khá dù sao loại tình huống này lâm gia cũng không có khả năng phái người đi bỏ h o a n g biệt thự quét dọn vệ sinh nếu như các ngươi cảm giác có cần vậy trước tiên đi tìm một gian biệt thự lâm đạo nói ra lâm gia hiện tại có lẽ không cơ hội xuất thủ để ứng phó các ngươi lâm đạo ngươi đầu kia có phải hay không bại lộ dương diên tông lo lắng yên tâm ta rất nhanh có thể giải quyết lâm đào lơ đến nói tốt lắm chúng ta liền tìm cá biệt thự ở lại đến cổ lôi đại sư niên k ỷ có chút lớn chịu không được bên ngoài con m ỗ i dương diên tông giải thích thông tin xem như tạm thời ngăn ra bất quá dương diên tông cũng không có triệt để đoạn tuyệt cùng tranh liên hệ tranh có thể hay không đem chiến đấu hình ảnh gửi đi tới đây dương diên tông hỏi người muốn xem nơi đây chiến đấu hình ảnh tranh h ồ n g Y. có thể lập tức nhận lấy ư chúng ta thậm chí nghĩ nhìn xem lâm đào rốt cuộc là như thế nào dùng một khung cơ giáp đối mặt lâm già công kích nghe được lâm đảo đầu kia đã bắt đầu cơ giáp chiến đấu hơn nữa nghĩ đến lâm gia sinh ra di chuyển cơ giáp số lượng chớ nói dương diên tông chính là cổ lôi đại sư lưu tuyết thánh o cùng với trình bình hào lại vừa lục mộng anh những thứ này tiếp xúc qua thiên vong cơ giáp chiến đấu người cũng là cảm thấy hứng thú t r ê n h một hồi trầm n g âm có lẽ là tại trong trung tâm tiến hành phán đoán một lát sau nó cấp ra hồi phục t ố t ta đem bên này chiến đấu thu thập thoáng một p h á t trực tiếp dùng video phương thức gửi đi cho các ngươi còn có nếu như các ngươi phải tìm bỏ hoàng biệt tự hiện tại liền hướng cái phương hướng này tiến lên đại khái tại bảy tám km tà hữu tranh lại là nhanh chóng tại dương diên tông đồng hồ bên trong gửi đi một chỗ n h ắ n hiệu chúng ta đi trước biệt thự dương diên tông nồng đầu hướng mọi người ý bảo tốt bảy tám km cũng không tính xa trinh bình hào nhìn thoáng qua cổ lôi đại sư cùng với lưu tuyết bánh sau lại là nói ra ngũ sư muội ngươi mang tuyết bánh sư muội cổ lôi đại sư liền do vệ duy đến sư phó liền liền do thử dương diên tông phẫn nộ mắt trừng trừng thực đem ta trở thành lao già khọn không thể triển khai h ư sư phó ta là lo lắng thân thể của ngươi trinh bình hào khuyên bảo bởi vì hoang trùng thân thể dương diên tông thỉnh thoảng ho khan thân thể phản phất hư n h ư ợ c rồi không ít t r ì n h bình hào lo lắng lặn lội đường xa sẽ để cho hắn ho khan tăng thêm một đám vo quán đệ tử trăm miệng một lời khuyên bảo t r ì n h bình hào càng là không nói lời gì một đem cong lên dương diên tông ở phía trước dẫn đầu đi gấp lấy trong thời gian ngắn nhất đến b i ệ tự t sau đó quan sát lâm đào sư đệ cơ giáp chiến đấu bảy tám km đối với một gã đi qua đoán luyện người bình thường mà nói cũng liền cá biệt tiếng đồng hồ sự tình bất quá đối với cổ võ tu giả mà nói tối đa cũng liền tầm mười phút may mà cổ lôi đại sư coi như là chịu đựng qua cổ võ h ấ n luyện người thân thể tố chất so về người bình thường tốt hơn nhiều cho nên mọi người có thể bảo trì cao nhất tốc độ tiến lên năm phút tả hữu một đoàn người liền tới đã đến tranh chỉ định biệt thự tiến vào biệt thự sau cổ lôi đại sư gấp trách móc cho ta xuống đến đây đi cô cổ lôi đại sư hai chân vừa c h ạ m đất mọi người liền nghe được bụng hắn phát ra cô một hồi tiếng vang phốc phốc vừa bị lục mộng anh nhập xuống lưu tuyết bánh phốc phốc cười ra tiếng ta đi trước phòng bếp tìm một chút thứ đồ vật nấu cơm kỳ thật ta cũng không phải rất đói chẳng qua là bị tiểu từ này lưng cóng đội lên c á n bụng cổ lôi đại sư đỏ mặt đạo nói xong hắn càng là vội vàng nói sang chuyện、khác. dương lá quỷ chúng ta đều đã đến lập tức đem lâm đ ả o chiến đấu hình ảnh điều tra đến đây đi cổ lôi đại sư mà nói lập tức đưa tới lưu tuyết ánh trình bình hào đám người rất hiếu kỳ bọn hắn đều là đối cơ giáp thập phần đ ể tâm người các người trước xem đi ta đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn t r ì n h bình phong mặc dù tại gia đặc t i n h đã lái qua k 2 2 3 nhưng hắn đối cơ giáp phương diện hứng thú nhưng là nhỏ nhất lúc này gặp lưu tuyết ánh cũng bị hấp dẫn ở vội vàng đứng lên tiếp nhận phòng bếp sống đang mang lâm đào lưu tuyết ánh tuy nói có chút không có ý tứ có thể nàng vẫn là muốn lưu lại quan sát chiến đấu bình phong sư minh đã làm phiền ngươi bất kể hắ lục mộng anh một đem lôi kéo lưu tuyết đánh chạy tới sư phó dương diên tông trước mặt suy lúc này dương diên tông cũng đem video dùng ba dê hình thức bỏ vào giữa không trung